t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai mang đến cho ta một chút nhiệt độ đi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai mang đến cho ta một chút nhiệt độ đi lúc xế chiều nóc đang quan sát thất giang thành thấy được nhân viên nghiên cứu khoa học trong miệng nói tới cùng đoạn trạng thái ban đầu hắn đang suy tư có quan hệ với cuộc sống tạo huyết ảnh v à n g tế bào sự việc sau đó lơ đẳng trong lúc đó trước mặt người biến dị âu kỳ trạng thái đột nhiên thì biến hóa giang thành còn không có đưa ánh mắt để lên lúc âu kỳ theo ngủ say trạng thái tỉnh lại đại khái là dược hiệu qua qua nó huyện thái dương đang điên cuồng nhảy lên mạnh máu như muốn bạo chết giống nhau điều này nói rõ trái tim đang điên cuồng đẻ ép hết dịch mà chỗ hắn cho một loại tâm trạng cực kỳ không ổn định tình hình trong tay cũng đang run run r à y rồi một hồi lâu âu kỳ đột nhiên có cắp đồng thời giật một chút trên người chói bột mang phát ra tới sắc nhọn tiếng giống này tiếng giống đem trong phòng hết thảy mọi người giật mình tê lên phía trên đèn quang minh sáng lọ thủy tinh con phản xạ giang thành gò má hắn tình trạng cũng theo túi đầu suy nghĩ sâu xa biến thành ngầm đầu nhìn khiếp sợ nhìn âu kỳ t h ô trọng tiếng thở dốc vang lên biến dị âu kỳ lồng ngực đang không ngừng vào phòng cơ thể tại vì một loại quỹ dị biên độ run r u y có rút giống nhau không bao lâu tầng cao nhất trong đại s ả n h tràn ngập lên thanh âm c ổ quái như g i ã thú sau khi bị thương co cắp tại trên mặt đất dùng ít hầu gạt ra bao hàm bi thương nghẹn nào sau đó nghẹn nào chầm rãi biên lớn điệu cũng kéo rất cao trên gương mặt của hắn xuất hiện thần sắc dữ thợn đồng tử đang điên cuồng co vào thậm chí biến thành to bằng lỗ kim tiêu gào thê lương đột n g ộ t theo h âu kỳ miệng trong chuyển tới hắn giống như trải nghiệm làng chỉ đau khổ giống nhau lại hình như có người tại dùng một cây châm đâm vào trong đầu của hắn quay tùy não loại đó thẳng vào lỗ hai âm thanh để người cảm thấy rất khủng bố kinh hồn táng đảm đồng dạng tại đ a lúc người đều lại cầm một loại gì đó, có lẽ cắn chặt dùng loại phương pháp này đến phân tán sự chú ý của mình người biến dị bị trói lại không có quyền tự do hoạt động cho nên âu kỳ chỉ có thể phạm vi nhỏ chuyển động móng b ố t hắn ở đây dùng sắc nhọn móng tay l i ề u mạng gái chân của mình chỗ nào cũng có cứng rắn lân phiến nhưng trải qua không biết bao nhiêu lần d y rủa đã có chóc ra dấu hiệu lại diễn ra vết máu huyết màu sắc rất kỳ quái g i a n g thành chú ý tới đó là màu xanh lá mất cân bằng trạng thái phía dưới nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem rất khẩn trương sợ bình bị đánh phá vỡ người biến dị thoát ly gò bó sau đó hẳn là sẽ bắt đầu đổ sát không còn nghi ngờ gì nữa loại tình huống này sẽ không phát sinh có thể kia nóng này biểu hiện vẫn để người cảm thấy có chút bận tâm nhìn xem trong chốc lát giang thành có chút không đành lòng hắn không cách nào cảm động lây những người này trải qua chỉ cảm thấy trong lòng bực bội khó chịu tranh đoạt ý thức mỗi phút mỗi giây có lẽ cảm giác này dường như là một ác ngộng cơ thể ở trên vách núi dưới chân là v ự c sâu vô tận tay ngươi chỉ dùng sức chụp tại trên vách đá dựng đứng có thể tổng hội thoát lực rơi xuống ngã xuống hoảng sợ chân thật như vậy nhưng khi ngươi cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn biến lạnh băng lúc bỗng nhiên lại ra hiện tại trên vách đá dựng đứng ngón tay lại cho hắn tiêm vào một ít chấn định dược vật đi liều lượng không nên quá lớn bất đắc dĩ giang thành ra lệnh vì để cho những thứ này biến dị nghiên cứu khoa học người không còn thống khổ như vậy chấn định dược vật là thiết yếu cách mỗi mấy giờ thì muốn tiến hành tiêm vào thế nhưng tiêm vào quá nhiều lại khiến người thể sinh ra k h á n g tính còn có không thể lịch chuyển làm hại đợi đến dược vật triệt để chết ảnh hưởng những người này thân thể cũng đem yếu ớt như là giấy giống nhau càng tăng lên hơn rồi ý thức bị từng bước x â m chiếm tốc độ có thể ai có thể nhận tâm mặc cho bọn họ tại địa ngục cửa ai trong lặp đi lặp lại đâu nhân viên công tác đi tới đem dược dịch rót vào cánh tay máy trong cách mấy giây sau cầm ngân sắc ống tiêm cánh tay máy thăm dò vào bình trong đâm vào âu kỳ t ĩ n h mạch mạch máu bên trên thân thể hắn lại lần nữa mánh run dậy mấy lần khoảnh khắc yên tĩnh trở lại bất luận kẻ nào đều hiểu đây không phải giao phó hắn giải thoát mà là tăng lên đối với thân thể của hắn làm hại giang thành không nói một lời rời khỏi sau lưng nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn chăm chú hắn rời đi b ó n g lưng liếc nhìn nhau lắc đầu mọi người nhìn ra được giang chỉ huy quan tâm tình rất hạn lần này tới tầng cao nhất hắn càng hiểu hơn rồi người biến dị viên tình huống tâm trạng bởi vậy cũng càng bị đè nén bởi vậy thậm chí đã tuân ra sớm chút để bọn hắn kết thúc thống khổ tội ác ý nghĩ chẳng qua tự tay kết thúc đồng bào sinh mệnh trên tay nhiễm lên như thế máu tươi sợ là cả đời cũng rửa sạch không sạch sẽ giang thành buổi chiều đến trạng vạng tối lại không có làm bất cứ chuyện gì ngốc trong phòng làm việc xem văn kiện cũng có thể nói là đối văn kiện mà người bởi vì hắn một tờ cũng không có lật ngẫu nhiên cố thanh n g u y ệ n đến lúc cùng hắn báo cáo một sự tình giang thành mới từ trong suy nghĩ đi ra ngoài nhàn nhạt, nhạt ừ hơn mấy âm thanh hoàng hôn tây lương hôm nay trước thì đến nơi này đi ta muốn nghỉ ngơi rồi hắn nói cho cố thanh、nguyện. chính mình đi trở về phòng ngủ không nói một lời mười giờ dưới đèn đường có tạ ảnh trên bầu trời điểm s u y ế t lấy tinh tối nay là cái hiếm có đêm trời trong lạc tiểu ly theo trong lớp học đi ra bốn phía xem xét không ai nàng là hết giờ học thì vội vàng ôm sách vợ chạy ra được một chút thời gian đều không có trì hoãn hướng bên cạnh q u a n người nàng đi vào từ từ trong bóng đêm hướng phía giang thành phòng ngủ phương hướng đi tới ven đường binh lính tuần tra đối với một hướng phía quan chỉ huy ký túc xá tới gần nữ sinh nhắm mắt làm n ơ đại khái là đạt được rồi một vị nào đó lãnh đạo ngầm đồng ý đi không cần nghĩ liền biết là khéo hiểu lòng người thanh nguyện an bài đi vào này độc lập phòng nhỏ lầu dưới l ạ c tiểu ly nhìn thấy lầu hai cũng không bật đèn trong lòng càng là hơn nhiều một chút lo lắng vì hơn sáu giờ đồng hồ nàng phát thông tin giang thành cũng không có trở lại sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này đại đa số lúc hắn hay là một vô cùng xứng trước bạn trai n à y dẫn đến tiểu ly môn học cũng không có tốt nhất luôn luôn lo lắng đến mở cửa nàng đi vào thang lầu lên lầu vào giang thành căn phòng ngoài cửa quang tràn vào bên trong, trong đó đen ngòm cái gì đều nhìn không thấy giữ cửa lại rộng mở một ít ở trên thẳng ngồi ô m chân giang thành co quắp tại cạnh ghế salon một màn này ánh vào m í mắt của nàng lạc tiểu ly mí muôi một cái nàng căn bản là không có cách hình dung chính mình nội tâm cảm thụ hình như trong nháy mắt có một đem đao tử cắm ở bên trên cái mũi tại một giây sau thì chua đỏ mắt sao ta nam hải tử trở thành như vậy nàng đem thư ném qua một bên đi vào động tính này lại không để cho h o à n g hốt giang thành lấy lại tinh thần mãi đến khi lạc tiểu ly thì đứng ở trước mặt hắn còn chưa cảm giác được một đôi mang theo gió đem ý lạnh tay vô thượng rồi gương mặt của hắn giang thành xứng sờ đưa mắt lên nhịn tiểu khuôn mặt đẹp gò má ánh vào mắt của hắn rất xinh đẹp đây ngoài cửa sổ trên bầu trời đầy sao dạ mạc xinh đẹp hơn ngươi đã đến ta không tìm ngươi ngươi thì không trở lại tìm thật là ta lạc tiểu ly mang theo chút ít toán trách giọng nói nào có gần đây bận việc bận bịu ngay cả nữ nhân của ngươi đều quên rồi đúng không giang thành khoe miệng cuối cùng câu lên một vòng đường quòng cũng không nói chuyện vươn tay ra vờn quanh tại nàng non m i ệ n g bên hông ôm thật chặt bọn họ ô m một hồi lâu hưởng thụ lấy lẫn nhau mang tới ôn hòa ngay cả môn đều quên đóng ôm ôm thì ôm ô h ôm ở cùng nhau chương hai trăm năm mươi ba ta sinh mệnh bên trong đại anh h chương hai trăm năm mươi ba ta sinh mệnh bên trong đại anh hùng mệt rồi hả? có chút không t h ở được hôn lấy một hồi lâu hai người đều hơi mệt chút cái này hữu hảo hoạt động thân mật mang cho người ta tư vị rất ngọt bọn họ cũng cảm thấy lẫn nhau môi đều vô cùng mềm có loại không nỡ tách ra cảm giác hôn môi phần lớn là một kiện chuyện tốt ta hai người bốn mắt tương đối lúc có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đu tình ấm áp bầu không khí có loại chính mình muốn bị hòa tan cảm giác tứ chi đụng chạm tứ chi đầu ngón tay rơi vào trên người của đối phương có người chậm rãi nhắm mắt lại như vậy một người k h á c liền có thể thừa cơ t ư ở n g tận xem xét nàng thời khắc này e lệ cùng với bởi vì căng thẳng một mực run dày lông mi gần thêm chút nữa cực nóng hô hấp thì n h à o trên mặt, tóc dài rơi vào trên vai à o trên v của mình thăm dò vào cổ áo ngựa cảm giác đột mép môi chạm vào nhau trong khoảnh khắc liền cảm giác được mềm mại sau đó hung hăng ba ba qua thêm vài phút đồng hồ lạc tiểu ly ngồi ở trên ghế salon mà giang thành những người đầu gối ở trên đùi của nàng trắng đón tay thay hắn n u hòa vỗ về chơi đuổi nhìn tóc mái gh tợm lại là trong truyền thuyết gối đùi giang thành hơi bị lệch đầu nhìn lên trên liền có thể nhìn thấy có hơi một chút phập phồng hắn bất thình lình nói ra một câu nhìn tới đội c h â u ngươi thích đứng cũng không t ệ lắm mập từng chút một vô liêm sỉ thằng nam không biết nói thế nào ra đây khích lệ lời nói thế này sao lại là béo rõ ràng là đã trải qua như thế chi thời gian dài ở nút cuối cùng muốn béo nên mập địa phương gần đây là cảm giác có chút không giống nhau ngươi thử nghiệm cảm giác lạc tiểu ly rất nghiêm túc nói tay của ta có chút mát mẻ không sao đều thời gian dài như vậy nam nữ bằng hữu rồi ngươi đừng thèm thủng tiểu ly bắt hắn lại tay đặt tại rồi trong trái tim của mình p ư ơ n g gian g thành một hồi sợ hai thang phục trong mồm phát ra không thể tin được âm thanh ngoan ngoan biến hóa như thế lớn lạc tiểu ly trong mắt có rồi một tia xảo quyệt thần thái cũng vì dị thường xúc cảm mà nhẹ dọc ưng hành động như vậy làm thành một nữ hải tử sao có thể không e lại đâu mặt của nàng lập tức trở thành màu đỏ càng thêm nóng bỏng tối nay ta không đi nàng v ẽ n một chút tóc mai sợi tóc nũng nịu mà nói phụ tá của ngươi nói cho ta biết tầm tư ngươi tỉnh không tốt lắm ta nhìn xem ngươi thông tin cũng không có trở lại vội vã thì chạy tới gian thành có một số việc ngươi không muốn chính mình đi tiếp nhận nhà phía sau của ngươi còn có ta đấy mặc kệ sự tình gì ngươi đều có thể nói cho ta biết ta an ủi ngươi cùng ngươi cùng nhau gánh chịu chúng ta là nam nữ bằng hữu chưa đến còn phải kết hôn chúng ta là hiện thế trong thân mật nhất hai người là độc lập với nhau nhưng vĩnh viễn không tách ra được một bộ phận nhân sinh của chúng ta là gián hợp lại cùng nhau ngươi là của ta nam hải tử là ta sinh mệnh đại anh hùng lạc tiểu l y n ế t lên đến khoẻ miệng đôi môi thật mỏng ướt át lại giàu có sáng bóng nếu có thể có để ngươi không còn yêu s ầ u cách ta vui lòng kính dâng ta tất cả là một cái không có bản lãnh gì nữ hải tử ta có thể làm chỉ có những thứ này giang thành cảm thụ lấy trong tay ấm áp Hắn đã nhận đã ra m ộ trong khỏa ngộng trái tim hắn ả không là trói lọi nghiên cứu khoa học lãnh tụ chỉ là một phổ phổ thông thông viên trước nhỏ dễ nhìn vô cùng ít ỏi tiền lương còn thường xuyên muốn không ràng buộc tăng ca bị vô lương công ty lão bảng nghiền ép lại lời cũng không dám nói triệt triệt để để người bình thường năm đồng tiền, tiền lương phải trả phòng cho thuê phí tổn thủy điện cùng ăn uống Qua mùa đông t hắn ê m một bộ thời y phục i g qua căng trong h thể n g Có c u n n mộng sinh thể muốn đối nữ hài từ này tốt có thể nhìn không thấy hư vô mở mị tương lai ở đâu đâu chính mình chẳng qua là một viên chức nhỏ mà thôi lại cố gắng cũng chỉ có thể tìm một phần kiếm t r ư c Có thế i ê n từ trước đ vô vô nhưng giờ k thuê xe t h dọn nhà phí tổn thất cao hay là tiết kiệm số tiền kia đi hắn do, do dự dự nói cho tiểu ly đối phương vui vẻ đồng ý đội tiếp hắn sách bao lớn bao nhỏ đi trạm xe buýt hoàn toàn không để ý người chung quanh ánh mắt tay cũng bị siết ra một đạo đạo ấn con xinh đẹp tiểu ly vớt một cái mồ hôi trên đầu còn chủ động cười lấy an đ ủi hắn có mẹ ệ hay không nhanh đến, đến rồi kiên trì một hồi nội tâm hắn ấ y n ấ y phải chết gắng sức đuổi theo hay là một đi ngoại ô thành phố xe công cộng chuyến lần sau muốn nhiều và một giờ u ám thời tiết tình cờ vào lúc này bắt đầu mưa xối tại vốn là không gian không lớn trạm rừng bên trên kia chật hẹp c h e mưa đỉnh chỗ nào dung hạ được nhiều như vậy hành lý hai người liệu mạng đem đệm chăn hướng ở giữa đống sợ dính ướt mốc neo bởi vậy dẫn đến nửa người đều tại trong mưa xối thấu thấu càng là người nghèo càng xem thường người nghèo không gian rất nhỏ những k i ê u chờ xe người nhìn nhiều như vậy hành lý chính mình suýt nữa bị chen đi ra châm chọc khiêu khích những câu châm giống nhau vào trong lòng của hắn có một hoang mau tiểu tử thậm chí đối với bạn gái của mình nói lời ác độc lời nói bên trong tràn đầy treo chọc một nhịn không được chính mình cùng hắn dùng beng lại bị tên k h ố n này ra hỏa đẩy một cái mông ngồi dưới đất đối phương làm cái m ặ t quỷ đem bọc đồ của hắn giơ lên hung tận ném tới mã giữa đường sau đó đội mưa chạy thoát rồi xe qua lại như mắc ử hắn nhìn tán loạn trên mặt đất quần áo cùng với nồi bát bầu bồn nóng này phải chết điên cùng nhà ta nhà ta. tiểu ly cũng cùng theo một lúc bao che cho con giống nhau che chở những kia duy nhất giá cả rẻ tiền khí cụ nhanh như tên bắn mà vụt qua xe nghiền ép trang phục đụng nát nước nắng ấm đem đồ vật đâm đến thất linh bắt loạn nên ngang rời đi giang thành mở mịt nhìn qua đầy đất lộn xộn trên bầu trời mưa không chút nào thường tiếc lạc ở trên người hắn bên ngoài thân ẩm thấp thanh lương không địch lại nội tâm bị thương chính mình chẳng qua là người bình thường cái gì cũng không làm sai đời sống vì sao hết lần này tới lần khác cấp cho hắm như vậy nhiều trả tấn hắn như là phát điên đem chăn mền đã đi đem nấu nước cấm đạp hướng ven đường trong miệm cũng mang lấy tiểu ly nhìn hắ từ phía sau lưng ôm lấy hắn trong miệng còn nói nhìn ném đi đều vứt bỏ chỉ cần không vứt bỏ ta là được một k h ắ c này giang thành cảm thấy bi thương quán triệt trái tim giật mình tình mộng uy tiểu ly t i ê n tĩnh h ắ t cám trong phòng ánh trăng n u h ò a v ẩ y trên mặt đất giang thành gối lên tiểu ly chân nhớ tới cái này mộng nhịn không được há miệng đều ra tiếng ừ m làm sao vậy không có gì không có gì sao có vậy l i ề n nói muốn luôn luôn theo giúp ta ta vĩnh viễn yêu ngươi ta cũng yêu ngươi giang thành chương hai trăm năm mươi b ố ta không sống được t i ế u băng chương hai trăm năm mươi bốn ta không sống được tiểu băng lạc tiểu ly lưu tại giang thành trong túc xá thời gian đã rất muộn hơi nói chuyện với nhau một hồi thì đến rồi d ạ n g sáng không rộng dai lắm giường g ạ t ra hai người giang thành ngồi ở trên giường hạ thân che kín chăn m ề n nghiêng người dựa vào nhìn tủ đầu giường hắn trên tay cầm lấy một quyển sách bên cạnh thì là nút ở trong chăn bạn gái xô xô xoạt xoạt vài tiếng theo trong chăn n ô ra đến một con trắng nó tay trên tay còn treo lấy một bộ y phục ném tới rồi chăn mềm mặt ngoài nàng từ bên trong đưa đầu ra ngoài quan sát đến chính mình ném quần áo vị trí xác nhận không có rơi đến dưới đất mới phóng rộng lòng lạc tiểu ly một hồi lâu dày vò có đôi khi thân thể lại đụng chạm lấy giang thành chân này cho người cảm thụ hình như bên cạnh nắm sấp không phải bạn gái mà là một cái điên c u ồ n g v ặ n vẹo trùng giấy sao không ở bên ngoài thoát quá lạnh rồi ta muốn trong chăn thoát vậy được rồi vừa nói nàng lại chui vào mặc dù giường vô cùng chật hẹp nhưng ít ra chăn m ề n rất lớn cho nên bất kể thế nào v ặ n vẹo nàng cả người như cũ đang nghiêm mật trong bao mỹ hảo thân thể sẽ không bại lộ trong không khí ban đêm nhiệt độ thực sự quá thấp khó mà nói ở bên ngoài đông lạnh một hồi có thể biết cảm bạo nàng có đôi khi hành vi rất kỳ quái rang thành chính mình là không thể nào hiểu được nữ sinh nha thực ra nàng không ở bên ngoài thoát còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu mặc dù thân thể mỹ hảo nhưng ở giang thành trước mặt biểu hiện ra cuối cùng vẫn là có chút ngượng ngủng trong nhà nàng luôn luôn là mặc đai đeo áo ngủ tốt xấu có thật mỏng bình chướng có thể sinh ra chút ít mông lung mỹ cảm chân thực trần t biểu ụ i thực chất cũng không như che che lấp lấp tới càng đẹp một ít lạch cạch một bộ quần áo bị quăng đến rồi giường khác một bên giang thành l ư ớ t qua hắn trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người chỉ bởi vì như vậy quần áo không phải cái gì bình thường quần áo á h uy tốt vài giây đồng hồ sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại lúng túng sờ lên cái mũi khiếp sợ hỏi l ạ c tiểu ly ngươi một kiện cũng không để lại a đúng à mặc ngủ quá mệt mỏi ngươi là không có thể nghĩa qua tại trong túc xá ta cũng không thể thoát thật là thoải mái cảm giác thả ra ngươi lai、like、lúc ở nhà cũng không gặp ngươi gánh vác nặng như vậy a nguyên lai、like、là ngươi lai、like, hiện tại là hiện tại nàng nói xong câu này giang thành mới giật mình nhớ ra hắn vươn ra mình tay làm hư không cầm nắm hình dù n g chính mình thông minh cái ót suy nghĩ một chút chắc chắn là như thế này mập suốt một vòng l à c ó chẳng thể trách sẽ cảm thấy mệt còn kém một điểm cuối cùng ta muốn thành công nhô ra địa vị hít thở sâu hai cái lạc tiểu ly động viên dường như cho mình khích lệ nói hôm nay nàng xuyên hay làm à u sáng quần bò căng cứng vô cùng càng phải vô dụng tốt một phen khí lực nàng phục chui trở về chuyến đến một hồi không thể miêu tả âm thanh chết để đem giang thành đọc sách tâm tư toàn bộ xóa đi sạch sẽ hắn thật nhìn không được rồi người trước bận điệu ta đi rót cấp nước hắn cảm nhận được cơ thể hơi khắc thường nói nhảm nam nhân như thế nào đều cầm giữ không được vì gần trong gang t ứ c thì có một bộ tiếp cận hoàn mỹ thân thể đồng thời nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng liền từ bên trong phát ra quanh quẩn tại trên chót mũi ô nhuận n như ngọc nhục thể mang theo tình cờ nhiệt độ trong lúc lơ đãng đụng chạm một chút còn có một số gì đó va chạm trên cánh tay để người phát điên ngừng đừng đi người đi rồi trong này thì lạnh xuống a c h í n h ta ấm không được này ổ c h ă n lại kiên trì một hồi ta lập tức muốn tốt giang thành hoài nghi nhân sinh đồng dạng tại trên giường ngồi nghiêng người sang đi vẻ mặt đau khổ kiểu này chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể đụng vào cảm giác càng là hơn cha tấn bên trong trà tấn xong việc mệt c h ế t ta hắn quay đầu đi theo cái đó đưa trong tay nhận lấy màu sáng quần bò trông rồi một chút phóng ở bên cạnh trên b à n sách còn hỏi một câu ta nơi này còn có dự bị áo ngủ nam khoản ngươi muốn không đổi đi làm gì ta không đều nói m ặ t ngủ rất mệt mỏi lạc tiểu ly nghi ngờ hỏi thế nhưng a ta hiểu được nàng vẩy một cái lông mày lại ngồi dậy trong khoảnh khắc da thịt bại lộ trong không khí vai nửa lộ dùng c h â n mềm bao lấy rất có mị cảm xương quai xanh vô cùng thu hút ánh mắt người ta mắt thấy đỏ mặt bạn trai tâm tình của nàng càng thêm tốt đại khái là hiểu rõ loại khiêu khích này là để người rất khó chịu hành vi lạc tiểu ly cũng không tiếp tục làm động tác nguy hiểm tiếp cận đêm khuya nàng càng muốn nói hơn nói chuyện vì nàng thật nhẫn nhịn quá nhiều muốn nói cho giang thành rồi bên ngoài nàng lại là tương đối cao lệnh hình tượng có chút tâm sự chỉ có thể nói cho bạn trai của mình còn có thể nói cho ai đây thật ban đầu với triệu tuyết nhu phân phối đến cùng một cái túc xá lúc ta loại tâm tình này không cách nào nói rõ lạc tiểu ly bắt đầu giảng kế sách của mình lịch trình ta phát hiện đi nàng người này đặc biệt thích k h ô n vặt là loại đó cho là mình trí thông minh vô cùng ưu việt nhưng vẫn làm chuyện điên r ầ ngu ngốc nữ nhân trên bản chất cũng không hỏng thậm chí ngốc có chút đáng yêu chúng ta còn là một m kiện đại sự ngươi biết không biết có tên hôn đảng nữ nhân vô duyên vô cớ va chạm chúng ta t ú c sáng người dung mạo của nàng rất cao siêu cấp tráng như một đầu hùng giống nhau ba người chúng ta liên hợp lại dụng kế mưu đem nàng cho khấu trụ quá trình rất gian nguy ngược lại là triệu tuyết nhu ra chủ ý còn có còn có kha băng không phải ngươi cũng quen biết sao nàng quả thực là q u ả lớn ta nghĩ so với ta đầu còn lớn hơn mỗi khi nàng thay quần áo lúc ta đều nhìn thấy triệu tuyết nhu nhìn về phía trong ánh mắt của nàng ngậm thật sâu tự ti qua hai tháng giữa chúng ta ngược lại là không có gì quá lớn khó lường quan hệ còn thời gian dần trôi qua tốt rồi này quá kỳ quái ta ban đầu liền muốn cùng với các nàng mỗi người một ngả kha băng người này thật sự không tệ đây triệu tuyết nhu thuận mắt nhiều nàng như cái đại tỷ tỷ giống nhau nếu làm bạn tốt nên sẽ rất thú vị lạc tiểu ly lại n h ả y một hồi nói chuyện này một hồi nói sự kiện kia không có chính xác tự sự phương hướng tóm lại thì là nhớ tới đến cái gì thì nói cái gì giang thành một bên nghe một bên nhàn nhạt ừ n hai câu coi như là đáp lại hắn hiểu rõ bạn gái đây là đang theo thói quen nói với chính mình nội tâm ý nghĩ vân vân loại tình huống này chỉ nên lắng thai nghe lên tốt bất cứ ý kiến gì đều không cần phát biểu nếu như nói lạc tiểu ly nói mình cảm thấy triệu tuyết n u vẫn được hắn phụ họa một câu s á c thực tiêu triệt để chết chất rồi chỉ sợ nàng lại trong nháy mắt ngăn lại âm thanh sau đó mang theo ánh mắt hoài nghi dò xét hắn a n g ư ơ i nói s á c thực n g ư ơ i có phải hay không đối với người ta có hào cảm giang thành trong lòng hiểu rõ những nguy hiểm này từ ngữ tránh không kịp nói xong nói xong bên cạnh hết rồi âm thanh ngược lại là chuyển đến đều đều tiếng hít thở nàng ngủ thiết đi giang thành xoay đầu lại ôn nhu nhìn chăm chú một chút sau đó đóng lại đèn một dạ ăn ngủ mà ở học sinh trong túc xá d ạ n g sáng hai hát chẳng chọc triệu tuyết nhu đột nhiên ngồi dậy phát điên gai tóc của mình trong mắt toàn bộ đều là tơ máu muốn chết à, còn chưa ngủ kha băng buổi tối hôm nay bị đánh thức vô số lần cuối cùng nhịn không được mắng một câu tiểu băng nàng còn chưa có trở lại nàng ở giang thành nơi đó đúng hay không ta không sống được tiểu băng chương hai trăm năm mươi lăm một ngày trước buổi tối chương hai trăm năm mươi lăm một ngày trước buổi tối ngày thứ hai tới gần lớp học nhập học một thân ảnh t i ể u mẹ mẹ từ bên ngoài trượt vào nàng mang theo khẩu trang mái tóc dối tung nhìn lên tới thở hộp đi sau khi đi vào mới hái xuống khẩu trang một ít chú ý tới nàng người lập tức nhìn thấy tuyệt khuôn mặt đẹp trên má còn mang theo hồng nhuận khí sắc trắng đêm chưa về phía trước triệu tuyết n u chính muốn đi vào cơ g i á p khoang điều khiển tiến hành luyện tập nàng lòng có cảm giác nghiêng đầu lại vừa vặn trông thấy vội vàng chạy tới lạc tiểu ly trong mắt xuất hiện một vòng vẽ phức tạp mặt lạnh lấy vào khoang điều khiển kha băng không hề nói gì xem ra đối với chuyện này có chút lạnh lùng không nghĩ dương hiện thái độ của mình những thứ này quanh quẩn bên cạnh vùng đi không được phiền lòng chuyện dị vang sẽ để cho tiểu nhu phát điên đêm qua nàng chính là như vậy trả thái nhưng khi sau khi tỉnh lại nàng không nói một lời rửa mặt ra cửa, mang lên trên một cái mũ. cả người đều trở nên cày n g h i ệ t lên hiện tại nàng sẽ không phát điên mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đi luyện tập tâm trạng không tốt cũng sẽ không để nó biểu hiện tại trên mặt còn có ai đây tình cảnh của nàng càng thêm khắc nghiệt đấy hôm qua buổi chiều lạc tiểu ly còn chưa trở về thời điểm tiểu nu mình ngồi ở trên giường mặt ủ mày t r a o chụp lấy móng tay hai mắt n ố c trệ kha b ă n g hiểu rõ nàng còn đang vì bị khuyên lui sự việc ưu phiền mấy ngày nay còn chưa theo ưu ám trong tâm tình của đi ra thế là nàng mở miệng khuyên bảo tốt tốt ngươi này trạng thái ta nhìn thật có điểm sợt không phải liền là đ ế ngược sao nhìn xem nhạt một chút được không nghe được thanh â m nói chuyện tiểu nhu ngẩng đầu lên khoe miệng xuống dưới khẽ quong tóc mày nào có nói đơn giản như vậy à n g ư ơ i biết ta nhiều muốn lưu lại từ nhỏ đến lớn ta không có làm qua cái gì chuyện cũng không có gì k i ề n trì nổi sau có thể nói cho ngoại nhân chuyện xưa thật không dễ dàng quyết định kết quả lại là như vậy không vì rồi gian g thành cho dù là vì mình cũng đầy đủ ta thương cả một m hồi rồi ta nhìn xem ngược lại là rất n h ạ t nếu không để lại đến liền thu thập hành lý chạy trở về lam kinh thôi vẫn như c ũ còn được hảo hảo đời sống không phải sao kha băng hảo n ô n quyết bảo lời nói ở giữa đầy là chân thành tiểu nhu có chút bị đánh di chuyển mang theo hy vọng ánh mắt cha hỏi giang thành kể ngươi nghe tên của ngươi lần xếp tới bao nhiêu vị cũng là đến được sao ta ta nhìn xem danh sách năm vị trí đầu kha băng vẻ mặt sao cũng được n ổ ra năm vị trí đầu hai chữ này về sau nàng lập tức liền ý thức được không đúng đây không phải tại tiểu nhu trên vết thương sắt m u i sao tầm mắt có thể nhìn thấy nàng nói xong tiểu nhu sắc mặt kinh ngạc một hồi sau đó trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ khó coi vì chính mình bất lực khó xử tôn nghiêm dễ như t r ở bàn tay thống kích thành phấn vụn mấy ngày nỗ lực đến cuối cùng chẳng qua là một chuyện cười mỗi ngày sáng sớm trước mấy tên đến sân huấn luyện quán trong đêm làm lấy lưu lại biến thành người điều khiển đạt được g i a n g thành ưu hái m ộ n g đẹp vườn cười a chính mình tại phí khí lực gì kết quả hay là một bãi bùng ã o cái gì kiêu ngạo tiểu công chúa chính mình chẳng qua là cái phế vật thôi triệu tuyết nhu túi đầu xuống cái múi chua chua nhịn không được muốn rơi lệ nàng đỏ mắt cố nén không cho nước mắt c h ả y ra đây n à y bộ dáng quật cường có vẻ càng đáng thương thật sự muốn rơi lệ lúc làm sao có thể nhịn được đâu nàng không tiếp tục đến hỏi lạc tiểu ly chỗ bình chắc thành tích thế nào nếu hiểu rõ rồi lại là một lần đối với thể xác tinh thần trọng kích một câu cũng không nói thêm lời tiểu nu dùng chăn mền c h e kín đầu của mình trang phục cũng không có thoát mặc cho v ệ t nước mắt ướt nhẹp gối đầu này đến rồi ngày thứ hai nàng lại vì bất khuất diện mục tiếp tục tiến hành khoang điều khiển luyện tập cửa khoang chậm rãi q u a n bế tiểu nu nhắm mắt lại đám chìm trong điều khiển trải nghiệm trong xoay chuyển bên cạnh nghiêng chu kỳ xoay tròn đột nhiên dừng lại cảm giác loại não tồn tại n à y hàng loạt chính mình lặp lại vô số lần động tác bởi tối trước khi ngủ đều muốn mô phỏng một lần nhìn xem chính mình có tiến bộ hay không từng chút một nàng xe nhẹ đường quen hoàn thành theo khoang điều khiển trong đi lúc đi ra đối mặt với vô số ánh mắt bên cạnh thì đứng đạo viên vạn hưng nói nàng không có đi chú ý trong mắt đối phương nhiều ra tới một vòng kinh ngạc mà là cho dù sắc mặt tái n h ậ n nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười v i ệ n thang cuốn đi xuống rất tốt c ự c tốt thành tích mặc dù đối với so với cái kia thiên chi tiêu tử ban đầu trắc nghiệm thì xôn s a o mọi người người nổi bật không thể so sánh nhưng vạn hưng nói nhìn trong tay mình số liệu dạng này tiến bộ đối với triệu tuyết nhu bản người mà nói đã tính rất tốt hắn sợ hai than phục cho này trong thời gian ngắn tiến bộ không tự chủ nhìn cái mặt này gò má tái nhợt nhưng dung nhan vẫn như c ũ đẹp không gì tạ nội nữ hải nàng dáng chống đỡ ăn mặc sao cũng được đệ xuống trong cổ họng nôn mửa cảm giác tại cùng chỗ có người chứng minh có lẽ có thể nói đang cùng chính mình chứng minh ta cũng không tính là kém nhất đi c h ỉ ít ta có đang cố gắng tiếp xuống chính là học viên khác từng cái tiến hành khoang điều khiển luyện tập lẽ ra trong ngày thường đã sớm đối với huấn luyện như thế gợn sóng không kinh các học sinh hiện tại sắc mặt lại đều có chút khẩn trường cả cái đại sành bên trong không khí cũng không thoải mái ngược lại là có chút nghiêm túc cảm giác bị đè nén có chút đạo viên đều không rõ có chuyện gì vậy vạn hưng nói cấp bậc rất cao. coi như là kiêm chức làm học viện quản lý hắn trọng tâm hay là tại nghiên cứu khoa học bên ấy trong lòng của hắn thanh thanh sở sở này đám ngãi danh vì sao ngột ngạt không biết cái nào bên miệng không có trượt may hay là thiên hạ không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được g a giang thành mang về một nhóm trạng thái không đúng nghiên cứu khoa học người bắc cực bên ấy p h ò n g biến hình thức vô cùng gấp gáp tất cả nghiên cứu khoa học cao ốc đều bận rộn vì kiến thiết không người quan sát đánh giá sân bãi tình thế một khi trở nên không đúng chỉ có k ê u m ấy loại khả năng rất dễ đoán các học viên biết đạo nhất điểm thông tin sau đó không thể tránh khỏi nghĩ tới cổ linh khôi phục ngày càng tiếp cận chiến sự có lẽ lập tức liền muốn mở ra tiếp xuống chọn lựa ra người điều khiển chuyện lựa xém lưng mày ngay cả thiên ban bố các đại khảo thử ngày đếm ngược càng nói rõ vấn đề giữ vững được nhiều ngày như vậy mỗi người đều lưu đủ k ì n h muốn lưu lại không muốn trở thành rời đi một cái kia nhất là thấy tận mắt biết qua khổng lồ cơ giáp ở trên đường chân trời chạy trốn nhất cử nhất động dẫn tới đại địa rung động trên người nó đường cong và s ắ t giáp lại là như thế tinh mỹ nếu như thật sự có thể ngồi vào đi biến thành chủ nhân của nó thật là, là một loại thế nào vinh hạnh đặc biệt vì nhân loại gia viên mà phân chiến trong âm thầm nói tới giang chỉ huy quan lúc cũng là vẻ mặt u mê nàng đã đem lưu lại xem như rồi nhân sinh mục tiêu cuối cùng cùng nàng ôm có một dạng ý nghĩ người có khối người có thể đào thải chế độ trung quy là tàn khốc trải qua a lãng mấy cái toàn bộ tin tức hình ảnh giới đại lao đêm ngày nghiên cứu theo i ế p cận o à làm này Ngày n linh hình ảnh cuối cùng bị làm ra đây, dũng khí này thí nghiệm cũng định ăn. Ngày thứ hai sáng sớm, làm đường chân trời thượng nổi lên ngân lúc, nghiệm mỹ sớm, làm cổ cuối bạch lúc, trắc trời khí thí thứ đồ đây, đ bị ra sát m chính thức h bắt t đầu. e mấy cái lãnh đạo cùng giang thành trong hội nghị thô sơ giản lược đ o ô n t r ư ở n g tối thiểu muốn đào thải tám thành trở lên người cuộc thi lần này điểm chết người là chỗ ngay tại ở bất kể người thành tích đến cỡ nào tốt trước đó biểu hiện có nhiều t r ó i sáng đều không thể trở thành quá quan điều kiện nếu muốn thắng hắn tiếp theo rất đơn giản ngầm đầu đỡ ngực chạm tại giữa trời đất dơ lên trong tay súng đôi hình ảnh bóc cỏ đơn giản như vậy mà những t i ê ngay cả dũng khí phản kháng đều không có c h i t để bị một hình ảnh uy áp dọa đến không cách nào tự điều khiển người thật xin lỗi trước giờ rời khỏi đoạn này lữ trình lời đã nói rất rõ ràng mỗi cái phân khu đạo viên cũng ở buổi tối trên lớp học ba lệnh ngũ thân giảng thuật làm sao vận dụng dũng khí của mình cùng với cửa này thao tác có nhiều giản dị nhưng mà tại bọn họ sau khi nói xong quay người rời khỏi phòng học lại là mặt c ư ờ i khổ nếu thật là trình độ như vậy vậy liền không có tám thành người muốn đi rồi lại là một đêm khuya vạn hưng nói xử lý văn kiện đến đã khuya mới đóng lại phòng thí nghiệm nhóm đứng ở trên hành lang hắn mở ra cửa sổ hít thở không khí đưa tay gác ở trong suất thủy tinh trên lan can lấy mắt k i ế n g xuống r ù i r ù i con mắt hắn buông l ò n g một hồi trong đầu lúc này nghĩ cái gì đấy là hôm nay trạm vạn g tối sắp tối thời gian giang thành triệu khai hội nghị toàn thể cao tầng cùng nhau quan sát kia phần tại bắc cực t ử vòng chiều không gian bên trong bắt được hình ảnh số liệu đứng lặng tại giữa trời đất manh thu a mang theo viễn cổ hơi thở vương ánh mắt của nó nó khí tức chiến thân cho người huy áp n h ư n g vạn hưng nói này thời điểm này nhớ tới như cũ cảm nhận được từng đợt trong lòng rún sợ lông t ơ dựng ngược tiếp cận hiện tại bảy tám năm trước một ngày vạn hưng nói khi đó hay là nghiên cứu khoa học tiểu phân bộ, bộ trưởng. hắn đặc biệt thích đi lặn xuống nước nhất là cùng một đám kẻ yêu thích cùng nhau đầy đủ trải nghiệm hải dương n i ề m vui thú trong thâm hải quan sát giống loài kỳ diệu có một lần hắn chuẩn bị chơi c á i lớn cùng bằng hữu ngồi hải thuyền đi vào một mảnh xa lạ hải vực mang theo dụng cụ lặn c h u i xuống cũng không lâu lắm trên người tức bị một mảnh âm ảnh bao phủ đồng thời cảm nhận được cơ thể có một loại bị thúc đẩy lực lượng không cách nào chính xác khống chế du phương hướng loại tình huống này chỉ có một khả năng đó chính là bên cạnh xuất hiện to lớn sinh vật biển nó kéo theo dồi vùng nước này phương hướng nước chảy quay người trở lại vạn hưng nói hướng về sau nhìn hắn nhìn thấy cái gì một con cá voi đối phương thân thể cực lớn đến để người khó có thể tin tại trên tv nhìn xem đều cực kỳ kinh người rồi chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy trực quan cảm thụ hắn cách cái này cá voi nhiều lắm là có mấy chục mét có thể thấy rõ ràng bám và ở tại trên người hà đời này hắn đều không thể quên cái đó cảm thụ khắc sâu thể nghiệm được loài người nhỏ bé cự kinh theo bên cạnh hắn bơi qua nghiễm nhiên đối với hắn không có một tia hứng thú nhưng chính là mang cho người ta như thế thâm sợ hại sợ h ã i sinh vật không kịp vạn hưng nói đang nhìn cổ linh hình bóng giống một phần trăm bọn họ tự vẫn lỏng liền xem như là vài chục năm nghiên cứu khoa học người đi qua nửa đời dần dần thành thục nam nhân đối mặt cổ linh còn không thể có hung hãn không sợ chết hướng kỳ trùng phong chi rũ khí húng chi những người tuổi trẻ kia đâu vạn hưng nói hút một hơi thuốc nhổ ra lắc đầu đem mang nhìn hỏa tinh tàn thuốc ép diệt trên mặt đất nước hồ hơi lạnh bóng đêm càng sâu trong phòng ngủ truyền đến đều đều tiếng hít thở triệu tuyết n u mở to mắt thế nào đều ngủ không được chương hai trăm năm mươi sáu thiểu n u hồ tư loạn tưởng chương hai trăm năm mươi sáu thiểu n u hồ tư loạn tưởng n h ì n rất lâu thực ra nàng cũng không biết tại sao phải nấu ngày mai sẽ phải toàn bộ tin tức hình ảo hạch nên nghỉ ngơi thật tốt mới là có thể bất kể như thế nào triệu tuyết n u chính là ngủ không được đầy trong đầu tâm tư a nhường nàng nhắm mắt lại liền bắt đầu hồ tư loạn tưởng đêm càng ngày càng sâu kha băng cái này không tim không phổi ngược lại là ngủ rất quen lạc tiểu ly thì không cần nói nhiều người ta thành tích lại tốt đời sống tình cảm còn mỹ mãn có lý do gì mất ngủ nguyên lai、like、mất ngủ nhiều là sinh hoạt không bình thuận người đủ loại sầu lo hiện chạy lên nào đến nàng không thể không cố kỵ gì nằm lịch xuống giường liền tiến vào m ộ n g đẹp làm c h ứ n g mắt trong lòng suy nghĩ chính mình có thể hay không cứ như vậy sững sờ đến bình minh nàng cách một sẽ bắt đầu nghĩ ở xa nhà của làm kinh m ọ mỹ đoạn thời gian trước còn cùng mình gọi điện thoại nàng nói nơi này mọi chuyện đều tốt ăn ở toàn bộ cũng không thiếu chỉ là khí hậu cùng ra bên ấy kém khá nhiều chẳng qua miễn cưỡng có thể thích ứng gọi điện thoại lúc nói đại đa số đều là những kia lặp lại vô số lần chủ đề có khổ hay không chính mình cũng không thể toàn bộ nói thật nhường m ọ mỹ mì biết mình ở chỗ này mỗi thiên đô muốn tiến hành sáu bảy tiếng huấn luyện thân thể phụ trọng chạy việt giã cái gì chẳng phải là muốn đau lòng chết nói không bao lâu quả nhiên trong ống nghe truyền tới là câu kia thành thành thật thật trên làm kinh học tốt bao nhiêu không nên đi lạnh như thế chỗ làm gì ngươi một tiểu nữ sinh cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy trời sập xuống có một c a o treo lên nha nàng trên miệng nói xong hiểu rõ rồi hiểu rõ rồi qua loa đi qua cúp điện thoại duy nhất thực hiện ăn cơm thật ngon cái đó căn dặn người vẫn muốn trưởng thành triệu tuyết n u thở dài trở mình đến giường khác một bên đ ổ i cái tương đối tư thế thoải mái tiếp tục nghĩ lung tung đoạn này hiếm có trải nghiệm đối với nàng cuộc sống bình thản mà nói rất quý giá về sau nàng là phải lập gia đình à cục cưng khẳng định cũng m u ố n sinh làm dân đi làm được rồi mang giày cao góp tại trong đô thị vô ư u vô lự không cần nghĩ trời sập chuyện kiếm chút tiền mua thức ăn về nhà phong trong tủ lạnh lái xe đi nhà trẻ tiếp hải tử đến lúc đó làm tốt rau cùng nhau trong phòng khách ăn cơm trên tv thông báo nhìn về liên bang phản kháng xâm lấn phim tài liệu nàng sinh tiểu nam hải chỉ vào trong màn hình mặc khôi giáp binh sĩ hỏi mạ mạ đây là cái gì cực giỏi a đây là một đàn ông vụ lòng tạo ra tới vũ khí phòng ngự màu trắng là cái gì bắc cực sông băng nói chuyện nhạt nhau chỗ nàng vừa nói một bên đem cái muốn đưa tới tiểu nam hải bên miệng a há mồm tiểu nam hải n u thuận ăn sau này một ngụm mơ hồ không rõ mà nói mạ, mạ thật là lợi hại cái gì đều hiểu nghe nói như thế nàng gặp mặt lộ nụ cười đi trong lòng nghĩ ta không chỉ hiểu còn thấy tận mắt đấy trời sập xuống có một cao treo lên chính mình hiện tại coi như là trưởng thành rất nhiều đi đã thành cái đó cái cao tại trước liên bang tuyến kiên thủ đợi đến chính mình thành gia bảy tám mươi tuổi lao thai thái dung nhan không còn giang đều rơi sạch xuyên cái quần áo vải hoa mang kim n h ĩ h o à n buổi tối ngồi xem tv i i thì hận không thể trực tiếp ngủ cái chủng loại kia lúc đó chịu chắc chắn lúc trong ngộng nhớ giai đoạn này chiến tranh dạ lan nằm nghe gió thổi mưa xe đạp sông băng nhập n g ậ tới ngược lại là có chút loại cảnh giới này triệu tuyết n u còn cảm thấy nghĩ lung tung thật có ý tứ ba giờ sáng nhiệt độ càng ngày càng thấp nàng đem c h â n mềm hướng nâng lên sách ngẩng đầu lên gỡ một chút tóc tán loạn xoa xoa con mắt nếu như cao trung thời kỳ chính mình đáp ứng giang thành liền tốt kia phải là thật đẹp tốt một đoạn tình cảm lưu lên a ngại ngùng học sinh nam đổi tới trong lớp sinh đẹp nhất cô nương hai người dắt tay thi đậu cùng một cái đại học đại học sau hắn phát phân b ô i tưởng làm ra nghiên cứu khoa học đi lên nhân sinh định phòng chiến tranh sau đó bắt đầu cô nương sinh đẹp thủ vững chốn cũ chờ đợi tướng quân khải toàn sau khi thắng lợi tại cửa sân trường cầu cưới cưới sau vượt qua rồi để người hâm đẻ con không ngừng sinh tám cái của cưng tại trước hôn nhân cưới sau vẫn có vô số tầm cơ tỉ tỉ trà sữa biểu m ộ i thiếu phụ quả phụ thông đồng giang thành mà hắn kiên định không thay đổi theo không để ý tới một lòng chỉ nghĩ làm việc xong về đến nhà cùng mình thân mật càng quá đáng điểm còn có chủ động đầu hoài tống bao nữ nhân thiên tiểu bám mị giang thành lại quay đầu hướng nữ nhân nói mời ngươi cách ta xa một chút ta đã có tiểu n u rồi nàng là toàn thế giới tốt nhất huyền nghĩ đến nơi này triệu tuyết nhu người cười đều hôn mê hơn nửa đêm ổ chăn một mực rút rỗi tiểu nhu thường xuyên lại nhớ lại một sự kiện nàng nguyên lai、like、là đặc biệt không thích kha b a n g sau đó phát hiện nữ nhân này không có chính mình kém như vậy như trong tưởng tượng ngược lại tại nhiều khi người này xử lý vấn đề cùng đối nhân sinh thái độ đều rất đáng được người học tập nàng tổng hội đến hỏi kha b a n g vì sao không giống như chính mình đi hảo hảo tranh thủ gian thành kha b a n g phiền phức vô cùng sau đó có lần nàng cuối cùng nói vô cùng nghiêm túc loại đó nàng nói tiểu nhu a ta cho ngươi biết nhân sinh sẽ gặp phải rất nhiều người có người thì là không thể đủ cùng nhau vận mệnh trời xui đã khiến như là cố ý làm khó ngươi giống nhau vậy ngươi có thể có biện pháp gì đấy có thể cho dù là như vậy ta như cũng vô cùng cảm kích nộ kiến bởi vì làm nhân sinh trên bàn cơm mỗi cái bỏ qua người thường đều là một đạo á t không thể thiếu phối rau cái gì đó tiểu băng g i a hòa này vẫn khiến cho vô cùng triết học dáng vẻ chính mình mới sẽ không nghĩ những thứ này tất nhiên thích vậy liền đi tranh đi đợt đi vạn nhất cấp đ ợ c đấy vừa nghĩ đến đây cuối cùng triệu tuyết n u ngáp một cái lau lau bên khỏe mắt bởi vì quá buồn ngủ nhưng ngủ không được chen ra tới hai giọt nước mắt nàng nhắm mắt lại tại ba giờ sáng hai mươi điểm tiến nhập một đẹp chương hai trăm năm mươi bảy trắc nghiệm chính thức bắt đầu chương hai trăm năm mươi bảy trắc nghiệm chính thức bắt đầu sáng sớm tiệm cơm môn u khẩu vừa đạp lên bậc cấp các học sinh n gửi được một cỗ hơi đáng hương vị sen lẫn một ít mùi gạo cùng tại trên đồng cỏ đi lại thời điểm cảm thụ vô cùng tương tự tươi mát xông vào mũi đại đa số người không rõ đây là vật gì tán phát ra tới trong lòng nhiều một chút hoài nghi nhẹ nhàng dùng cái mũi n g ử i rồi người có chút hiếu kỳ có chút hoa hạ địa khu học sinh lại ngay đầu tiên thì đã đoán được mùi vị kia tỏa ra nơi phát ra quen thuộc và cảm giác thân thiết trong nháy mắt thì dâng lên trong lòng xông vào tiệm cơm, đi vào cửa sổ thủy tinh mổng, mua cơm a di thân mặc quần áo màu trắng đã sớm đang đợi bên cạnh nàng trên bàn ăn có một dạng đồ ăn b à y chỉnh chỉnh tề tề vỏ ngoài hiện ra màu xanh dùng tinh tế dây gai buộc một c ỗ rất đặc biệt gạo nếp hương khí bồng bềnh ở giữa không trung bánh u độc thuộc về hoa hạ ngày tết đồ ăn nhìn thấy bánh u hoa hạ các học sinh hơi kinh ngạc phải biết nơi này đầy đủ không thích hợp ngại diệp sinh trường đồng thời vận chuyển vật tư con đường đều là quân liên bang dùng con đường căn bản không làm thương nghiệp công dụng vậy chỉ có một loại khả năng nay ngại diệp là từ phương xa lại ấm áp địa khu trở tới đây liên bang ngư long hư tạp khoảng m ộ ư ơ i hoa chỉ chiếm một phần m ư ơ i tiệm cơm không có quyền lợi lớn như vậy yêu cầu vật tư bộ di chuyển dùng nhân lực vật lực chỉ vì rồi cho mọi người làm lần bánh n nước khác người cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này chớ nói chi là ăn cũng không có khả năng là cái nào nấu ăn a di là ẩn tàng thần hảo bình vương đặc biệt lệnh quản hạt vật liệu người chạy tới x u n g xoe này cũng không phải viết tiểu thuyết kia thì chỉ có một khả năng rồi có lớn như vậy quyền lực còn như thế tỉ mỉ hoa hạ quan viên không phải giang thành không thể đứng ở cửa sổ thủy tinh trước mặt các học sinh trong lòng dâng lên cảm thụ khác biệt hình như trừ ra khâm phục kính ngưỡng bên ngoài lại đối người thanh niên này lãnh tụ nhiều từng chút một nhận biết nếu qua cái này đ ỗ n g nhiên bay lú trải qua lần khảo hẹp này có thể có thật nhiều người ngày mai thì sẽ không ra hiện tại tiệm cấm cửa mà là cái kia từ đâu tới thì về lại nơi đó lại sẽ không ra hiện trong liên bang trở về đời sống làm người bình thường có thể giang chỉ huy ý nghĩa là vì đa số người tiệc tiễn bịt đi dù thế nào có vui vẻ phồn vinh đám học sinh được rồi nghĩa vô phản cố đến đây cũng nghĩ có một phần nóng phát một phần quang này bản thân liền là một kiện đ á n g giá nhường giang thành vui vẻ rất lâu sự việc lại là một năm đoan ngọt rồi thời gian cực nhanh thời gian qua nhanh a các học sinh lột ra màu xanh sấm xốp tống diệp trông thấy bên trong ngóng ánh sáng long lanh gạo nếp nguyên bản như lâm đại địch nơm nớp lo sợ cảm giác cũng t h o n g thả một chút bất kể lưu không lưu tiếp theo chỉ ít bọn họ không phụ cảnh xuân tươi đẹp này là đủ rồi tám giờ ba mươi phút liên bang nội bộ vang vọng trận trận r ồ n dập tiếng còi bất kỳ ngóc ngách nào cũng không thể may mắn thoát khỏi nghe được người không không tinh thần phân chấn ngầm đầu lên ngóng nhìn lãnh địa tối phía tây chỗ tiếng còi là tại nói cho tất cả mọi người nghiêm cẩn trang nghiêm khảo hạch sắp bắt đầu cũng đúng thế thật đám học sinh l Cơ giáp t r o n bước vào tiền tuyến thời điểm nay vô số nhân viên sẽ trở thành chiến cơ cường lực hậu thuẫn bọn họ đương nhiên là có chức trách chia sẻ phần này sợ hãi đồng thời muốn hiểu rõ hơn đối kháng rốt cục là cái quá gì không thể chiến tranh tiến đến trước ngay cả mình đánh là mèo hay là cậu đều không biết đi suốt từ đây điểm suy xét lần này người vây xem thật rất nhiều đều theo lãnh đạo yêu cầu cần phải trình diện ai cũng không dám vắng mặt tại đoạn trước nhất vu lập hiên cầm trong tay thật dài một danh sách phía trên ghi chép tiếp cận hơn tám trăm n g ư ờ i tính danh nguyên bản đi vào người của liên bang có hơn một nạn vị nhưng bọn hắn tại gian khổ luyện tập trong lui bất rồi có lẽ bởi vì tố chất thân thể thực sự không phù hợp yêu cầu bị cưỡng ép hiện trở lại nhân viên công tác lui tới tại đứng học sinh trong hàng ngũ ở giữa xuyên thẳng qua phân phát mạnh cách đâm máy trợ tính h còn có bị mắt đồng thời vì bọn họ tự mình đeo lại đi đến cuối cùng chỗ vị trí giám sát các lớp đạo viên cũng khẩn trương an bài chú ý hạng mục vạn hưng nói vẫn luôn là mặt lệnh nghiên cứu khoa học người nhân tử bình thường sẽ không ra hiện tại trên mặt của hắn vị này nghiêm sư lúc này nét mặt nhìn càng khủng bố hơn ánh mắt bên trong bao hàm lạnh lẽo ta lập lại một lần nữa không có có mệnh lệnh đeo sau đó ai cũng không cho hái xuống bịt mắt cùng máy trợ tính nếu như các ngươi lấy xuống rồi ngoài ý muốn nổi lên tình huống đem trực tiếp mất đi khảo hạch tư cách phía trước thấy không k i a cái dương vũ khí trong có rất nhiều súng lục chỉ cần tại trong vòng năm phút đồng hồ hoàn thành nhét vào giơ súng s ạ c kích cho dù là đối thiên không bay qua hiệu đánh một phát súng cho dù khảo hạch thông qua năm mươi người một tổ tình huống hoa hạ chuy kha băng cùng triệu tuyết nhu phân đến rồi một tổ lạc tiểu ly thì là ngoài ra kế tổ có bất kỳ khó chịu nào có thể tùy thời bỏ cuộc khảo hạch tư cách hai tay giơ lên ra hiệu bỏ quyền nhân viên công tác sẽ lập tức chạy tới cần phải vì tự thân an toàn thành mục đích duy nhất quyết không thể cậy mạnh để các ngươi lấy xuống máy t r ợ thính lúc nhất định còn nhớ lưu một cái khắc hái thứ này có thể khiến cho đang theo dõi trong phòng quan c h ắ c viên điều tra đến các ngươi thể nội huyết áp còn cố ý nhảy phát hiện không đúng sẽ lập tức liên hệ canh gác nhân viên lời nói này vạn hưng nói đã lặp lại tiếp cận mười lần cách mỗi một hồi hắn muốn giảng một lần sợ học sinh xảy ra chuyện xung quanh tạm thời dựng nhìn trên đài ngồi đ ầ y thân xuyên bạch lý khoa nghiên học người phía trước nhất chính là chính chỉ huy phó vô số binh sĩ ở trong sân tùy thời xuất động cái gì hai bên trái phải to lớn đèn trên kệ bắt mấy chục đài máy chiếu a lãng cùng cái khác mấy cái chuyên gia đã làm xong chuẩn bị cuối cùng công tác chỉ chờ quan chỉ huy ra lệnh một tiếng báo cáo tình huống báo cáo toàn bộ tin tức hình ảnh thiết bị tất cả bình thường phim ảnh bình thường sóng điện bình thường t ố t và ta chỉ đạo giang thành theo khán đài đứng lên cầm trong tay một hình bầu g ụ c ông nói hắn túi đầu xuống nhìn xem nhai lấy kẹo cao su thả ly lúc không còn sớm có thể bắt đầu rồi giang thành giờ k h ắ c này lại cũng có một chút căng thẳng hắn nhìn đen nghịt đám người các học sinh ánh mắt tập thể chuyển hướng hắn bên này tập trung ở trên người hắn này mấy trăm đạo trong ánh mắt các n g ầ m khác nhau tâm trạng viễn sơn tận vào mí mắt hôm nay thời tiết cũng rất tốt nhiệt độ chính thích hợp thương khung trời quang hết đường gió nhẹ quét giang thành cùng những kia trọng trang các tinh binh chính thai nghe được như là chống trận giống nhau nhịp tim màu xám sông băng hạ tràn ngập uy nghiêm t ầ m mắt mạng thiên phi vũ dung dinh tình trạng sinh vật hắn không sợ hai chút nào nhìn chăm chú vương cao n ạ o n g ẩ n đầu lâu lúc trong lòng có một thanh vô hình cự kiếm học ư ớ n sinh cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm không khỏi kinh ngạc ngầm đầu lên tìm khắp từ phía lại tìm không thấy phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ có thể theo trong thanh âm này chuyển đến đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cùng nhau nhịp tim như là có người ở phương xa gót trống âm thanh trống trải xa xôi bao hàm thê lương và tịch liêu càng thêm mạnh mẽ trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lúc ở giữa khoảng cách cũng lại càng dài phản phất đang tiến hành một lần cực kỳ chậm rãi hô hấp nghe này này tiếng trống người ở chỗ này viên môn chỉ cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên chậm kìm lòng không được đi theo tiết tấu đem chính mình thay vào trong đó nói cách khác mỗi một lần nhảy lên đều đang thay đổi bọn họ vốn có tiết tấu giang thành muốn đem cổ linh toàn bộ tin tức hình ảnh chuyện này làm tốt c ầ u được chân thật nhất trải nghiệm đây đối với về sau bọn họ lên chiến trường thật chính đối mặt địch nhân lúc có thể có chừng có mực bất loạn cho nên hắn thì ngay cả ngày đó tại tử vong triệu không gian trong nghe được tiế dùng cánh tay máy đánh trống để thay thế cái đó khổng lồ sinh vật tiếng tim đập toàn thể cơ g i á p học viện học sinh lập tức đeo cái che mắt tắt lại lô thai đúng mấy trăm người cùng nhau hô âm thanh tại đây p h i ế n chống trải thiên địa trong quanh q u ầ n không khỏi để người tinh thần chấn động bọn họ cực độ chỉnh tề cộng đồng đeo máy trợ thính và bịt mắt giang thành đợi mười mấy giây đồng hồ xác nhận tất cả mọi người động tác hoàn tất sau đó hạ mệnh lệnh thứ hai a lãng mở ra dụng cụ đã hiểu chốt mở đè xuống một quyển họa chầm chậm trên đại địa triển khai đem trong vũ trụ cường đại không biết sinh vật thông qua kỹ thuật như vậy bày ra không thể nghi ngờ là một việc khó này hiệu quả trước đó hắn cũng khảo nghiệm qua rồi không hổ là hắn tự mình chọn lựa chuyên gia kỹ thuật vô cùng cao minh tạo nên toàn thân hình ảnh một cái vài trăm mệ sinh vật đột ngột từ mặt đất mọc lên từ đầu đến chân chi tiết không một không hoà n mỹ đầu lâu của nó bay thẳng nhìn thương cung dường như có vô hạn sinh trưởng chi xu thế căn bản sẽ không dừng lại d u n g t h â n thú xưng ơ chi cũng không quá đáng chút nào nó chân chân chính chính thông qua hư ảnh phương thức r a hiện tại nhân viên nghiên cứu khoa học trước m ặ t lúc mang cho người ta d u n g động là to lớn có thật nhiều người trực tiếp cảm giác được hô hấp trì trệ ngẩm đầu lên đến xem hướng thiên k h n g hình ảnh tạo nên nhưng vẫn chưa đình chỉ chương hai trăm năm mươi tám khiến người ta thất vọng biểu hiện chương hai trăm năm mươi tám khiến người ta thất vọng biểu hiện tồn tại ở sâu trong vũ trụ vương tướng thân thể của mình dương hiện tại nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt nó cao ngạo lại mang theo chiếu c ô ánh mắt hiện ra thượng vị giả kia p h ầ n h ứ n g hở dường như ngay cả nhìn một chút sinh vật cấp thấp h ứ n g thú đều không có cái này tinh cầu màu xanh lam là vương tuyển chọn mộ địa nó muốn đem sông băng làm thành chính mình đi m ộ đại điệu biến thành lăng mộ tất cả giàu có sinh cơ thứ gì đó đều muốn chôn vùi trên thân thể p ư ơ n g trở thành cô tịch màu xám độc thực về màu sắc của nó sinh trưởng trên tảng cây tùng thử tìm thấy hốc cây sau đó sẽ dùng răng g ă m n u ố t thô giáp nội bộ nếu nó có năng lực có lẽ sẽ cải tạo cả cái cây đem nó từ trên xuống dưới xuyên qua làm thành tầm cung của mình nhàn d ỗ i có thể nối thẳng đỉnh c h ó t nhất tại trên tắng cây phơi nắng nó tiến vào hốc cây tức đại biểu đối với cây này tuyên án k i a tinh cầu này và cổ linh sinh vật quan hệ cũng cùng loại nó như thế ghét tinh cầu bên trên dân bản địa giống loài cao cấp và cấp thấp chưa bao giờ là sai lầm bất luận cái gì sinh mệnh đều có sống sót quyền lợi duy có một chút tại sinh vật hùng mạnh trước mặt nhỏ yếu chính là sai lầm hướng lên n ư ỡ n g vọng nghiên cứu khoa học đám người cảm thấy ý nghĩa ngất đi. trống giống tư duy giống như động lại giống nhau đ ỉ n h trệ bất động hơi há hốc m ộ m bọn họ bắt đầu tự động xem nhẹ bên người gì đó chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn tới bên hai chỉ nghe thấy chiến tiếng trống một chút một chút đập giống như đập vào nội tâm của bọn hắn trong có nhớ hay không thời cổ quân vương đăng cơ trưởng thảm theo ngoài cửa thẳng p h ô hướng tế đàn phía trên xung quanh toàn bộ là túi đầu quan viên nín thở cũng không nhúc ních mồ hôi theo trên trán trượt xuống tích trên mặt đất kế vị tuổi trẻ đế vương thì đạp vào này tượng trưng cho quyền lợi và địa vị đường bên cạnh còn muốn đi theo hai túi đầu dâng tặng tế l ấ người lộng lấy trường bảo phất ở trên thảm từng bước từng bước đi theo bước chân liệt dương hạ long bảo kim tiến và đỉnh đầu d ẻ m châu đỉnh quan chiếu sáng dạng dỡ đặc biệt người n g ư ờ i chỗ ở chung quanh lúc lại sinh ra đặc biệt từ trường cũng có thể là tâm lý nhân tố nhìn xem cổ linh lúc nhân viên nghiên cứu khoa học thì thân ở một b ị trí uy u áp trong trạng thái bọn họ giống như nhìn thấy tân vương đ ă n g cơ cũng nghe được trang nghiêm tiếng trống sợ hãi là một loại thứ rất đáng sợ cho dù trên người có lực lượng đang sợ hãi quá độ tình hôn g dưới ngay cả sao phản kháng đều quên l ê rồi toàn bộ tin tức hình ảnh cuối cùng thành thời khắc a lãng c h ạ m ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn qua cái này mình làm ra tác phẩm nghệ thuật hắn cùng nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật thông lực đẩy nhanh tốc độ cuối cùng đ ê m này có thể nói là đời này của hắn làm qua hoàn mỹ nhất gì đó thể hiện rồi ra đây rộng lớn giống như thần minh vưu lập hiên tận lực k h ô n g chê tâm tình của mình đem ánh mắt rời lớn tiếng đánh thức xung quanh canh gác nhân viên để bọn hắn tỉnh nộ lại việc cấp bách là duy trì trắc nghiệm trật tự trong lỗ hai thai nghe truyền đến lãnh đạo chỉ huy âm thanh mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch không biết vì sao cho dù nghe âm nhạc kem cái gì đều không thấy được triệu tuyết nhu y nguyên rất khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi nàng không ngừng hít sâu nhìn chờ đợi mình trong thai nghe chuyển đến âm thanh đến lúc đó chính là nàng tiến hành khảo h ạ c h lúc các tổ chuẩn bị hoàn tất tùy thời có thể vì bắt đầu khảo h ạ c h vưu lập hiên nhìn thoáng qua xung quanh canh gác nhân viên nín thở ngưng thần hoàn đội kênh một tổ ra khỏi hàng đoạn trước nhất các học sinh chỉnh tệ bước ra một bước hiện tại có thể lấy xuống chùn mắt của các người rồi còn nhớ lưu lại một mai thai nghe này nhóm đầu tiên sắp đứng trước khảo hạch các học sinh đã chịu một chút thiết hầu khô khốc bọn họ tại đây t r ồ n g đẻ nén bầu không khí bên trong lấy xuống bị mắt ánh sáng mánh mà tràn vào rồi nguyên bản đen kịt một màu thế giới tay giơ lên hơi thích l ư ớ g một chút bọn họ ngẩng đầu lên đến đang muốn lại hướng phía trước đi mấy bước chỉ để đem chính mình đặt vào tùy thời có thể vì cầm súng tiến hành xạ kích hoàn cảnh nhưng mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết cổ linh lúc n ụ t ngạt thanh âm khàn khàn theo trong cổ họng ra. Bọn họ mở to hai mắt tràn đầy không thể tin được màu nâu xám bề ngoài tự hình g i á lưng gò núi giống như hở ra phần lưng xương cốt đầu lâu thượng t r ư ở n g l ư i bữa phía dưới chính là con mắt nó rác hút bên trong răng sắc mỗi một k h ỏ a đều như là trong sơn động treo lấy c h u n g n ũ nham màu v a n g nhạt thụ đồng trong toàn bộ là đối với sinh vật cấp thấp chẳng thèm ngó tới lạnh lùng chân chính c ự nhân trăm mét thân cao muốn để người dốc hết toàn lực đi ngước nhìn cắm thẳng vào vân tiêu nhưng mà toàn bộ tin tức hình ảnh chỉ mô phỏng ra nửa người trên thật sự giấu ở phía dưới thân thể cũng không bày ra v u lập hiên khẩn trương hét lớn một tiếng k h c x ứ sở tại nguyên châu a tính theo thời gian bắt đầu năm phút thanh âm của hắn rõ ràng xuyên thấu qua thai nghe truyền đạt đến các học sinh trong lỗ thai có thể bọn họ lại tựa như bị ác mộng h i ể m rừng giống nhau thần sắc dần dần trở nên ngốc trệ chỉ nghe đến giữa thiên địa duy nhất tiếng trống hắn hắn toàn bộ đều không để ý rồi vài mét khoảng cách vũ khí dương thì còn tại đó ở trong đó có súng lục cùng trong vắt màu vàng một hạt một hạt đạn thời gian một giây một giây giảm bớt mà căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học suy đoán hoàn thành cầm súng lắp đạn d i ơ súng thiết kế chỉ cần năm giây bất kỳ một cái nào binh lính nghiêm trình huấn luyện đều có thể cực tốc hoàn thành có thể nhóm học sinh này toàn bộ đều ngần người thẳng nhìn xem lãnh đạo đều thay bọn họ căng thẳng đối với lần đầu tiên nhìn thấy xâm lấn sinh vật người mà nói trong lòng rung động thật khó mà nói nên lời bọn họ nghĩ không ra trên thế giới sẽ có loại vật này đối với những thứ này sống an nhàn sung sướng bọn nhỏ mà nói một lần nhìn cảnh tượng lớn mạnh phim khoa học viễn tưởng đều sẽ đối với tâm linh tạo thành sung kích chớ nói chi là trăm mét chi cao giả lập hình ảnh thì chạm ở trước mắt trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt một mảnh lục địa rồi phong không đình chỉ gợi lên mọi người tóc lông mi cũng không run dày động một cái mãi đến khi con mắt khô khốc này một viên nho nhỏ màu xanh lá trên bãi cỏ xung quanh cũng liền mấy ngàn mét khoảng cách nhưng lại có mấy vạn người nín thở nghiêm túc nhìn xem mấy chục người động tác cho dù là đi lên phía trước một bước này đi người đầu tiên cũng liền tượng t r ư n g cho đối mặt sinh vật ngoài hành tinh không hề sợ hãi ban đầu đệ nhất mọi người hy vọng nhìn thấy tràng cảnh cũng không có xuất hiện lại không có một người có thể về phía trước bọn họ chỉ là ngốc nghê ngốc đứng tại chỗ như là trong ruộng đạo thảo nhân giống nhau ngốc nghê ngốc chưa theo súng kích trong khỏi hẳn thanh niên tâm tính a vẫn là kém quá xa nếu là tâm cảnh thế sự xoay vào người mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ nên biểu hiện lại tốt một chút cũng còn có một loại người sinh ra tới thì có hay không sợ một phần khí chất người như vậy thái sơn sụp ở trước mặt mà không đổi màu liền xem như chiến hạm ở trước mắt đ e n nhánh họng pháo đối đầu lâu của mình cũng có thể rõ ràng biểu đạt ra chính mình nghĩ nói chuyện giang thành nhìn bên cạnh không ngừng giảm bớt thời gian trong lòng cũng không có quá khuyết điểm lạc này sớm đã là trong dự liệu sự việc nếu là xâm lấn sinh vật cũng không đáng sợ đi ngang qua l à o thái thái đều có thể nhổ bãi nước miếng đem giày tới ra hướng nó ném yêu nhân loại sẽ không cần như lâm đại địch rồi 5 phút đồng hồ trong mắt qua. Trên đồng cỏ hoàn toàn khó qua trầm mặc đi qua sau đó máy bấm giờ về không gợi lên đồng cỏ phong không đình chỉ nhóm đầu tiên học viên cũng không ai di chuyển hoặc nói bọn họ căn bản từ nội tâm trong quên đi khảo hạch chuyện này t i ế n nhập một loại hư vô trạng thái trong như là đắm chìm trong trong hải dương ngư đầu đội lên sóng gợn lăn tăn mặt biển ánh nắng thấu tiếp theo nhưng m à cơ thể nhưng thủy chung ở vào áp lực bên trong tư duy bị khốn trụ không cách nào hữu hiệu động vưu lập hiên có chút thất vọng v ớ i tay nhường cảnh sát đến vì những học sinh kia thậm chí bắt đầu nghe không được trong thai nghe thai âm động đậy cũng không động đậy nghiêm trọng hơn người cẳng có người toàn thân rút g i y có rút giống nhau. Tổ kế tiếp, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên một tổ lại một tổ vưu lập hiên tiếng la không ngừng tại trên đất chống v ă n g lên các học sinh biểu hiện lại rất khiến người ta thất vọng phía trước hai ba trăm người không có một cái nào trói sáng toàn bộ bị đào thải rơi mất bên k i u y tế phòng nghỉ đã là kín người hết chỗ rồi có thật nhiều bác sĩ bận rộn vì ổn định tâm tình của bọn hắn hơi tỉnh táo lại một ít người nhịn không được đấm ngược d ầ m chân đau khổ lưu khóc bọn họ nghiễm nhiên đánh giá thấp khảo hạch độ khó cố gắng lâu như vậy lại ngã xuống một khắc cuối cùng này làm sao có thể không để người hảo não nếu tia thời điểm này chuẩn bị tâm lý lại đủ một chút như vậy kết cục có thể hay không khác nhau đâu nhân sinh cuối cùng không có thuốc hối hận đối mặt người xâm nhập lúc ứng không có bất kỳ cái gì lắc lư dứt khoát quyết nhiên quyết định phản kháng cho dù tỷ lệ thành công là một phần bạn cũng muốn đi tranh thủ mà không phải đứng tại chỗ chờ chết giang thành hiểu rõ này nếu tại chiến trường chân chính phía trên những người này hoàn toàn biến thành thịt muối rồi tránh không sợ hy sinh để bọn hắn đi nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là cố toàn tính mạng của bọn hắn còn lưu ở trong sân chưa tiến hành khảo hạch những người kia bọn họ phải trải qua tra tấn còn chưa bắt đầu lại tổ kế tiếp bắt bộ biên cảnh ra khỏi hàng g i ó n ư u lập hiên vang lên và bọn này d ũ n g manh thiện chiến biên cảnh dân tộc trong hai bọn họ thanh thế tăng vọt lại tiến lên một bước thời điểm ra đi lãnh đạo mặc cho ai đều có thể thấy được những người này theo hình thể góc độ đến nói cùng bình thường người dễ bản không cùng đẳng cấp học sinh nam gần hai mét nữ sinh cũng có một m t á trở lên yêu viên bằng thô mũi cao ngất đây là lâu dài tại giá lệnh địa khu sinh tồn diện mạo đặc thù nghe nói dân tộc này người từ mười lăm tuổi bắt đầu có thể một mình tại trong núi hoang cùng sói hoang vật lộn lại không rơi xuống hạ p h o n g đối mặt đàn sói cũng có thể thành công đào thoát là thiết, thiết thực thực chiến đấu dân tộc cái này địa vực bởi vì quá mức xa xôi không có có nhận đến quá nhiều hiện đại hóa phổ biến rộng khắp còn cất giữ rất nhiều nguyên thủy thứ gì đó tỉ như hải tử sẽ cùng theo phụ thân tiến hành đi săn mười mấy tuổi liền sẽ dùng súng săn lá gan vô cùng lớn động vật hoang dã tài nguyên cũng không phải thường phong phú giang thành cùng những thứ này lãnh đạo tầm mắt cũng một mực khóa ổn định ở trên người của bọn hắn r ồ i về sử dụng dũng khí người tất nhiên sẽ nhận lời khen tại v u lập hiên ra lệnh một tiếng sau đó bọn này bắc cảnh thanh niên nam nữ lấy xuống bị mắt thẳng tắp tầm mắt nhìn về phía trong bầu trời trên mặt toàn bộ là thấy chết không sờn thân xác để người sợ hay t h a n phục à n g dẫn nhân chú mục lạ hạ cũng ở trong đó. nếu như nói vì phân khu chế đến xác thực định thứ tự như vậy mỗi cái phân khu đều có người nổi bật nhưng nếu khứ trừ dạng này sàng chọn cách thức như vậy ắt là các hạng số liệu đều đủ để vào liên bang học sinh ba vị trí đầu ưu tú tố chất thân thể cùng với k i a phần người bình thường không có dũng khí đều để nàng đang huấn luyện trung đại phóng dị sắc ngắn ngủi rung động bình hồ ném đá to lớn cổ linh trong lòng bọn họ kích thích từng tầng từng tầng v n sóng bác địa bọn cắn chẳng rằng tựa h ồ tại nỗ lực vượt qua nhìn sợ hãi ắt là càng là như vậy chương hai trăm năm mươi chín cái thứ nhất thông qua khảo hỏi người chương hai trăm năm mươi chín cái thứ nhất thông qua khảo hỏi Nàng bối rối trong trong sự thực đúng là như vậy chính là bởi vì chúng ta là có tư tưởng gốc cặt bọn sinh vật trong đầu thường xuyên lấp lóe trí tuệ quan huy cho nên mới sẽ sinh ra các loại tâm trạng khổ sở có lẽ vui sướng hoặc cảm thấy mình hèn bọn tiện như sâu kiến chẳng qua là m ặ t người dẫm đạp không phản kháng được giỏi bọn thôi ắt là tâm tư đang thông thả chịu ảnh hưởng bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học không không khẩn trương chằm chằm vào suy giảm máy bấm giờ bọn họ vô cùng khát vọng nhìn thấy người đầu tiên có căn đạm phản kháng cổ linh người xuất hiện này đem mang cho nhân loại ta vô hạn hy vọng nhìn lên tới càng sự tình đơn giản thường thường càng khó vì hoàn thành cho đến thời gian giảm bớt đến hai phút rưỡi chưa có một người đi về phía trước bị mọi người ký thác kỳ vọng bắt địa bọn cũng cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi cho ở trong sợ hãi tiêu vong sao đáp án không còn nghi ngờ gì nữa không phải ắt lại trong hoảng hốt rũ mắt, mắt đến hai tay nhẹ khẽ run nàng đang cố gắng dùng chính mình nội tâm trở nên bình yên tĩnh một chút. kia không ngừng tràn lên từng tầng từng tầng gợn sóng tại ảnh hưởng tâm tình của nàng tại sao có thể vô duyên vô cớ nhân vua từ nhỏ đến lớn phụ thân nàng giáo và con đường của nàng từ trước đến giờ chính là không đụng nam tường không quay đầu lại nhân sinh cũng muốn đi đứng trước vô số lựa chọn chọn sai rồi tự nhiên là quang thải vô hạn đắc chí vừa lòng chọn sai rồi bước sai một bước tức rơi vào vực sâu có thể không đi chọn vĩnh viễn chỉ có thể làm sợ hãi sau người khác mặt kẻ yếu chỗ đường rẽ luôn có người dứt k h o á t quyết nhiên tiến lên sau đó bọn họ thành tựu một phen sự nghiệp hoặc là biến thành thời gian trường hà trong nhỏ nhạc không đáng kể sát chết trôi chết cũng không sợ có sức mạnh lại mất đi người tầm thường thực sự quá nhiều muốn siêu thoát b ê ngoài n lý tưởng hóa một chút không có bất kỳ người nào sinh ra nguyện ý làm người tầm thường bọn họ chẳng qua tại đau khổ trong mặt đối với cuộc sống áp lực mất đi đỏ sức lấy hy vọng nàng nhắm lại ánh mắt của mình thật sâu thở ra một hơi bước về phía trước một bước một bước này hấp dẫn tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học bao gồm g i a n g thành ánh mắt bác điệu thanh niên bên trong trị đại không phục cho quy củ vẫn nghị tránh thoát ra tới giá thú ánh mắt bên trong lóe ra không bị trói buộc con mang ở trên người nàng nhìn không thấy người tầm thường cái gọi là cẩn thận chặt chẽ chỉ có hoàn toàn như trước đây bưng h ả núi kêu biển gầm cũng không l ố i bước làm hàng hải thuyền trì trong hung hãn nhất cái đó thủy thủ tay cầm tam xoa kích ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào con mồi của mình ắt là chuyên chú đáng sợ giống nhau mười mấy năm trước chính mình hay là hải t ử lúc dâu quay nón phụ thân chạm sau lưng hắn hét lớn một tiếng kinh động núi rừng bên trong động vật mà nàng muốn tại thoáng qua trong lúc đó bắt lấy bóp cỏ thời cơ lúc đó tâm tình của nàng giống như hiện tại căng thẳng nàng theo không muốn trông thấy phụ thân tràn ngập kỳ vọng ánh mắt dần dần biến thành thất vọng đó là một loại cực hình bác đ i ệ huyết thống vĩnh viễn là tràn đầy nguyên thủy và g i tính nàng là tộc, trưởng nữ, thường biểu hiện tại tộc nhân nhìn ch bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết đều sẽ bị phóng đại hát là không muốn nghe thấy người khác nói tộc trưởng con gái không như bắc địa người nàng càng nên cầm đan len bút bê tại trong l á n h địa chạy tới chạy lui dùng thấp kém kỹ xảo lấy lòng khoe mẽ đây là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ vũ lục ò n nhớ ngũ lục tới lúc nàng bị đồng tộc mấy đứa bé bắt nạt đối phương xé rách mạ mạ tự tay cho nàng d ẹ t bút bê ném xuống đất đem t i ế n kéo ra đến vòng quanh thụ quấn quanh một vòng lại một vòng hát là nhìn tận mắt chính mình yêu thích thứ gì đó giải thể theo chân đến đổ bộ kéo ruột giống nhau toàn bộ chảnh rơi ống tay á o làm con mắt r nàng khóc chít chít trở về tìm phụ thân cho mình báo thù nhưng mà phụ thân c h ỉ là lạnh lùng liếc nhìn chính mình một cái lấy tới khăn mặt lau sạch sẽ nàng b ẩ n thịu vào má n g ư ơ i n ê n học sẽ tự mình thủ hộ đồ vật của mình những lời này khắc cốt minh tâm đâm vào trong óc của nàng từ đây cũng không dám lại quên cho nên nàng càng thêm kiên cường cũng tại trong cuộc sống sau này càng thêm chú thân phận nàng thành t r ị đại đánh đám kia bắt nạt con của mình kêu rên ngay cả tiên hắn cha mẹ của hắn cũng lặng lẽ nhìn nhau dường như ngầm thừa nhận nhược nhục cường thực quy tắc lần này ngay cả liên bang tham dự luyện tập có hai vô cùng trọng yếu nguyên nhân Ảt l à là hy vọng mình có thể nhiều hơn luyện luyện nàng tại bắc địa thanh niên bên trong lãnh tụ địa vị thâm căn c ố đế phụ thân là tộc trưởng ngày qua ngày ra đi về sau muốn kế nhiệm vị trí của hắn thành tộc nhân nhu cầu tốt hơn phát triển liên bang trải nghiệm dường như là một cái n ô n trường thành làm nhân sinh trong một trang n ộ i bật nếu ngày nào không có gia viên nào như vậy đảm tộc nhân đâu nay đồng dạng là thủ hộ một nguyên nhân khác chính là g i a n thành bởi vì sinh tồn chỗ thực sự quá mức vắng vẻ Ảt l à là trong c h ấ n nhỏ chỉ có một nhà học viện giáo ngôn g ữ địa lý toán học và trường trình học lên mấy năm nhận ra chữ sau cơ bản là có thể tốt nghiệp nàng đối với học tập là nhất khiếu bất thông đối với tráng kiện thể trạng chính tư phản nàng cảm giác được tự mình biết biết phương diện c ặ n thôi tại năm ngoái duy nhất tiến báo viên từ phương xa tiến tới chậm một tháng báo chí phía trên tin tức quá hạn thật lâu rồi ạ l ạ ở phía trên nhìn thấy giang thành tên tiêu đề là một cứu vớt mấy trăm triệu bệnh di chuyển nhi đồng thiên tài thiếu niên một thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng cự con đây đối với tri thức tố dưỡng rất khiếm khuyết chấn nhỏ mà nói quả thực là thiên phương giả đàm nàng đem người này cùng bộ lạc cổ lao trong truyền thuyết thế giới tri tử liên hệ với nhau thêm vào rồi sắc thái thần bí hắn cũng không c ư ờ n g tráng thân hình hơi có vẻ t h o n g ầ y tướng mạo thanh tú lại bằng vào kiến thức của mình thu hoạch rồi tuyệt đại đa số người tôn kính làm rất nhiều việc thiện đối với cách xa nhau hơn một vạn cây số chưa từng gặp mặt nam sinh này nàng trong đáy lòng sản sinh một ít mơ hồ mông lung tình cảm có thể là tò mò cũng có thể là khâm phục lại nghe nói tên của hắn đã là liên bang thời kỳ bất kể theo đại nghĩa hay là theo tư nhân góc độ ạ là đều cảm thấy mình nên tham dự vào lần này lịch luận trong cho nên nàng đến rồi đến đến ngoại giới nhìn thấy rất nhiều người lạ nghe được mỗi cái địa vực khác nhau ngôn ngữ đối với nàng mà nói đều là cực kỳ mới lạ trải nghiệm c ò nhớ n mới tới liên bang lúc nàng ngẩng đầu nhìn trông thấy mấy trăm mét sắp hoàn thành c h i ế n cơ kia trôi chạy đường cong tinh mị sắp ráp quả thực như là một kiện tác phẩm nghệ thuật để người sợ hai thán phục trên thế giới sao có như thế quỷ p h ụ thần công kỹ nghệ nàng lúc đó thì cảm thấy mình tựa như trong lộng mới tới liên bang ắt l ạ tận mắt thấy gian g thành kìm nén không được kích động trong lòng đẩy ra người phía trước về phía trước nhìn quanh đối phương đây trong tấm ảnh có vẻ thành thục nhiều có chút hương vị đàn ô n g trạng thái rất là thả lỏng trên mặt có có hơi ý cười nàng mắt thấy trăm mét cơ giáp băng băng mà tới đại đ i ệ rung động sau đó đối với cái đó các phương diện đều vô cùng bình thường g i a n g thành túi đầu xuống cảnh tượng này thật sự là quá mức hùng vĩ cả đời khó quên hiện tại ắt lã lại lần nữa mở mắt ra nàng thân ở khảo hạch hiện trường bên cạnh có đang nhìn chăm chú vô số lãnh đạo cùng với đồng dạng tiếp nhận khảo hạch rất nhiều tộc nhân lãnh tụ nên có lãnh tụ dáng vẻ trong lòng nàng tự nói với mình như vậy sau đó lại bước ra một bước nàng cắn chặt hàm răng bởi vì dùng sức quá mạnh thậm chí cầm cắn cơ đều lồi ra đây trên mặt nét mặt càng là hơn dữ tợn đi ra mỗi một bước đều là tại chiến thắng chính mình nàng tinh thần bên trong dậy vỏ giống như đang ở hò hải khói đặc c u ộ n q u ư ợ một hít một thở trái tim đi theo có gáp suy giảm đến cuối cùng một phút đồng hồ khảo hạch trên đồng có phương lần đầu xuất hiện nhường chúng nghiên cứu khoa học người cùng những người lãnh đạo phân chấn tràn cảnh thân hình cao lớn ẵn là hai mắt xích h ồ n g như bị điên chạy vọt về phía trước đi trong miệng nói lẩm bẩm sải bước thẳng đến hướng vũ khí dương nàng thân cảm giác tại trong x ư ơ n g mù không gây nên a n đi lên phía trước lúc nào cũng có thể nỗi lòng hỏng mất vào vết núi có thể chỉ có bắt lấy cây thương kia nàng mới có thể chân chính thoát ly hiểm đ i ệ tìm thấy an toàn của mình cảm giác báo cáo trường quan số một trăm sáu mươi bảy bắc địa tuyển thủ ẵn là nhịp tim v thề nội tình hình tiếp cận cực hạn làm ở vào tan vỡ giá trị lúc canh gác nhân viên đem lập tức đình chỉ nàng khảo hạch những lời này vang ở v i e lập hiên trong lỗ thai nhưng hắn một câu cũng không nói nhìn chòng chọc vào chạy trốn ạt lạ toàn trương c h ú m g ụ c ũ n g ở người nàng ả t lạ xông đến vũ khí d ư ơ n g trước bất chấp t h ở dốc vung ra tay mạnh chèn trong giường bắt lấy một cây súng lục ném về không t r u n g đồng thời băng đạn rơi vào tay kia trong vắt hoàn g một hạt một hạt đạn khảm vào trong đó ở giữa không trung đình trệ súng lục rơi xuống nàng gọn gàng tiếp được đồng thời đem băng đạn nhấn vào vài giây đồng hồ động tác một mạch mã thành đón gió giơ súng lên đến thẳng lối trên bầu trời vài trăm mét khổng lồ h ư ảnh chạy băng khí người bất động giơ súng tay đang run r ậ y sau khi bình tĩnh lại trong nội tâm nàng lại không có một tia gợn sóng giống như đã đi qua kinh cước con đường Ảt là ngưng thần nhìn chăm chú nhìn này cổ linh đục ngầu thụ đồng và ảnh như đ ệ m trên đồng có tiếng súng đầu tiên vang lên thoát ly họng súng đạn bay về phía không trung không có kích hạ bất luận gì đó lại làm cho vô số nghiên cứu khoa học người cùng với lãnh đạo cảm thấy đánh vào trong lòng của mình cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm nhân viên cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên người nàng loài người nhìn thấy hy vọng mới lại sinh vật hùng mạnh cũng không thể ma diệt loài người ý chí bất khuất d n g manh t h i ệ t chiến là bác địa nhân dân nhãn hiệu bọn họ trong cực hàn rèn luyện chính mình thể phách ở trong vùng hoang dã làm giã thu ác mộng tại phản kháng xâm lấn vĩ đại hành trình trong làm người mở đường thương này âm thanh cơ hội là làm cho tất cả mọi người m ừ n g rỡ trong lòng c h ố n g trận triệt để bị gõ huyết dịch gần như sôi trào hô hấp đều trở nên thô trọt rồi dưới ánh mặt trời ạ làm h u nâu tóc lấp lánh ra kỳ quang phập phồng lồng ngực đại biểu nàng sau khi làm xong tâm tình cũng không bình tĩnh đến hiện tại mới hậu chi hậu giác đã hiểu mình làm cái gì trước một khắc còn còn bằng ý chí của mình hoạt động cao vút trong mây hư ảnh ở trong mắt nàng tại bóp cỏ sau đó đã không còn đáng sợ như vậy nàng đem cái đó không thể cãi lại uy áp xinh xinh đánh ra một đạo lỗ hổng nột ngạt trong khoảnh khắc bị t ă n giã sụp đổ d ũ n khí xây lên một đạo tường cao trống cự như hồng thủy liên tục không ngừng v ọ t tới viễn cổ hơi thở tường cao không n g ã xuống người nàng thì đứng vững thiên địa trong lại vô năng đệ sập đ ổ đạc của nàng trên đài cao v u lập hiên há to miệng nghĩ muốn lên tiếng hắn kinh ngạc rất lâu dường như cũng đắm chìm trong á n lạ loại đó dây r ù a sau có thể giải thoát trạng thái trong rất lâu mới phản ứng được tại hoàn toàn yên tĩnh trong hắn nên tuyên bố vị thứ nhất thông qua trắc nghiệm nhân tuyển À, phun ra một chữ v ư u lập hiên âm thanh như là rất nhiều năm chưa hề nói chuyện giống nhau khẳng khẳng nguyên lai、like、là hắn quá quá khích di chuyển có rồi n h ẹ n g à o xúc động cho nên theo trong c ổ họ n gạt g ra câu nói này lúc đi âm rồi ạ lạ số một trăm sáu mươi bảy biến thành cái thứ nhất thông qua trắc nghiệm người những lời này thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị v a n vọng toàn bộ đồng cỏ cũng rõ ràng chuyển vào những kia còn chưa tiến hành khảo hạch đôi trước mắt tình hình hoàn toàn không biết gì cả như cũ che đậy tại trong hát cám các học sinh trong lỗ thai tiếng vỗ tay trong chốc lát như là lôi minh giống nhau vang lên những người này kích động đầy đủ lộ rõ trên mặt không ít người vui mừng không xiết thần sắc phấn chấn vừa nãy phiền m u ộ n tựa hồ cũng trở thành hư không giang thành trong mắt cũng lóe ra rồi vui mừng thần sắc tất cả tầm mắt tiêu điểm khóa chặt tại đây cái thở hồng hộc nữ nhân trên người hắn và nàng cùng chỗ một địa vực đồng bạn nhìn thấy chị đại biểu hiện bị chịu cổ vũ cho dù trong lòng như cũ có e ngại thế nhưng bắt đầu đi về phía trước đây cũng là lãnh tụ mang đến hiệu ứng g i khí của nàng đồng thời lây nhiễm thật nhiều người bắc điệu thanh niên nguyên bản liền mang theo bông thả không bị trói buộc tính tình bọn họ tại trong lần khảo hạch này cho các lãnh đạo kinh ngạc xa không chỉ đây lúc trước hơn hai trăm người không có một thông qua khảo hạch có thể từ có án lạ này vị thứ nhất xuất hiện sau đó tại đến ngược cuối cùng trong vòng ba mươi giây những người này ở đây toàn thân run dày trong đi về phía trước cho dù tay run dày chứa đạn đều có chút khó khăn nhưng hay là một mực đang kiên trì giang thành bọn họ chứng kiến kỳ tích xuất hiện vưu lập hiên tuyên bố âm thanh cũng không ngừng vang vọng trên công chúng rõ ràng truyền vào mọi người lốt a i một màn này quả thực quá phân chấn lòng người cái thứ hai cái thứ ba cái thứ、tư. bọn tránh thoát sợ h ã i trói buộc nỗ lực thậm chí có thể nói điên cuồng chạy về phía chỗ xa hơn bọn họ bước ra mỗi một bước đều tượng trưng cho phản kháng tiếng súng lần lượt vang vọng tại trong cao không phá vỡ vốn có yên tĩnh người phía sau viên tích cực ghi vào những thứ này thông qua khảo hạch tên á c lạc a o cầm đầu vị chuyện này đối với nàng mà nói là một loại vô thượng vinh quang làm khảo hạch tiến hành hừng hực khí thế những kia đeo cách âm máy trợ tính bên thai bảo vệ người trong lòng suy nghĩ cái gì đâu triệu tuyết nhu trước đây tại khắp không mục đích nghĩ lung tung thông qua loại phương thức này đến làm dịu tâm tình khẩn trương của mình chờ thật lâu như c ũ không có nghe được chính mình bắt đầu khảo hạch thông tin ngược lại là nghe được đã từng phát sinh qua tranh chấp a d l a t e n trong nội tâm nàng không khỏi xếp chặt thân mình tiểu n u chính là một tương đối mạnh hơn nữ sinh cái này đặc điểm có thể thông qua nàng cao cư làm kinh hoa khôi vị trí bị đoạt thời điểm ra đi kia không cam lòng biểu hiện ra ngoài còn có bị sỉ nhục lúc ghi ở trong lòng chỉ còn chờ tìm cơ hội lại trả thù dưới mắt ngay cả cựu địch đều thông qua được vẫn là thứ nhất tâm tình của nàng không hiểu trở nên rất quái lạ khoảng cách đeo cái che mắt đã qua thời gian nửa tiếng mãi đến khi mấy phút đồng hồ này mới lần lượt có thông qua khảo hạch báo tin này đủ để chứng minh độ khó n à n g k h é t cắn hàm răng s á t mặt hưng luận bị tức được lòng dạo phập phồng âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tất nhiên ăn là có thể làm đến vậy mình khẳng định cũng có thể làm được nếu không nhiều lắm bẽ mặt ta vạn một thất bại rồi lúc rời đi còn phải xem đến người này d i ê u võ dương ai dám vẻ người thắng đối với kẻ thất bại nhảm nhí ánh mắt nghĩ đều để người phát điên tiểu nhu tay kia nắm vút góc áo bao gồm thỉnh thoảng lưới l đến thấm ướt một chút khô giáo môi động tác không một không nói rõ nàng căng thẳng lại nhìn bên cạnh nàng mà nói không phải chuyện tất yếu nếu có thể lưu lại là tốt nhất không để lại đến nàng thật muốn về làm kinh h à o h à o làm sự nghiệp của mình vì theo chuyện kia qua đi có rồi cuộc sống mới nàng nghĩ tương lai tự học thiết kế mặc vào từng kiện quần áo đẹp chính mình lại là k i ề m chức người mẫu đối với nghề này hiểu rất rõ đối với về sau sinh hoạt quy hoạch kha băng luôn luôn có một bộ tính toán của mình nàng sâu sắc đã hiểu ỉ lại bất luận kẻ nào đều là một loại mãn tính tự sát nhân sinh bên trong có thể dựa vào chỉ có chính mình lạc tiểu ly lúc này bên cạnh có loại gió ê m sóng lặng cảm giác nàng thậm chí đang hưởng thụ trong thai nghe âm nhạc em dịu suy nghĩ đầy đủ không có đặc ở sát hạch tới mặt có lẽ là di truyền chấn định đi bất luận cái gì không liên quan tới giang thành sự việc nàng khoảng đều là không có tâm trạng v à ậ phồng chương hai trăm sáu mươi nhanh nhất ghi lại thần chi thiếu nữ chương hai trăm sáu mươi nhanh nhất ghi lại thần chi thiếu nữ kế tiếp hoa hạ chuyên khu một tổ triệu tuyết nhu trái tim lọt nửa nhịp cơ thể cứng đờ, liền muốn tiến lên một bước đi có thể nàng một bước này còn chưa rơi xuống lại đột nhiên nhớ tới chính mình cũng không phải là một tổ nhân viên chúc nhất b ạ c h cùng lạc tiểu ly mới là cái tia tiến hành khảo hạch nàng dừng bước lập tức một mực phấn khởi trong trạng thái không có một khắc là nhẹ nhàng tâm trạng chúc nhất b ạ c h nóng này vươn tay ra đe mắt của mình che đậy giật xuống l ấ y xuống rồi một bên máy trợ tính xa xăm không linh tiếng chống vào lọt vào trong tay h dính dấp trái tim nhảy lên hắn ngầm đầu trên mặt trong khoảnh khắc tràn ngập lên rung động thân sắc kinh hai con mắt đều trận t r ò n t r i a miệng lươi trong nháy mắt trở nên khúc khốc theo trong cổ h ọ n gạt g ra không thể tin được một n g ạ t â m t h e n học gạt a n thể i đ ư c một n mắt i n ngạc một ít t r i học gia thường cho rằng sinh mệnh bộ phận ý nghĩa có thể thuyết mình thành đã hiểu thế giới bao la hùng vĩ quan sát vũ trụ vô xâm lấn tinh cầu đối với con người mà nói tuyệt không tính một một chuyện tốt nhưng theo một số phương diện mà nói chuyện này cũng để bọn hắn nhìn thấy siêu thoát cho tinh cầu bên ngoài sinh mệnh những sinh mạng này vì thế nào hình thái sống sót có phải có văn minh của mình tinh thần va chạm cảm giác xung đột văn minh giao phong t r ú c n h ấ t bạch lúc trước cũng không nhiều nhân sinh trải nghiệm cấu trúc thế giới quan tại thời khắc này bị phá hủy sau đó lại lần nữa t r ù n g kiến hắn cũng cần giống như án là xây lên một đạo phòng ngự tường cao ngăn cản khổng lồ giải sinh vật cho mình sung kích e ngại sao thực ra không hề có cũng may tính mạng của hắn quá trình cho tới nay đều như là tối máu mới giống nhau trong đó tế bào đều tại vui mừng k h ô n xiết n g ả y vọt đối với bất luận cái gì mới sự vật tiếp nhận đều đây người bình thường tới càng m a một chút còn nhớ cao trung thì nhìn qua nhiệt huyết mạng gà sao sơ trung đặt ở cái bản trong động từng tờ từng tờ huyền huyễn tiểu thuyết hồi nhỏ tại trước tv trông coi hạ n i ệ m những k i a đếm không hết chuyện xưa từng cái đối mặt khốn cảnh như cũ bất khuất toàn thân đấm máu còn đang ở tiến hóa nam chính chúc nhất bạch thích vua hải tặc h ồ ca yêu cả đời làm việc cũng không cần hướng người khác giải thích trần bắc huyền cũng yêu vẫn luôn tin tưởng vững chắc thải hồng hải tồn tại muốn đi trước tia phiến kỳ tích tri đ i ệ tinh du ký hắn thường x trải qua ngàn khó nhìn qua ngàn m ư ợ g dù là tất cả mọi người nói thải hồng hải là thế kỷ trong lớn nhất nói dối căn bản không còn tồn tại hắn cũng theo đó nỗ lực chưa từng có lời hắn giận mỗi người đều là cuộc đời mình bên trong nhân vật chính cái này mười chín tuổi vừa đi vào đại một trung nhị thiếu niên cảm thấy mình cũng thế năm nào nếu ta thành thanh đế báo và một chỗ đào hoa khai đối mặt thân thể trăm mét to lớn sinh vật hắn tất nhiên sẽ không khuất phục toàn thân run lên sau đó hắn hướng lên ngưỡng vọng ánh mắt càng thêm kiên định khảo hạch đã chính thức bắt đầu tại suy giảm đến ngực chồng chúc nhất mạch hướng phía trước một bước đi hắn không hề cảm thấy cổ linh lạch n à o khiến người s chẳng qua sợ hai thán phục cho sự cường đại của nó cái nào hạ nỉm nhân vật chính lại nghe nói hạ cái chấn nhỏ có chặn đường bột sau sẽ sợ đến không dám tiến lên đâu tiêu ngược lại sẽ để nó càng hưng phấn bởi vì hắn minh xác biết mình chiến thắng tên địch nhân này sau đó sẽ trở nên càng mạnh người bên cạnh thường thường hoài nghi người không rõ bột mạnh bao nhiêu hắn việc gác bất tận người đi nhất định sẽ chết mà hắn lại lún n ô n vai a không sao sao cũng được ta sẽ ra tay địa cầu muốn bị xâm lấn sao cũng được nha ta sẽ ra tay chúc nhất mạch không ngừng đi về phía trước hắn dựng lên nội tâm tưởng cao tốc độ xa so với h n là phải nhanh hoa hạ đặc biệt trong vùng so với hắn thành tích người càng tốt hơn có thể đến được trên đầu ngón tay thiếu niên tâm khí sẽ không bao giờ bị áp đảo hắn thành công hấp dẫn ở đây vô số nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt tấm mắt tiêu điểm tụ tập tại rồi hắn trên người một bước lại một bước bất kể con đường phía trước có cái gì cũng không thể lại ngăn cản cước bộ của hắn còn có ba phút c h ú c nhất b ạ c h chạy tới rồi vũ khí dưỡng trước vươn tay ra muốn phá nhanh nhất ghi lại sao thành hoa hạ thành lập vô thượng vinh quang đầu ngón tay đụng chạm lấy lạnh băng thân súng cảm nhận được nặng nề cảm nhận một sắt na v ảnh tiếng súng vang triệt thương cung làm cho tất cả mọi người vì đó hắn kiếp h sợ nghiêng đầu đi nhìn mình phía bên phải vị trí chỗ nào đứng một nữ sinh kích xuống hướng thiên không một phần năm mươi bốn giây cho đến tận này đối mặt cổ linh lấy xuống bịt mắt đến phản kháng nhanh nhất ghi chép đây bác địa ưu tú nhất thanh niên đã lạ dòng d ã nhanh hơn gấp đôi tốc độ t r ú c nhất bạch thậm chí vừa mới sờ đến súng người này thì hoàn thành thân ảnh của nàng rất hấp dẫn người ta dung mạo kinh diễm vô số thanh t i tán trên v a i nét mặt tay n g h i ệ t hồng nhuận thần câu lên một đường cong lạc tiểu ly hoa hạ đặc khu vị thứ nhất thành công thông qua khảo hạch giang thành sững sờ ngay tại chỗ trở nên hoảng hốt nhìn về phía trong sân cái đó bình tĩnh nàng bạn gái của mình hắn đối với người khác phán đoán chưa từng có quá mức khắc sâu trừ ra hai người ở trung đoạn ngắn bên ngoài giang thành không nhiều có thể hiểu rõ lạc tiểu ly đời sống đoạn ngắn cũng không hiểu rõ nàng trong trường học thành tích hắn chỉ biết là thi đại học lúc tiểu ly thi không tệ tại liên bang hóa hạ tổ mà biểu hiện cũng phi thường tốt lạc tiểu ly chưa từng có đã từng nói chính mình là cố ý thu lại mới thi sáu trăm tám mươi phần nàng còn có thể tiến thêm một bước nàng cũng không nói qua chính mình tùy tiện làm một phần trên quốc tế khảo thí đề lấy được kết quả là cấp ss trí thông minh cấp bậc nàng rất vui vẻ sắm vai nhìn cô bạn gái nhỏ nhân vật. từ trước đến giờ không nghĩ tới muốn đi leo lên càng lớn sân khấu đối nàng mà nói nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất tình chính là cùng giang thành sinh hoạt chung một chỗ kết hôn sinh con chính mình thì là một gia đình bà chủ mỗi ngày nấu nấu rau chơi đùa trò chơi nhỏ đem trong nhà hóa trang thật tấm áp lúc ra cửa mua đáng yêu bút bê vải không muốn đi làm cũng không phải mang ý nghĩa nàng làm không được ưu tú đối với rất nhiều người mà nói là một loại khái niệm chẳng qua đối với thiên tài mà nói là một loại bản năng lạc tiểu ly lặng lẽ cùng nhìn xem trên bầu trời cổ linh không có gì quá lớn tâm trạng ba động nàng đem súng thả lại vũ khí dương rất lạnh nhạt xoay đầu lại lại không quên ở đi đến khía cạnh lúc vụ n trộm chuyển rồi một chút tầm mắt nhìn về phía khán đài lãnh đạo quận vị trí ở đâu giang thành trận mắt há h ố c m ổn còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nàng thoáng nhìn giang thành nét mặt nhìn không được vụ n trộm n ở đủ cười trong lòng có chút ít đắc ý thế nào không có để ngươi thất vọng đi thân làm hoa hạ đạo viên vạn hưng ơ nói là vẫn quan giám khảo vu lập hiên bọn họ đều là hiểu rõ lạc tiểu ly thân phận người tại lúc này càng là hơn không tự chủ được hướng phía giang thành nhìn sang vu lập hiên nghĩ càng thêm đơn giản một ít hắn đơn thuần kinh ngạc cho lạc tiểu ly hiện nay toàn bộ liên bang đệ nhất thành tích đồng thời cũng đúng đ giang thành mang cho người ta khủng bố đã không chỉ một lần lần này thì ngay cả nàng bạn gái đều khoa trương như vậy vạn hưng nói nghĩ thì là lúc trước hắn cùng giang thành đối thoại khuyến cáo những người thần tín này tốt nhất rời khỏi đỡ phải đối mặt hy sinh bi kịch vậy cái này lạc tiểu ly dễ như trở bàn tay khảo hạch thành công thành tích lại vượt trội đến loại trình độ này theo một số phương diện mà nói cũng không là một chuyện tốt quái gì là vạn hưng nói theo giang thành trong thần sắc cũng đã nhận ra kinh ngạc điều này nói rõ làm là như thế thân cận quan hệ người chính hắn cũng không rõ lắm nếu muốn thuật lại một lần lạc tiểu liêm n h u trí lịch trình nàng theo lấy xuống bịt mắt nhìn xem thấy trên bầu trời khổng lồ cổ linh một khắc này diễn sinh ra tâm trạng căn bản không có người bình thường loại đó kinh hãi cảm giác nàng còn nhớ thích vốn tại ngực mình m è o con sợ hãi rủ rẻ dùng lông s ù cái đôi đập vào nàng trắng non trên tay cố ý lấy lòng thực ra m è o vốn là không thế nào biết đi lấy lòng động vật nhưng nàng phát phát hiện mình chỗ bình tĩnh trở lại n g ầ n người lúc trên người vô tình hay cố ý sẽ xuất hiện lạnh băng không khí đồng thời cho mẹo phóng thích nguy hiểm tín hiệu mẹo tại sợ nàng cho nên sẽ vô tình hay cố ý làm ra làm người khác hứa thích động tác thế gian tuyệt đại đa số sự việc đều là không công bằng theo bình thường lạc tiểu ly đủ loại biểu hiện mà nói nàng cũng không phải một lòng dạ từ bi người điểm ấy ngược lại là có chút như thủy đình do đẹp nếu như nói mẫu thân là một tinh xảo tư tưởng ích kỷ người kia lạc tiểu ly đem lợi mình trong nhất định phải nguy hại người khác một chút cho làm giảm bớt cho nên nàng vẫn đang lợi mình chuẩn sắc mà nói là chỉ quan tâm giang thành của mình cái khác căn bản không cần đi quan tâm nhân sinh trong thoáng qua liền mất phong cảnh đi qua một quãng thời gian sáng tạo rất nhiều hồi ức bằng hữu thành thiên hạ ngôn dân nâng lên trách nhiệm thì ngay cả này đứng ở trong bầu trời quái thú cũng bất quá là một con hơi lớn một chút mét như cái đó rụt lại thân thể giao cái đôi mèo mèo cả hai so sánh lạc tiểu ly cảm thấy cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau nàng hôm nay mặc thật đẹp mắt bởi vì thời tiết trở nên ấm áp ánh nắng ấm áp trầm trọng áo khoác đã sớm thời ra màu đen học viện phong cách áo trắng nón chỗ cổ có ngắn cả vạn hạ thân là cho đến đầu gối di cờ váy nhẹ nhàng linh hoạt giày phất qua đồng cỏ lộ trâu thấm ư ớp giày mặt ngoài t r ư n g hợp lúc này gió nhẹ thổi qua tới kinh động ấy lạc tiểu ly thường viết nhật ký cho dù là tại liên bang mấy ngày này buổi tối không tiện lắm lúc nàng ở trong chăn tròng cũng muốn xuất ra đến điện thoại thắp sáng màn hình nàng chính mình tài khoản bên trên ghi chép rất nhiều chính mình cùng giang thành thường ngày nay thiên hạ một chút mưa không khí vô cùng tới mát thượng môn chuyên ngành lúc tốt hối hận không có về sau nhìn xem sau đó nghe các bạn học một chút b ố i r ố i mới biết được ngươi vừa mới vụng trộm đến rồi một lần vì giám sát danh nghĩa thực ra ta b i ế ta t ngươi là chuyên môn đến xem ta lại tới gần đoan ngọ rồi một năm trước mắt liền qua bây giờ nghĩ t h ấ y ngươi vốn chiến miên thợ ra nhật khí đánh ở trên màn ảnh nàng đưa tay phủi nhẹ thỏa mãn đóng lại màn hình nhắm mắt lại ngủ thì ngay cả trong động đều là đối với hắn suy tư gió nhẹ lay động lúc này trên đồng cỏ hoàn toàn yên tĩnh hoa hạ chuyên khu mang làm cho người ta vô hạn kinh ngạc vì ngay tại lạc tiểu ly thành công thông qua nửa phút đồng hồ sau trúc nhất bạch ngạc nhiên phản ứng lắp đạn hoàn tất một phát súng khai hỏa tiếp theo lại có người ra hiện tại vũ khí dương trước dường như liên tục không ngừng như đệm màu xanh lá trong thiên và dãy núi liên miên trang nghiêm giữa sân v ẫ y bay lên nàng đột nhiên xoay đầu lại mượn súng vang lên làm lý do hướng về sau nhìn xem tầm mắt lại rơi tại rồi giang thành người là ta giới không sóc nghiện hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ nhìn không thấy dây núi chương hai trăm sáu mươi mốt hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ nhìn không thấy dây núi hoa hạ một tổ tiến hành xong khảo hạch sau đó tiếp xuống lập tức liền muốn đến phiên triệu tuyết n u nhóm này một tổ tổng cộng có bốn người t ấ n cấp mặc dù chỉ là một phần mười s á t suất nhưng so sánh cái khác địa khu mà nói đã vô cùng kinh người rồi vì khảo hạch độ khó quá cao cuối cùng có lẽ trăm người đều thừa không đến có lẽ là ra ngoài dân tộc cảm giác tự hào đi những năm này hoa hạ đột nhiên tăng mạnh bất kể là phương diện nào cho người cảm thụ đều là ngày càng mạnh mẽ lại thêm muốn xứng đáng rang thành trái tim lý bọn họ luyện tập đều đặc biệt nỗ lực Tiếng tiếng h lúc trước liên nói vưu lập hiên âm thanh nhắc tới hoa hạ hai chữ lúc triệu tuyết nhu rất gấp áp đủ để chứng minh nàng tầm tình bây giờ có điểm giống thi đại học lâm tịch mấy tháng cao áp qua đi cuối cùng đã tới quyết thắng thời khắc mặc dù không đủ để quyết định nhân sinh nhưng cũng có thể quyết định thành bại là người thắng án là cùng c h ú t nhất bạch đám người tự nhiên vì thắng lợi dâng t h à o tư thế cao cao tại thượng tiên nàng nếu thất bại rồi làm như thế nào đối mặt phần này sỉ nhục chẳng phải là muốn bị á n lạc cái đó số nữ nhân ánh mắt l ă n g chỉ vô số lần vì tiểu nhu không chịu thua kém tâm lý tuyệt đối không thể tiếp nhận kết cục này nàng không chỉ muốn thắng còn muốn thắng h à o quang ngay cả lạc tiểu ly đều khảo hạch thuận lợi thành công không xem ra thành tích tốt như cũng không t ệ lắm n g u y ê n lai、like、trước đó tiểu băng muốn nói lại tôi t r g tại cổ họng lung bên trong nửa câu là giang thành bạn gái thật vô cùng ưu tú đây người ta đều lợi hại nàng vẫn ở tại một loại phức tạp tâm tinh trong đột ngột g ọ n vưu lập h ê n đột nhiên ra hiện tại trong t h nghe m ờ hoa hạ chuyên khu tổ hai ch khảo hạch sắp bắt đầu lần tiếp theo báo tin chính là lấy xuống thai nghe t i ể u nhu đại não hoa anh một tiếng cuối cùng rốt c ụ c đến phiên chính mình rồi giờ khác này muốn tới rồi nàng nguyên cho là mình đã làm xong tất cả chuẩn bị lại vẫn đang làm tâm lý kiến thiết có thể lâm kết quả hay là hốt hoảng g â y gớm nhịp tim trong lúc đó gia tốc xuất hiện ngắn ngủi đủ thai nàng tinh xảo gò má xuất hiện một k i a kinh ngạc gió nhẹ thổi qua sợi tóc màu đen theo gió phất phới âm thanh lọt vào thai đánh vỡ tất cả bình tĩnh thong dòng nàng thậm chí cảm thấy được đây là sinh mệnh mình trong tối hoảng hốt s ắ na mời hoa hạ tổ hai lấy xuống bị mắt tiến hành khảo hạch đến ngược ba hai một tiểu nhu run run dày dày lấy x u ố n g bịt mắt đến nàng làm chuyện thứ nhất không phải hướng trên bầu trời nghị thoáng thủy khảo hạch mà là đi nhìn k h á c một bên tiểu nhu vị trí người tại không có cảm giác a n toàn lúc lại vô thức đi tìm có thể mang cho mình cảm giác a n toàn thứ gì đó ở xa tha hương nơi đất khách quê người chi địa nàng cũng không có cái gì quen thuộc người duy nhất có thể thổ lộ hết ý nghĩ người là đã từng trong sân trường mang ra gặp mặt thì lặng lẽ đối đại kha băng nhìn thấy gò má của đối phương tiểu nhu nước bọt chật vật nuốt vào trong cổ họng lại đang không ngừng nói với chính mình ta có thể nhất định có thể làm được nàng đột nhiên ngẩm đầu hướng lên nhìn thân thể trăm mét cổ linh búa sọ sát giáp đồng tử nó bề ngoài có thể dùng dữ t ậ n khủng bố để hình dung màu trắng cốt răng và màu nâu long tích ra hòa chi tiết rất thật đến đáng sợ giống như này viễn cổ sinh linh rõ ràng tồn tại ở trước mặt mọi người nếu là túi đầu xuống nhìn chăm chú đám người k i a tức đại biểu nó muốn rơi xuống thô giáp mâm vớt hung hăng đánh vào này miểu nhỏ như kiến cỏ trên thân người đến lúc đó huyết nhục văng tung t ó é người thân thể hóa thành từng bãi từng bãi bùng ã i b não vì máu tươi tới nhuần đồng cỏ nhìn thấy cổ linh răng nhanh lúc nàng hoài nghi này rét lạnh trong hàm giang lẩn chứa nhất định là kích động nặng đến ba tấn huyết n ụ mang cho người ta cảm giác g á p bách có thể tưởng tượng nếu như không phải đồng cỏ vô cùng k h o á n g đ ạ n không có bất kỳ cái gì kiến trúc nếu như là tại vụ mai lượn lờ trong thành thị tiêu thật là trở lại như cũ thành trong x ư ơ n g mù nửa bộ thân thể đan động căn bản nhìn không thấy cắm thẳng vào vân tiêu b ố a đầu tuy là ánh nắng ấm áp triệu tuyết nhu lại đột nhiên cảm giác được toàn thân một hồi l ạ n h băng nàng ngốc tại nguyên nằm vô pháp lúc n h t rồi vận mệnh mang cho người ta có le co gông xiềng an bài tốt ngươi chỉ có thể trở thành một người bình thường không thể có bất luận cái gì lấp lá trừ phi người khác ném đá nếu không không cách nào sinh ra gợn sóng tiến t ĩ n h như thi triệu tuyết nhu cho dù không tự nhận bình thường có thể r a cảnh hoặc là mỹ lệ dung mạo tại liên bang bọn này thiền tài bên trong là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể càng đừng nói trí thông minh và tiên tiên tính thứ gì đó rồi là đồ đần nỗ lực nỗ lực tự nhiên muốn đây người bình thường muốn nhiều quá nhiều có thể mấu chốt ở chỗ có rất nhiều chuyện cho dù nỗ lực cũng sẽ không đạt được muốn kết cục vì nỗ lực đối với nhân sinh mà nói là tối không đáng giá được nhắc tới ưu điểm nàng mới giờ phút này càng thấy tự thân nhỏ bé chạm tại ngày này địa trong chỉ là chiêu sinh mộ tử phụ du khó cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng nàng ngón tay trắng non luôn luôn nắm vớt góc áo không có bưng l ỏ n g thấm ra tay mồ hôi đem tiêu hụ tì một góc ướt cao cao đôi ngựa bị gió thổi di chuyển lông mi đang du nhìn tiểu nhu rất muốn rất muốn hoàn thành nhiệm vụ tại đây chàng thi đấu trong bất luận kẻ nào đều có không thể thua lý do nàng cũng khát vọng chính mình khảo hạch thành công thông tin truyền khắp liên bang và người thắng đứng chung một chỗ nàng so với ai khác đều khát vọng phần vinh dự này cũng khát vọng lưu lại từ nhỏ đến lớn nàng không có kiên trì qua bất cứ chuyện gì đây là duy nhất một kiện nỗ lực nhiều nhất nỗ lực nếu thất bại rồi nên đỡ nào bị thảm nàng t ừ nội tâm sản sinh một loại tự ti cảm thụ tại b ầ y quái vật này trong chính mình bình thường như đường đá thượng t í t ngoài rịa viên kia hòn đá nhỏ bụi bẩn không có một k i a đặc biệt cũng sẽ không có bất luận kẻ nào ngừng chân dừng lại liếc nhìn nàng một cái thiên tư ưu việt nàng không chiếm dị vang a m h i ể u nhất vì dung mạo thủ thắng kết quả bất kể là kha băng hay là tiểu ly đều có so với nàng hấp dẫn hơn người chỗ nay cương đại cổ linh sừng sững giữa trời đất nhịp tim tiết tấu ảnh hưởng thế gian v ậ t vật nó cao quý như đê vương mà chính mình ti tiện như có rác đúng vậy à người như ta cũng đừng có tự cho mình siêu phạm đi dựa vào cái gì có lòng tin lưu lại lại dựa vào cái gì đi làm cái đó cứu vớt thế giới đại anh hùng căn bản cũng không phải là khối này liệu mà tiểu nhu vốn là yếu ớt nội tâm đột nhiên bị đánh nát những ngày gần đây tạo dựng lên lòng tin không còn sót lại chút gì mùi chua chua lại ngồi sổm xuống tại nguyên chỗ sợ hãi rụt rẽ khóc thút thít nước mắt theo nàng phiếm hồng trong hốc mắt tràn ra hoạch rơi vào trên gương mặt theo trắng non quai hàm góc đến trên đồng cỏ xa xa vạn hưng nói chằm chằm vào ngồi sổm xuống toàn thân run dậy triệu tuyết n u quả nhiên hay là quá cưỡng cầu rồi sao một thành tích vốn là cái tia bị khuyên lui học sinh cưỡng ép giữ lại dưới loại trạng thái này cứng rắn muốn nàng đi hoàn thành khảo hạch đối nàng tự thân khẳng định là một loại lớn lao tổn hại a người bình thường sao có thể tại đối mặt thân thể mấy chục trượng cổ linh lúc bình thản ung dung run g d ẩ y mới hẳn là chính xác biểu hiện đi không nói nàng sẽ có e ngại trái tim lý thì ngay cả mình cũng không thể thời gian dài nhìn chăm chú cổ linh đồng t ử a đấy lòng thở dài một tiếng là đạo viên vạn hưng nói đưa ánh mắt chuyển hướng khác một bên đi xem những học sinh khắc rồi tổ hai biểu hiện tổng thể đến nói không có một tổ tốt tối thiểu không có loại đó rõ ràng vượt qua sợ hãi biểu hiện không thể không nói những ngày này ghi chép số liệu theo khía cạnh phản hồi ra rất nhiều thứ phàm là thành tích ưu dị người đối mặt cổ linh biểu hiện cũng không tệ kha băng chính là như thế nàng lấy xuống bịt mắt trong nháy mắt kia rõ ràng nhìn thấy cổ linh này có chút trói mắt sinh vật khủng bố quả thật có thể mang cho người ta khó mà hình dung rung động chỉ băng tưởng tượng cho dù là trong mộng cũng tuyệt đối xuất hiện không được như thế giữ t ậ n hoang tưởng vì cùng kỳ cổ quá i m mộng tìm căn nguyên tố nguyên cũng là và hiện thực có t r ô liên quan kha băng rốt cuộc hiểu rõ loài người thành gì khẩn trương như vậy gây chiến lại quá trình huấn luyện gian khổ đến khó có thể tưởng tượng nàng trước kia lý giải không được hiện tại tất cả đều hiểu được với dạng này quái vật tác chiến muốn tuyển chọn ra vạn người không được một dũng giả nếu không t i ế n trên chiến trường cũng chỉ có thể biến thành b ị a đỡ đạn điều khiển chiến cơ người đã chết như vậy sau đó phải chết chính là chiến cơ phía sau ngàn ngàn vạn vạn người loài người văn minh không chịu đựng nổi dạng này đại giới kha bang phản ứng thực ra không sai đầy đủ không có đến tiểu nhu khoa trương như vậy tâm trạng phập phồng trình độ này rất lớn một bộ phận nguyên nhân và nàng cá nhân trải nghiệm liên quan đến nhận qua làm hại người thân mình tính cảnh giác cùng tâm lý kiến thiết thì đây bình thường người mạnh hơn có thể nói có rất ít người có thể tham gia tiểu b a n g nội tâm nàng cũng g i a n dậy nhìn chính mình thời thời khắc khắc bảo đảm lý tính tư duy chân q u ý kiếm không dễ hạnh phúc sinh sống đời sống lại hỏng cũng có thể hỏng đi đâu vậy chứ đã từng nàng tại cái kia thành bảo giống nhau trong biệt thự ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa ngẫu nhiên nhanh như tên bắn mà vụt qua xe có đôi khi kha băng sẽ nghĩ chính mình tình nguyện thành vì một cái lang thang cô nhi không bị nhận n u ô i có rồi nhất định sinh tồn khả năng sau đó dù là đi đến trên đường lớn làm cực khổ nhất công tác trong nhà ăn làm phục vụ viên cũng tốt sau bếp dựa chén bắt cũng tốt đều lây vây ở người khác trong khống chế dây r ủ tới hạnh phúc hơn hiện tại thật không dễ dàng được giải cứu ra nàng sáng sớm tỉnh lại một khắc này đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống giống như tân sinh khoảng cả đời này sẽ không còn có một người khác đi vào nội tâm của nàng thế giới kha băng thuê phòng là một n g h n khối tiền một tháng nàng kiêm chức mỗi tháng có thể kiếm hơn ba n g h n khối tiền ngẫu nhiên hơn bốn nghìn trả học phí chi tiêu hàng ngày thêm tiền thuê nhà miễn cấm đủ hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng một gian khác là thư phòng của nàng kha băng thường thường nằm ở trước sân khấu thắp sáng để bàn trong đêm khuya cho một người viết thư chỉ là viết đi ra tin chưa từng có gửi từng đi ra ngoài viết xong sau nàng mật phong bế phóng t ớ i trong ngăn kéo bên trong đã có mấy chục phong trong thư toàn bộ là đối với người nào đó muốn thổ lộ hết lời nói lại nhải nói xong chính mình sinh hoạt hàng ngày bình thường tạm n ộ nhiều khi là một người đã đạt đến hiện nay chính mình cho rằng thỏa mãn đời sống trạng thái nàng thì vô cùng không muốn đi tiếp nhận mới sự vật đến không nghĩ một người khác trộn lẫn vào không hề bận tâm trong sinh hoạt không có cái tỉnh ngược lại cũng bình thản giàu có lần này tới liên bang nàng lấy hết dũng khí theo làm quyết định một khắc kia trở đi theo lên tiến về liên bang xe buýt nàng liền lại không có gì tốt e ngại rồi nay cộ linh lại g i ữ tận cũng bất quá trong địa ngục quái vật lại ghê tởm cũng bất quá người âm ám diện kha băng gặp qua người đáng ghê tởm nhất trạng thái nàng t ừ ở trong thiên địa chống lên một cây rủ mặc cho cùng phong gào thét mưa to mưa như chút nước không thể đánh tan thanh rủ này nàng tiến về phía trước một bước đi lại là một bước càng chạy càng nhạt lập minh ước hợp tung cho không cố kỵ gì nhìn thẳng quái thu thân thể sợ hãi và ngột ngạt khoảnh khắc không còn sót lại chút gì thẳng cho tới vũ khí d ư ơ n g trước vươn tay ra nắm một cái màu đen gờ lọc s ú l ụ đem trong vắt màu vàng hạt, hạt đàn áp vào h ộ đạn đưa tay hướng giọng vưu lập hiên cũng thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị chuyển đến liên bang bất kỳ ngóc ngách nào trong hoa hạ tổ hai kha băng hạng nhất thông qua khảo hạch thời gian sử dụng ba phút cũng là tiếp cận quái vật thành tích mà nút tại trên đồng cỏ vẫn như cũ run dày triệu tuyết nu dường như tại tràn ngập lỗ thai không chỗ không thấm tiếng chống trận t r ò n g bắt được một tia âm thanh nàng thình lình ngẩng đầu lên lệ quang dùng tầm mắt trở nên rất mơ hồ có thể nàng trong n ô n g lung nhìn thấy tiểu băng bóng lưng đối phương như thế bình tĩnh đứng ở dưới bầu trời trong gió nhẹ sợi tóc bay múa k a băng có cảm giác bình thường xoay đầu lại nhìn thấy khổ sở đáng th bị cướp đi quả hạch tùng thử tìm không thấy về nhà đường xá cầu cầu tại nguyên chỗ mở mịn thất thố tiểu băng n môi ông di chuyển muốn nói gì nhưng nàng biết mình không có bất kỳ cái gì can thiệp những học sinh khác khảo thí quyền lợi chỉ có thể coi như thôi bất đắc dĩ lắc đầu đi về phía bên cạnh nàng hiện tại đã trở thành một khán giả thị phi thành bại chỉ có thể dựa vào tiểu nhu chính mình rồi hai người cùng nhau đi tới mặc dù tính cách không đối phó nhưng mà cũng có một chút tình cảm nếu như có thể mà nói nàng hy vọng đối phương cũng có thể chót lọt cùng nhau ở trên con đường này đi tiếp thời gian vẹn vẹn có hai phút rồi kha băng sau đó còn có một người khác tại đi về phía trước vẻ mặt đau khổ dưới chân n h ị p chân s ắ c thực không dừng lại mà triệu tuyết nhu còn tại nguyên chỗ cùng mình làm lấy giấy rủa mọi chuyện đều tốt như không còn kịp rồi nàng nhất định làm người thất bại kia thậm chí triệu tuyết nhu nội tâm tại bồi hồi do dự đột phá sợ hai lúc đã có lùi bớt suy nghĩ nàng tại nói với chính mình đã nỗ lực qua không phải sao kia còn có cái gì tốt t i ế c nối đâu tất nhiên tranh lấy ra kia kết cục có phải tận như nhân ý vậy mình cũng không cần quan tâm tại nguyên chỗ và hết này dày vò hai phút hoặc là g ơ tay tỏ vẻ chính mình không chịu nổi muốn rút lui người nàng lời nói lạnh nhạt trâm trọc chính mình cười khổ hai tiếng cuối cùng chỉ là người bình thường thôi không có kia phần cứu vớt thế giới trái tim cũng gánh vác không nổi cái gì trách nhiệm về đến lam kinh ngoan ngoãn làm đơn thuần học sinh thành về sau tính toán đi phải vì thế mà nỗ lực lý do là cái gì đây nói đến một người chính mình chẳng qua là vì một người đến muốn cho hắn chú ý tới cho dù làm hạ nguyện bên cạnh vi tinh cũng cam tâm tình nguyện chỉ cần thân ở cùng một phiến trên bầu trời đi vào liên bang lúc còn vui vẻ ghê gần đấy tại theo ấm áp cố hương thoát thân mà ra hướng phía thành bắc phía bắc tiếp cận cực điểm vị trí đến gần lúc còn đang ở hân hoan nhạy cực đấy đúng vậy à lúc đó chính mình nghĩ cuối cùng có thể nhìn thấy n g ư ờ i thời gian qua đi thời gian dài như vậy tưởng niệm mau đưa nàng khỏa thành một cái rồi chính mình như t h ế liếm hình như chó vẫy b ô i mừng chủ cầu cầu đáng thương lại thật đáng buồn a tiểu nhu đều nhanh nhức chế không được bị thương tâm trạng ý nghĩ sau khi đi ra kia c ố để người hít thở không thông không khí theo mỗi một cái góc rũ manh tiển đến ra đối nàng bao vây chặt đánh nàng nhanh đến sắp không kiên trì được nữa rồi chết tiệt từ bỏ đi không phải cùng một cái thế giới người khô mà không nên cầu xin nhân sinh giao nhau làm như vậy mưu đồ gì à chính mình thật thích cho nên vui lòng làm như vậy nhưng có làm được cái gì n g ẹ n trong lòng mình lúc cảm thụ kia phần ngột ngạt cùng tự ti lớn tiếng kêu đi ra tiếp nhận người khác lặng lẽ và chế dễ ớ c nhân sinh vì sao luôn như vậy yêu chỗ không được tăng thêm cực kỳ hâm mộ nàng run run dày dày giơ tay lên miệng lớn thở hổn hển sắc mặt đỏ lên nước mắt hòa với nước mũi chật vật không chịu nổi cái chán sợi tóc đã bị mồ hôi t h ấ m ư ớt dán thật chặt đủ loại tâm tình tiêu cực trong thân thể tùy ý va chạm muốn đem bộ này thân thể sẽ rời ra phá toái mới có thể thỏa mãn báo cáo trưởng quan hoa hạ tổ hai thành viên triệu tuyết nhu tình huống thân thể đã tiếp cận điểm giới hạn đang thông chi canh gác nhân viên có tình huống lập tức kết thúc nàng k hảo hạch ghi viu lập hiên đẩy con mắt bất đắc dĩ phun ra cái chữ này ngồi trên khán đài giang thành đột nhiên cảm giác được có một cỗ cảm giác khó chịu tại va đập vào chính mình hắn không khỏi gấp những mày nhìn xem tùy ý mạnh mẽ như núi kêu biển gầm bình thường tâm trạng tại trong sân lớn mạnh nhìn nàng tựa như chịu đựng nhìn toàn bộ thế giới bi thương nhất thác nước cọ rửa hắn không rõ những tia sớm đã quyết được giấu sau lưng triệu tuyết nhu ngàn ngàn vạn, vạn cái thất ý giả cùng với sau lưng nàng bó cuối cùng mười lăm giây mọi thứ đều muốn trần ai lạc định bên cạnh khán đài h ạ lạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cái này mảnh mai hoa hạ nữ nhân nàng đồng dạng không rõ lạc tiểu ly cũng không hiểu vạn hưng nói cũng không hiểu chỉ có kha băng nàng hiểu rõ tiểu nhu tại kiên trì cái gì dưới bầu trời lại không phong trong yên tĩnh thời gian giống như dừng lại không ai lại nói tiếp trang nghiêm không khí bao vây lấy đáng thương nàng nước n ở thanh â m nghẹn ngào từ nơi này dường như muốn ngã xuống đất bên trên ông lấy hai đầu gối khóc giống không chỉ nữ nhân k h ẩ bên trong truyền ra thân thể nàng vì tần số cực nhanh rút dậy lập tức liền muốn tới gần tăng vỡ rõ ràng là như thế ấm áp ánh nắng ô nu trong mang theo kiểu diễm vì sao chính mình lại cảm giác được lanh ý trải rộng toàn thân trái tim đều muốn bị đông lại lệnh quá a rất muốn nằm d ạ p trên mặt đất hào hào ngủ nhất giác đ ừ n g đi quan tâm những chuyện này đáng ghét thứ gì đó rồi thật có chút mệnh rồi ả tiểu nhu chậm rãi nhắm mắt lại gấp ôm hai đầu gối tay cũng muốn bung ra giới hạn giá trị đã đạt tới bên cạnh video giám sát số liệu trong phòng chỉ lệnh trong nháy mắt phát ra canh các nhân viên tiếp vào báo tin sau lập tức muốn xông về phía trước kết thúc hảo hạch cái này cũng là cái thứ nhất vì cơ thể tới gần tan vỡ còn không hề từ bỏ người nếu lại không ngăn cản đ ố i với nàng tinh thần đem tạo thành mãi mãi t ổ n hại. tại nàng ý thức trong thế giới cái gì đều trở nên ảm đạm đi lên sông núi chết màu sắc chính mình từ trên cao rơi xuống rơi vào vực sâu giống nhau đ á y cốc nàng giang hai tay ra cái gì đều không cần quan tâm rồi chỉ nghĩ lâm vào mê man cổ linh giữ t ậ n dáng vẻ chậm rãi t ạ n biến cái đó yêu quý học sinh nam dáng vẻ cũng nguyên lai càng xa s ợ không tới rồi nhìn không thấy rồi nàng xâm nhập vĩnh hằng trong yên tĩnh sợi tóc phất qua gò má con xuống khỏe miệng muốn tạm biệt giang thành nàng tại rơi xuống ý thức thế giới bên trong truyền thân muốn đối diện quảng tại trong hát c m có thể một tiếng la lên vang vọng đất trời. như là mũi tên từ phía chân trời tuyến bay tới thẳng tắp xuyên qua trái tim của nàng vỡ vụ nàng mông lung ý thức hải dương đưa nàng theo đáy cốc một cái lôi ra ngoài thanh âm quen thuộc tiểu n u chậm rãi mở mắt ra tấm kia vội vàng g ò má ánh vào trong con mắt tại mặt bên quan sát kha băng lấy tay tụ lại tại bên miệng cao giọng hô hào triệu tuyết n u ngươi quên vì sao mình mà giữ vững được n g ư ơ i cái này muốn từ bỏ tỉnh lại a xú nữ nhân đừng để ta xem thường ngươi đúng vậy a một đường đi đến hiện tại chính mình dựa vào cái gì tiểu n u thình lình mở mắt ra nàng dựa vào là đầy mập cô dung yêu thương đối với một người cực nóng mà chân thành yêu phần này tình cảm thịnh đến có thể căng vọt cắm thẳng vào thương khung đến ngược cuối cùng tám giây thiểu nhu đứng dậy nàng tại toàn trường t r ú c trong mắt hướng phía trước điên chạy trước p h o n g lại dậy rồi cuối cùng khen múa còn chưa hạ màn tới gần buổi trưa dương quang sán lạn đến rồi cực hạ n chiếu vào cái này chạy trốn thân ả n h phía trên nàng đi đến vũ khí dương trước thậm chí bỏ qua rồi phía sau chuẩn bị kết thúc khảo thí canh gác nhân viên cầm súng cao cao q u n g lên Cái đó một g i u y sau cùng chồng giọng viu lập hiên khẳng giọng nói ra lại làm cho tất cả mọi người cảm động hoa hạ tổ hai triệu tuyết nu thông qua khảo hạch giữa sân thiểu nu xoay người lại hai mắt đấm lệ trong nàng nhìn xem không thanh viễn chỗ dây núi chỉ có thấy được một ngồi trên khán đài thân ảnh thiếu niên như do xuân hay là như trước đó như thế khiến người tâm động uy giang thành Ta thật làm đ ư ợ chương c ỉ hai n trăm sáu mươi hai một chương thẻ ngân hàng chương hai trăm sáu mươi hai một chương thẻ ngân hàng từng chiếc quân dụng xe việt giã mang theo các học sinh theo liên bang tiến về sân bay tốc độ xe rất nhanh khoảng cách rất ngắn những học sinh này ngồi ở trên xe mê man xem phong cảnh liên tiếp quay đầu hướng về sau nhìn nhìn về phía kia phiến hồn khiên mộng nhiễu cũng rốt cuộc không thể quay về chỗ mặc dù nơi này chỉ là nhân sinh đường dài trong không đáng giá nhắc tới dịch trạm nhưng này dịch trạm đối với bọn mà nói quá mức khó quên chờ bọn hắn đi hướng quê quán thấy chiến tranh mở ra có lẽ sẽ nhớ ra chính mình đã từng cũng là nơi này một thành viên chỉ bất quá không thể thành công lưu lại đợi thêm già bảy tám mươi tuổi ngồi ở trên ghế xích đu lại nhớ tới phấn đấu nhất thời thời gian trong lòng hoài niệm từ không cần phải nói bọn họ bị đào thải rồi thu thập xong không nhiều hành lý lập tức liền rời đi rồi liên bang tên cũng theo trên danh sách vạch tới rồi Có người thành công đi nhà trống bại, bất t kể những học sinh kia nguyên bản ở lại ký túc xá cũng đã trở thành từng gian phòng chống tiểu nhu tại sau khi khảo hạch kiệt lực kẽ xịu ở trên đồng cỏ lúc nàng tỉnh lại đã tiếp cận rất muộn ngủ có bảy tám tiếng tỉnh lại trước trông thấy trên mặt bàn b ả y biện mang theo ấm áp cơm hẳn là kha băng mang đến cho hắn đẩy cửa ra trong túc xá chống trải đến khó có thể tưởng tượng ngay cả cái bóng người đều không có y ê n t ĩ n h đến cực điểm lúc này nàng mới hồi tưởng lại ban ngày thì kinh tâm đ ộ n g phách vô số người đã rời đi nơi này ký túc xá mới có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đáng sợ không khí nàng chuẩn bị đi đi ra bên ngoài xem xét tùy ý choàng một cái áo khoác đem tóc tán loạn trải trải thực ra nàng hiện tại rất khó khăn nhìn xem tại lúc khảo hạch khóc như mưa trang đều là hoa soi gương thì nhìn xem thấy mình lốn lượn nhãn t u y ế không đều đều kem nền được rồi triệu tuyết nhu ôm ý nghĩ như vậy đến đi ra bên ngoài ngồi vào ký túc xá bên kia đất trống trên ghế dài nơi này phía sau chính là nàng cùng kha băng trồng quả táo còn có hoa hồng phía trước là nhân viên nghiên cứu khoa học ký túc xá giống như dậy sớm đi thượng điều khiển môn học lúc vô số hội học sinh theo trên con đường này đi như lam kinh khoa học kỹ thuật học viện bóng rừng đại đạo muộn gió nhẹ nhàng thổi nàng ôm đầu gối cả người ngồi xổm ở trên ghế dài trong miệng còn ngâm nga bài hát nghe như là nghệ sĩ ạ lần có thể thích nữ nhân tiểu n u vô cùng thích làm như vậy tư a không đúng là tư thế ngồi có thể cho người một loại cảm giác an toàn như bị bao vây lại một con g c ò nhớ n mười tám tuổi lúc nàng hứa hạ sinh nhật nguyện vọng trước đây ít năm lúc vẫn còn tương đối ngây thơ nha sinh nhật nguyện vọng là là cái gì đây hy vọng có thiên có thể cùng người mình yêu cùng nhau lúc buổi tối cùng đi tàn bộ cứ như vậy ngồi ở trên ghế g i ả i khi đó nàng có thể cởi g i à y cao gót mặc tiểu hùng bít tất đem chân đặt ở bạn trai trên thân không buồn không lo làm cái đáng yêu nữ hải nàng vô cùng buồn chán hướng bốn phía nhìn xem lúc này đã hơi trễ hôm nay không có gì trường trình học lại mười mấy phút các học sinh muốn tan lớp tiểu băng cùng tiểu ly cũng muốn trở về rồi giờ phút này vô cùng yên tĩnh nàng vô cùng hưởng thụ không cần tiếp tục đi lo lắng cổ linh khảo thí sự việc toàn thân toàn ý c h ầ m tính lại chí ít có thể luôn l u ô n lưu tại đây cho dù sau này khảo hạch thất bại rồi sẽ không cần bị đá đi nàng thật rất vui vẻ bởi vì chính mình không làm thành qua sự tình gì cũng chưa bao giờ giống như người khác có thể cao đ ẳ m khoát luận chính mình vĩ đại lý tưởng ngay cả kha băng nữ nhân này đều có n g h ị chuyện cần làm biết nói sao vượt qua ngắn ngủi cả đời đi hưởng thụ đời sống mà chính mình cũng sắp tốt nghiệp đại học ngay cả về sau tìm dạng gì công tác đều không có cân nhắc qua khoảng muốn nắm mụ mụ quan hệ đi tìm sự nghiệp đơn vị mỗi ngày uy chuộp m ạ h dây chút ít tiền lương cả ngày nghĩ ăn cái gì đá triệu t u y ế t n u sợ h ã i thán phục cho chính mình trưởng thành nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời trong lòng cảm giác thỏa mãn đã nhanh yếu giật xuất lai tiểu này vui vẻ là xuyên dạng gì quần áo xinh đẹp cũng không thể so sánh trên thực tế bất kể là cố gắng thông qua thi lên đại học hay là nghiên cứu sinh hay là tiêu hết tiền tích góp đầu tư một tiểu điếm mắt thấy tiểu điếm náo n h i ệ t lên vẫn là đi viết tiểu thuyết nhìn trường đường dài dàn g dặc nhưng đều nhất nhất đi qua loại cảm giác này thật rất đẹp tốt nam ngựa nam ngựa là một loại nhân sinh cố gắng thông qua đứng lên cao hơn sân khấu cũng là nhân sinh nếu như thiên hạ mỗi cái có nhìn xa h i ể u rộng thanh niên đều có thể đứng lên sân khấu như vậy hoa hạ thế tất lại đặc sắc xuất hiện nàng hai tay cầm túi thử xong rồi nguyên một đầu nghệ sĩ ạ lần t ừ khúc cảm giác được thả l ò n g chưa từng có trùng hợp lúc này đến rồi tiếp cận chín giờ âm nhạc ê m dịu tiếng chung theo khuyết đại âm thanh thiết bị trong v a n g lên tiểu nhu ánh mắt nhìn về phía con đường kia không bao lâu tóc năm tóc ba người theo cái đó hơi có vẻ âm ú góc rẽ đi ra cùng trước đó một đống lớn một đống lớn tan học liên bang học sinh cảnh tượng tạo thành đối lập rõ ràng hiện tại người ít đến thương cảm nàng đầu tiên là nhìn thấy ạc ạ thất cái này một em m ở tám mấy nữ sinh trong đám người thật sự là quá dễ thấy muốn không chú ý đến cũng khó khăn ngày xưa cựu lịch tiểu n u khó chịu nghiêng đầu đi n é t miệng đợi đến ăn h là thân ảnh đi qua mợ tối nàng cẩn thận biện thức quá khứ đ ồ n g học muốn tìm đến chính mình bạn cùng phòng nàng lại có chút ít mong m ỏ i cùng trông mong chờ đợi chồng trở về nhà o á n phụ giống nhau cảm giác này thật quái tim một hồi nàng nhìn thấy có hai cái thân ảnh theo góc r ẽ quay tới phía trên kiến trúc ánh đèn cách quá cao quá xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tiền thân vị trí tiểu n u hai mắt tỏa sáng vì nàng nhìn thấy bên trong một cái nữ sinh ngực có trí lớn đi trên đường một màn kia cao ngất rất thu hút ánh mắt người ta mà một cái khác ở bên cạnh bình đáng sợ tiểu nhu sắc mặt vui mừng cách thật xa thì phất phất tay quả nhiên hai người kia đang nhìn đến nàng sau đó hướng phía ghế dài bên này đi tới nàng phân biệt đặc thù đúng là khéo kha băng đi đến trước mặt nàng nhấn mày tỉnh rồi à, đại tiểu thư ta tỉnh rồi đều nửa giờ rồi luôn luôn tại nơi này chờ ngươi hai đấy cơm ăn không có không thấy ngon miệng chờ một hồi hay nói đi được kha băng một bên, nói, một bên lại gần nàng nhường triệu tuyết nhu nghĩ lầm nàng là muốn nhìn mình k h sắp thế nào có phải hay không khôi phục lại bình thường trình độ rồi trong lòng lập tức một hồi cảm động g ó p qua thân đến liền cấp cho nàng đến cái ôm một cái tránh ra không ngờ rằng kha b a n g là ghét bỏ đem nàng lấy mở trực tiếp lướt qua nàng mà đi nhìn xem sau l ư n g k i a đám hoa hồng triệu tuyết nhu kinh ngạc đứng tại chỗ lúng túng một hồi lâu k híp híp mắt lộ ra cắn răng nghiến lợi nét mặt hận không thể hiện tại cầm trong tay đưa đao cho cái này vắng vẻ nữ nhân của mình một đao chẳng lẽ mình còn không có một đoá bình thường không có gì đặc biệt hoa có trọng yếu không nàng xin giúp đỡ giống như quay đầu nhìn về phía l ạ tiểu ly không ngờ rằng đối phương sắc mặt lạch băng tại trong túi sờ lên sắp nhận dường như xuất ra một vật, đưa cho nàng. mông lung quang hành tròng có thể thấy rõ đó là một tấm tạp thẻ ngân hàng triệu tuyết nhu n g ẩ n ngơ tiến hành ý nghị phong bạo các loại phim hàn kịch truyền thống phổ thông máu cho tình tiết ảo hào tràn vào trong đầu nàng toàn thân run một cái như lâm đại địch giống nhau cảnh giác lui lại mua được ta ngươi muốn dùng tiền để cho ta bỏ cuộc gian thành lạc tiểu ly ngươi nghĩ quá đơn giản rồi ta còn không phải thế sao loại đó thấy tiền sáng mắt người ta minh xác kể ngươi nghe mặc kệ ngươi cho ta bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bỏ qua không ngờ rằng ngươi lại mưu toan dùng loại phương thức này đến làm bẩn ta thuần khiết yêu thối chương hai trăm sáu mươi ba tối nay không ngủ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba tối nay không ngủ lạc tiểu ly nghe thấy nàng nói như vậy lập tức ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái sắc mặt cũng biến thành giống như kha băng cực kỳ ghét bỏ nội tâm ngày càng lo lắng có phải triệu tuyết nhu một hồi khảo hạch thi t r ò n váng nàng vén một chút bên hai tóc ngéo mó đầu rất là im lặng sau l ư n g thăm viếng hoa hồng kha băng đứng thẳng lưng lên đi đến triệu tuyết nhu trước mặt theo chính mình trong túi cũng móc ra một tấm tạm sáng cho nàng nhìn xem ngươi có thể hay không bình thường một chút ta nhu tỉ, tỉ trong t đầu suốt ngày giả bộ đều là cái gì màu cho phế liệu ta hỏi nghi ngươi mỗi ngày trên điện thoại di động nhìn cái gì chủ tịch yêu ta n ạ o kiều chó săn yêu tiểu thuyết của ta nàng nói xong câu này bên cạnh lạc tiểu ly s ư ơ n g sở chép miệng muốn nói điều gì nhưng vẫn là không nói ra chờ mặc tiểu nhu trông thấy kha băng trong tay bảy đến bảy đi giống nhau như lúc sợi tổng hợp lại lần nữa ý nghĩ phong bạo túi đầu xuống trải qua kín đáo tự hỏi sau đó lại lần nữa đưa mắt lên nhìn t r ỉ n h trọng việc mà nói tiểu băng mặc dù trước đó ta rất chán ghét ngươi nhưng mà hiện tại phần này ghét tại ở chung bên trong đã trở thành nhặn rồi không ngờ rằng ngươi như thế không có cơ khí thật như vậy là tỉ bội ta muốn cùng ngươi phân do giới hạn không ngờ rằng một tấm tạp thì cho người đón mua người ta trước đó lớn tiếng lưu đồ bí mật thế non hẹn biển muốn cùng nhau câu dẫn bạn cùng phòng bạn trai vĩ đại lý t ư ở n g đâu nàng một cái kéo qua kha băng tay n ữ trọng tâm trường quyết bảo tiền thật có trọng yêu không với thuần khiết yêu so sánh thật không đáng một đồng ta tối phỉ nổ chính là tiền đừng bị nàng thu mua nếu không ta thật lại cô đơn à ta tiểu băng chỉ chỉ chính mình ngươi không cần phải nói ta đều hiểu nhất thời bị kim tiễn mông che hai mắt không sao kịp thời tỉnh ngộ được không kha băng bị nói sửng sốt hồi lâu tiểu n u bắt lấy bờ vai của nàng dùng sức lung lay ngươi thanh tỉnh một chút ta thanh tỉnh điểm chúng ta không muốn tiền của nàng ngừng ngừng ngừng đều cái gì à đây là liên bang cho các học sinh phát phúc lợi hôm nay ngươi không có đi học ta thay mặt đạo viên chuyển giao cho ngươi ngày mai hậu thiên muốn thả giả chúng ta có thể cầm tấm thẻ này đi thành thị gần nhất tiêu phí không phải cái gì thu mua kim thật triệu tuyết nhu hiểu rõ tình huống thật sau đó đau cả đầu cho nên chính mình vừa mới đang nói cái q u ỷ gì lời nói ta lừa gạt ngươi làm gì có nhàm chán như vậy sao tiết trong thẻ có bao nhiêu mỗi người mười v đ mười v đ t i ể u nhu hít sâu một hơi đời ta chưa từng thấy nhiều như vậy tiền tiêu vặt về sau mỗi tuần đều có coi như là tại liên bang phục dịch tiền lương nàng nghe xong qua đi càng thấy đầu có chút hôn mê r ồ i dôi tay nhường kha băng đỡ lấy chính mình đầu nhét vào trong ngực của hắn cọ sát có chút hoài nghi này là thực sự hiện thực hay là tại nằm mơ nơi nào còn có vừa n ã y cái đó xem tiền tài như cặn bã không biết sợ tinh thần hai mắt sáng lên theo lạc tiểu ly trong tay nhận lấy thẻ ngân hàng bà bối giống nhau nhét vào trong túi trong miệng còn nói lầm bầm về sau có tiền thượng lưu xã hội rồi vậy còn không được ngừng lại bánh canh sự thực, thực như thế liên bang có vô số đại quốc là hậu trường cho những thứ này phục dịch học sinh mỗi tuần mười vạn đao tiền lương không đáng kể chút nào chín trên thân châu một c ọ n g lông m à thôi bởi vì các nàng thông qua khảo hạch đã có rồi cùng người xâm nhập tác chiến cơ bản t ổ chất thiết thực đã trở thành liên bang bên trong một thành viên mang ý nghĩa theo kiến tập sinh biến thành chính thức nhân viên kha băng lại nói với triệu tuyết n u còn có sáng sớm ngày mai chúng ta sau khi rời giường tìm đạo viên đi ký văn kiện phần văn kiện này rất trọng yếu kết thúc liên bang công tác sau đó về đến hoa h ạ có thể bằng này hợp đồng đạt được trừ kinh đô bên ngoài bất luận cái gì một nhà đơn vị nhập chức tư cách nếu không muốn nhập chức tư cách bên ấy có thể muốn một bộ bất động sản c ũ ngày có thể bằng này g n trực tiếp đạt đ ư không tốt n khác i đại ệ p h trước nào g Đúng h i p là triệu tuyết nhu nhân sinh trong vui vẻ nhất một ngày nàng chân chân chính chính cảm giác được giá trị của mình đạt được rồi cố gắng thông qua thực hiện thu hoạch cảm giác thỏa mãn còn nhớ nàng đã từng vì thông qua mỹ mạo tin phục nam đồng học để bọn hắn đối với mình đ i ê n c u ồ n g theo đuổi h ỏ i hàn ân cần đạt được hư vinh cảm giác hưởng thụ chúng tinh p h n g nguyện đáy ngộ t i ể u này nuôi cá trải nghiệm đối với cho hiện tại trải nghiệm mà nói thu hoạch căn bản không phải một tầng trên mặt nhân sinh cũng muốn có triển vọng chi đi mục tiêu theo đuổi tinh thần chiều không gian cũng có thể rộng rãi có thể chật hẹp bố cục quyết định nhân sinh cũng quyết định bản thân xa vào cho hư vinh đối với trong lòng có hạo nguyện bình h ầ người mà nói không khỏi quá mức ngây thơ một người nàng cũng đang tiến hành bản thân pha kén khát vọng thành vướng về đến ký túc xá sau đó đối mặt chống trải khu ký túc xá tiểu n u cảm thấy có chút quá tịch mịch kha b a n g cùng lạc tiểu ly đều đi rửa mặt rồi bỏ không một mình nàng đi qua đi lại treo lên một đầu dối bởi tóc tâm trạng vẫn luôn không cách nào bình tĩnh trở lại ô m thẻ ngân hàng không ngừng xác nhận nhìn thỉnh thoảng phát ra sợ hai than âm thanh cảm thấy tất cả quá không thể tưởng tượng nổi trong miệng nàng chật chật có âm thanh trên giường ngồi xếp bằng xuống lại tinh p h ấ n đứng lên trong mắt hào quang mười phần đợi đến tiểu ly cùng kha b a n g sau khi trở về nàng chờ không nổi tiến tới các ngươi nói trọng yếu như vậy thời gian chúng ta muốn hay không kỷ niệm một chút kỷ niệm cái gì sao kỷ niệm hai người đều là đầu đầy dấu chấm hỏi Chính bình thường không là làm điểm bình thường tuyệt đối tuyệt sẽ không việc làm rồi, như vậy i rồi, ệ c làm như v mới c à người có ý định hơn mà. Kha băng gãi đầu một cái, chỉ ý định đầu hơn nghĩa băng Kha h gãi mà. một ớ hướng, n trong túc xá nhà vệ sinh phương hướng, bình g túc t xá h vệ ư n g tuyệt đ ố sẽ không ngươi làm. Vậy đi đứng kéo xì bảo đảm lại trung thân g h i khắc lệ ra ta nghiêm chỉnh mà nói chúng ta ngày mai không có lớp khó được nghỉ ngơi hay、gì? này không được hào hào phóng túng một chút lạc tiểu ly nghe được sau đó tại ngưng thần tự hỏi tiểu nhu cái gọi là phóng túng hai chữ hàm nghĩa cho nên người rốt c u c muốn làm gì ta đề nghị chúng ta uống rượu đến một hồi say rượu không muốn ta không thích uống cảm giác say kha băng vội vàng gót tay toàn thân viết đầy cự tuyệt lạc tiểu ly vẻ mặt lạnh lùng nàng đối với rượu cũng không có hứng thú quá lớn ai nha cũng không phải để ngươi uống bao nhiêu uống rượu hai chén vui vẻ một chút rồi coi như bồi bồi ta có được hay không vậy băng b ă n g t ỉ a ngươi đừng như vậy nghe được này quỷ dị làm nũng âm điệu nàng toàn thân nổi ra gà lên thế nhưng triệu tuyết nhu bắt lại tay của nàng lắc tới lắc lui dùng chính mình cao ngất cọ nhìn cánh tay của nàng h ả o h ả o tốt ta đáp ứng ngươi khát xoa bên cạnh nhìn không nổi kha băng bực bội rút ra cánh tay vẻ mặt nghiêm nghị nói như vậy vấn đề đến rồi Liên hai n n g g là h người ợ u tuyến chuẩn c bị n đấu đ vắt hết cả i t n góc túc h n g rượu, nghĩ n g l một lát đột nhiên ăn y xoay đầu lại nhìn về phía lạc tiểu ly người ai cho người muốn nói thật lòng chương hai trăm sáu mươi bốn người muốn nói thật lòng cái gì đang chơi điện thoại di động tiểu ly cảm giác được ánh mắt kỳ quái g ơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn thấy hai người kia sáng rực ánh mắt trong đó ngậm cực nóng thậm chí khiến người ta cảm thấy thân trên đều nóng lên nàng có chút không thích lứng phát ra nghi vấn cao mũi một cái g i a n g thành chỗ nào nhất định có rượu đúng không triệu tuyết nhu hỏi một câu kha băng tiếp được lời nói nói tiếp chỗ của hắn khẳng định là có giống như xí nghiệp cao q u ẳ n hay là hơi lớn hơn một chút quan viên trong nhà đều không thể thiếu người khác xôn x o a tặng rượu cho dù là chống đỡ mặt mũi cũng nhất định phải mang lên mới bình giang thành cho dù không thích cái này trang trí cũng cần phải đi lạc tiểu ly hôm nay mặc rồi một kiện màu đen váy ngắn chân dài bạch tỏa sáng trên chân là một đôi xám trắng giao nhau dày thể thao nàng lúc này chống đỡ cái c ằ m trên mặt xuất hiện tự hỏi nét mặt tựa h như là có nàng suy nghĩ một chút ta đi lúc ánh mắt xéo qua liếc về qua vậy liên vạn sự thuận lợi n g o u i hống triệu tuyết nhu vung tay gieo họ ngươi hiện tại gọi điện thoại cho hắn thôi nhường hắn phái người đưa tới không phải ta nói à các ngươi quan hệ như vậy lúc bình thường không màng chút ít tiện lợi thực sự là không thể tưởng tượng bạn trai là liên bang quá lớn ngươi không nên đặt nơi này đi ngang sao đi ngang là c o n của a kha băng gãi đầu một cái vì von n g ư ơ i biết hay không đừng để ý những chi tiết này không ngờ rằng là này hai tên dở hơi lúc nói chuyện lạc tiểu ly k h ẽ c ă n l ư ớ t á t mép môi trong mắt xuất hiện rất nghiêm túc thần thái trong túc xá bầu không khí trong khoảnh khắc cũng biến thành không thích hợp lên triệu tuyết nhu cười một sẽ thấy phản ứng của nàng đột nhiên có chút xứng sở làm sao vậy ta nghĩ làm như vậy không tốt ta yêu thích gian g thành đi cùng với hắn nếu hắn có tài năng đi làm một phen sự nghiệp vậy rất tốt hắn nếu như không có dù là hiện tại là tại ven đường bảy quậy bán hàng ta cũng vui lòng đi theo hắn chỉ cần hắn ở đây làm chính mình nguyện ý làm chuyện tại thực phát hiện mình cho là nhân sinh giá trị như vậy hắn nhất định vui vẻ ta cũng vui vẻ hắn là liên bang quan lớn không sai chẳng qua ta không muốn dùng giang thành chức vị đi m ư u tiện lợi càng không muốn làm con cua nói xong nói xong lạc tiểu ly g i mắt màn âm thanh trở nên có chút thấp tại ta nơi này hắn chỉ có bạn trai chức vị này có thể vô số vị diện khác nhau trong thế giới có không chỉ một loại có thể tồn tại vị diện này bên trong giang thành có yêu lấy hắn tiểu ly hắn nặng sinh tại đây cải tả nhân sinh một vị diện khác trong có thể là nguyên bản quỹ đạo hắn mãi đến khi ba mươi tuổi còn tầm thường thành triệu tuyết nhu sự việc nóng ruột nóng gan bệnh lâu chưa lành kiên một cái nữa v ị diện đâu nói không chừng hắn như vậy bình thường nhưng cùng lạc tiểu ly kết hôn làm lấy chín giờ tới năm giờ về công tác cầm không cao tiền lương hai người cục cưng xuất sinh tiền lương đã chưa đủ giao sữa bột tiền hắn bị ép bảy cái nổ xuyên s ạ p hàng chạp vạng tôi à gió lạnh thổi nhìn lạc tiểu ly che kín tấm thảm ngồi ở trên băng ghế nhỏ hắn khí thế ngất trời nổ xuyên dầu mỡ nhiệt khí trải rộng không khí mà gió lạnh thổi di chuyển lạc tiểu ly sợi tóc lộ ra nàng kinh diễm khuôn mặt mỉm cười nhìn hắn bận rộn l ư n g dáng vẻ nhân sinh có lẽ là một bộ, bộ ph chúng ta còn sống ở vị diện trong phim ảnh mà có càng cao cấp hơn sinh vật gặp nhìn hạt dưa ăn lấy bỏng nô xem chúng ta đời sống trong sinh hoạt bi kịch cũng giống như thế một phụ thân gặp tai nạn xe cộ mẫu thân bốn phía tính tiền tiểu nam hải nắm chặt biểu mội tay trong nhà khủng hoảng bất an nhưng vẫn cũ cố giả bộ chấn định an an ủi biểu mội đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ cao cấp sinh vật thấy cảnh này lúc có thể hay không b i ể m môi cười một tiếng rồi chi đâu trong túc xá nghe được tiểu ly sau đó triệu tuyết nhu rõ ràng kinh ngạc nàng sắc thực sắc thực thực theo trong lời nói này cảm động lây đến rồi kia phần sâu nặng yêu thương người phụ nữ trực giác từ trước đến giờ thật là chuẩn trong nội tâm nàng nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng đồng thời phán định giang thành cùng lạc tiểu ly quan hệ trong đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên gặp nhau sau đó yêu nhau bình thường người yêu giống nhau đơn giản có đôi khi yêu đúng là cần thời gian đến tích lũy thứ này dường như cất rượu n ă m càng lâu càng thuần hương kia còn ở cấp ba thời kỳ giang thành thích người là chính mình hai người này tại sao có thể có thâm hậu như thế tình cảm hắn trung nguyên bởi vì triệu tuyết n u nghĩ mãi mà không rõ tạm thời không có đi nghĩ kỹ Nàng rôi ra m ộ thế ngón tay, đồng dạng n g tay, rất i nói ê m túc v ớ là dùng y quyền, đặc lần sau hơn chín giờ tối tại đèn đốt sáng trưng trong túc xá tìm đọc hôm nay khảo thí văn kiện giang thành nhận được một cái giọng nói hắn nghe được thông tin thanh âm nhắc nhở nhưng không hề có lập tức mở ra nhìn xem mà là ngừng một hồi uống một hớp mới đem văn kiện bung ra lấy điện thoại di động ra vũ trụ vô địch siêu cấp đáng yêu bạn gái ca ca ngươi chỗ nào có rượu hay không g i a n thành hắn p uống rượu. Uống rượu. đánh chữ gửi tới một cái tin đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng bày thư chiến kệ chỗ nào thật bày biện trang trí dùng hai bình văn đỏ hắn ngay cả bảng hiệu đều không do lắm chỉ biết là đây là thạ lì chỗ chân ái một cái trước đó thạ lì đến bắc bộ lúc nhất định phải đi cái đó tựu trang đặt trước thượng một nhóm khi đó hắn nâng làm bằng gỗ rượu hộp nói một chàng c ò nói n với chính mình nhất định phải nếm thử hắn sau khi đi cố thanh nguyện nâng cốc theo trong hộp đưa ra bày tại ngăn chứa trạng giá sách hai bên rượu này thật đắt chỉ là hắn không biết giá cả cũng không bao giờ đem tầm mắt dừng lại ở phía trên qua ta nơi này có hai bình nhưng liên bang cấm rượu cái tin tức này gửi tới sau đó có rồi tốt một đoạn ngừng nhất thời giang thành đợi một chút cũng không đợi đến thông tin tại khác một bên ký túc xá đã thương lượng rồi lạc tiểu ly đem thông tin giao diện cho hai người khác nhìn xem sau đó sầu mi khổ kiếm nói ta nói không nên lợi a nũng điệu ngươi sẽ không sao rất đơn giản không có, có nam nhân chịu được làm nũng ta không nhiều biết n g ư ơ i đây sao có thể sẽ không nữ hải tử thiết yếu kỹ năng a thậm chí ngươi ngay cả lời đều không cần nói triệu tuyết nhu mặt mũi tràn đầy không thể tin được n g ư ơ i biểu diễn một l ư ợ t đến ta dạy cho ngươi thì cái này ngồi ở trên giường tư thế đem một cái chân quận lên đến một cái khát phóng ở dưới cầm vị trí tay nâng ở má ánh mắt đáng thương một chút có hơi nhìn lên trên lại chú ý phần miệng động tác miệng môi d ư ớ i ra bên ngoài từng chút một túi xuống đến khỏe miệng nhẹ to mày triệu tuyết nhu bày xong tư thế thẳng gây kha băng h í p mắt lại nàng cảm thấy tiểu nhu động tác này quá có nữ nhân v ị đem khổ sở đáng thương kiêm một bộ chơi đã hiểu rồi ạ của bản s á t thực không phải người bình thường có thể làm thì động tác này đối với nam nhân lực s á t thương không nói ngay cả kha băng nữ hải tử này đều có chút nhịn không nổi này xem xét có thể học được động tác phối hợp lạc tiểu ly mỹ mạo đại khái là tùy tiện tuyển sắt giang thành có thể lạc tiểu ly ngay trước hai người kia trước mặt thật làm không được tính cách của nàng tương đối hàm s ú c nội liễm dứt khoát nàng nói thẳng nói thật triệu tuyết n u cùng ta cùng ký túc xá ngươi cũng biết nàng nghĩ chúc mừng một chút tiện thể bông lỏng một chút vì ngày mai cũng không lên môn học liên bang c ấ m rượu hai nàng ra chủ ý là chỉ có ngươi chỗ nào có cho nên để cho ta t ì m ngươi là cái này chuyện mặn mờn đêm hôm khuya khoác không hào hào đi ngủ uống gì rượu chẳng lẽ lại còn muốn mở l ử a trại t ớ i tối giang thành vô cùng vương không biết triệu tuyết n u nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân nàng vô cùng kiên trì ta cũng không tiện tự tuyệt lạc tiểu ly rất bất đắc dĩ có thể là đã nhận ra bạn gái tâm trạng này một trong túc xá mỗi ngày túi đầu không thấy mẩng đầu thấy một điểm nhỏ yêu cầu cũng không có gì nếu quan lớn hắn khẳng định phải đem cấm rượu lệnh quán triệt rốt c ụ c học sinh không thì không giảng cứu nhiều như vậy huống hồ tại giang thành n h ì n tới hoa hạ mỗi người đều là người trong nhà tại trên điều kiện tận lực cho ưu việt nhất hắn chỉ phải đáp ứng rồi đề xuất ngay cả cái gì dặn dò đều không có nói giang thành trong lòng mình xác hiểu rõ là tiểu ly sẽ không làm loạn chớ nói chi đến uống say uống rượu hai cái phân đến rồi cũng rồi nghỉ ngơi hắn kêu đến cô thanh luyện an bài xuống rồi chuyện này lần nữa cầm lấy văn kiện trong tay các học sinh có nghỉ ngơi giang thành mình cũng không có nghỉ ngơi trong mấy ngày này về không người giám sát thiết bị bao phủ sông băng khu vực sự việc bắt rất căng Độc lập n g hắn i thiết ê n cứu học khoa h bị đều u m ố nhìn p ê nguyên duyệt sau hậu qua quá tư loạt t giao đó đi hàng cho cần bộ, r h Còn một u cứu ố n biến dị nhân viên nghiên cứu khoa học bên này, học viện bên、ấy. Hắn nhìn chầm chầm khoa học học m vào dị ấy. chút văn kiện có đôi khi lại phân tầng h nghĩ chính mình nếu là biết nhận thuật bên trong ảnh phân thân l i ề n tốt không cần nhiều mười cái tám cái thì đủ đã bắt đầu có chút đã h i ể u chung lão cảm thụ trước kia còn chưa có người nối nghiệp xuất hiện lúc vị lao nhân này bận rộn lúc có phải hay không cũng tại bức thiết muốn tìm tìm một người nối nghiệp sợ chính mình bất lực trẻo trống sau đó vất vất vả và tạo dựng lên nghiên cứu khoa học hệ thống sụp đổ cho nên đối với đại quốc mà nói bồi dưỡng nhân tài phi thường mấu chốt muốn như măng mọc sau mưa giống nhau hậu bối xuất hiện cường thịnh mới biết bắt nguồn xa dòng chảy dài hắn xuất hiện lúc trung lão kia phần vui sướng rõ mồn một trước mắt an ủi sau đó tú tháng trước đó kiệt ảnh phân thân chuyện này chẳng qua là chỉ đùa một chút về sau ngược lại là có thể nhân bản một giang thành số hai xuất hiện chẳng qua loại chuyện này tại đương kim xã hội loài người không thể nào được cho phép có bội nhân luân sáng triệt dưới ánh đèn mang theo thanh tú khuôn mặt thiếu niên trà sát gò má cố thanh luyện vừa mới lấy rượu lúc thuần thục dốc cho hắn chén n ư ớ cấm giờ phút này hắn dơ ly lên uống một ngụn lật qua một trang đối với ba nếu không lên làm cái gì đối với ba n g ư ờ i đều phải không được sao nữ sinh trong túc xá chi lên giản dị trên mặt bàn tản ra rất nhiều xé thành tiểu phương phiến trăng giấy mà kha băng cùng triệu tuyết nhu trên mặt đã dán mấy chương điều chẳng giấy nhất là triệu tuyết nhu trang đều không có hóa sắp mặt trắng bệnh lại dán giấy nhìn lên tới với cô mộ phần bên cạnh du đãng giã quỷ giống nhau nàng nhóm hiển nhiên là di chuyển một chút kỳ tư diệu tưởng thế mà đem giấy xé thành bãi bổ kẹt t ạ m đánh địa chủ mấy cuộc tiếp theo là tiểu ly chiến vô bất thắng một lần cũng không có thua cái này đến phiên hai người khác làm đồng đội n g h ẹ n lấy một cỗ khí muốn đem địa chủ đầu thắng nhưng mà vì tiểu nhu vốn cũng không cao trí thông minh mà nói nàng chỉ biết là có cái gì ép cái gì đánh t ô i cuối cùng trong tay chỉ bóp rồi hai tấm ba một c h ơ n g tứ đã là t ử cụt đi rồi lạc tiểu liên ném hạ tối hậu một tấm b à i n h ớ mày triệu tuyết nhu mặt lập tức khổ lên vung ra trong tay b à i lại thua nàng tự giác xé một cái giấy chấm thủy sau áp vào trên mặt dường như vô cùng không hiểu vì sao mình một lần đều không thắng được bên cạnh kha băng liếp nàng một cái trong miệm đánh giá thấp g ê tởm thực sự là heo đồng đội a tiểu nhu nghe được lại vô lực phản bác n i ế t miệng ở trong lòng nói bắn ngược xú nữ nhân bắn ngược bắn ngược không thắng được đối cục tự nhiên nhường nàng không hưng thú lắm mãi đến khi nghe được tiếng gõ cửa mới trong nháy mắt từ trên ghế bắn người lên trong mắt xuất hiện cực nóng q u a n thải thẳng nhìn về phía môn chỗ nào đến rồi nửa đêm đến thăm nhất định là nàng nhóm tâm tâm niệm niệm muốn thứ gì đó đến đây tiếng gõ cửa này không phải cố thanh nguyện còn có thể là ai mở cửa vừa mới sáng lên hành lang trong vẻ mặt bình thản cố thanh n u y ệ n ánh vào ba người tầm mắt kha băng nhanh lên đem trên mặt mình tờ giấy hai xuống vui sướng tiểu nhu cũng biến thành vô cùng câu thúc chẳng qua lấy nàng não heo mảy may không ý thức được trên mặt mình có đồ vật khuôn mặt tươi cười cũng bất phóng túng đi một chút cố thanh nguyện đối ngoại cho người hình tượng nhưng cho tới bây giờ không phải ôn nhuận như ngọc nàng càng có một loại thượng vị giả khí chất lại thêm thường nhân khó mà so sánh dung nhan t u y ệ t mỹ nàng ít nhất là với lạc tiểu ly một cấp bậc siêu cấp đại mỹ nữ đồng thời thân cao rất có cảm giác c áp bách nàng mang giày cao g ó t đứng ở tiểu nhu phía trước cao hơn rồi một cái đầu tối điểm trọng yếu nhất là cố thanh u y ệ n là trong học viện phó hiệu trưởng liên bang tổng chỉ huy quan duy nhất trợ lý hay là liên bang khoa nghiên bộ môn hành chính tổng trưởng quan cùng với một loạt trên danh nghĩa chức vị như vậy một siêu cấp đại lão lại b ổ i tối hạ mình đến cho các nàng t i ễ n r ư ợ u chuyện như vậy dấu vết có thể đem ra nói khoác thật nhiều thật nhiều năm trắng trận trái với trường học kỳ còn có phó hiệu t r ư ở n g giúp đỡ nhìn vài giây đồng hồ kinh ngạc triệu tuyết nhu thậm chí quên rồi tránh ra thân thể nhường đứng ngoài cửa nàng đi vào lần này cố thanh huyền đến trong tay không chỉ lấy rồi một bình văn đỏ còn có chuyên môn phân phối tình diệu khí cùng với ly đế cao vì kinh thường gặp mặt lạc tiểu ly cũng không phải đặc biệt e ngại nàng trước nhẹ gật đầu nói câu cố trợ lý tốt lúc này mới hóa giải một chút trong không khí lung túng không khí đứng ngoài cửa tiểu nhu cũng đi theo phản ứng dấu chấm hỏi sau đó tránh ra thân thể cố thanh n g u y ệ n đi đến trước b à n hết sức quen thuộc dùng rượu đao dọc theo miệng bình n ô lên phía dưới duyên c ắ t ra sắp mở đồ uống rượu nhắm ngay một nhét ở giữa chui xuống dưới vân tay ngập vào trong đó tìm thấy điểm t ư ợ nàng g n trắng mất ngón tay ngọc có hơi dùng sức ba một tiếng đem cái nắp rút ra một cỗ kỳ lạ hương khí lập tức liền từ bên trong tán phát ra rồi phân tử rào rạt trong không khí trong thời gian ngắn tràn ngập không lớn ký túc xá mùi vị kia có điểm giống m để người nhịn không được nhiều người mấy lần nàng đem màu đỏ sẫm như máu bình thường rượu dọc theo chén bích chạy c h ậ m chậm vào t ỉ n h rượu khí trong có thể nhìn thấy kia dòng nước ở phía dưới tụ tập mùi cũng ngày càng hương thơm làm xong đây hết thảy cố thanh nguyện rú mắt màn một câu cũng không nói bình tĩnh rời đi ký túc xá vẫn không quên khép cửa lại rồi lạch cạch chầm m u ộ n cửa đóng bế tiếng vang lên lên ba người ngươi nhìn g ư ơ i n ta ta nhìn n g ư ơ i tiểu nhu khỏe miệng lập tức câu lên hiện tại là thuộc về các nàng c ù n hoàn thời gian bên ngoài muộn gió thổi tinh không rớt sáng trăng tròn treo trên cao trong d ạ m ạ n bên cạy sao không ngừng l o ạ ra ngẫu nhiên có một con chim bù câu theo trên bầu trời lướt qua k h o á t trên người đầy trong sáng tại nơi này ngẩng đầu nhìn lại so với hoa hạ càng thấy n g u y ệ t nhi tròn có thể là vì càng tiếp cận cực điểm rời xa cố hương dị quốc địa vực ba cái đều rất đẹp nữ hài nghe mùi rượu thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bóng đêm một chút nhìn không hết liên miên đồng cỏ chỗ gần cao lầu trồng cao ốc nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn đi tới đi lui có đen đuốc cũng có liên miên bất tuyệt dây núi cũng nhớ nhà chờ đợi tình rượu cần một quãng thời gian nàng nhóm vô ý trộp tới tây phong làm rau nhắm rượu lẫn nhau cũng không, giống khuê mật, giống nhau, không có gì giống nhau không có nói không tận bắt quái tính cách cũng không nhiều phù hợp lúc này cần đơn giản nhất thô bạo trò chơi triệu tuyết n u sách ra chúng ta chơi cái trò chơi nàng thần bí vô ư ơ tay thấy hai người khác đều nghiêm túc đang nghe bổ sung một câu không so đấu trí lực cái chủng loại kia phương diện này ta tương đối khiếm khuyết kha băng một im lặng nữ nhân này là sao t h ả n t h ả n đáng đáng thừa nhận chính mình não có thiếu hụt kia so cái gì thuần hóa vật lý chúng ta tới so đấu lớn nhỏ chơi l ờ i thật lòng đại mạo hiểm có thể chứ này đêm khuya chơi cái gì đại mạo hiểm thua sau đó đi cánh đồng cũng không thể như vậy chơi kha băng nhữ mày、Và t i ể u băng ngươi biến thái như vậy t i ể u n u quá sợ hãi cái gì nhật hàn tình tiết chuyên khu ta lấy một thí dụ kính nhở ngươi coi ta là người nào vậy chúng ta cũng chỉ chơi lời thật lòng không cố kỵ gì cái chủng loại kia chọn hung phải không n g u y ệ n ý trả lời thì uống rượu triệu tuyết n u sau khi nói xong trong mắt lóe lên xảo quyệt con mang đồng thời cho kha băng một cái ánh mắt thuần hóa vận khí cho chơi hai nàng không chút nào rơi xuống hạ phòng lạc tiểu ly thông minh không phát huy được tác dụng nàng có thể nghe ngóng nhiều hơn nữa tư mật sự kiện bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng tôn tử binh pháp binh bất tiếng t á xuất kỳ bất ý tất tử tất cái gì tới t i ể u nhu quên rồi không sao cái đó không trọng yếu trò chơi cách chơi đã đưa ra căng thẳng kích thích không khí lập tức thì tràn ngập ra phải biết nữ nhân tâm hải đáy c h â m nàng nhóm tàn nhẫn trình độ thế nhưng đây nam nhân nhiều hơn mấy lần không ngừng hỏi vấn đề cũng thế tất x ả o trà tàn nhẫn xuất ra giấy làm bài bộ k ẹ triệu tuyết nhu giống như đồ thần tại thế ánh mắt sáng lời tính trước kỹ càng m i ế n khoẻ miệng vẻ mặt thành thật t ớ i bài tiến đao thạch đầu bố quyết định trình tự ta đếm ba hai một ra chiêu lạc tiểu ly tấn bánh dội ra nắm chặt nằm đấm nửa dây không đến trực tiếp làm nát còn lại hai người do hai nàng lại đi tranh đoạt đến tiếp sau rút bài không sao thứ hai cũng được tiểu nhu âm thầm cho mình khí quyển lưu loát vung ra bàn tay trong găng tấc thì thua sơ bài tốt sau đó triệu tuyết nhu đã chờ không nổi vụn trộm túi người n g h i ê n g người sang đến xem nhìn mình mặt bài nàng khẩn trương thở mạnh cũng không dám con mắt t r ừ n g lớn đầy cõi lòng hy vọng ta là a t ă n g ất nàng một hơi kèm chút không có quyết đi qua lật cái bạch nhãn chờ đợi thẩm phán như vậy làm t r ư ơ n g này tuyệt sắt ta tương đương với một xuất hiện sau đó đã không có so đấu cần thiết k ắ c hai tấm bài tùy tiện thì chụp chết nàng kẻ thất bại tiểu n u đem tiếp nhận tay độc bén nhọn hai vấn đề ngươi hỏ đi triệu tuyết nhu chán nản ngồi trên ghế dùng khổ sở đáng thương ánh mắt nhìn về phía tiểu băng ẩn ấn lệ lấp lóe lại là dùng tới k i a m ộ t bộ khe cắn môi làm nũng kỹ năng ý đồ dùng phương thức như vậy đến mê hoặc đối thủ tâm trí tháng mười số mười một bảy h tối mười hai phần ngươi tham gia văn nghệ hội diễn mặc vào cái màu xanh nhà táo ngực váy dài hóa rất đẹp trang nói cho ta biết ngày đó có phải hay không đệm đệm rồi bao nhiêu tiểu nhu quá sợ hãi vẻ mặt không thể tin chính mình tình cảm chân thực đối đãi băng nhi một chút thể diện cũng không để lại muốn trực tiếp vạch trần nàng mặt nạ quá ghê tởm trả lời ta bằng không ngươi cứu ố n g lời thật lòng tự nhiên không thể giả mạo nàng khó chịu cắm tay ánh mắt c h ấ p động dùng thật nhanh tốc độ nói nói ra trần tướng đệm rồi mấy cái thiết diện vô tư kha thẩm phán q u a n sẽ không bỏ qua xác định vị trí chi tiết ba được ngươi cái triệu tuyết n u quả táo biến ba la đúng không ta nói ngươi ngày đó sao đột bay bỗng nhiên mà tăng m ạ n h rồi liền biết hưu miêu dính vài câu ngôn ngữ như là đao sắc bén đem triệu tuyết n u hung hăng đâm tổn thương nàng thầm hạ quyết tâm ngươi bất nhân ta cũng bất nghĩa cũng đừng nghĩ tốt hơn nàng khi nào ngại ngại nhìn về phía lạc tiểu ly đứng đắn như tiểu ly hẳn là sẽ không hỏi quá phận quá đáng vấn đề đi những kia có hay không có tránh được môn học có phải đi qua con nét thể trọng bao nhiêu vấn đề nhỏ nhu nhu cũng có thể tiếp nhận cứ tới nha nhu nhu lại biết gì nói đấy đem chuyện này đều chân thành nói ra tới tuyệt đối sẽ không nói dối nha nghĩ đi nghĩ lại tiểu nhu nổi lên mỉm cười hy vọng vì chính mình chân thành đả động đối phương có thể ai có thể nghĩ tới đối phương trực tiếp mở bát h ể mảy may không bị ảnh hưởng vẻ mặt lạnh băng mà hỏi người đối với giang thành làm mỏ hưởng đỏ chi mộng lúc đã làm gì trong khoảnh khắc triệu tuyết n u ngón chân giữ chặt tất cả ra đầu đại nào chống không nàng cả người trực tiếp vỡ ra ngốc trệ ngay tại chỗ rồi vấn đề này bén nhọn đến để người phun máu ba lần toàn thân run dày thậm chí đều không có hỏi có hay không có đối với giang thành từng nằm mơ có hay không làm qua màu hưởng đỏ chi mộng mà là gọn gàng dứt khoát hỏi đã làm gì nàng thật mộng đã qua đồng thời cảnh tượng vô cùng vô cùng khó mà hình dung là tuyệt đối tuyệt đối không có thể nói ra tới tư nhân đam mê là loại đó tình nguyện bị một đao chém rụng đầu lâu cũng không thể công khai kinh thiên đại bí mật tại lăng chỉ thiên đao cùng công khai cái này trong lúc đó n u n u lựa chọn làng chỉ thiên đao ít、mười. nàng không hề nói gì yên lặng dơ ly rượu lên một ngụm xử lý ván kế tiếp chương 265, n g ủ thiết đi chương 265, n g ủ thiết đi triệu tuyết n u dùng lạnh băng chén bích tiếp xúc bở môi của mình lúc rượu hương thơm trong chốc lát thì nào tới mặt đến nàng đem chất lỏng màu đỏ sậm nuốt vào trong miệng còn có hai giọt dính tại mép môi cho nguyên bản thì hồng nhuận thần nhiều xóa diêm sát nàng thực ra không nhiều biết uống rượu bất quá vẫn là dùng đầu lưỡi phân biệt ra chắc chắt cảm giác nàng thậm chí cảm giác ra trọng lượng nuốt xuống sau đó tất cả miệng tính cả trong lỗ mui đều hiện ra một loại tơi mát hương vị k nàng, nàng muốn thấy g tiến hành tàn bạo giết chóc xe rách đối thủ dối trá áo ngoài lộ ra chân thật nhất kia một mặt không cố kỵ gì khi mà nàng túi người trộm trộm nhìn xem lá bài tẩy của mình lúc không như bất luận cái gì con số đi làm bài mặt lộ ra nàng trong lòng nhất thời giật mình nếu như là ca chính mình đem chiến vô bất thắng khổ tâm người cuối cùng không phụ nàng xác nhận cầm trong tay của mình này một tấm xác nhận là trên trận lớn nhất b à i lúc cảm giác n h ấ t nghiệm đã đến thiên đường hít sâu m ộ t hơi nhìn không được kéo ra khỏe miệng triệu tuyết nhu mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía kha băng nụ cười trên mặt đã có chút che đậy giấu không được rồi tiết bài đi nàng chờ không nổi xoa xoa đôi bàn tay kha băng còn chưa nhìn xem bài nhưng trong lòng đã có rồi dự cảm không tốt vươn ra mảnh khảnh ngón tay xốc lên trong tay tờ giấy này một tấm nho nhỏ bốn đập vào mi mắt nàng trong khoảnh khắc che mặt, một cái khác trương lạc tiểu ly trong tay cầm bài là tám mặc dù không lớn nhưng kẻ b à i đã có nàng dù là đây tiểu băng đại một con số đều không cần bị tra tấn mang theo thấy chết không sờn quyết tâm kha băng vén một chút tóc mỹ lệ trên gương mặt xuất hiện một tia hưởng luận nàng minh biết mình nhất định không thể may mắn thoát khỏi cái tia tới vẫn sẽ đến chính mình vừa n ã y tra tấn triệu tuyết n u lúc trong lòng thì đã chuẩn bị kỹ càng tất nhiên quan hệ bày ở này nữ sinh thực chất không nhiều lại bận tâm mặt mũi như vậy mới sẽ trở nên càng chơi vui những t i yếu đuối không chịu nổi không chút nào kích thích vấn đề chắc chắn sẽ không leo lên hôm nay say rượu sân khấu triệu tuyết nhu câu lên một tà mị nụ cười băng nhi à ta muốn hỏi lời thật lòng ngươi nghe cho kỹ ngươi tới ngươi bình thường nhìn xem động tác phim chiếu giáp lúc tối trung tình nguyên tố là cái gì cái gì phim chiếu giạc nàng sửng sốt ta nói ngươi khẳng định hiểu giả trang cái gì ngốc nhanh lên trả lời có chút nhiệt liệt phim hành động thường thường bao hàm một loại nào đó nguyên tố đồng thời tại trong phim đem này nguyên tố quán triệt rốt c ụ c dùng cái này đến tranh thủ chú ý lượng có người trung tình bên đường có người trung tình sân thượng có người trung tình ôn nhu đáng yêu hàng xóm là cái này tiểu nhu chỉ nguyên tố đ ừ n g tưởng rằng nhìn xem những thứ này phim nhựa chỉ có học sinh nam thực ra nữ hải t ử xem phim kinh nghiệm không thể so với học sinh nam đi ta ta tiểu băng dạ hồi lâu mới như là con mũi hừ hừ giống nhau nói ra ta yêu thích chói cái chủng loại kia chói buộc nguyên tố được không ngờ rằng ngươi lại là như vậy người ha ha ha ha ha, ta thật chết cười rồi tiểu băng có gì đáng cười người không nhìn a ta thật không nhìn con vịt chết giảm ồ m kha băng trận nhìn đang cười như điên triệu tuyết nhù một chút khi cắn răng n g h lợi căn bản không muốn nhìn nàng n g a tới n g a lui cười quả thực muốn từ trên ghế rơi xuống dáng vẻ h ừ l ệ n h hai tiếng đến phiên một người khác hỏi lạc tiểu ly ngược lại là không có quá nhiều ý nàng rất hiếu kỳ một điểm là kha b a n g rất khó để người không thể không chú ý kích thước đến cùng là thế nào tới thế là nàng hỏi ngươi cái này có cái gì bị quyết cần ăn cái gì b ổ một chút còn là thế nào lạc tiểu ly hít mắt ngón tay âm thầm chỉ hướng đối phương rộng lớn lòng dạng khiến triệu tuyết nhu ánh mắt cũng rất tò mò nhìn sang kha b a n g c ú i lầu xuống ngươi nói cái này à thực ra ta hồi nhỏ ở phương diện này thì tương đối thiên phú dị bẩm rồi ăn cái gì cũng rất bình thường người khác nói cái gì cây đu đủ sữa bỏ ta cũng từ trước đến giờ không có phối hò qua ta thật không cảm thấy này là một chuyện tốt đi trên đường lao mệt rồi hả buổi tối lúc ngủ cũng phải chú ý nhất là chạy bộ lúc đoàn đoàn cự phiền ngươi muốn ta t ấ y ghép cho ngươi không không không lạc tiểu ly vội vàng k h o á t tay cự tuyệt được hỏi xong chúng ta thì lại đến kha băng cũng bị nhen lửa dậy rồi hào hứng nguyên bản hôm nay uống rượu thuần túy là vì qua loa tiểu nhu có thể hiện tại trải qua giao phong về sau chính nàng cũng thấy ra thú vị tại rút bài khoảng cách trong ánh mắt của nàng nhìn về phía lạc tiểu ly đối phương vấn đề mới vừa rồi có chút ra ngoài ý định kha băng trước đây cho rằng như lạc tiểu ly như vậy tiêu chuẩn thành công nhân sinh mô bản g có nhan lại thông minh đời sống lại tốt sẽ không có cái gì khát vọng sự việc không ngờ rằng nàng cũng đối với trên thân thể mình có chút chỗ thiếu sót ưu phiền nguyên lai thiên hạ chi đại người vô cùng tận lại đều cảm thấy mình không hoà n mỹ thật tình không biết vì ngươi lạc tiểu ly ưu việt điều kiện không buồn không lo đời sống ta cực kỳ hâm mộ rồi bao nhiêu lần kha băng trong lòng thở dài một chút trong lòng bàn tay nâng k i a một trán giấy g giơ tay xem xét q ta là chín nàng cùng triệu tuyết n u đều báo xong bài sau đó ánh mắt cũng cộng đồng rơi xuống tiểu ly trên người tại chúc trong mắt nàng v ẽ n ra bản thân tấm kia năm tới triệu tuyết nhu trong mắt lập tức lóe ra rồi nóng bỏng quan mang nàng mục đích từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng đó chính là theo lạc tiểu ly trong miệng biết đạo nhất vài thứ ngươi thua ta muốn hỏi ngươi ngươi hỏi đi tại dạng gì tình huống phía dưới ngươi sẽ rời đi gian thành ánh mắt của nàng đang hỏi ra cái vấn đề này sát na sau lập tức thì trở nên sắc bén lên m ỏ n g như cánh ve trong miệng p h u n ra mấy chữ này nhường bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút lạnh băng không ngờ rằng lạc tiểu ly không để ý rất nhẹ nhàng trả lời không có bất kỳ cái gì một loại khả năng để cho ta rời khỏi hắn sau đó Lại hỏi theo ố t n i người i ề đề, u uống vấn không nằm trên ba g ư ờ ít, ở liên nguyên sơn phong chỗ có con chim bay lượn mà đến rơi vào liên bang nào đó tòa lầu cao tầng cao nhất sân thượng trên lan can nó quan sát phía dưới tất cả trong ánh mắt mang theo tự do con thải này đôi mắt thấy lấy hết bắc bộ địa khu phong tuyết nhìn hết rồi băng dương bên trong màu trắng bậc nước nó cánh trong thậm chí mang theo trong sa mạc cát sỏi sen lẫn rừng mưa trong đồng b ể phong hiện tại nó hô hấp là thành thị phía trên không khí mang theo nhân loại hương vị cái chủng loại kia không khí kha băng dẫn đầu hồi tỉnh lại một đêm nàng không có làm bất kỳ mộng mê man ban đêm liền đi qua rồi vừa mở mắt đã là ngày hôm sau trên mặt bàn bày biện một trên nắp bình một cái nắp rượu trong miệng nàng như cũ có hơi ngọt hương vị trong kẻ răng lưu lại rượu trái cây chắc chất, chất vị trong đầu nổi lên tối hôm qua từng màn trăng cảnh xuyên thấu qua hai tầng chén bích mông lung nhìn xem lấp loe tinh thần kha băng còn nhớ uống đến có chút mê lý lúc triệu tuyết nhu đang hát tẩu điều bài hát h ê a h ê a nghe không rõ là cái nào một bài giai điệu lệnh ra như số khổ chi vận mệnh con người được cong sau đó đấy không dễ nghe giọng ca im bặt mà d ừ n g kha băng quay đầu đi nhìn xem triệu tuyết nhu còn chưa hát xong liền ngủ mất rồi gương mặt nằm sấp trên b à n bị đè ép miệng đều cong lên đến như ngư miệng tiếp qua mấy chục giây b ó n g ánh nước b ọ t thành sợi tơ theo trong miệng của nàng c h ả y ra l ạ c ở trên b à n nàng ra sức đem say như chết như gheo triệu tuyết n u đẩy lên trên giường rót chén nước đặt lên bản đầu góc của mình cũng bắt đầu hôn mê có loại không làm gì được hôn đột cảm giác tư duy cũng trở nên trộ kha băng rất uống ít say hiện tại có chút hiểu thành cái gì có chút anh hoa quốc trong phim ảnh si h á n nhất định phải đem nữ sinh quá chén lại áp dụng hành động uống như vậy nhiều trạng thái thể nghiệm qua thì sẽ biết thật rất khó khống chế chính mình á c kia nàng càng không tưởng tượng nổi vì sao lam kinh đại học khoa học tự nhiên bên trong có nhiều như vậy học sinh cả đêm không về đi trong quán b a say rượu nữ học sinh uống say thật sẽ an toàn sao nay chẳng phải là đối với mình một loại không quý trọng chỉ có tại tuyệt đối an toàn tình h ô n dưới nàng mới biết số lượng vừa phải uống một ít nàng thực sự buồn ngủ quá vốn là muốn đi rửa mặt một chút ý nghĩ cũng biến mất ngã đầu trên giường ở y phục xuống đi ngủ kha băng lục lọi điện thoại thân ở giữa quan g mang đã bước vào cửa sổ chiếu vào vẩy và o bình rượu lên tại môn chỗ vị trí soi sáng ra một đạo hồng còn tới nhìn thoáng qua thời gian tám giờ sáng hai mươi điểm còn còn sớm nàng lại lần nữa nhắm mắt lại cũng không có ngủ mà là tại nghĩ hôm nay ứng nên làm sự t ỉ n h hai ngày nghỉ ngơi các học sinh có thể tự do chi phối thời gian nhưng mà ở trước đó buổi sáng muốn đem liên bang nhân viên giữ bí mật hợp đồng ký tên một chút bọn họ cho dù chính thức nhập chức rồi mười mấy ngày sau muốn tiến hành thực chiến luyện tập thể năng khảo thí cùng với lãi thử chạy các loại hạng mục nhiệm vụ nặng nề trình độ chỉ là nghĩ hạ đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi nói đến nặng có thể hơn m ộ ư ơ i ngày chẳng qua ngắn ngủi một cái trước mắt trong các nàng lại tranh đấu ra chân chính bên thắng chiến tranh hết sức căng thẳng kha băng muốn cho này v i ê n náo lại lạnh băng thời gian kết thúc mo một chút sớm đi trở về bình tĩnh đi qua không hề bận tâm đời sống vậy đối với sinh mệnh mà nói là một loại khó được hưởng thụ mặc dù đại đa số người sớm đã chán ghét liêu trần thế bên trong thời gian ước gì ở các loại áp bách và phiền nào trong thoát thần theo cao ngất trên ban công nhảy đi xuống kết thúc mới thỏa mãn nhưng mà kha băng không nghĩ như vậy nàng ám tự hiểu là còn sống mỗi một thiên đô như sống tạm bỡ giống nhau vui vẻ cuộc sống này đối với đã từng mỗi ngày ban đêm ôm hai đầu gối ngồi ở bên cửa sổ trên sàn nhà cầm đao tự dán chặt ra thị t chính mình mà nói giống như tiểu thiên sứ hát thanh ca vui mừng không xiết thiên đường ngạy khu khu xô xô xoạt xoạt vài tiếng lại thêm ho khan ngắt lời rồi kha băng suy nghĩ t h ấ i hơi, hơi ngẩng đầu lên nàng hướng v ư ơ n g hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang nguyên lai là triệu tuyết n u tình ngủ cảm thấy cuống họng làm như c ẩ n cỗi k h é nước nuốt nước miếng lúc tóc thẳng nữa cho nên ho khan hai tiếng nàng trợn tròn mắt thẳng nhìn về phía bên cạnh kha băng nhưng từ mắt của nàng ca mị xạ tội nhìn ra mê man mắt không thật nói cách khác ti trong gian phòng đó đứng rất nhiều cầm giới binh sĩ còn có ngồi ở bên cạnh bàn đạo viên kha băng thân ảnh thì mặt đối mặt cùng vạn hưng nói đạo viên ngồi đối diện nhìn nàng cầm trong tay một cây bút dưới bàn tay mặt là một sắp thật giày giấy phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là chữ viết cho dù vạn đạo viên nói rất nhiều lần nhường nàng lần lượt đọc nhưng nhìn hết đoán chừng muốn mấy giờ nàng đọc một tờ đau cả đầu vội vàng lật đến cuối cùng ký tên cũng là tại ngày trước hoa hạ đặc khu các học sinh mới biết được ngày bình thường lạnh nhìn một gương mặt giống như không bao giờ cười qua thiết diện đạo viên vạn hưng nói nguyên lai、like、là hoa hạ cắm vào sinh vật chip lĩnh vực n h ư u bức nhất người kia hiện nay kỹ thuật của hắn tại trên thế giới cũng là một tay có thể đếm được đ ì n h tiêm trước đó mọi người mặc dù biết người của liên bang đều không tầm thường lại không nghĩ rằng chỉ là một phân công quản lý đặc khu đạo viên thân phận đều cao như vậy này nếu phóng tới nào đó viện nghiên cứu trong hơn ba mươi tuổi lão vạn sao cũng là phó viện trưởng rồi kha băng đối hắn đáp lại mỉm cười vạn hưng nói nhận lấy ký xong văn kiện nhìn kỹ một chút sau đó mới nhẹ gật đầu khoảng cũng là đối với đã trải qua khảo hạch chư vị không cần thiết lại nghiêm khắc như vậy rồi hắn bao hàm thiện ý nói câu đi thôi nghỉ ngơi thật tốt hai ngày tiếp xuống nhiệm vụ nặng hơn đúng đạo viên nàng đứng dậy sau đó triệu tuyết nhu ngồi xuống vạn hưng nói lấy ra một phần mới văn kiện đưa qua đồng thời nhấn m ạ y dùng vô cùng vui mừng giọng nói nói với nàng hôm qua biểu hiện của ngươi không sai những người lãnh đạo đều thật bất ngờ phải không kỳ hỉ triệu tuyết nhu người này tối không nghe được chính là khích lệ mặt bên trên lập tức thì trong bụng nở hoa thành công vui sướng bất cứ lúc nào cũng giống như lấy đà nhất mật đường giống nhau khiến người ta say mê nàng ngày càng cảm tạ những ngày gần đây nỗ lực chính mình ngay cả văn kiện đều không chút nhìn xem dù sao liên bang cũng sẽ không sao hố mọi người không phải triệu tuyết nhu trực tiếp ký tên sau đó sôi nổi đi ngoài cửa tìm kha băng mà ở ngoài cửa lạc tiểu ly cùng kha băng đã đang chờ nàng nhóm có thể đi lĩnh một chiếc quân dụng xe còn có một bắt tải mang theo nàng nhóm hành xử nửa giờ đi thành thị gần nhất một tòa không nhiều phồn hoa nhưng cũng cái gì cần có đều có bắc bộ thành nhỏ coi như đi du lịch đợi ba người ngồi lên chiếc này việt giã quân dụng xe giang thành bên này cũng bắt đầu rồi chu bị hồi lâu một sự kiện lần kia trắng đêm hội nghị không hề có thảo luận ra một hợp lý kết quả c ù n g trọng yếu mấy cái nghiên cứu khoa học lãnh đạo thảo luận q u a sau đó giang thành bố trí đến rồi nhiệm vụ mới chế tạo một cái máy đọc thẻ dùng để đối với biến dị học giả thực hiện t ị n h hóa cơ bản nguyên lý chính là dùng dụng cụ đến kiểm tra biến dị người thể nội tế bào châm trừ hoại tử k i ê m một bộ phận giữ lại loài người hoàn chỉnh nguyên loại tế bào thông qua này đến cưỡng ép khôi phục nhân thể k h i ế n trách hệ thống thống kích hoạt từ ta bảo vệ chương trình đến và biến dị thể tiến hành ngắn ngủi đối kháng bây giờ này dụng cụ sớm hiện ra thế là tiếp cận giữa trưa đợi tất cả đi ký tên văn kiện đạo viên đều đến rồi một gian khác đại hạ tầng cao nhất một khung cao cỡ một khung c a vạn hưng nói tới hơi trễ nhưng cũng không sao hắn tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống trước mặt giang thành thân ảnh đang bận rộn nhìn nhất định phải xác nhận tốt c h ó i buộc mang buộc không sao hết và không đợi chút nữa hắn phản ứng kịch liệt tránh thoát muốn xảy ra chuyện quan chỉ huy n g à i yên tâm ta đã liên tục kiểm tra qua được hiện tại â u kỳ là trạng thái gì vẫn như cũ trong mê ngủ trong vòng mấy canh giờ là tỉnh không được các ngươi lại tăng thêm liều lượng giang thành hơi nghi hoặc một chút trong giọng nói mang theo một ít chất vấn hỏi vừa mới nghiên cứu viên chúng ta cũng không muốn thêm thế nhưng một khi thức tỉnh cái kia trồng trạng thái thực sự nhìn xem để người không đành lòng dường như muốn chính mình đem chính mình từ đầu sọ đến cuối bộ từ đầu sẽ rách giống nhau thê thảm thức tỉnh mỗi một giây đều đang chịu đựng lớn lao đau khổ có lẽ tại không phải hoàn cảnh đặc định trong bọn họ cùng thoát ly thủy ngư giống nhau rẽ rụa tiếp cận sắp chết một mực tầng cao nhất tiến hành giám sát nhân viên nghiên cứu khoa học nói không một chút nào sai bọn họ cũng là bất đắc dĩ mới không ngừng tăng lớn lượng thuốc thành âu kỳ đi chỉ hoan thông khổ thời gian mà này tấm thân thể tại dùng lượng thuốc kéo dài tăng trưởng trong kháng tính càng ngày càng cao tiến nhập một loại tuần hoàn ác tính trong không thêm liều lượng cao này tấm thân thể thức tỉnh lại càng lúc càng nhanh mà tăng lớn lại sẽ đối với h đã là tình thế chắc chắn phải chết giang thành dự liệu được kết quả là người đem chết có thể chuẩn bị hậu sự rồi nhưng liên bang ngàn ngàn vạn vạn người đang nhìn chính mình tóm lại là muốn làm ra một ít nỗ lực đến an ủi tâm tình của bọn hắn đây không phải đi tranh cái gì có lẽ có hư vinh mặt mũi mà là cho người sống một câu trả lời tốn thời gian cố sức lại phí tư kim làm ra cái này tịnh hóa dụng cụ theo phương diện nào đó mà nói cũng là vô dụng công thời gian không sai b i ệ t lắm đem người đẩy ra đi Đúng. Giang Thành sau khi nói xong, bên khi sau một bảo vệ ở cá dưới đ ấ y người đang ngồi không không cần tâm tình khẩn trương nhìn bị phong tỏa rồi mấy ngày sắp bại lộ trong không khí biến dị thân thể bình từ từ mở ra thâu giáp giống như vậy cá giống nhau làn da bại lộ trong không khí chúng nó lân phiến trong khe hẹp thậm chí mang theo dinh dính chất lỏng chính theo làn da không ngừng đi xuống nhìn lên tới vô cùng buồn nôn không ít nhân viên nghiên cứu khoa học nuốt n g ụ m nước miếng chậm dãi hít mắt lại cũng may biến dị nhân viên nghiên cứu khoa học câu kỳ như là ở trong tã lót hài nhi giống nhau yên tĩnh cái gì động tác đều không có nhắm mắt lại ngủ rất quen cả người hắn bị đẩy lên dụng cụ trước dựng thẳng đứng ở chói buộc mang trong gi thoạt nhìn như là không bị thuần phục cho sàn đứng ở trên thảo nguyên đối với bất luận cái gì sinh linh tiến hành khiêu khích chuẩn bị xong liền bắt đầu đi đã hiểu đang đưa vào chỉ lệnh đang tiến hành biến dị g e n kiểm tra phân tích trong tế bào thành phần kết quả hiện ra thế nào biến dị tế bào theo xương sống lưng chỗ xuất hiện ô nhiễm tạo tế bào máu đi theo huyết dịch vận đầy toàn thân dùng nguyên sinh mạng tế bào h ạ i tử hiện nay cơ thể mức độ ô nhiễm đạt tới tám thấp nhất bởi vậy ra kết luận giang chỉ huy quan nếu như chúng ta muốn tiến hành tỉnh hóa lấy được kết cục sẽ chỉ có một loại gian phòng bên trong nhã tức ý mắng mọi người vểnh thai nghe nhân viên nghiên cứu khoa học tiếp xuống chỗ nói chuyện kết cục chính là chúng ta sẽ có được mấy khối sạch sẽ xương cốt cùng với một bãi ở vào xương sọ trong h u y ế t dịch là cái này cái gọi là tinh hóa giang thành tại mấy cái lọ thủy tinh trước đi qua đi lại đạt được đáp án sau đó cùng hắn dự đoán kém không nhiều lắm trước mấy ngày cố ý che giấu bực bội vô cùng sống động cùng hắn đoán trước đau đầu trạng thái cũng kém không nhiều lắm cho dù ai đối mặt tình huống như vậy đều sẽ mắng hơn mấy câu chính như trần ngang mấy ngày trước linh hồn đặt câu hỏi này mẹ hắn làm sao bây giờ a ta con mẹ nó cũng không biết giang thành là trả lời như vậy đối mặt từ cục duy nhất giải đáp từ xưa đến nay từ trước đến giờ chỉ có một loại lại cuối cùng tổ tiên c h i trí tuệ đoạn ưu tiên nhân c h i hiện tại cuối cùng lao tử tại tự thuật cối u quần y đáp như thiên địa thành chu vậy liền chu đối mặt t ử cục duy nhất giải đáp nhất định phải chết vạn hưng nói đến chưa giang thành đi rồi rất lâu cuối cùng ngồi về một cái ghế bên trên trà một cái mặt k h ô người n cánh tay đặt ở trên đầu gối bàn tay t r à sát ở trên mặt quan chỉ huy tà tại để ngươi làm chịp làm không có đã làm xong vạn hưng nói vừa nói một bên lấy tới chính mình tập công văn từ bên trong lấy ra một hợp kim cái hộp tinh xảo đứng dậy bỏ vào giang thành trước mặt giang thành mở hộp ra từ bên trong lấy ra một mảnh thủy tinh tối vị trí giữa khả một viên c h i p hắn chằm chằm vào c h i p tinh tế nhìn rất lâu sau đó biểu hiện ra ở trước mặt mọi người đây là ta nhường bạn giáo sư bí mật nghiên cứu có thể kích thích loài người thần kinh đại não từ đó nhường tư duy trở nên cường kiện tương đương với cho suy tư của người đánh lên một hồi thuốc trợ tim nhưng mà hiệu quả rất ngắn dù n g loại phương pháp này khoảng có thể giúp biến dị người bệnh tại và tự thân chuyển biến xấu một cái khác ý thức cá thể đấu tranh trong thực hiện thắng lợi tất nhiên sẽ nghị được không ra kết luận đồng thời do chúng ta quyết định bọn họ đi ở quá mức không c ô n bằng vậy liền để bọn họ tự mình đến trả lời đi Nói xong, giang thành đem chip lấy ra ngoài để vào rồi cánh tay máy l ẩ u vào không giống với liên bang nghiên cứu cao ốc tầng cao nhất phòng quan sát bên trong trang nghiêm không khí vừa mới trải qua khảo thí nên đón nghỉ ngơi các học sinh có vẻ đặc biệt thoải mái vui sướng nàng nhóm đi qua phong cảnh như vẽ l ư a đồ linh giáo bắc bộ địa vực sinh cơ bừng bừng tự nhiên phong quang hành trình hơn một giờ một đường đáp lấy phong qua núi vây quanh đường cái hạ như đệm đồng cỏ thấy gió mát nhẹ nhẹ c h ấ n nhỏ tới gần cuối cùng một đoạn đường hưng phấn kha băng lại đột một trầm mặc xuống tới ngồi ở trên xe không nói câu nào mãi đến khi đại thưởng phong cảnh triệu tuyết n h xoay đầu lại hỏi làm sao vậy suýt chớ ta đang nghĩ tiền này xài như thế nào lạc tiểu ly thì có vẻ thoải mái rất nhiều nữ hải tử nào có nhiều như vậy muốn mua thứ gì đó chẳng qua mua mua quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày thôi mang đi một ít bắc bộ vật kỷ niệm cũng rất tốt ánh nắng ấm áp chiếu người ấm áp trời quang không mây phong cảnh như vẽ cách đó không xa một tòa đã lâu thành thị ánh vào rồi ba người tầm mắt cao lầu đại hạ sáng lên đèn đuốc trên đường cũng có rồi lui tới cỗ xe phía trên chở rất nhiều khuôn mặt xa lạ trên đường phố c h i ế c này mang theo liên bang ký hiệu xe vô cùng dễ thấy dẫn tới người đi đường liên tiếp ghé mắt dù sao liên bang vừa mới thành lập không lâu đồng thời từ trước đến giờ đều là vì đôi kháng thần bí danh nghĩa tồn tại mặc dù khoảng cách rất gần nhưng mà bình thường gặp được liên bang xe đều vô cùng khó khăn chớ nói chi là xe này thượng còn mang theo ba cái rất đẹp mỹ nữ thẩm mỹ loại vật này vì địa vực khác biệt từ trước đến giờ đều tồn tại khác biệt dường như t ố i bắc bộ tới gần băng dương dây núi dưới chân tố chất thân thể phổ biến rất cao nhóm trong trấn mọi người đều cho rằng ăn lạ dạng này là mỹ nữ cũng mặc kệ tiểu này nhỏ xíu khác biệt tồn tại hay không lạc tiểu ly bọn người trên thân đông phương đẹp đều là không thể sơ sót chán của các nàng miệng mũi theo người khác rất có điểm cổ đ i ể n mỹ nhân ý nghĩa c ù n g tóc vàng bích đồng là hết toàn bộ không một dạng cảm giác kha băng bên ngoài lạc tiểu ly mang một ít tam vô t h i ế u nữ vô tâm vô khẩu vô biểu tình nhân vật trong phim hoạt hình nhật bản cảm giác nàng không có đi chú ý ánh mắt của người khác triệu tuyết n u đâu có thể là quen thuộc người khác nhìn chăm chú nàng đối với biến thành đám người tiêu điểm chuyện này cũng không quá để ý tam vô thiểu nữ vô tâm vô khẩu vô biểu tình nhân vật trong phim hoạt hình nhật bản p h i m chỉ những kia bình thường trầm mặc ít nói lại mặc không biểu tình rất khó nhìn thấy nội tâm thế giới nữ sinh cùng hớn hở ra mặt nữ h à i tử là rõ ràng mặt đối lập tiếp cận giữa trưa ánh nắng còn có thể l ạ c tiểu ly đem liên bang phát ra địa đồ bằng p h ẳ n g rộng rãi tại trên đùi của mình bên cạnh kha b a n g rỗi ra ngón tay ân xuống rồi trên bản đồ bên trong một cái điểm đúng vị trí này chúng ta muốn đi thứ một chỗ lạc tiểu ly nhẹ gật đầu vừa nãy kha b a n g chỉ là một nhà buôn bán hoa cỏ và hạt giống tiểu điếm nàng bình thường rất ít trồng gì đó nhưng đối với kiểu này yêu thích hoàn toàn có thể đã hiểu tại có ít người trong mắt chậu hoa trong trồng thứ gì đó từ trước đến giờ đều không phải là từ vật chúng nó là có sinh mệnh cá thể lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường chủ nhân quan sát được chính mình cũng không bình an tường hòa sinh mệnh v ậ t phòng này mầm sinh trưởng ngày ra chậu hoa trưởng diệp nào đó ban đêm yên tĩnh trong chốc lát nở rộ sáng sớm ngày thứ hai trong cho còn buồn ngủ nhân loại một niềm vui bất ngờ kha băng tại làm kinh chính mình thuê phòng trong trồng thật nhiều hoa nàng chính là loại người này trước khi đến còn cố ý đem phòng chìa khóa cho bằng hữu nhường hắn có thời gian rảnh đi qua tới tới nước chuyển tiêu sải bàn công phơi phơi nắng cho nên nhất thời lữ đồ trạm thứ nhất định vị rồi nhà này tiệm hạt giống bác tài t h u ố c chúng ta đi nơi này kha băng đưa qua trong tay địa đồ nhét vào phía trước chở ba người xuất hành bác tài là bất t i ệ n ngôn từ t r u n g nhân nhân gốc d â u c ầ m đầy mặt ánh mắt ru b u ồ n chẳng qua hắn tầm mắt luôn luôn khóa chặt tại trên đường hắn mặc trên người màu xám trắng liên bang quần áo bảo hộ chứa giữ lại rậm d ạ m tóc dài nhìn lên tới thì vô cùng tin cậy dáng vẻ bác tài vẹn vẹn là nhìn thoáng qua địa đồ thì thuần thục vượt qua rồi góc đường hướng phía chỗ cần đến mà đi vòng vào thành không lâu vòng qua hai cái thật dài đường ở giữa không chúng trông thấy bay loạn chim bù câu trắng chúng nó x ẹ qua ưu nhã đường vòng k h ắ p không mục đích ở trên bầu trời thành phố đi k h ắ p khi thì có rơi xuống đứng ở ven đường đối với người đi đường còn có cỗ xe nhắm mắt làm ngơ không có chút nào e ngại lạc tiểu ly hướng phía bên phải nhìn xem tò mò nhìn chăm chú những chim bù câu này nhìn không bao lâu tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải bên đường nhiều l à n can còn có thật nhiều c n g tiểu d ọ c rách chạy xuôi dòng sông đập vào mí mắt nàng đột nhiên sững sờ tinh xảo trên gương mặt xuất hiện kinh ngạc vì ngay tại dòng sông chuyển hướng đến chỗ chỗ nào có một tòa mái vòm kiến trúc kiến trúc tắm rửa dưới ánh mặt trời chỉnh thể hiện lên màu vàng kim thực chất xích lại gần nhìn nó sử dụng phiến đá là ảm đạm màu trắng. mãi vòm thượng đảo thật nhiều lô khảm dùng để phóng trang trí đ è n vĩ rõ ràng chưa từng có tới qua nơi này lạc tiểu ly lại cảm thấy rất quen thuộc nàng thậm chí cảm thấy mình nhìn qua nghìn lần trăm lần này cho lầu tốc độ xe cũng không chậm nàng cũng cũng không đủ nhìn chăm chú thời gian trong lòng phát sinh điểm khả nghi cũng nói không ra bất kỳ nguyên do đây càng như là một loại không có dễ â ảo giác giống như trên hồ lục bình gió thổi qua tất tản qua này dòng sông lạc tiểu ly vẫn còn đang nhữ m ả y quay đầu hướng về sau nhìn xem nàng cử động này trêu đến triệu tuyết lu cảm thấy rất ngờ vực cùng nàng cùng đi xem nhưng nàng cái gì chi tiết đều không nhìn ra làm sao vậy ta Ta hình như tới qua nơi này không thể nào nơi này khoảng cách hoa hạ bảy tám ngàn cây số à ta biết rồi đây là một loại ảo giác nhiều khi người đều sẽ cảm giác được trước mặt nhìn thấy đồ vật chính mình đã từng tuyệt đối gặp qua có lẽ đi lạc tiểu liên nói xong ba chữ này nhìn xem phía sau ánh mắt cũng thu hồi lại không biết suy nghĩ cái gì qua hết con sông này khoảng cách kha băng muốn đi chỗ càng ngày càng gần bác tài thậm chí nhắc nhở một câu không có mấy cây số rồi kha băng gật đầu trong lòng mong đợi cuối cùng tại một xa lạ đường bác tài dừng xe tới gần ven đường nàng chờ không nổi xuống xe còn mang theo cái con bọc nhỏ Trên mặt gương cái cái nhanh lên, nhanh lên, khác hai nữ sinh tiểu thoái bộ vội vàng chạy tới ba người cùng nhau tiến vào hẻm nhỏ phía trong cúng nhất mà chờ đợi bác tài cũng xuống xe không chút hoang mang hướng bên trong đi đến hắn phụ trách bảo hộ mấy vị này an toàn của học sinh đây là quan trọng nhất sự việc đứng ở nhà kia trong chuyến thuyết hoa cọ tiệm hạt giống phía trước triệu tuyết nhu không ngờ rằng tiệm này như thế không đáng chú ý nho nhỏ màu nâu tấm bảng gỗ phía trên nổi bật vẽ lấy mấy đoá hoa cùng với hạt giống đồ án cùng c ụ nát tấm bảng gỗ hình thành một loại độ tương phản mà cửa hàng tên là một chuỗi dài tiếng anh đẩy ra cửa tiệm êm hai tiếng chuông văng lên ba người đi vào trong đó lập tức thì n g ư ờ i thấy một cô cũng không khó ngửi hà nhàn nhạt, nhạt thổ mùi tanh nay thổ mùi tanh trong đó còn kèm theo làm cho tâm thần người sung sướng đủ loại khác nhau hương khí là vô số hoa hương hoa phía ngoài không chút nào thu hút để người căn bản khó có thể tưởng tượng nhà tiểu điếm này có động tiên khác bên trong rực rỡ mở đầy phòng đầy tường có khả năng nhìn thấy bất kỳ chỗ nào đều bày biện màu sắc không đồng nhất chậu hoa có rất nhiều hay là một cốt đoá trên đầu chiếu vào mô phòng ánh nắng đèn mọi thứ đều ước nhẹp t ự a n h ư là hạ sương và thổ nhưỡng vương quốc ba người tò mò đánh giá những thứ này nữ h à i tử quả thực đều là yêu hoa nàng nhóm trong mắt phát ra thần thái đều là vui sướng chẳng qua kha băng càng thịnh một ít lão bản nàng thăm dò tính hỏi một câu đồng thời đi lên phía trước đi đến bên trong rất hẹp trên bậu thang thì ngay cả làn can bên c đều bày căn bản không gọi nổi tên hoa đến tột cùng muốn nhiều lãng mạn người mới có thể chế tạo ra dạng n á y quốc gia lên lầu hai chân thực ánh nắng hơi thở tốc thẳng vào mặt nguyên lai、like、cái này lầu hai bị cắt ra rồi nóc nhà là một viên cực lớn sân thượng rực rỡ m u ô n m à u vô số loại sắc thái đánh thẳng vào ánh mắt ngay tại vô số hoa cỏ hiệu ra khúc kính thông u đường nhỏ về sau một nho nhỏ chất đầy các loại tạp vật quầy ba chỗ nào có không người một cái bận rộn thân ảnh kha băng đi qua thận trọng gõ gõ làm bằng gỗ quầy ba mà cái đó xíu xịu thân ảnh gầy yếu mạnh một chút ngẩm đầu lên còn không cận thận đụng phải trên những k nhỏ r ộ n g tiêu đau n h à thế a chương hai trăm sáu mươi tám di thiên đại hoang chương hai trăm sáu mươi tám di thiên đại hoang cái này nhìn lên tới có chút tay chân v ụ n g về lao bản lộ ra gương mặt của mình đến nàng đứng ở vô số hoa chen t r ú c t r ồ n g là trong vương quốc chân chính người t r ư ờ n g quản g thấy được nàng lần đầu tiên không có người biết cảm thấy kinh diễm vì nàng mọi thứ đều có vẻ như vậy bình thường bất kể là d á người n g hay là dung mạo lão bản càng chuẩn xác mà nói là lao bản nương phía sau nàng làm màu xám tấm ván gỗ từng tầng từng tầng dựng lên cực lớn tú bát bên trong bảy biện thật nhiều bình, bình lọ lọ còn có đến không h ế thay đúng vậy khay bên trong bên trong một cái vừa nay đụng phải đầu của nàng và to lớn kệ hàng so sánh nàng thực sự tiểu nhân quá đáng thương dáng người m ả h mai vẹn vẹn có một m năm mấy thân cao còn mặc một bộ màu trắng áo len phía dưới là chặt chẽ gói hàng hắn chân màu lam nhạt quần bò lão bản nương còn đeo một màu đen tròn g ọ c kính vành hai treo một sáng lấp lánh quên hai lạc tiểu ly trông thấy tướng mạo của nàng dường như trong khoảnh khắc có thể xác định đối phương là người hoa mặc dù trợt nhìn cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ lại cho người ta một loại thập phần điểm tính dễ nhìn mỹ cảm hướng ven đường vô số hoa dạy không đủ để để người ngừng chân sợ hai thán g phục lại là này thế giới vĩnh không thể thiếu gì đó chào các ngươi mua thứ gì lão bản nương nặn một cái đầu của mình trên mặt hiện ra có chút ảo nào nét mặt khoảng không phải lần đầu tiên khay đụng chấm dứt dù vậy trên mặt nàng hay là phủ lên chiêu bài thức kinh doanh mỉm cười m á t r á i xuất hiện một lún đồng tiền đến nhìn qua đặc biệt đáng yêu nàng tuổi tác không nhỏ ba mươi tuổi là có có thể bằng cái này lún đồng tiền y nguyên có thể được xưng ơ tụng già trẻ nữ nàng nhìn sang trông thấy này ba cái đột nhiên đến người hoa trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc có thể là tại cái địa khu này rất ít nhìn thấy người hoa đi vẫn là như thế xinh đẹp vài vị nữ h à i lão bản nương ta mua chất lượng tốt hoa l ă n g thảo hạt giống có hay không có đã bồi dưỡng qua kha băng vội vàng lên tiếng hỏi đã không thể chờ đợi biết hàng à mảnh mai lão bản nương n h í u l n g m à y tất cả bắc bộ địa khu chỉ có ta tiệm này có thể mua được biến dị bồi dưỡng hoa l ă n g thảo ta nhớ ngươi hẳn là mang về nhà hương bên ấy trồng đi đúng chờ nhìn ta cho ngươi cầm lão bản nương nói xong thì xoay người lại tại cậy hàng thượng tìm kiếm chẳng qua nàng vì người không cao lắm lấy tay đi đủ bảy gì đó vị trí lúc muốn nhón chân lên đồng thời nàng sau đầu dựng thẳng kẹp lên mềm mại tóc dài bắt kẹp phía trên có một vô cùng đáng yêu mẹo con đồ án phát theo đôi động tác của nàng run lên một cái tràn ngập thành thục thiếu nữ tài trí mỹ cảm kha băng thì thầm tiến đến lạc tiểu ly bên cạnh nhỏ giọng tại bên thai nàng nói nữ nhân này tốt có khí chất ngươi cảm giác được sao ta cũng cảm thấy lão bản nương trên người có cùng thiếu nữ hoàn toàn không giống hương vị kha băng trong mắt tràn đầy trờ mong cuộc sống như vậy chính là nàng mơ ước mở một gian tiệm hoa nàng đại những thực vật này chen t r ú c trong t ĩ n h tọa tại quầy ba ánh n ắ n g ôn nhu rơi xuống dưới ấm áp lại tràn ngập ấm áp trong quan mang nàng nghiêm túc làm lấy thiết kế loại hình thứ minh thích Tiệm hoa lăng thảo là này một trong khu vực độc hưu thực vật dân bản xứ đặc biệt thích còn vì nó chuyên môn thiết lập một ngày tết cùng với chồng tương đối quy mô một viên cánh đồng hoa trừ ra thưởng thức giá trị bên ngoài nó còn có dược dụng giá trị gửi được nó hương khí có thể để người ngắn ngủi chấn định lại kha băng nhận lấy hạt giống sau đó theo trong bao nhỏ móc ra chính mình sợi tổng hợp đưa tới thấy lao bản nương minh lộ ra ngắn ngủi ngây n g ờ i nàng bổ sung một câu có thể quét thẻ sao ta không có hiện kim、này. có thể lão bản nương nhận lấy tạp mua xong kha băng thứ cần thiết sau đó mấy người lại nhìn một chút hán hoa của h ắ n hủy bởi vì này cửa tiệm trồng thứ gì đó thực sự đều quá đẹp cho nên ba người mỗi người đều phù hợp một đại n ơ n bó hoa ôm vào trong lòng đi ra cửa tiệm kha băng r ụ c cầu vẹn vẹn như thế nàng duy nhất tâm tâm nghiệm, nghiệm thứ gì đó đã đến tay tâm trạng đặc biệt vui vẻ lên xe triệu tuyết n h hỏi tiếp xuống chúng ta đi đây đi xem vừa nãy trải qua cái đó mái vòm kiến trúc đi ta có chút tò mò lúc này lạc tiểu ly nói lời nói tâm tư của nàng vẫn là bị vừa mới đi ngang qua thứ gì đó chỗ dẫn đ ộ n tới muốn đi xem một cái đến tột cùng vì sao chính mình sẽ có như thế chân thực mà cảm giác quen thuộc triệu tuyết n u nghiêng đầu rồi một chút vậy được đi cũng không biết kia đến nhìn lên tới thì rất có văn hóa không khí l ẩ u là làm cái gì bác tài chậm rãi nổ máy xe đường cũ trở về hướng phía cái kia sông mà đi vẫn có một ít trong n a y mắt lạc tiểu ly lại hoảng hốt ngẫu nhiên ngẫu nhiên này ngẫu nhiên như là ngạnh tại cổ họng lung bên trong một cây gai nàng tại đột ngày nào sáng n sớm hiện tại xuống xe trước mặt xuất hiện những đường cong này giống nhau chân thực mà vừa mịn màng như thạch cao pho tượng những đường cong này tồn tại ở kiến trúc bất kỳ một cái nào bên liên giới chúng nó nâng đỡ lên mái vòm thằng đến hôm nay lạc tiểu ly biết mình đụng vào qua bất luận cái gì một đôi tay đều không phải là đã từng cái đó phóng ở đầu vai tay nàng cũng không chỉ một lần dưới đáy lòng nói đường đi để ý những thứ này nhân sinh trong cuối cùng cũng có trăm ngàn hư hảo phải nhớ kỹ còn sống thật sự lý do cho nên nàng từ trước đến giờ không có hỏi qua giao t h o a mộng cảnh tại sao lại xuất hiện chính mình lại vì cái gì có thể tùy bút phát họa ra một bộ chưa từng thấy họa tới kia lý do sống là cái gì đây là yêu một người cùng với người này lúc thiên hạ mọi thứ đều râu rịa người đời chết chết cái kia xinh xinh gặp nạn gặp nạn chính mình đứng đối với những hình ảnh này nét mặt chỉ có hờ hững nàng nghĩ tại giang thành cường đại lúc làm bám vào bên cạnh một con rắn leo lên tại hắn vương tọa bên cạnh n h ư hắn không đủ cường đại vậy mình muốn đi làm mỹ đỗ toa nhường hắn làm nuôi dưỡng trong thành bảo ống yếu suy yếu thiếu ra nàng nghĩ tại trong đô thị cùng hắn có một ổ nhỏ hiện tại đã có nếu như có thể mà nói hy vọng một mực ổ nhỏ bên trong trên mặt thảm c h i ế n miên nàng nghĩ phải đẹp lại yêu diễm có lẽ như một đám thanh l i ê n lại để cho toàn bộ thế giới mê luyên chính mình mỹ mạo nam người biết nàng đã lòng có s ở thuộc thân thể mỗi một cái bộ vị đều là vì hắn mà sinh nàng muốn ngồi cao nhất ma thi luân ở trên đỉnh đỉnh trệ kia vài giây đồng hồ đối t i ê n không cầu、nguyện. hy vọng trên thế giới người đều chết hết sạch mà hai người vĩnh viễn yêu nhau linh hồn cũng ý tồn tháng năm bên trong thời gian đối mặt này phảng phất đức thức kiến trúc lạc tiểu ly vớt ve kiến trúc vết tưởng nàng đối mặt là một di thiên đại h o a n g mà nói dối người đúng là mình thích đến cực hạng người giang thành chưa bao giờ nói cho nàng lạc tiểu ly nguyên bản dòng họ gọi t h ủ y đình nàng vốn hẳn nên gọi t h ủ y đình ly chương 269, giang chỉ huy quan cứu cứu ta đi chương 269, giang chỉ huy quan cứu cứu ta đi làm sao vậy đại khái là gặp được lạc tiểu ly nét mặt không đúng lắm triệu tuyết n u đi tới mở miệm hỏi triệu tuyết nhu vừa n ã y thoáng nhìn nàng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa vớt ve lạnh băng vết tường trong ánh mắt có rất nhiều tâm trạng nhiều khi người con mắt cố có kiểu khác bị lực tại nhìn chăm chú có dối đồng từ lúc nó quả thực như là một cái thật dài thời gian đường hầm xuyên thấu qua đường hầm có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này tất cả cùng với vận mệnh tại trên thân người tạo ra tất cả hoặc bi thương hoặc tăng thương có lẽ bao hàm hy vọng nhưng lạc tiểu ly không nói gì nàng lắc đầu trong con mắt chỉ có thể nhìn thấy vô tận sương mù vùi lấp rồi tất cả đó là nghi ngờ của nàng nàng từ trước đến giờ thật là thông minh có thể cảm thụ được có lẽ trên người mình không hề có nhiều như vậy cơ duyên xào hợp cấu trúc trước vài chục năm nhân sinh bình thường có lẽ chỉ là một loại hư hào giả tưởng như là trước mặt màu trắng vách t ư ờ n g thật dày vô số tầng giấu ở bên trong đ ộ n tiên nay tựa như là cái ca kịch viện a môn khẩu chữ viết có ghi nhưng mà ta không nhiều nhận ra kha băng tại chỗ không xa hô một tiếng được rồi nhìn xem đến nơi này là được rồi lạc tiểu ly vô cùng đột nhiên thu hồi mình tay hướng phía dòng sông bên cạnh rào chắn chỗ đi đến triệu tuyết nhu đi theo nàng hai người cùng nhau đứng ở trắng ngà rào chắn bên cạnh nhìn chạy xuôi nước sông kha băng tốn sức lốp bốp nhìn một hồi nàng dùng di động thượng phiên dịch phần mềm tìm được rồi trên bản đồ nhà này ca kịch về i tên dương dương tự đắc tay một bên hôm một bên đi tới không đợi đến nàng chỉ nghe thấy rồi tiểu nhu cảm thán âm thanh thật thả l ò n g à thật lâu không có thể nghiệm qua cảm giác này rồi những ngày này cảm giác như bị buộc lại con lửa giống nhau vây quanh liên bang cái này tối say chuyển á chuyển căng cứng không có một chút nghỉ ngơi không gian rất muốn luôn luôn như vậy ở tại bờ sông cho dù là chỉ nhìn một chút phong cảnh cũng rất tốt h ầ y kha băng trả lời một câu nếu không nói ngươi không thành được đại sự cường giả chân chính là vì thiên hạ làm nhiệm vụ của mình biết hay không、à? ta mới không muốn làm gì cường giả mất chết đời này ta thì làm món này dũng cảm sự việc rời đi liên bang ta muốn luôn luôn bình thường xuống dưới chứ ăn ra uống ngủ không nghĩ cái khác triệu tuyết n u vẻ mặt đau khổ lông mày cùng khỏe miệng đều cong xuống nói xong thở dài chẳng qua thanh âm của nàng lại đột nhiên ngưng không có nhận nhìn đi nói lời kế tiếp ai tốt như chính mình cảm thấy mệnh sự việc có người vẫn đang làm đoạn này gian khổ không nhìn thấy đích đường xá cũng luôn luôn có người kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên bọn họ bằng vào làm ộ t loại gì tín nhiệm đi đổi lấy thịnh thế cùng với một phần ăn khăn đâu nàng đang nghĩ ngợi nhưng này hai ba câu nói chuyện nhường kha băng đem chính mình vừa tìm ra các kịch viện phiên dịch ra tới tên chuyện này đều quên rồi nàng đưa di động thả lại đến trong túi của mình không có đến tiếp sau rồi người thường nói áo không bằng mới người không như cũ nàng nhóm tạm thời không có đi sau khi tự hỏi một đoạn văn ý nghĩa mà là nghĩ tại khó được nghỉ phép trong hảo hảo đi dạo một chút nơi này cửa hàng đi mua rất nhiều thật là nhiều quần áo mới theo lam kinh trong nhà mang tới những kia đã xuyên vô số lần rồi mỗi sáng sớm sớm tỉnh lại đối mặt chính là những ý phục này đối với thích t r ư n g diện mấy người mà nói đây quả thực là khó mà chịu được sự việc ba người lên xe tại vài tiếng reo họ trong chạy về phía trong thành phố này lớn nhất cửa hàng và trong thành thị hân hoan nhảy cấm khác nhau liên bang t ầ n g cao nhất phòng quan sát trong tràn ngập không khí rất là trang nghiêm không có mấy cái dám nói chuyện liền hô hấp đều phóng t h ô n g thả những thứ này trong mắt bao hàm cơ t r í và nhiệt tình nghiên cứu khoa học người chính là mới vừa rồi triệu tuyết nhu suy nghĩ những kia bằng vào tín n i ệ m đi về phía trước đi đổi lấy người sau lưng an khang tiên phong mà bộ phận chết quang mang tiên phong đã thành không phải người không quỷ quái vật bọn họ còn trong trạng thái mê man theo lọ thủy tinh con trong bị đẩy ra tới âu kỳ toàn thân cột trói bột mang ngờ đầu gấp nhắm mắt sắp nhọn răng theo mép m thân thể của hắn t h ả g trạng không một không tại dùng nhìn chăm chú giang thành cảm giác được ngột ngạt hắn còn nhớ rất lâu trước đó tại lăng kinh chính mình nhìn thấy bị đánh gây hai chân ăn xin dọc đường thậm chí gặp phải chết ảnh hưởng cầm lấy đi buôn bán khi quan t i ể u nữ h à i khi đó tâm trạng và hiện tại sao mà tương tự để người không đành lòng nhìn xem vạn hưng nói nghiên cứu chim đã khảm đến cánh tay máy đầu vào giang thành phất tay ra hiệu bên cạnh nghiên cứu khoa học người có thể đ ộ n g thủ người kia nhấn xuống cánh tay máy thao túng c h ố t mở theo đỉnh chóp rủ xuống băng lanh cơ giới chập rái di động đến đâu kỳ cái này người biến dị cái cổ phía sau đã như tháng mười hai trong đáy hồ sâu như băng lưới dao theo hợp kim đao trong vỏ r ố i r a dán chặt rồi hắn dị hóa làn da tinh chuẩn với vào lân phiến và lân phiến nhỏ bé khe hở trong lúc đó đao đủ lạnh thậm chí có thể đông cứng thần kinh cũng có thể tại chiều sâu ngủ say trong lâu kỳ trải nghiệm không đến bất luận cái gì cảm giác đau dễ dàng như thế một trên dưới động tác nó chỗ cổ làn da bị mở ra lộ ra phấn n ộ n huyết nhục thả bao quanh nhảy lên thần kinh đến chân thực đến trói mắt lại hướng trong mấy ly chính là xâm xâm của sâm cốt kết nối đầu chị bị đặt xương sọ phía dưới và cái cổ cốt lom trong áng đồng thời ngân sắt sáng đao hai b Tích tích huyết thủy còn không tới kịp chảy xuống, tạo thành kết kết. còn chạy chuyển không nhau Khâu xuống, bong bóng giống nhau kết mô, chuyển động ngưng kịp lại. ra. mô, Mở quá trình này tại tinh chuẩn thao tác hạ vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ cánh tay máy liền thu hồi chị kiên cố khảm đính vào âu kỳ thể nội nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tâm tình theo lúc này càng biến đổi khẩn trương lên vì tại chỉ lệnh chuyển vận sau đó bọn họ gặp được chân chính âu kỳ cái đó che giấu tại tầng tầng hỗn độn ý thức phía dưới một mực đau khổ rẽ rủa chân thực cá thể hắn vẫn đang còn sống chẳng qua kéo lây thân thể tạ thế tại trong n ự c sâu bò thân thể tàn phế phía dưới chạy xuôi cũng không phải huyết dịch mà là trong suốt tựa như dịch n h u n giống nhau chất lỏng vậy cũng có lẽ là đang không ngừng trôi qua ý thức cứ như vậy đính vào thô giáp trên mặt đất lôi ra thật dài một đạo trên thế giới không có chân chính cảm động l â y bọn họ hiểu rõ người biến dị viên trải qua tất nhiên là sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ khổ lại không tưởng tượng nổi thực ra những người này đang trải nghiệm c à n g động chi do đó tại giang thành hướng chip trong r ố t vào yếu đ ớt dòng điện kích thích bị trói lại â u kỳ cấp độ c à n g sâu ý thức lúc gương mặt của hắn gần như một cái chớp mắt thì trở nên m ặ mẹo ngủ say hiệu quả sát na bị tức đoạn rơi nếu như bao vây lấy tính mạng hắn tầng kia làn r a là có tê liệt hiệu quả khiến hắn có thể tại trong thống khổ có thể từ ta bảo vệ ngẫu nhiên thở dốc như vậy tỉnh lại hắn không thể nghi ngờ là sinh sinh đem bị xé ra lộ r a sen lẫn tơ máu màu trắng xương cốt kia bộ phận lộ r a nhảy lên trần trụi trái tim kia bộ phận vô cùng thê thảm âu kỳ toàn thân cơ thể đột nhiên kéo căng mày nhăn lại muốn đem mí mắt giật ra đều kéo ra yếu kém nhất kia bộ phận mau mạch mạch máu rồi như cũ mắt mở không da bộ mặt hắn lân phiến tầng tầng nhăn lại gắt gao cắn chặt g i n g quan đồ xuất quay hàm sừng xương cốt dỗi thẳng kéo lấy trên dưới trong miệng thịt mềm hắn nghĩ điên cuồng hơn hô kêu ra tiếng b i ể u đ ạ t trái tim bạo liệt d ầ u sắc dùng lửa đốt bình thường to lớn đau khổ có thể lâm kết quả hắn liền âm thanh đều không phát ra được chỉ có một chút một chút dây thanh rung động chỗ kéo ra khản giọng nguyên lai đau nhức đến cực hạn liền âm thanh đều không phát ra được sinh mệnh cồn l o ạ n không cách nào thay đổi bút pháp ở đây tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đã khó mà duy trì vẻ mặt bình thường bọn họ nắm lên nắm đâm có thể diễn tả nội tâm tình cảm căng thẳng trong lòng bàn tay thấm xuất m ù hôi thủy có người, ngây ra như phóng, có người tại đều, đều phát run người bộ mặt làm sao có khả năng vặn vẹo đến loại trình độ kia âu kỳ giống như không còn là loài người thành n h ậ t thức bình phong thượng một bức tranh mà bình phong tên là địa ngục biến tại liệt diễm thiêu đốt tình cảnh trong da thịt lần nữa nếp ốn co vào cuối cùng thành người khô nghe nói nhìn thấy bộ kia bình phong người đều bị hai cô run run che lại hai mắt trốn bán sống bán chết tâm cảnh chưa đủ cứng cỏi dù là nhìn xem hiện tại biến dị nghiên cứu khoa học người tình huống cũng sẽ nhịn không được che mắt đi cực kỳ quan sát đánh giá nhân viên tâm đầy đủ nhắc tới rồi cũng họng người kia đứng ở thời gian thực giám sát số liệu đồ trước có thể nghe được chính mình nổi trống giống nhau tiếng tim đập vì tại hắn dưới mắt ba trạm đồ bắt đầu kéo lên cái này đến cái khác cao phong âu kỳ n h ị p tim đã đã đến người bình thường bốn lần có thửa thể nội kích thích tố c ă n g vọt huyết áp cũng tại cao thăng quan sát đánh giá nhân viên rất sợ âu kỳ nhịn không được tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thì ngay cả trải qua tinh vi tính toán vô cùng có năm chắc gian thành nhìn thấy lân phiến hạ trưng hồng tôm bình thường huyết dịch tình hình cũng không khỏi được có chút b ậ t tâm dồn dập thở dốc tràn ngập cả phòng hình như vĩnh viễn sẽ không dừng lại một mực bóp chặt rồi trái tim tất cả mọi người mãi đến khi mấy phút về sau nay tiếng hít thở mới dần dần biến chỉ hoãn thay vào đó tình huống là âu kỳ ánh mắt cũng biến thành ngày càng tăng giã trong đó thỉnh thoảng hiện lên vẻ thanh tỉnh. Thanh tỉnh trong hô hấp và nhịp tim đều chậm rãi trở nên vững vàng nghiên cứu khoa học người â u kỳ nhân loại ý thức đang khôi phục đây là một tin tức tốt bên cạnh truyền lai hỉ duyệt tiếng nói chuyện dùng thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ với thân thể người là có tổn hại cực lớn này như là dùng sinh mệnh hồi quang phản chiếu thuốc trợ tim giang thành biết rõ điểm này thế là hắn nắm chặt mỗi từng giây từng phút thời gian đợi â u kỳ trạng thái hơi tốt một chút rồi lập tức đi ra phía trước giang thành tiếp cận hắn tan giã đồng tử nhẹ nhàng vươn tay đẩy thân thể của hắn bị trói như bành u giống nhau h u kỳ hắn thụ đ ồ n g rất đáng sợ giang thành cố gắng từ bên trong tìm một vài thứ là hắn triệt để thanh tỉnh chứng minh âu kỳ há to miệng không nói gì ánh mắt của hắn mặc dù tại cùng giang thành đối mặt nhưng bên trong lại là c h ố n g giống phần này c h ố n g giống duy trì rất lâu rất lâu mãi đến khi hắn quét ra chạy xuống nước b ọ t miệng khép lại nhô lên quai hàm sừng thu nạp lân phiến ở dưới màu máu cũng biến mất trong mắt xuất hiện giang thành thanh tú bộ d á n g cái bóng nói đến tàn nhẫn trên thực tế đây là âu kỳ lần đầu tiên trông thấy hàng thật giá thật giang chỉ huy quan cái này hắn đánh trong đáy lòng sùng bái nghiên cứu khoa học thần tượng lần đầu tiên gặp mặt cũng là dùng phương thức như vậy dường như thiên nhân vĩnh cách giống như xa xôi hắn dỉ xét đại nao bắt đầu chuyển động tư duy như là không lưu loát rồi mấy năm tối s a y giống nhau khôi phục công tác thần kinh nhảy lên như thường lúc này mới chính thức nhất thời khôi phục thành một nhân loại a ngạch há to miệng hắn không nói nên lời ánh mắt lại có thể tụ tập rất nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt người này lại lần nữa há hấp ổn chẳng qua h u kỳ không có nhìn xem gian thành mà là gian nan chuyển động đầu lâu liếp nhìn chính mình lên phương trần nhà hắn đã nhận ra trên người trói buộc cảm giác đầy đ thế là âu kỳ thấp con mắt nhìn chăm chú giang thành môi của hắn rung động đã phát tím không có màu máu bị chói buộc mang cột nó g n tay còn đang ở run giày a run r u à y mặc dù trên gương mặt mang theo lân thiến nhưng bất kể là ai đều từ trên mặt hắn nhìn thấy loài người cái kia có hình tượng lời nói không nói một hàng thanh lệ theo thô giáp mặt trượt xuống sau đó không cách nào ức chế bình thường khắp rồi âu kỳ mặt m ũ i tràn đầy ai có thể tưởng tượng theo biến dị đến hôm nay hắn kinh bị bao nhiêu trà tấn giấu ở trong bụng một ngàn câu ta đau khổ chết rồi cũng có thể đối với người nào nói giang chỉ huy quan hắn cuối cùng nói ra một câu đầy đủ đến muốn dội dội tay đi cầm giang thành tay lại phát hiện chính mình không thể động đậy chút nào lúc này mới tả hữu quay đầu nhìn xem đem chính mình buộc chặt gắt gao chói b u ộ c mang đầu tiên là có một chút kinh ngạc dường như không rõ tại sao mình lại như vật thí nghiệm giống nhau bị đối xử như thế ngắn ngủi mê man qua đi hắn nghĩ tới điều gì nét mặt đột nhiên biến cô đơn âu kỳ không còn thử động đậy mình tay rồi có thể là nhìn ra ý nghĩ của hắn giang thành ánh mắt dừng lại ở cái kia hai mọc đầy lân phiến trên móng ướt giang thành giật ra tay dường như nghĩ cầm tay hắn cho hắn một ít ôn hòa nhưng vô cùng đột ngột một tiếng ho khan từ phía sau lưng xuất hiện tại yên tĩnh trong phòng như thế trói thay khiến thật nhiều người đều hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang là giọng cố thanh nguyện giang thành động tác dừng lại dường như đã hiểu rồi cái gì nay phòng quan sát bên trong thật nhiều người cũng giống như thế theo quan tâm góc độ mà nói giang thành làm ra hành động như vậy chưa hề sai lầm thế nhưng đụng vào này đã cùng loài người vạch ra rõ ràng giới hạn biến dị giống loài lại nguy hiểm đến không cách nào tưởng tượng trên thực tế cho dù buộc chặt như thế chặt chẽ vừa mới nhân viên công tác vẫn là phải cầu giang thành cùng âu kỳ cách xuất rồi một khoảng cách an toàn tỉnh rồi là được giang thành ngừng một hồi không biết nên nói cái gì mới có thể chấn an đối phương nội tâm hình như nói cái gì đều vô dụng hắn mặt túi thấp đến đem trên mặt bi thương ẩn t à n g tại trong bóng tối âm thanh trầm thấp đổi thêm một câu vất vả ngươi rồi ta rất sợ quá khó chịu rồi giang chỉ huy quan c â u ngươi nhường ý thức của ta giấc ngủ nàn g thu đi quá khó chịu rồi thật âu、okay, kỳ cả cái gì phức tạp suy xét đều không có tức quyết tuyệt nói ra như vậy một đoạn văn hắn thậm chí có chút cấp bách yêu cầu tính chỉ nghe đến tiếng hít thở trong phòng ánh đèn sáng t r ệ t đánh vào từng gương mặt một sắc thảm mặt trắng bạch bên trên đó là liên bang nghiên cứu khoa học đám người mặt đ đương nội giang thành m í môi m một cái nói chuyện trước đi chấn ă n hắn nói cho chúng ta biết phát sinh tất cả đi tại bác cực công tác đứng bên trong các ngươi sao trở thành như vậy cùng với những ngày qua bên trong quá trình ta biết nhớ lại rất khó nhịn nhưng ngươi có thể hiểu được đi phải chết hai chữ này giống như ma quỷ giống nhau không chế được câu kỳ biểu hiện của hắn chính là phía sau vẫn đang ngủ say vô số biến dị đám người suy nghĩ chỉ bất quá đám bọn hắn gìn giữ không được thanh t ỉ n h trạng thái n h ư n ế u có thể tỉnh lại vậy bọn hắn nói câu nói đầu tiên cũng đều là cho ta một thông thoái cầu ngươi sau đó tại vô số liên bang cao tầng và nhân viên nghiên cứu khoa học lắng nghe t r o n g âu kỳ chậm rãi giảng thuật hắn trải qua tất cả lần đầu bước vào tử vong chiều không gian lúc ta còn không phát hiện được vật cổ quái ta chỉ cảm giác được tâm thần run dậy cùng với đối mặt sinh vật cường đại sinh ra tự nhiên sợ hãi ta rất sợ nghĩ dứt khoát chạy ra chiều không gian rốt cuộc không muốn trở về đến cái chủng loại kia sợ có thể vẫn có một loại tín nhiệm chống đỡ lấy ta ta khác sâu đã hiểu trên người mình trách nhiệm là cái thứ nhất bước vào mặt đất chiều không gian người giút cảm chiến thắng ta nội tâm kính sợ tại đây trời phất phối màu xám vật chất trong ta nằm hạt h â n dán trên sông b xuyên thấu qua kia thật mỏng một tầng trông thấy không đoạn sinh dài cổ linh nó thiết thực cho ta một loại vương cảm giác giống như sinh ra trong vũ trụ thì đây sâu kiến bình thường sinh vật cao quý cái loại cảm giác này dường như ta bị vận mệnh quy tắc chi phối du hồn mà vận mệnh quy tắc là vì nó như thế sinh vật mà sáng lập lúc đó nhìn thấy nó khôi giáp và lân tiến h hôn nội âm u đồng tử đố đầu nanh vớt quan sát đạn ghì g ạ hết số liệu sau ta rời khỏi không có chút nào ý thức được màu s á m vật chất xuyên thấu qua hô hấp tiến vào máu của ta trong phế phủ bị huyết dịch tuần hoàn đến thể nội tại bác cực công tác đứng ở giữa ta thường cảm giác cơ thể có chút không thoải mái có nhiều chỗ đột m ộ t n g ứ a ta gại gại không có quá mức để ý vì kia thời điểm này đúng vậy trong một năm băng dương hàn lưu tán loạn trào ra hướng góc lúc khắp thiên đô lại bay tết u y lớn người bản năng sẽ xuất hiện các loại khó chịu ta có chút khổng đốn công tác gặp thời đợi l ạ i n g áp phần lưng ngứa ý tại ban đêm càng ngày càng thịnh hút thuốc đều trở nên không có hương vị đồng thời con mắt của ta luôn luôn vô cùng hoảng hốt thường xuyên lại thất thần sau đó mỗi một ngày ta đều cảm thấy mình trở nên ngày càng buồn ngủ ngày càng buồn ngủ đứng vững có thể ngủ t h ế t đi bắt đầu ghét cùng đồng bạn giao lưu thậm chí cảm thấy đến bọn hắn khuôn mặt đáng ghét duy nhất có thể khiến cho ta cảm thấy hương p h ấ n chính là bọn hắn trên người ấm áp kia ấm áp đến từ nơi nào một mực suy tư ta một mực suy tư ta rốt cuộc hiểu rõ đó là chạy xuôi huyết dịch tại tràn ra hương thơm ta khát vọng kiểu này hương thơm trở nên dâng lên bôi nhiễm vách t ư ờ n g thấm ư ớt mỗi một cái góc ta nghĩ giết bọn hắn thế là ý thức của ta ngày càng mê ly ngược lại là một loại điên cùng dần dần chiếm cứ trong góc ta không thể lại giống nhân loại giống nhau tự hỏi tư duy cũng biến thành ngốc trệ chất lặng ta dần dần khát vọng đã đến từ vong chiều không gian bên người tất cả đều trở thành màu xám. chỉ có tồn tại thật sự màu xám chiều không gian trong ta mới có thể nhìn thấy s ắ t thái quỷ sắt trên sông băng ta ngược lại cảm giác tự do đối với vương đối với nó quỷ bái ta mới có thể cảm giác được còn sống giống như ta là vì nó mà sinh ta là phụ thuộc người ta là có cũng được mà không có cũng không sao từng mảnh cánh lá ta là trùng mẫu bên cạnh cẩn trọng công t r ù n g ta sống là vì nó tốt hơn sống đây cũng là ta những thứ này ý thức hợp thành ta ta thành nhất định phải dập lửa nga giang chỉ huy quan ta minh xác cảm giác được chính mình phải chết đây là một loại giả cả cảm thụ tận mắt nhìn thấy sinh mệnh theo trong thân thể của mình trôi qua bao vây lấy chính mình tư nuôi nước của mình phần thời gian dần trôi qua bốc hơi cả người đều trở thành rồi khô q u á c thi thể tế bào tại chết đi bị thay vào đó chết đối với ta mà nói thành một loại vấn đề thời gian cầu ngươi cho ta thông khói đi kéo dài ta không c h ọ n vẹn sinh mệnh đối với ta mà nói là một loại tàn nhẫn ngươi biết chết chìm cảm thụ sao ta ngũ rác trở nên mơ hồ ý thức bị kéo biến hình toàn thân bắt đầu bất lực dãy rủa đều trở thành hy vọng xa vời ác ma tại bên t hai ta thấp giọng rụ rỗ nói cho ta biết từ bỏ chống lại tất cả đau khổ đều sẽ tan thành mấy khói nếu thật là như thế liền tốt thế nhưng thân thể ta bắt đầu hiện lên bản năng đừng ạ để ta dạng này sống ta cũng không muốn lại trải qua đau khổ đừng để người nhà của ta hiểu rõ ta bộ này hình dạng để cho ta trong mắt bọn hắn làm anh hùng ta muốn ngủ thiếp đi mệt mỏi qua a chương hai trăm bảy mươi âu kỳ cái chết chương hai trăm bảy mươi âu kỳ cái chết giang thành nghe xong âu kỳ sau đó hắn trầm m ặ t cùng hắn cùng nhau trầm m ặ t là trong phòng tất cả nghiên cứu khoa học người mọi người không không cảm thấy c ổ họng khô c h á t chát cái mũi m ỏ i nhử có không nhịn được muốn cảm giác muốn rơi lệ nhìn suy yếu âu kỳ bi thương tâm trạng tràn lan tại trong cả căn phòng cho dù ai đều có thể xuyên thấu qua âu kỳ ánh mắt nhìn thấy trong đó một màn kia tuyệt vọng và bi a i lòng của hắn đã là chết rồi đối với sống ở trong nhân thế đã không có bất luận cái gì quyền luyến thậm chí ngay cả đến hỏi giang thành có hay không có thông qua nghiên cứu khoa học thủ đoạn để bọn hắn khôi phục lại khả năng tính ý nghĩ đều biến mất có thể là nghiên cứ một khi cơ thể đã xảy ra biến dị như vậy nịch chuyển quá trình này đối với cho hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói thiên phương dạ đảm thoái hóa đây tiến hóa cho nhu cầu thời gian muốn nhiều ra đây vô số lần vì ghen biến dị là có không thể nịch tính chất giang thành không biết nói cái gì vô cùng ảo não trà sát gương mặt của mình theo liên bang kỷ nguyên mở ra một khắc này là hắn biết rồi sẽ có tận mắt đối mặt vô số thảm trạng một ngày chỉ là không có nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy vô cùng cảm tạ ngươi bắc cực công tác trạm quan sát đánh giá tiểu tổ phó tổ trưởng âu kỳ ta lại nhớ kỹ ngươi tên về sau loài người cũng sẽ nhớ kỹ ngươi tên tất cả sung phong đi đầu người tất sẽ tiến vào loài người trong sử sách ngươi yên tâm chúng ta lại hết sức cho ngươi ra thuộc y ê u việt đời sống những người khác cũng đồng dạng con của bọn hắn sẽ là anh hùng hải tử về sau lại nhận tốt nhất giáo dục ta bằng vào ta chỉ huy phó danh nghĩa bảo đảm vừa mới nói xong kia thật dài một đoạn văn âu kỳ đã rất khó bảo đảm ý thức của mình đầy đủ thanh tĩnh hắn rõ ràng là tại ngắm nhìn gian thành thế nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng sẽ trở nên tăng nan giã sau đó lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh vòng đi vòng lại khoảng hiện tại hắn thử nghiệm không chế chính mình bộ này thân thể đã cảm giác được vô củng cố hết sức tạ cảm ơn âu kỳ theo trong cổ họng gạt ra hai chữ này đến hắn nói tiếp vậy ta thì phải kết thúc đau khổ sao thật tốt chúng ta giờ khắp này rất lâu cuối cùng muốn giải thoát rồi nếu ngươi muốn ta lập tức sắp đặt giang thành mạnh t ú i thấp đầu xuống phía sau hắn là tinh anh nhất một nhóm liên bang nghiên cứu khoa học người t h a n h địa cầu mà phân chiến lực lượng trung kiên giang thành mọi cử động tại bọn họ trong tầm mắt lãnh tụ từ trước đến giờ đều không tốt làm giang thành tại tâm tình bị đèn é n trong vẫn phải gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh tuyệt đối lý trí hắn bất luận cái gì thất thố cử động đều không cho có âu kỳ đã nhắm mắt lại cách sau khi lại chậm mặc thời gian bên trong Căn p hắn, hắn nghĩ ngủ một hồi rồi giang chỉ huy quan xin tiêm vào chấn định dược vật tiêm vào đi nói ra ba chữ này về sau giang thành yên lặng về tới chúng nghiên cứu khoa học người trước mặt tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống hắn tầm mắt cũng không có đi xem tiêm vào quá trình khoa mắt thấy trường hợp như vậy bất kể là đúng người sống hay là người chết đều là một loại tàn nhẫn thần thánh và trang nghiêm trong không khí chấn định dược vật thông qua cánh tay máy đầu vào c h ậ m r ã i tiêm vào đến rồi âu kỳ lân phiến trong khét hở bước vào máu của hắn tuần hoàn trong âu kỳ nhắm mắt lại rốt cuộc tình không tới lóe hàn quang dao giải phấu lại lần nữa xuất hiện vừa phía sau cổ hắn c h ì p lấy ra phía trên kia còn mang theo một vòng màu máu dạng này ngủ say quá trình cũng sẽ không có quá nhiều đau khổ đây cũng là tại âu kỳ cuối cùng sinh mệnh trong quá trình giang thành đủ khả năng vì hắn làm một chuyện cuối cùng rồi hoàn thành những thứ này kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm nhưng mà bầu không khí ngột ngạt đã tới gần giá trị âm hắn cảm thấy mình nhất định phải ra ngoài thấu khẩu khí thế là giang thành đứng dậy hướng phía môn đi ra ngoài có không ít nghiên cứu khoa học người tại lúc này xoay đầu lại nhìn về phía này cái trẻ tuổi lãnh tụ bóng lưng bóng lưng của hắn có chút cô đơn Trưng 271, mệt nhất sự việc chính là dạo phố. Trưng 271, mệt nhất thành thị, thực ra đây là một tòa thể thành chính chính liên bang hơn đến không nhỏ. 271, 271, 100km việc phố. phố sự sự việc lại lại lại là là là dạo dạo ở xa ra đây nó ngay cả t ứ tuyến năm tuyến đều chưa có xếp hạng tại thế giới phạm vi bên trong càng là hơn bừa bãi vô danh bồn quốc trong biết đến thực ra cũng không nhiều cũng may toàn cầu kinh tế đều đang phát triển cho nên cho dù là như vậy một tiểu nhân thành thị cũng có các loại cơ sở công trình nơi này không thiếu hụt các loại cửa hàng thậm chí còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ tiểu điểm tỉ như kha b a n g đi nhà kia c h u y ê n bán các loại quý giá hoa cỏ và bồi dưỡng hạt giống cửa hàng nghe nói tại thành thị bờ sông chạy sôi cuối cùng điểm vô cùng tới gần vùng ngoại ô còn có một nhà dùng cổ lão nghi thức thực hiện xem bói cửa hàng trên bạc sư là già bảy tám mươi tuổi vu bà tướng mạo đặc biệt do người nếp may che kín nếp may cái chủng loại kia danh khí phi thường lớn nàng xem bói ra kết quả vô cùng chuẩn thắng được vô số người tin phục và tàn dương lão vu bà tín ngưỡng một toàn trí toàn năng thần minh tên kia giống con thọ tôn nghe nói có thể thôi diễn ra trong vũ trụ tất cả thẩm cách đi qua hiện tại còn có tương lai chẳng qua cái này như thọ tôn yêu tại nửa năm trước bị giang thành xử lý rồi lạc tiểu ly ba người ngay tại tòa này yên tĩnh thành thị bên trong hưởng thụ lấy khó được ngày nghỉ nàng nhóm không hiểu rõ hiện trong liên bang chuyện đang xảy ra nàng nhóm thổi lất phất gió nhẹ ánh nắng khoảng thời gian này cũng không q u á nhiệt liệt đúng lúc là có thể để người cảm giác được dễ chịu trình độ bác tài mang theo nàng nhóm đi bản địa lớn nhất cửa hàng muốn thẳng đến chuyên môn bán quần áo bốn tầng lầu chẳng qua khi tiến vào cửa hàng trước đó đã xảy ra một ít nho nhỏ bất ngờ tại nơi này cũng không phải cố ý tán dương ba người dung mạo chỉ là đối với đại đa số bình phạm nhân tới nói nàng nhóm quả thực coi là siêu cấp mỹ nữ hàng ngũ thuộc về một tòa thành thị trong chị có thể có một cái t r ù n g loại kia hình tượng đại sứ thương hiệu đồng thời phong cách khác lạ một cái sách ra đây hình như không có như vậy kinh diễm nhưng tụ tập phóng tới cùng nhau thật đúng là dẫn tới không ít người ghé mắt rồi mỹ nữ như vậy theo bên tay qua rất khó không nhìn tới nam nhân nhìn xem nhìn không chuyển mắt thì ngay cả nữ sinh cũng ngừng chân tỉ mỉ đánh giá cửa hàng ngôn khẩu đúng vậy người lưu lượng cực cao chỗ lạc tiểu ly nàng nhóm khiến cho một ít nho nhỏ hành động đông phương mỹ nữ tại thế giới phạm vi bên trong đều là độc đáo đặc sắc không phải sao có một tên gia hỏa có mắt không t r ọ n g theo thoáng nhìn lạc tiểu ly trong chớp mắt ấy nhất thời thì sững sờ ở đường trường người này có một hai mươi bảy hai mươi tám lưu một chút dâu mép tướng mạo lại người bắc âu hốc mắt rất thâm thúy trên cổ tay mang miểu mặc một thân màu tím nhạt âu p h ụ hắn ở đây một c ố hào bên cạnh xe đỗ nhìn k h á c một bên mở xe cửa bên cạnh có một đầy đ ặ n nữ nhân túi đầu tìm được cái quái gì thế có thể là túi sách bên trong đồ trang điểm rơi tại rồi xe t r ô ngồi n g hai người có thể là người yêu thân phận nhưng cái này người bắc âu trong nháy mắt bị nữ nhân xinh đẹp thu hút đại nao chống không qua đi đầy đủ không để ý đến bạn gái tồn tại nam nhân bản năng khu xử hắn đi thẳng về phía trước trong miệng của hắn khẽ trương khẽ hợp khoảng đang nói gặp được thiên sứ các loại lời nói sau lưng vừa tìm thấy gì đó đứng thẳng lưng lên bạn gái quay đầu nhìn lại bên cạnh không ai rồi tại cửa hàng phía trước trên quảng trường tìm t r u n g quanh hồi lâu mới khóa chặt rồi thẳng tắp đi về phía bên kia bạn trai trên mặt nàng dần hiện ra rồi không thể tin được vì bạn trai đã đi qua chuẩn bị bắt c h u y ệ n rồi chỉ tiếc còn chưa tới tới gần có thể nói chuyện trình độ còn nhớ người tài xế kia đại thúc sao hắn ánh mắt cảnh giác thì quét tới trong khoảnh khắc đại thúc sờ hướng cái ông của mình chỗ nào treo lấy một cái lên đạn x u ố n g lục thân xác hắn lạnh lùng bên cạnh lạnh băng không khí có thể cái này xuyên màu tím âu phục ra hỏa d ư ỡ ư ớ c sau đó gần như là tại một cái t r ớ c mắt nhìn lên tới qua lại không dứt tràn đầy người đi đường cửa hàng mất khẩu đột nhiên mấy chiế xe m Những kia khiêm tốn dừng ở ven đường khiêm kia m ở âu việt phục trên từng trang ngồi người cái mặc p h nam nhân. vô cùng á kinh ngạc đầy đủ không biết này ba nữ sinh là lai lịch gì vì sao bên cạnh đi theo nghiêm mật như vậy phòng hộ bất kỳ một cái nào cầm trong tay súng ống người bảo vệ đều có thể đưa hắn đánh thành cái sảng có lẽ làm thành gì nước tới hoa vòi hoa sen hắn vươn tay ra liên tục tỏ vẻ chính mình không hề có ác ý trong miệng đáp ứng lui về sau đi mà sau lưng đã đứng một khí thế hung hăng bạn gái chuẩn bị cho hắn hai cái bạt thai ăn một chút này trong thời gian ngắn chuyện đã xảy ra lạc tiểu ly nàng nhóm đầy đủ không biết ba người đang đứng tại cửa hàng chỉ dẫn bài trước phân biệt nhìn lầu mấy là b á n trang phục cuối cùng nàng nhóm đem mục tiêu khóa chặt tại bốn tầng lầu vào cửa hàng ngồi thang máy nữ nhân đối với dạo phố hào hứng là phi thường đủ trí ít tám thành qu có cái nào cái nữ nhân không yêu đẹp không muốn đem chính mình ăn mặc thật x i n h đẹp đâu điểm ấy thì ngay cả là lạc tiểu ly cũng không ngoại lệ nàng nhóm vừa ra cửa thang máy vượt qua chống n ặ t trông thấy rực rỡ muôn màu trang phục mắt to vụ sáng vụ sáng đã muốn toát ra tinh quá a rồi những ngày này xuyên mang tới những kia trang phục đã sớm xuyên án triệu tuyết nhu vui sướng đã đ ầ y tràn rồi cả con tinh xảo mắt nàng m ấ y mắt lông mi con cong cùng một bên kha băng đối mặt yêu nữ nhân x i n h đẹp là một loại vô số loại bình thường ăn mặc phong cách kiên quyết khác nhau nếu ngươi có ngồi ở não n h i ệ t thập tự nhai miệng lẳng lặng quan sát người lui tới lưu trải nghiệm như vậy ngươi nhất định sẽ cảm giác được phong cách của các nàng thực sự là thiên kỳ bách quái một số người yêu trộm thành thục phong cách hóa trang hoàn toàn là cái ngự t ỷ vẽ lấy không quá đậm rực rỡ nhưng rất có sức hấp dẫn trăng dùng trên người tán phát ra từ trường để người nhìn mà phát khiếp chỉ bằng cảm nhận đã cảm thấy là người t ỷ t ỷ thực chất tuổi của các nàng cũng không lớn một số người khác đâu mặc kệ tuổi tác thì là ưa thích đáng yêu trang phục xuyên hủ ti đều sẽ có hai con thỏ lỗ h a i tiểu váy cũng là loại đó gió thổi qua thì nếp ố liên tục bay bổng lên kiểu dáng trên giấy、LED. trên đùi đầu gối vớ cũng vô cùng có thể nói minh thiếu nữ tâm còn có một chút người độc yêu nhường chính mình coi trọng đi thời khắc yêu diễm mị hoặc trang phục nàng nhóm trời sinh muốn làm một mị ma dẫn tới chúng sinh liên tiếp ghé mắt đem chính mình khắc mị cảm triển lộ không thể nghi ngờ theo lý thuyết lạc tiểu ly ba người trong lúc đó t r ê n lệch nhiều nhất chẳng qua hai tuổi có thể nàng nhóm này g thường phong cách lại có khác biệt rất lớn lạc tiểu ly thường xuyên cho người ta một loại mạn g ã nữ chính cảm giác mặc quần áo cách gan mặc như nhà bên bửa muội lộ ra một loại ngây thơ h ư vị trong trường học thường xuyên cái rộng rãi hụ ti phía dưới phối màu đen thẳng ấm quần có lẽ mà nàng rất ít buộc đuôi ngựa thì xóa chính mình mềm mại tóc dài nhường hắn tán ở đầu vai mặc v á y từ trước đến giờ chỉ mặc cực g i ả n phong cách loại đó đen nhánh hoặc mễ bạch nàng không cần mặc cho hà đồ án trang trí chính mình váy cặp kia lại bạch lại thẳng chân là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong âm thầm nàng thích những vật kia tạm thời không nói trên sinh hoạt lạc tiểu ly không thể nghi ngờ là cái học viện nữ thần cũng khó trách nàng vừa tiến vào làm kinh bài học khoa học tự nhiên thì thay thế triệu tuyết n u vị trí thành tân tấn hoa khôi dù sao mặc di cờ tướng mạo ngây thơ nhà bên biểu n g ộ đen dài thẳng tam vô thiểu nữ vô tâm vô khẩ có vị kia học sinh có thể cự t u y ệ t đâu kha băng thì là khuynh hướng hưu nhàn phong cách nàng xuyên thật nhiều đều là k h o á t chân quần hay là màu đen cao đổi của nỗng loa lại phối hợp thượng một đôi màu đen dày mùa hè lúc nếu không phải thân mang nửa tay áo màu trắng áo thun nếu không phải rất lộ ra d á người n g c à n g cưng áo sơ mi trắng có thể là vì nàng là ăn mặc người mẫu nguyên nhân chọn lựa quần áo ánh mắt phi thường tốt phong cách cũng biết biến hóa đa dạng nhưng vô luận người mặc một loại nào trang phục nhất không thể để người sơ sót chính là thân hình của nàng nếu nàng vui lòng xuyên thành quen một điểm trang phục như vậy chính là tuyệt xác còn nhớ có một lần kha băng mặc cực giản đường vân l à m nhà táo sơ mi phối phía dưới màu trắng váy ngắn vớ màu d a đi trong trường học kia có thể nói là chúng sinh sợ hãi t h ắ n p v ụ đi ngang qua người không không quay đầu lại nàng chưa bao giờ đi ngọt ngào phong cách n à y và nội tâm thành thục thoát không ra quan hệ đúng lần kia xuyên thịt b ă m lúc nàng còn đeo một màu đen nửa không con mắt phối hợp khỏe mắt nàng hạ viên kia đặc hữu khỏe mắt nốt ruồi cho người ta mị hoặc mười phần cảm nhận thật có chút kỳ quái rõ ràng là giản lược chút phong cách đường vân áo sơ mi phối váy làm sao lại như vậy khiến người ta cảm thấy nàng mị hoặc như hồ đâu đại khái là vì nàng sao t ố i đ á n g nhắc tới chính là triệu tuyết nhu nàng phong cách tùy tâm tình thiên biến văn hóa mấy ngày nay là mặc màu đen tiểu tây phục hay là màu đen váy liền áo mang vòng h a i trang dung lánh khóc nữ nhân qua vài ngày nữa lại biến thành người mặc nát váy hoa bảy nụ cười ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ nàng đối với trang dung độc hữu một phen đã hiểu dạng gì trang phục phối dạng gì trang dung lần trước nó ngọ giang thành còn tại làm kinh khoa học kỹ thuật học v i ế n lúc một lần kia công khai môn học triệu tuyết nhu chủ động ngồi vào bên cạnh hắn lúc đó nàng v a trang dung phối hợp rồi phân má tô lại rồi rất nhạt rất nhạt nhưng có thể một chút thắng nhạt tuyến miệm nhìn lên tới vô cùng Quần áo trên người, cũng là nàng a may hiểu i sâu g n thành thích cái đó nhà bên biểu phong cách, nàng còn n g thích cách, cái cố biểu mọi đó b ì n hiện thường đều m một chạm nam mạng làm. đôi không dối tung xuống dưới, phối giản Khi nói phải người i ngựa tung xuống trắng. thân bình thường Cũng của may thể thật thể lược hợp sạch sẽ ạ có có là dày kỹ, bộ tại triệu tuyết nhu hồi tâm c h u y ể n ý không còn truy cầu những kia hư vinh yêu t h ư ờ n g bị người cao cao nâng ở lòng bàn tay thái quá cảm thụ và không không biết có bao nhiêu học sinh nam muốn trái tim tạm vỡ trong thương trường sau thang người máy, đó cả a hàng chính một buổi chiều ba người đều tại bốn tầng lầu chưa từng rời đi gần như muốn đem tất cả trang phục cửa hàng đều đi dạo một lần hoàn toàn công hãm cửa hàng ăn mặc quận sau ba tiếng rưỡi đã đi dạo đến hơi choáng kha băng sách đóng gói bọc nhỏ cùng còn lại hai người cộng đồng đứng ở một cửa tiệm mân khẩu may mắn những ngày này rèn luyện vô số lần phụ trọng năm cây số chạy về giã bằng không thì này dạo p h ố lượng công việc đủ để đem các nàng tươi sống mẹ ệ có g ắ p trước mắt tiệm này hấp dẫn ánh mắt của các nàng con mắt đều dính tại rồi tủ kính bên trên không ai bỏ được rời đi các nàng xem thấy vậy hấp dẫn nhất người phụ nữ giống nhau trang phục chương hai trăm bảy mươi hai có thể phóng một trăm năm á o cưới chương hai trăm bảy mươi hai có thể phóng một trăm năm á o cưới tiệm này trên biển hiệu dù hiệu chữ buộc vòng quanh một nữ nhân mặc đồng, đồng váy bộ dáng mà cái đó từ đơn tiếng anh luôn luôn bị trên thế giới người chỗ biết rõ nó ẩn chứa hàm nghĩa là áo cưới trong tủ cửa đứng ở thủy tinh dương trong tủ không có linh hồn người mẫu mặc trên người một kiện tuyệt mỹ áo cưới màu trắng tua cờ theo váy nếp vồn hương kéo dài xuống áo ngực chỗ bao k h ỏ a cũng không chặt chẽ lộ ra câu hồn đoạt phách đường cong nhưng này đường cong cũng không để người cảm thấy lô mãng chỉ cảm thấy vô cùng ưu nhã thần thánh là cái này áo cưới cho người khác cảm giác trừ ra cái này lưu tô bạch sắc áo cưới bên ngoài còn có cái khác tiểu dáng rất nhiều bộ y phục có lại tiểu trung quốc một ít mũ phượng khăn quần v a i đại quần áo màu đỏ tăng thêm hình thang váy lộng lấy đồ trang sức cùng mặt dây chuyền cùng nhau rủ xuống đại gia khuê tú khí chất vô cùng sống động nữ nhân p h à m là trông thấy háo cưới nội tâm đều sẽ sinh ra mãnh liệt tình cảm trong mắt tuân ra một phần hy vọng thử hỏi có cái nào nữ hải không có ước mơ qua hôn lễ của mình đâu đứng ở trên võ đài bên hai để đó êm thai âm nhạc cùng mình nhìn nhau là ánh mắt ôn nhu cho yêu người ngồi phía dưới là chân thành chúc phúc thân bằng hào hữu khoảng cả đời chỉ có này một trường hợp mặc vào bộ y phục này cho mọi người xem một cơ hội duy nhất một người mặc áo cưới tân đ ư ơ n g bộ y phục này đối với ý của nàng nghĩa trọng đại áo cưới là tại tình yêu trên đường buôn ba chỗ vượt mọi trông gai chiến bảo mặc vào cái này tượng trưng cho vinh dự chiến bảo mang ý nghĩa chính mình đạt được rồi hạnh phúc có thể có người sẽ nói thành lẫn nhau đ e o chiếc nhẫn x i n thể muốn vĩnh viễn yêu nhau bất kể bần nghèo hay giàu đều cũng có không rời không bỏ một đôi người mới lợi thế có thể là không thành tín có thể chỉ là tại gặp dịp thì chơi có thể trong lòng còn chứa một thích mà không được người nhưng mà này và áo cưới ban cho ý nghĩa không quan hệ sáng tạo ra mũ vượng khăn quả vai thuần trắng áo cưới người ban đầu mong ước nhất định là nhường mỗi một đối với người yêu đều xa vào trong hạnh phúc bất kể là lạc tiểu ly hay là kha băng hay là triệu tuyết nhu nàng nhóm đều khát vọng một phần thuần khiết tình yêu làm bạn gần nhau đi đến đ ổ i bạc chỉ là đã có người đạt được có người còn đang khổ cực truy tìm khác nhau nàng nhóm một cách tự nhiên bị áo cưới thu hút ngừng chân quan sát không một người nói chuyện cũng không ai vui lòng rời đi mãi đến khi lạc tiểu ly nhỏ giọng cảm t h á n một câu thật rất đẹp a ta cũng cảm thấy không biết tương lai ta mặc nó vào lúc xem có đẹp hay không nào có không đẹp tân lương a mặc vào nhất định sẽ nhìn rất đẹp nói xong nói xong triệu tuyết nhu đi về phía trước hai bước bên cạnh trong lòng hai người sinh ra hoài nghi không biết nàng muốn làm gì một lát sau nàng đều đi đến cửa tiệm rồi mới xoay đầu lại phía sau chính là biểu hiện ra áo cưới tủ kính đến cũng đến rồi hai người các ngươi khẳng định cũng chưa thử qua áo cưới đi không bằng chúng ta cũng đi thử một lần cái này cái này không được đâu người ta đều là mang theo bạn trai cùng đi muốn kết hôn người mới mới đến chọn lựa áo cưới nhân viên cửa hàng một xem chúng ta chính là chỉ thử không mua kia một loại kha băng có chút do dự dường như cảm thấy quyết định quá đột rồi ai nha này có cái gì không tốt nàng nhóm treo lên đến chính là để người nhìn xem để người thử nhà chúng ta đi vào t r ư ớ c tham quan một chút vừa vặn tiểu băng ngươi không phải tương lai muốn học tập thiết kế thời trang sao ngươi không muốn biết áo cưới thiết kế lý niệm là như thế nào lại nói chúng ta cũng không phải không có tiền không được trực tiếp mua một kiện triệu tuyết nhu lấy ra chính mình sáng lấp lánh thẻ ngân hàng nàng nhóm thế nhưng lúc này không giống ngày xưa rồi đoạn trước thời gian tốt nhất là ngoan ngoan ngửa mặt lên trên má môn học người vật vô hại sinh viên hiện tại đã có thể thông qua chức vị thu hoạch liên bang tiền lương rồi đồng thời có mỗi tuần mười v ế đốt mỹ kim tiền lương chuyển đổi t h à n h hoa hạ tệ chính là một tuần bảy mươi v i l u t một tháng hai trăm tám mươi virus triệt triệt để để phú bà có tiền thì vô cùng có lực lượng tiểu nhu xuất thân cũng không tệ chẳng qua muốn phân rõ gia đình tư kim cùng mình bằng câu chuyện thật kiếm được tiền khác nhau nàng nhóm triệu ra là đại gia tộc mặc dù nàng chỉ là chi thứ chi nhánh nhưng từ nhỏ cũng không có thiếu khuyết trả tiền tài chỉ là như loại này mấy chục vạn mấy trăm vạn tiền lương nàng cũng cảm thấy rất xa xôi cuối cùng nguyên lai chỉ có thể coi là thường thường bậc chung gia đình thôi nay cái trên thế giới đa số người dục vọng không có như vậy bành trướng chỉ là muốn có bình thường nhưng hạnh phúc gia đình không cần đại phú đại quý đời sống chỉ từng bữa ăn không cần b u ồ n có thể ngẫu nhiên mặc quần áo mới phụ không cần hâm mộ người khác thỏa mãn liền có thể trừng lạc mắt thấy lạc tiểu ly cùng kha băng có chút do dự tiểu nhu đi tới giữ chặt hai người tay hùng hùng hổ hổ xông vào tiệm áo cưới bên trong mà nàng nhóm vừa vừa mới đi vào đối diện thì đi tới một nhân viên cửa hàng trong tiệm này để đó vô cùng âm nhạc k m dịu tựa như là theo chỗ thật xa chuyển tới cái chủng loại kia du dương mà nhu h ò a để người vô cùng thả lỏng đi tới nhân viên cửa hàng xem bộ dáng là hơn hai mươi tuổi một to châu tiểu ngụi nàng vô cùng khách khí hỏi l ạ tiểu ly nàng nhóm tốt cần trợ giút gì may mắn nàng nói rất đúng tiếng Anh. nếu bản địa tiểu chúng ngôn ngữ những người kia thật nhẹ không hiểu thật ở tha hương nơi đất khách quê người giao lưu là vấn đề lớn ngươi tốt chúng ta muốn nhìn một chút áo cưới ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút đi được rồi ba vị các ngươi trước tiên có thể đem mua thương phẩm phóng tới này bên cạnh trên ghế salon ta cho các ngươi dẫn đường được rồi tốt kha băng nhẹ gật đầu mà một bên lạc tiểu ly nghe hiểu đã hướng phía ghế s o f a ghế dựa chỗ ấy đi đến kha băng cũng đang chuẩn bị sách mua sắm túi đi qua chỉ có triệu tuyết nhu đứng tại chỗ vô cùng ngây thơ không biết là có ý gì nàng mặt mũi tràn đầy viết học g á c rời hai chữ Trách trách n là... đem mua sắm túi bung sau đó nhân viên cửa hàng dẫn ba vị hướng phía phía bên phải bày ra áo cưới chỗ đi đến chỗ nào có thật nhiều hình người người mẫu thân mang áo cưới phần lớn thuần trắng chỉ là kiểu dáng khác nhau kiểu trung quốc giải rác có thể đến được nữ sĩ các ngươi nhìn xem nhân viên cửa hàng cầm lấy một bộ váy rất lớn áo cưới nâng đỡ lên nó nửa phần dưới cái túi phóng ở trước mắt để các nàng cẩn thận chú đáo chúng ta là buồn cúc nổi tiếng nhãn hiệu dùng vật liệu trừ r a thích hợp nhất chính là tốt nhất phải mỹ quan đồng thời còn có thể lâu dài bảo tồn hiện nay đã biết bán đi áo cưới bảo tồn lâu nhất đã có trăm năm lâu chủ nhân là nam bộ một nhà trang viên tiểu tỷ nàng mặc dù đã đi thế nhưng này món áo cưới còn tồn lại trong trang viên có thể thấy chúng ta đối đại áo cưới còn tồn lại trong một bên lạc tiểu ly xích lại gần quan sát tỉ mỉ mà triệu tuyết nhu hỏi một câu nàng nói cái gì kha băng trả lời nhân viên cửa hàng nói trang phục tốt có thể phóng một trăm năm đây ngươi sống đều lâu a chương hai trăm bảy mươi ba vạn nhất không có mặc áo cưới cơ hội làm sao bây giờ chương hai trăm bảy mươi ba vạn nhất không có mặc áo cưới cơ hội làm sao bây giờ lạc tiểu ly nhìn một hồi xoay người lại nhẹ dọn g dùng tiếng hoa cùng hai người mã hoa trò chuyện ta nghĩ cái này kiểu dáng ta không quá ưa thích xem xét cái khác k a rất bình thường một loại đi bình thường triệu tuyết nhu tỏ vẻ đồng ý nàng nhóm chọn lựa quần áo phẩm vị luôn luôn là rất cao vật áo cưới chỉ có thể tính được là rất bình thường t i ể u dáng không có quá để người ngạc nhiên chỗ tiểu này cả đời xuyên không được mấy lần gì đó chỉ sợ đối chất lượng truy cầu không có khoa trương như vậy xinh đẹp động lòng người mới là trực tiếp nhất tiêu chuẩn mấy người tiếp tục hướng mặt trước đi cái này t i ể u áo cưới nhân viên cửa hàng cũng là t h ậ t n h i ệ tâm t thao thao bất tuyệt giới thiệu bày ra tại chính sành phía bên phải mấy khoản áo cưới nói một chàng t i ệ u tuyết n u miễn cưỡng nghe hiểu một chút chẳng qua nàng nhìn xem lạc tiểu ly còn có kha băng ánh mắt hình như đều không phải là đặc biệt cho dù này mấy món áo cưới ngẫu nhiên có làm ra m à u chỗ cũng không có nhường mấy vị này cảm giác được có muốn mặc lên người dục vọng nhìn xem trong chốc lát lạc tiểu ly tại nhân viên cửa hàng giới thiệu khe hở lại lần nữa hướng bên trong nhìn xem cái này chính sành phía bên phải đi đến có một hành lang giống nhau thiết kế đi vào bên trong có thể ngửi được một c ố dễ ngửi hơn y thảo vị mà liền tại hành lang hóa vị trí giữa có món áo cưới bông chốc hấp dẫn lấy rồi lạc tiểu ly ánh mắt nàng không tự chủ được hướng phía bên trong đi đến không để ý đến còn đang nói chuyện nhân viên cửa hàng kha băng còn đang ở nghiêm túc lắng nghe hắn giảng thuật lúc trước nhà thiết kế làm dưới tay cái này á lạc tiểu ly chạy tới rồi kia bộ y phục trước mặt ánh vào nàng tầm mắt cái này á o cưới thật rất xinh đẹp nhất là thật dài đầu xa thậm chí rũ xuống tới phần eo phía trước lại là màu trắng đầu xa che lại gò má mãi đến khi trước ngực thiết kế đem toàn bộ tân lương đầu bao vây lại nếu lại phối hợp một ít đồ trang sức kia không hề nghi ngờ sáng long lanh toàn thạch cùng mông lung đầu xa phối hợp lại hiệu quả sẽ rất đẹp hướng xuống thì là màu trắng mềm mại vải vóc vá lại váy không một chút nào cầm kềnh không mang theo thật dài kéo đôi cho người ta một loại vô cùng gọn gàng trang trọng cảm giác như là nụ hoa chống nợ hoa bất hợp cái này đi cảm thụ một chút quần áo xúc cảm dường như xuyên thấu qua y phục này nhìn thấy chính mình tại rất nhiều năm sau một tịch lụa trắng kết hôn thì dáng vẻ đến lúc đó nàng cũng nghĩ đeo dạng này đầu xa nhường g i a n g thành tự cấp nàng đ e o chiếc nhẫn lúc n h ắ c lên đại khái là lấy được một đẩy da mây mù tức thấy ngươi mỹ hào không khí kha băng nàng nhóm chú ý tới lạc tiểu ly không ở bên người cũng hướng bên này đi tới nàng nhóm một chút trông thấy kia bộ y phục ai cái này thức cũng không t ệ lắm đây phía trước chúng ta nhìn qua đều tốt hơn thật rất xinh đẹp hoa triệu tuyết n u đồng dạng chạm đến rồi một chút cảm, thụ cảm giác các nữ sĩ các ngươi quá có mắt hết nhân viên cửa hàng con mắt lập tức thì con sung dưới câu lên một điểm tĩnh đủ cười bộ y phục này là xuất từ i t a ly nhà thiết kế mạt lộ thủ hạng hẳn ở đây thiết kế phương diện luôn luôn rất có giải thích của mình tối để người cảm thấy đặc biệt thì là đối với đầu xa đã hiểu tin tưởng các ngươi cũng chú ý tới xác thực cái này đầu xa phối hợp lại lại có rất nhiều khác nhau cảm giác đúng các nữ sĩ chẳng qua bộ y phục này giá cả có một chút xíu quý nha quý nàng nhóm từ trước đến giờ đều không để ý quý chỉ muốn trông tốt tiêu hết trong thẻ ngân hàng tiền đi mua cũng tự nguyện là cái này nữ nhân người trước chờ một chút ta cùng tỉ mội của ta nhóm nói một câu nay thời điểm này triệu tuyết nhu kéo qua còn lại hai người nói cho nhân viên cửa hàng ba người cộng đồng đến gặp cả lưng triệu tuyết nhu thì thầm nói ta nghĩ tiệm này khẳng định còn có tốt hơn t i ể u dáng chẳng qua nàng nhóm không có lấy ra đây có chút tốt áo cưới đều là cho hiểu công việc người chọn lựa bay ở bên ngoài ta luôn cảm thấy kém một chút không nghĩ thử dục vọng ta hỏi một chút đi vậy được lạc tiểu ly nhẹ gật đầu triệu tuyết nhu đứng thẳng lưng lên đối với nhân viên cửa hàng nói các ngươi còn có quý hơn tốt hơn sao quý hơn nhân viên cửa hàng sửng ố t tựa hồ có chút hoài nghi còn trẻ như vậy nữ h à i tử có thể hay không tiêu phí lên trong tiệm những kia thật sự quý giá áo cới ư phải biết như thế trang phục mỗi một món đều là m u ố n năm chữ số usd lên các ngươi xác định sao chúng ta tất nhiên xác định triệu tuyết nhu hết sức chăm chú nói cho đối phương biết vậy được rồi ta xin phép một chút cửa hàng trưởng nàng hơi cười lấy tỏ vẻ tạm chờ một lát sau đó đạp trên giày cao g ó t màu đen hướng khác một bên đi tới đại khái là muốn gọi điện thoại đợi nhân viên cửa hàng sau khi rời đi kha băng mở miệng tiểu n u ta nghĩ chỉ là xem xét coi như xong chúng ta cũng không nhất định thật mua liền đối tượng cũng không có chứ ngươi thì ngay cả áo cưới đều chọn lựa tốt có phải hay không không nhất thiết phải thế ta nghĩ có chút quá sớm vô cùng vội vàng lời chuẩn bị xong tương lai thế nào không nhất định đấy kha băng thực ra chỉ là dự định đi vào được thêm kiến thức không có thật muốn mua ý nghĩ có thể tiểu nhu lại đùa cười lấy nói với các nàng ai nha hiện tại thì chọn tốt cũng không muộn ta nghĩ tiệm này thật rất tốt vạn nhất có chúng ta ngưỡng mộ trong lòng áo cưới đâu thật sự duyên phận đến rồi thử một chút cũng không sao nha coi như là tiêu khiển rồi tiểu băng ngươi tuổi cũng không nhỏ cùng ta là cùng tuổi đều là hai mươi a với lại không phải ta nói hiệu s u lời nói à ngươi không có nghe giang thành nói nha trên chiến trường rất nguy hiểm nếu xảy ra điều gì bất ngờ vạn nhất cả đời này không có mặc áo c ư ớ i cơ hội làm sao bây giờ ta thật nghị thử một lần nha trên mặt nàng tràn đầy vui vẻ lời nói này lại bao hàm bi thương ý vị nhìn như hướng hở n g à y bình thường tối cổ linh tinh q u á i triệu tuyết n u thực ra sớm tại thông qua xét duyệt lúc thì đã làm xong có chút chuẩn bị Húng chi, sáng nay ký tên nhập chức thứ chỉ Kha sáng nay tên liên bang điều Đức, trong đó thứ 32 cái, chỉ sợ Kha Bang ước, cái, điều sợ ký đó khai h i c ế ngày sắp thứ u ba mươi hai cái giọng nói t h i nghiêm túc lời nói chi nặng nề để người không khỏi kinh ngạc từ đó lâm vào trầm tư đọc được một khắc này triệu tuyết nhu chân chân chính chính ý thức được chính mình tại làm là một kiện sự tỉnh gì mà giang thành lại vì cái gì tìm chính mình nói chuyện nguyên lai sinh cùng tử lựa chọn cách mình gần như vậy nàng lúc đó thậm chí nghĩ đến hoặc hứa hiện tại chính mình lùi bức còn kịp được rồi chỉ có hèn nhát mới biết hành quân lặng lẽ lúc đó nghĩ xong triệu tuyết nhu không chút do dự ký nhập t r ư ớ c điều ước chắc hẳn hiện tại thoải mái đều là bởi vì đã thận trọng cân nhắc qua rồi quyết định tất nhiên làm cũng không có cái gì thật hối hận rồi nếu xảy ra điều gì bất ngờ n g h e xong những lời này kha băng trầm mặt một hồi còn nói kia hay là thử một chút đi chương hai trăm bảy mươi b ố chúng ta áo cưới chụp anh trung chương hai trăm bảy mươi b ố chúng ta áo cưới chụp anh trung mấy người thì cái này nhìn lên tới không tệ áo cưới thảo l u lúc không lâu lắm nhân viên cửa hàng thì đi tới các nữ sĩ tại a đã nơi g trường này có một cái đặc biệt lớn môn thoạt nhìn như là thành bảo cái chủng loại kia hai phiến có thể đẩy ra hai bên có rất nhiều tinh mỹ phù điêu đại khái là giảng thuật một công chúa và kỵ sĩ kết hôn t h u y ệ n xưa nội dung mặc dù rất bài cũ nói rất đúng kỵ sĩ trải qua đau khổ vượt qua tràn đầy ác thu rừng r ộ n g đánh bại ma vương đem cầm t ù công chúa mang về vương quốc rất có chuyện cổ tích cảm giác bức họa này nhường ba người nhìn một lúc lâu trong đó giấc ngộng kia bình thường lãng mạn để người cảm động cánh cửa này bình thường nên rất ít mở ra bên cạnh chất thành rất nhiều rất nhiều ghế s o f a dương còn có hộp giấy nhỏ khoảng đến người phần e o vị trí nhân viên cửa hàng gập xuống e o đem những này cái dương từng cái từng cái rời kha băng còn muốn đi hỗ trợ nhưng mà bị nhân viên cửa hàng từ chối nhã nhặn nàng nói đây đều là hầm giống không một chút nào nặng nhường khách nhân tôn quý động thủ giúp đỡ chính mình sẽ có chút ít không hợp cấp bậ tất cả cái dương bị rời nhân viên cửa hàng ra hiệu nàng nhóm tại hai bên cùng nhau dùng sức đem này phiến ba mỹ đổ cao cửa lớn đẩy ra triệu tuyết nhu gật đầu cùng lạc tiểu ly ở bên trái tay áp vào lạnh băng cửa đồng bên trên hơi một lần phát lực theo chi kẹt k ẹ thôi t động âm thanh hai phiến cửa bị đẩy ra rồi một đoàn hát cám ánh vào rồi tầm mắt của các nàng còn chưa chờ nàng nhóm sinh ra phản ứng nhân viên cửa hàng thì xuất t r ư ớ c đi vào bởi vì thật sự là quá đen nàng nhóm đứng tại chỗ đều không có dám đi vào mãi đến khi lạy cạch một tiếng bên trong sảnh triển lãm đèn bị mở ra trong nháy mắt đèn đốt sang trưng sành triển lãm bên trong tất cả ánh vào rồi mọi người trong ánh mắt phải hình dung như thế nào hình ảnh như vậy đâu đây lại như mộng như ảo một t r a n g cảnh to lớn quầy thủy tinh con phản xạ phía trên đèn cường quang tia sáng những thứ này thủy tinh như từng tầng từng tầng băng tinh phía dưới còn khắc lấy phức tạp hoa văn mà trong tủ chén chứa cực kỳ xinh đẹp á o cưới mỗi một món đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật phía trên treo lấy từng khỏa thật nhỏ toàn thạch còn có thậm chí khảm nạm rồi cái khắc màu sắc bảo thạch có thật dài dây l ư n g đem phần eo trói bục lại châu mỹ đặc hữu đặc sắc hoa c ủ màu sắc nhuộn thành d nhất là ba người không nói gì yên lặng đi thăm nơi này háo cưới nhân viên cửa hàng cũng chỉ là đứng ở một bên không quay giày khách nhân bước vào kiểu này ý cảnh cho dù là tại nơi này công tác thật lâu nàng bất kể là lần nào đi vào trong lòng cũng lại dạng nổi sóng này là đối với đẹp vốn có phản ứng nếu không tâm động đó mới là khoa trương lạc tiểu ly kha băng triệu tuyết nhu nàng nhóm bị khác nhau h à o cưới hấp dẫn trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là đây mới là cả đời chỉ có một lần trong hôn lễ nên mặc quần áo tưởng tượng một chút hình tượng đi trong tay nâng lấy thích nhất hoa hương thơm từng đợt hướng lên tràn trên mặt mình treo lấy cảm động éo yêu tay của người thân mang làm ộ t kiện nhường chúng sinh sợ hai than áo cưới đó là nhiều đáng giá ghi khắp một bức tranh lạc tiểu ly rất nhanh bị một kiện áo cưới thu hút ánh mắt cũng không còn cách nào từ phía trên rời y phục tia bày ở chính giữa vị trí là thiết, thiết thực i ế t t h thực công chốn nên mặc quần áo cùng trên phủ điêu vật cảng tương tự đầu xa luôn luôn rủ xuống tới dưới mông đem người mẫu cả người bao phủ ở bên trong mà rồi rào phía trên vị trí dùng đặc biệt n u hòa một loại trong suốt sa chế thoạt nhìn như là một lớp màng bên trong có k h ỏ a thủy tinh chế thành giả đồ trang sức lang hình bề ngoài phản xạ ánh đèn như l ó a mắt lưu ly mà phía dưới váy càng là hơn không một chút nào thừa t ầ n g tầng lớp lớp hướng kéo dài xuống chỉ là trông thấy bộ quần áo này thì để người nghĩ đến duy mị t r a n g diện cái này á o cỡ như tác phẩm nghệ thuật mang cho người ta mông lung như mộng mỹ cảm nhất là khía cạnh hai cái có thể trông thấy ánh sáng khiết bắp chân thiết kế trừ bỏ tất cả cổng cành tăng thêm một chút nhẹ nhàng thoải mái, như tho phong mà lên k ắ t nước ba ngày lạc tiểu ly rất ưa thích nó thiết kế như tên của mình giống nhau. trong suốt trong vắt không chứa một tia tạp chất ba nữ nhân mục tiêu khác nhau thẩm mỹ khác nhau nàng nhóm chọn lửa quần áo ánh mắt cũng một trời một vực kha băng đi rồi rất lâu tại đây sảnh triển lãm bên trong mỗi một món tựa hồ cũng rất xinh đẹp hoặc ưu nhã hoặc lộng lẫy nhưng nàng luôn cảm thấy những thứ này bên trong không có thật sự thuộc về mình cái đó thật sự nhìn một chút thì động tâm mới là nàng ngưỡng mộ trong lòng mãi đến khi nàng đi vào tận cùng bên trong nhất vị trí này góc vắng vẻ t r ò n đọc hữu một chiếc đèn soi sáng thủy tinh tủ trưng vệ t r o n đ ộ c đặc như thế đồng thời này áo cưới dưới váy bày vô số vào sọ còn có một vũng lớn màu vàng kim đất cát quan trọng nhất là cái này thủy tinh lại là hai tầng thiết kế ở giữa cách ra đây trong không gian thật sự có phun trào thủy bị phía d ư ớ i cung cấp dưỡng máy móc khí lưu hướng lên thổi toát ra từng cái tiểu phao phao sống con cá ở bên trong bơi lội thấp nhất thậm chí sinh trưởng ra thủy thảo tại dạng này tinh xào thiết kế trong vật áo cưới càng lộ ra trói mắt nó không phải thuần bạch sắc mà là như hải dương giống nhau xanh t h ẳ n thanh u đến để người không thể chuyển rời ánh mắt một liên một liên nếp vốn hình như trào lên hải lưu Theo nàng g ư ợ c x u dưới đến chọn lựa khoa trứng nhất là loại đó kéo đuôi cần ba bốn người cùng nhau nâng tất cả váy bày mở rộng vòng tay cũng ôm không qua tới chẳng hà màu sắc phụ trợ nàng màu da mỗi một cái nếp vốn thiết kế đều cực kỳ tỉ mỉ dạng này á o cưới ưng cái kia ra hiện tại thế kỷ trong tối lộng lây trong hôn lễ mặt lúc đó nàng được thiên địa đ ộ c s ủ n g thế giới không có có thể siêu thoát nàng xinh đẹp người tồn tại ủng có thần minh đều ghen tỉ yêu tại rách nát con đường thượng chạy trốn đầu đội nhìn công chúa với miệng bên người mọi thứ đều nhanh chóng h é o t à n mà nàng chỉ lo mặt trời mới mọc lạc phương hướng chạy trốn thật dài kéo đuôi phất qua trên mặt đất bụi đất cái này á o cưới ngụ ý là tư bôn u cho dù kéo đuôi nặng nghề váy khổng lộ trừ ra lộng lấy bên ngoài tràn đầy thừa có thể nàng vẫn đang muốn mặc nhìn áo cưới đi chạy, tìm thấy mặt trời lặn h ngay cả trước đây cũng không tính mua sắm kha băng cũng thật sự độc tâm kéo lên thay quần áo rèm qua thêm vài phút đồng hồ đây là giống như cả đời dài dằng dặc mấy phút sau g è m lại bị lại lần nữa kéo ra nàng nhóm kéo lấy váy ra hiện tại s ả n h triển lãm chính giữa nhìn lẫn nhau có thể nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc thân mặc như thế áo cưới trào ra ra tới chữ hẳn là thánh khiết cùng cao nhã hết lần này tới lần khác người đời dùng yêu để hình dung nó có thể vì yêu tại nhân sinh bên trong vị trí thực sự nặng nề đi thật rất tốt nhìn xem quá đẹp người cũng vậy ta quyết định ta muốn mua lại đến nhân viên cửa hàng ngươi có thể giúp ta v u a xuống tới sao ta nghĩ trước lưu lại ta mặc áo cưới thời điểm dáng vẻ cùng nhau chụp đi ba người chúng ta người được kha băng đem điện thoại di động của mình đưa tới nàng nhóm đứng chung một chỗ mang trên mặt một chút thẹn thùng xinh đẹp gò má hưng luận miệng hơi cười x á c h từ bản thân váy ba hai cả tím chương hai trăm bảy mươi lăm tay cụ thiếu nữ chương hai trăm bảy mươi lăm tay cụ thiếu nữ tháng năm hai mười một ngày theo đêm qua bắt đầu bên trên bầu trời thì mây đen dày đặc ánh trăng rất m ỏ manh chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuyên thấu qua lưu động vật hạ một điểm con tới cho đến sáng sớm vẫn như cũ mê man chỉ chốc lát sau liền rơi ra t h i ể u vũ tí tách tí tách theo liên miên dãy núi mông lung h ắ t ảnh đến túc xá bên cạnh đều có thể nghe được yêu ớt tiếng mưa rơi liên bang trên cao ốc phương có đoàn trầm trọng hát vân một ít bọ rùa tại đồng cỏ trong khe nước tránh mưa dưới chân bùn đất dần dần nước át một chiếc máy bay không có bị trận mưa này trì hoãn rơi xuống trên bãi đáp máy bay lúc này liên bang rất nhiều người đều chưa t ỉ n h đến đang say ngủ bên trong nhưng có vài vị sớm đi liền tại sân bay bên cạnh chờ phía trước nhất cái đó chống đỡ một cái dù đen tại dạng này ẩm thấp thời tiết trong dù ở dưới người vẫn như cũ xuyên rất mỏng. áo sơ mi phối ba mươi b á y trên chân đạp một đôi giày cao gót giọt mưa theo dù rơi xuống trên mặt đất lớn t r ừ n g bàn tay vũng nước bị tích thủy t o i lên có chút thủy phân tử dính vào giày cao g ó t g ó t giày bên trên theo màu đen hình trụ trượt xuống tới m ặ c giày này người là cố thanh luyện lúc này nàng nét mặt lãnh diễm ánh mắt cũng rất đàm m ạ c g chằm chằm vào vừa đ ố máy bay cửa khoang tóc dài tại gió mát trong có hơi bay lên lại trở xuống đến trên bay nàng tiếp vào nhiệm vụ đến nơi này chờ một người chuẩn sắc mà nói là một tội phạm bởi vì thân phận của đối phương thực sự không tầm thường tính nguy hiểm rất cao nàng nhất định phải tự mình đến giám sát đ e một chuyện hơi chút gầy yếu nữ người thân ảnh ra hiện tại chỗ nào nữ nhân này mặc màu tím sầm quần áo bó dáng người yếu đuối tóc dài bị buộc lên rủ xuống ở sau góc trên trán thật là tề trình tóc mái đặc điểm của nàng là con mắt nhìn rất đẹp bên trong xa cách lạnh lùng cảm giác có thể cảm thấy ra đây cho dù nàng đoạn mất một cánh tay có thể bên người không khí có một loại nhàn nhạt, nhạt. sắc ký hai vị hộ tống binh sĩ chặt chẽ dán tại bên cạnh nàng máy bay hạ cánh ngay cả dù đều không có nâng nàng cứ như vậy bại lộ tại phiêu phiêu sái sái trong mưa quần áo bó chỉ chốc l ắ t thì dính vào chút ít nước đ ộ n g chẳng qua nàng hoàn toàn không quan tâm đó có thể thấy được cô gái này cũng không phải người hoa chẳng qua dài ra một tấm á trâu gương mặt nhìn lên tới tuổi tắc cũng không lớn t r u n g quanh binh sĩ như thế đề phòng tự nhiên là vì nàng là sát thủ chuyên nghiệp còn đã từng tiếp vào qua ám sát lúc đó thân cư hai viện viện trưởng vị trí giang thành nhiệm vụ tháng chín đây là tên của nàng anh hoa quốc tổ cựu g ạ hạ gia tộc tử sĩ tương t ạ i toàn cầu trong hội nghị công nhân bại lộ cái đó ám sát âm mưu căn cứ chính xác người theo nàng đi xuống cầu thang ả o h ả o xiềng xích âm thanh có chút c h ó i thai binh sĩ xuất ra chìa khóa túi người đem thang chín hợp kim xiềng xích mở ra lại nhận lấy một người khác đưa tới vòng tròn bọc tại nàng một tay hai chân bên trên cái này vòng tròn điều khiển từ xa tại cố thanh luyện trong tay chỉ cần đẻ xuống t h a n g chín trong khoảnh khắc rồi sẽ bị tạc tay của chân biến thành đi lại đều cố sức nhân côn n g h e tới tựa hồ có chút vô nhân đạo đúng không đợi nước khác sát thủ từ trước đến giờ đều không cần nhân tử nhìn thấy chậm rãi hương chính mình đi tới cái này mang giày cao g ó t nữ nhân nàng trong khoảnh khắc đồng t ử đột nhiên dù lại thậm chí nhịn không được cơ thể mạnh biến cứng n ắ c ngày xưa đêm lạnh như nước ánh trăng trong ngần dưới cái đó có thể tại cao lầu trong cao ốc tùy ý ghé qua toàn thân có thể xuất hiện máy móc xúc tu khủng bố nữ nhân ác mộng hồi ức tràn vào trong đầu tháng chín ngắn ngủi vài chục năm nhân sinh không có có sợ sệt qua cái quái gì thế chính mình theo núi thây biển máu trong leo r a không biết cắt đứt bao nhiêu đồng bạn cổ họng lại đâm xuyên qua bao nhiêu đại nhân vật trái tim trải nghiệm khảo nghiệm vô số duy chỉ có cái này phi nhân loại sản phẩm nhường nàng đối mặt lên toàn thân phát run. giờ khác này nàng cũng rốt cô biết vì sao hoa hạ dám bỏ mặc nàng rời khỏi lãnh băng nhà tù trở lại nhân gian bởi vì cái này máy móc nữ nhân đang d á m thị chính mình phàm là chính mình lộ ra một chút chống lại mục đích chỉ sợ lập tức rồi sẽ đầu một nơi thần một n ẻ o chẳng qua lúc trước một lần thẩm vấn trong cố thanh luyện rất minh sắc đã nói với tháng chín nếu đã lưu lại mệnh của nàng như vậy nàng thì phải học được ngoan ngoan nhắm lại miệng của mình về người máy sự việc quyết không thể đủ lộ ra ngoài một khi tháng chín có nói ra ý nghĩa cố thanh u y ệ n lại không chút do dự giết nàng mặc kệ hắn trốn đến chỗ kia đều chạy không thoát số chết lời này nghe tới khẩu khí rất lớn tháng chín cũng không dám có bất kỳ hoài nghi trong nội tâm nàng l ẩn l ẩn cảm thấy cô thanh nguyện tuyệt đối có thể làm được là thế giới phạm vi bên trong đ ỉ n h tiêm sát thủ tội cựu gạ h ọ a ra tử s i tác chiến tố chất vô cùng cao nàng lần kia tại phượng dương đường phố chọn l ử a gai sắt giang viện trưởng vị trí càng là hơn vạn vô nhất thất có thể hết lần này tới lần khác một cái trước mắt thì bị phát hiện rồi làm trong chiến đấu nàng càng là hơn không hề có lực hoàn thủ bị chặt đoạn mất một tay nay chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là cô thanh n u y ệ n thực lực cao hơn nàng vô số cấp độ lần này tháng chín còn không biết mình bị đặc biệt đưa tới liên bang là vì cái gì theo lý thuyết như nàng dạng này sát thủ là muốn xử tử hình cố thanh n g u y ệ n hứa hẹn nhường nàng dự học toàn cầu hội nghị có thể bảo toàn một cái mạng nhưng cũng muốn trong tù nốc đến chết tháng chín một trực giác được bản thân không sợ chết có thể đúng vậy à, lâm đến tử vong trước mặt nàng hay là bắt lấy rồi x i n cơ hội cho dù là cả đời giam cầm đâu chết nhiều đáng sợ à, cái gì cũng không có rồi sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì cảnh sát rồi đã trở thành một bộ sắc mặt tái nhợt thi thể tỏa ra thi sú và đốt cháy thi thể lò làn da xương cốt đều đốt tận thanh cho cho lại biến thành tầm bồ hoa cọ phân bón nhất làm cho chín nguyện tâm chỗ là Nàng ngay một thành viên. Này cái ả này anh hoa quốc thiếu nữ không nghĩ ngay cả tọa bia đều không có cố thanh huyền đi tới trước mặt nàng bên người binh sĩ、si、tự động lui về sau tránh mưa bụi rơi vào màu đen trên rủ tháng chín cảm giác được một tia bóng mát lần này gọi ngươi tới vì chấp hành một hạng nhiệm vụ đã làm xong ngươi có thể xách một cái yêu cầu tất nhiên không muốn cố gắng có bất kỳ chống lại tận tâm tận lực một chút ta còn sẽ cho xin chào đ á n ngộ trang ngập ngự tỷ hương vị từ tính tiếng vang lên tại tháng chín bên hai nàng lại không một chút nào cảm thấy ônu nhiệm vụ gì đối với ngươi mà nói cũng không khó cũng không phải gọi ngươi đi bán mạng mệnh của ta đối với các ngươi mà nói không đáng một đồng ngươi muốn cầm lấy đi ta cũng không có cách đúng không rất tốt ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ cố thanh n g u y ệ n nhàn nhạt quét nàng một chút tiếp theo tháng chín còn nói ta muốn tự do có thể chứ yêu cầu này có chút quá rồi lại lần nữa nghĩ một đi không nội ngươi có thời gian từ từ suy nghĩ bị không lưu tình chút nào cự tuyệt về sau tháng chín không hề có quá mức bất ngờ nàng cũng chỉ là nói dỡn mà thôi thế gian cho dù có kỳ tích xảy ra nàng cũng chạy không thoát bị chúng sinh giam cầm vận mệnh nói xong cố thanh n g u y ệ n xoay người lại hướng liên bang nội bộ đi đến tháng chín ở phía sau đi theo nàng mà cuối cùng thì là mấy tên lính đảm nhiệm cái đôi muốn ngươi đến cho mấy người trẻ tuổi làm lão sư giáo dạy các nàng anh hoa tổ cựu gạ họa ra võ sĩ đao kỹ theo ta được biết lưu truyền mấy trăm năm tổ cựu gạo tọa ra đao là hiện tại đã biết tối tinh xảo cực kỳ có lực sát thương chúng ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đủ cường đại kỹ nghệ lại thuần chính lao sư ngươi vừa lúc là thích hợp nhân tuyển nhiệm vụ này không khó đi nàng vừa đi vừa nói mà tháng chín nghe đồng thời kinh ngạc nhìn qua phía trước những thứ này cao lầu đại hạ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác tất cả nhường n à n g có chút trong mộng không chân thật liên bang thành trị như tương lai sản phẩm xoay quanh leo lên lâu vũ thiên thê khắp nơi có thể thấy được g ư ơ n g mắt nhìn cái đó xuyên thẳng vần tiêu nhìn không thấy đầu lâu to lớn chiến cơ càng để người can đảm phát run n n à hai người xứng giữa tại t đất. Một nói n xong cố thanh g nguyện động, thậm dẫn nàng đến rồi một tòa nhà tiểu lâu trước nàng theo trong túi của mình móc ra cái châm ngực nhìn lên tới mang có khoa học kỹ thuật cảm giác dáng vẻ tự mình thay nàng tạp đến rồi quần áo bó bên trên tiếp theo nàng ôn n u như ác quỷ thanh em em dịu vang ở bên hay hiện tại ngươi tạm thời là liên bang một thành viên chuẩn bị nên đón học sinh của ngươi đi chín giờ sáng thập phần tháng chín tại dị thường rộng rãi trong chính sảnh ngồi quỳ chân nhìn nàng cái mông dưới đ ấ y là tản ra dễ ngửi mùi gỗ sàn nhà xa xa có mấy cái đặc thù vật liệu chế thành người già trên vách tường treo từng thành từng t h à n h tinh công võ sĩ đao loại hạ quang nàng cảm thấy hứng thú vô cùng đánh giá này vô số thanh đao thật không biết liên bang là thế nào thần bí tồn tại tổ chức này tài lực trèo trống nên muốn so nàng trước đó hiệu chúng tổ cựu gạo hạ gia tộc cao hơn vô số lần treo, treo lấy mỗi một chi đều là đến từ các nơi trên thế giới danh gia chế tạo hào đao đồng thời nhìn xem trình độ toàn bộ đều là mới tình nói cách khác đây là trong khoảng thời gian ngắn đẩy nhanh tốc độ làm ra tới lại toàn bộ chưa mở lưới dạng gì lực lượng có thể khu động những thứ này danh đao người chế tạo không chối từ khổ cực đêm ngày làm đao phải biết phàm là danh gia đều cũng có chính mình đặc thù thì khí làm ra tới đao cũng là có tiền mà không mua được nhìn xem tâm trạng công tác ngoài cùng bên phải nhất kia một thành tháng chín nhận ra anh hoa quốc học cái đô nổi tiếng một lúc đao lao đầu công nghệ h ã n từ trước đến giờ không nhận tiền cũng không nhận người chỉ vì người hưu duyên tặng đao này treo mấy trăm trôi giá trị nói thế nào cũng phải luận ức đến lường được tháng chín trước mặt bày biện một ít cắt miếng bánh mì một chén nước mấy khoả lộ trứng nàng chậm rãi đẩy ra ăn từng chút một đem bàn ăn viết đến rồi một bên vung đ a u trước không thể ăn quá nhiều gì đó phải bảo đảm trạng thái tốt nhất người một khi ăn quá no bụng cơ thể cơ năng liền hạ xuống mệt mỏi cảm giác lên não động tác thì làm không được hoàn mỹ tháng chín là sát thủ chuyên nghiệp có rất nhiều bản năng luôn luôn duy trì t ỉ như thời khắc để cho mình ở vào trạng thái chiến đấu chỉ cần cầm vũ khí lên là có thể chém giết nàng còn không biết mình học sinh là ai tĩnh tọa tại nguyên chỗ đại nào thả lỏng Đúng là tiến nhập là mà ộ t tĩnh ngồi xuống trạng thái. Thực ra tháng 9 không tính loại l ngồi vô không cùng yên xuống ra đẹp, gò má vô cùng bình thường, ngũ quan tụ cùng một chỗ không nàng người giác má một diễm, cảm vô chỗ có cho bình quan nói kinh diễm, có thể thể tụ liên ạ là vô cùng nén lòng mà vô cùng chất nén nhìn, khí t r người càng là hơn có loại có là tại h không cách, thu hút á máu i đổi người. liên sơn sụp ở trước mặt mà không đổi máu xa cách, rất t mà Mà xa vũ khí này sành bên ngoài không đủ hai trăm mét chỗ đã có hơn mười vị học sinh đi trên đường đi theo đạo viên đến đây những người này cầm đầu đạo sư là chịp lĩnh vực thế giới đệ nhất nhân vạn hưng nói hắn theo hoa hạ đặc khu đạo viên hiện tại đã thăng chức đến rồi quản khống tất cả đặc khu lưu lại bộ phận này người đạo viên tổng cộng cũng liền mười mấy người hà tính cách tương đối hoạt bắt c h ú c nhất b ạ c h tại ngôn ngữ cũng không quá xuân sẻ tình huống dưới lại làm quen không ít bằng hữu hiện tại đang cùng cái khác chuyên khu người trò chuyện lạc tiểu ly mấy người cố ý cùng bên kia á lạ kéo dài khoảng cách cự nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nàng nhóm không làm gì liền mắt thần giao phong nếu không phải xảy ra văn bản rõ ràng quy định không cho phép nội đấu nếu không nàng nhóm thật muốn ba thiên nhất đại não hai thiên nhất tiểu não dưới mắt triệu tuyết n u cùng kha băng trò chuyện cái gì ngươi nói cái này mới chương trình học lao sư là nam hay là nữ à có thể hay không vô cùng hung vạn một thưa thích mắng chửi người làm sao bây giờ nhu đ ạ i tiểu thư nhờ ngươi làm làm rõ ràng thích chơi đao kia một số người cái nào thất lễ bá khí dò dỉ sát khí bốn phía nói không chừng không chỉ mắng chửi người còn muốn thể phạt à cầm võ sĩ đao không tầm thường đều là phong lưu phong khoáng hoặc là ạ niệm trong loại đó lại đầy đặt lại nữ nhân sinh đẹp sao vô cùng khóc vô cùng tắp kia một loại r ú t dao chém nước nước càng chảy ngươi ạ niệm nhìn xem quá nhiều rồi ta có dự cảm chúng ta này mới chương trình học lao sư tuyển sẽ không là loại lương thiện triệu tuyết nhu sau khi nghe xong hít sâu một hơi lại đem ánh mắt nhìn về phía lạc tiểu ly vạn nhất thật thể phạt làm sao bây giờ tiểu ly không phạm sai lầm không là được rồi là người nào có không phạm sai lầm a thấy ta ngược lại thật ra đối với n ả y võ sĩ đao thật cảm thấy hứng thú tưởng tượng một chút chính mình cầm đao chém giết hình tượng có chút ý tứ lạc tiểu ly trong mắt lóe ra một chút nguy hiểm q u a n mang nhịn không được nếp miệng tình trạng bệnh của nàng ghen ngao ngoe muốn động đợi đến chính mình học được đao này kỹ chẳng phải là mặc cho cái nào hồ ly tinh đến đây đều có thể một đao g ậ đầu đến lúc đó ai dám tới gần giang thành trước muốn hỏi một chút nàng có đồng ý hay không? tia thế nhất định là vô cùng thoải mái một loại trải nghiệm đi tới đi tới tức đến rồi vũ khí cửa c n miệng này vô mức chính s ả n h t r u n g quanh toàn bộ dùng là cửa sổ sát đất giống nhau thiết kế đứng ở trước cửa đã có thể nhìn thấy rực rỡ ngôn m à u vô cùng tinh xảo mấy trăm thanh đao treo t r e o lấy đối với thích thu giấu vũ khí người mà nói quả thực là thiên đường cổ sắc kỵ binh đ a o nếp hà n đ a o miêu đ a o n h ậ t thức cương đ a o phản phất bản yêu đao thôn vũ cái gì cần có đều có vạn hưng nói xoay đầu lại hướng nhìn các học sinh nói được rồi ta dẫn các ngươi đến nhiệm vụ thì hoàn thành tự động nhận thức một chút mới chương trình học lao xứ đi ta còn có việc phải bận rộn tại vũ khí sành có vô số binh sĩ trần ứng dữ xảy ra bất kỳ chuyện gì chúng nó đều sẽ hồi báo cho thượng cấp đồng thời học sinh khi đi học nhất cử nhất động cũng sẽ trên báo cáo đi căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn những học sinh này thế nhưng bảo b ố i giống nhau tồn tại lại càng không cần phải nói hiện tại thân ở liên bang trong rồi đáng tiếc vạn hưng nói nói chuyện không có quá nhiều người nghe các học sinh lúc này ánh mắt cộng đồng rơi xuống cái đó ngồi quỳ chân trên sàn nhà nhắm mắt lại cực kỳ yên tĩnh tay của thiếu nữ trên người chương hai t r ư làm sao sử dụng yêu đao chương hai làm sao sử dụng yêu đao những người này thậm chí đều không có ý thức được thiếu nữ này chính là cái gọi là lao sư trong đám người ạt lạ đi về phía trước đẩy ra khắc hoa cỏ vật liệu gỗ và thủy tinh hai tường kép làm thành cổ hương cổ s ắ t môn trước một bước vào trong chính sảnh nàng không có chức với tay cụ thiếu nữ nói chuyện mà là nhìn quanh treo treo lấy đao vết tưởng từng bước một đi từng bước một tìm mãi đến khi ánh mắt của ạt lạ khóa ổn định ở một cái góc vị trí một con dao bên trên cái này vũ khí đến từ bắc địa cũng là liên bang tỉ mỉ suy xét đến một chút bắc địa không tính đao văn hóa hưng tịp chỗ nhưng vì rồi học sinh bọn họ vẫn tìm được nơi này lao s ư phó làm chưa m bắc địa k h o á t đao đây là b ì n h khí tên chằm chằm vào trên thân đao rất đơn giản hoa văn ạ là rất hài lòng nàng nhận ra được ngay cả c h u ô i đao đều là dùng quê hương đặc biệt vật liệu gỗ phía sau học sinh cũng lần lượt tiến vào trong chính sảnh đánh giá chung quanh có không ít người ánh mắt dừng lại ở tháng chín trên thân lạc tiểu ly chính là bên trong một cái nàng thì thầm với kha băng thì thầm uy ngươi nhìn nàng thiếu một một t a y la hà không biết nữ sinh này là thân phận gì nhìn lên tới tuổi t ắ c thật nhỏ còn trẻ như vậy thì tay của rồi có chút đáng thương kha băng trong lòng thậm chí sinh ra rồi thương tiếc tỉnh nàng mảy may không biết tháng chín thân phận chân chính cho rằng đối phương chẳng qua là tuổi tác tương tự học sinh thôi lại nói thầy của chúng ta đâu không biết ta v n đạo viên không phải nói lao sư đã đang chờ chúng ta sao người đâu có thể còn chưa đến những người này trong lúc nhất thời chưa thấy mới chương trình học lao sư càng thêm thả lỏng lên tại trong chính sảnh bốn phía nhảy nhót còn dùng tay đi đụng vào l ạ n h băng thân đao trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ vẻ mặt t ỏ mò d á n g vẻ mãi đến khi mấy phút đồng hồ sau tháng chín tính toạ hoàn tất đứng dậy bởi vì nhìn lên tới nàng rất giống một cái vô hại tiểu cô nương g i á n g người lại nhỏ nhắn xinh xắn không có địa phương gì đặc biệt cho nên những học sinh này chú ý không có phóng ở trên người nàng tháng chín cũng không nói chuyện mà là ngẩng đầu lên chọn rực rỡ muôn màu đ à o nàng lẳng lặng đi chân mang một đôi tấm lóc trắng bít tất vô cùng trong suốt thật mỏng tại nàng bắp chân qua loa dùng sức đạp ở làm bằng gỗ trên sàn nhà lúc có thể nhìn thấy châu viên ngọc nhuận ngón chân dán chặt rồi mũi tất trắng non dưới ngón chân làm à u hồng phấn lòng bàn chân nhìn lên tới như mẹo con đ ệ p thịt tháng chín ánh mắt dừng lại ở cái kia thanh phản phất bản yêu đào thôn vũ phía trên xoay đầu lại tìm vừa mới ngồi tay cụ thiếu nữ không có tìm được tầm mắt bốn phía tìm vừa vặn tìm thấy chuẩn bị nhón chân lên lấy xuống yêu đao trên người nàng nhìn lên tới tay cụ thiếu nữ một em m năm ấy thân cao đầy đủ đủ không đến liền xem như chính mình cũng muốn nhón chân lên nhảy vọt mới có thể h á i xuống nếu không mình giúp đỡ nàng a triệu tuyết nhu trong lòng nghĩ như vậy nhìn tiếp theo nàng vừa mới chuẩn bị đi qua thì mắt mở to sững sờ ngay tại chỗ vì tay cụ thiếu nữ vẹn vẹn nhẹ nhàng nhảy lên n ả y dựng lên độ cao thì vừa vặn đến rồi hái đao vị trí nàng đem chưa mở lười yêu đao hay xuống lại nhẹn rơi xuống trên m lại không có phát ra một chút tiếng vang giống như dưới chân của nàng thật sự có đệm thịt giống nhau triệu tuyết n u mạnh một h o à n g hốt trong lòng phát giác ra rồi không thích hợp nàng phản ứng một cái kéo qua kha băng ngón tay chỉ quá khứ không không thích hợp a ở đâu không thích hợp trong chính sảnh bởi vì thời tiết nguyên nhân phía trên đèn sáng rỡ các học sinh vô cùng tàn mạn t ố t năm top ba tập hợp một chỗ đối trên vách tường này không chút thấy qua mới lạ vũ khí lạnh chỉ chỉ t r ò trỏ mà liên tải tới gần vách tường vị trí cầm trong tay yêu đao tham chín trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nàng cảm thụ lấy trôi này vũ khí trọng lượng trên thân đao công nghệ làm gần như h o à n mỹ hoa văn cùng trong viện bảo tàng để đó kia một cái không có, có khoảng cách mặc dù chưa mở lưỡi nhưng đã có tinh d i ệ u khí chất tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống hiện ra lanh thiết màu u lâm màu một cả ngày và đao làm bạn ngay cả đi ngủ đều ôm mình b ì n h khí người đến chết cũng không có khả năng quên thế nào vung v ấ y đao tháng chín nín thở ngưng thần đàn tay nắm chặt thôn mưa có thể nhìn thấy mũi đ a o theo nhẹ nhàng run dày trạng thái dần dần biến thành ổn định cuối cùng như cố định trụ rồi giống như cũng không n ú c ních tay của nàng như là kìm sát giống nhau mặc cho trạng thái gì cũng không thể quấy nhiễu động tác của nàng nàng cầm đao chầm d ã i hướng lên hoạch động tác cực chậm ghẹo ra một quy tắc nửa vòng tròn lúc này mũi đao chính chỉ hướng thi k h ô n g sau đó rơi xuống tốc độ không ngừng tăng tốc dường như mượn nhờ quán tính vung ra đang đến gần lồng ngực vị trí lúc lại đột nhiên dừng lại không rơi đi xuống mảy may không hướng thượng rời một tấc khác tưởng rằng đây là rất dễ dàng làm được sự việc nhận thức cương đao trọng lượng một trưởng thành nam tính không thông qua rèn luyện rất khó tùy ý dừng lại sẽ có bổ xuống quán tính tại tháng chín cổ tay xoay chuyển yêu đao nhọn bộ vung ra một cực kỳ xinh đẹp kiếm hoa nàng hơi hơi dùng lực một chút tất cả thân đao lại từ chuyển ra tinh rượu vô s o n g một vòng thoát ly bàn tay lại vững vàng bị náng tiếp được t r e o chọc bổ xuống trong mổ xoay tròn hạ k h u é t từng cái tiêu chuẩn tượng như sách giáo khoa động tác giống hệ theo t tháng chín trong tay lấy ra đến trôi chảy như nước dính liền thành một bộ hoàn chỉnh đào kỹ tấn bánh thì như vô ý bô lôi tinh giật thì như xuân t h á n g b a t h ủ y cái kia tinh xảo thì kiếp nổ sâu kim cái kia thô lệ thì cuồng xa đập vào mặt vung đao như thừa phong chọn đao như nghịch linh tháng chín lúc này phảng phất đang nhảy một đoạn đầy đủ kinh diễn múa núi chân tại mặt đất thượng linh xảo chuyển động đao trả l o ạ n ánh đèn chiếu xuống hơi mang lập loe nhấp nháy ngay cả quanh mình từ trường đều đột nhiên biến hỗn loạn càng chuẩn sắc mà nói là xung quanh hơi thở theo nàng vung đào từng chiêu từng thức mà động trong chính sảnh học sinh ánh mắt liên tiếp rơi xuống tháng chín trên thân do mê man chuyển biến làm kinh ngạc không chịu được bị chấn động tê cả ra đầu sững sờ tại nguyên chỗ hiểu công việc không hiểu công việc đều có thể nhìn ra nàng kỹ nghệ tinh xảo ngay cả múa đao đều có thể như thế ưu mỹ nhưng bọn hắn làm sao từng hiểu rõ này nhìn như linh động nguyện chuyển từng chiêu từng thức thực ra chiêu chiêu đều là kỹ thuật giết người. những thứ này kỹ thuật giết người cũng bất quá là tổ cựu g ạ họa gia tộc đạo pháp trong trụ gốc nhất chiêu thức những người khác còn không thể chính xác cảm giác nhưng ăn la nhìn đến một lát sau bén lại cảm giác được một phần lưu động trong không khí s á t khí tuyệt đối sẽ không sai như vậy khí tức nguy hiểm như thịt tĩnh sơn trong rừng sẽ rách qua vô số sinh linh cổ họng s ó i hoang những con sói kia tràn ngập sát khí bén nhọn ánh mắt cùng với trên người không lưu l o á t lại mùi máu tanh nồng đậm cùng trước mặt cái này tay của thiếu nữ sao mà tương tự đó là dâng lên mà ra sát khí tháng chín không trên một tiếng an tính như thế chỉ là trong tay vũ khí lạnh hiện ra hà man quáy loạn không khí nàng tinh thần chuyên chú vào yêu đao phía trên không có một lát na di thậm chí đầy đủ không để ý đến đứng ngoài quan sát mười mấy cái học sinh đột nhiên nàng thế đại lực c h ầ m vung đao mà ra cương đao mạnh run dậy phát ra ông âm thanh tiếp theo bay lượn mà ra như là mũi tên căn bản thấy không rõ tàn ảnh ở giữa không trùng cực nhanh và ảnh một tiếng mọi người cực độ khiếp sợ hướng phía tiếng vang truyền đến vị trí nhìn lại bọn họ nhìn thấy cảnh tượng k h ó tin chưa mở lưới cương đao lại thẳng tắp cắm vào mười mấy mét bên ngoài đặt chế người già đầu lâu trong lại theo khắc một bên xuyên ra ngoài phải biết không có mở lưới đao cùng thanh thép kém không nhiều lắm chương hai trăm bảy mươi bảy hiện tại dùng đao của ngươi chém ta chương hai trăm bảy mươi bảy hiện tại dùng đao của ngươi chém ta có thể là bị nàng vừa mới chiêu này chấn nhất để đến, đến rồi rất nhiều học sinh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút còn tại ông run dày xâm nhập người già đầu lâu yêu lao nội tâm càng thêm kinh hãi bọn họ không rõ này đến cùng là thế nào làm được trước mặt cái này nhìn lên tới cùng nhà bên biểu mội giống nhau tay cục thiếu nữ diện mục chân thật có thể so với bọn hắn cho rằng càng thêm đáng sợ mà học sinh cấp ba giống nhau nhà bên biểu mội lại là bọn họ mới chương trình học lao sư không thể nào hiểu được lạc tiểu ly ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhưng không nói gì thêm tiến t ĩ n h ngồi xuống tháng chín ánh mắt quét mắt này mười mấy cái học sinh nàng tầm mắt rơi xuống lạc tiểu ly nơi này lúc có chút dừng lại trong đầu lập tức dần hiện ra tên của nàng tới đã từng tổ cựu g ạ họa gia tộc cho kia một phần tài liệu phía trên thanh thanh sở sở viết cùng giang thành thân cận mấy người quan hệ lạc tiểu ly kia cái nữ thân phận bằng hữu mình đương nhiên còn nhớ tháng chín không nghĩ ra vì sao giang thành bạn gái lại xen lẫn trong một đống liên bang học sinh đ ố n g trong cũng nghĩ không thông cái này đột nhiên thành lập tổ chức rốt cục muốn đi làm cái gì càng không biết sừng sững tại giữa trời đất cơ giáp lại là cái gì cơ giáp mấy trăm chuôi cực kỳ quý giá có tiền mà không mua được cương nào như là tương lai thành thị kiến trúc mọi thứ đều nói rõ liên bang tổ chức này cương đại nàng thậm chí cảm thấy được anh hoa quốc đầy đủ không có cùng liên bang đối kháng khả năng thực sự là không ngờ rằng ngắn ngủi mấy tháng nàng phụ trách giám sát giang thành đã phát triển đến mức kinh khủng như thế nhìn tới tổ cựu g ạ họa gia tộc sợ sệt là chính xác nghĩ muốn trừ hết ý nghĩ của hắn càng là hơn vô cùng anh minh đối với kẻ giã tâm mà nói giang thành không thể nghi ngờ là một cái đâm tại cổ họng lung bên trong gai đ ầ u nhưng mà tháng chín rất nhanh liền bình thường trở lại những thứ này với chính mình đều không có quan hệ tổ cựu g ạ họa g i a thế nào cũng không quan trọng nàng không nếu muốn nghĩ cố thanh huyện đáp ứng cho yêu cầu của mình hay là cái đó tới càng thực tế một ít khẽ lắc đầu tháng chín dùng tiêu chuẩn anh hoa quốc nữ tư quỷ ngồi xuống để tay tại trên đùi của mình mọi người thấy rồi những thứ này treo đao chắc hẳn cũng cảm nhận được chúng nó làm công t i n h mỹ ta ban đầu học đao lúc sư phó nói cho ta biết mỗi một chiếc vũ khí lạnh đều cũng có linh hồn tại bên trong chiến trường chúng nó là người đáng giá nhất ỷ lại đồng bạn có thể đem tử cảnh biến thành sinh cảnh nó có thể tùy tiện lấy đi địch tính mạng con người cũng có thể để các ngươi tại thất bại qua sau không mất đi tôn nghiêm các ngươi có thể tự đi chọn lựa thích hợp đồng bạn của mình quen thuộc nó cầm đao tư thế sau đó ta sẽ dạy cho các ngươi đau kỹ có thể học bao nhiêu ta mặc kệ nhìn xem bản lãnh của các ngươi rồi tháng chín nói xong p h ụ c đứng d ậ y mặc tấm lót trắng phần đùi nhẹ nhàng vừa dùng lực bay lượn giống như nhảy tới người già chỗ vị trí động tác này nhanh đến các học sinh đều nhìn xem không rõ lắm nhân thể g i a n luyện có thể đạt tới cực hạn cái này giấu n g ọ c kép bên trong tiêu chuẩn chính là tổ k i ể u g ạ họa gia tộc đối với tử sĩ yêu cầu tiêu chuẩn tháng chín là đỉnh tiêm sát thủ cơ thể cơ năng đã đạt đến vô cùng cực hạn trình độ nàng dội ra bản thân duy nhất tay bắt lấy trôi đ a o một tay lấy h á m sâu người già đầu lâu yêu đào thôn vũ rút ra mặc kệ là lực lượng hay là n ú n n h ả nhẹ nhàng đều nhìn xem ngây người học sinh ngay cả càng cường tráng ạ lạ đ l ặ n g ngắt như tờ t r ò n g tháng chín làm lão sư chính thức bắt đầu rồi chính mình dạy học hiện tại tất cả mọi người hướng bên cạnh rút lui tìm thấy thích hợp quan sát vị trí mọi người s ư n g sở c ũ n g q u y ế t dựa theo yêu cầu hướng bên cạnh na z i trong các ngươi có hay không có hơi sẽ dùng đao đứng lên trong lúc nhất thời không ai trả lời ạ là ánh mắt lấp lóe có chút do dự một lát sau nàng hay là lấy dũng khí đứng lên báo cáo c h í n nguyệt lão sư ta biết tiêu chọn tốt đao của ngươi ạ là nhanh chóng đi đến góc vị trí đưa nàng ngưỡng mộ trong lòng bắc cảnh khoát đao hai xuống xách trong tay q u e nàng thuộc trầm trọng nhường cảm giác, n cảm giác càng thân thiết. Nàng thiết. thân lại đi đến tháng chín trước mặt giữa hai người cách vài mét khoảng cách bên cạnh học sinh tâm trạng có chút khẩn trương không biết lao sư tiếp xuống lại vì phương thức gì giáo ạt lạ đồng thời hai người đứng lời nói có một loại rất q u á i dị vui cảm giác chín nguyệt lao sư thật sự là quá t h ấ p ạt lạ lại càng khỏe mạnh tháng chín khó khăn lắm đến nàng lồng ngực chỗ vị trí chuyện này đối với đây quá rõ ràng nhưng mà câu nói tiếp theo lại làm cho mọi người thậm chí ạt lạ đều ngây ngần cả người Coi như đứng ở đối diện tháng chín cũng đã hôn g ố i toàn bộ thân thể trọng tâm hướng xuống nghiễm nhiên là bảy sòng phòng thủ tư thế sao chặt ta chỉ chặt qua sói hoang không có đối người xuất thủ qua a vậy sao người đối với sói hoang xuất thủ dùng trên người ta khắc bút tích tháng chín nghiễm nhiên hơi không kiên nhẫn rồi k hít mắt trực tiếp nhắm lại liền nhìn đều không đi nhìn xem á t là do dự một chút nàng cũng không phải tượng đất giống nhau tính cách nhất thời khí thế thì đi lên hai tay nắm ở k h o á t đao đưa ngang trước người chân sau vừa dùng lực cực kỳ tấn mánh nào ra ngoài khí thế của nàng thật rất dọa người nghĩ một một một tám mấy cầm trong tay k h á c đao nữ hán tử cơ thể kéo căng trực tiếp hở ra trong miệng một tiếng gầm nhẹ thì xông lại rồi ở đây chi học sinh không không cả kinh về sau na di sợ bị ngộ t h ư ơ n g đến có thể tháng chín lại không động chút nào vân đạm phong k i n h a d la lập tức liền muốn trước mắt còn chưa mở to mắt bay nào tới đồng thời k h o á t đao tại a d la trước ngực s ẹ t qua một nửa hình tròn đã không thể coi như là chém b ả o ngược lại là có loại bằng vào đao thân mình trọng lượng tăng thêm quán tính vãi r a ý vị phép chạm không khí lúc bởi vì tốc độ quá nhanh tiếng nổ đùn g bằng đều vang lên khí thế mười phần chưa mở lưới đao như trầm trọng tiếp phiến này ném qua tới lực lượng cũng không phải bình thường người có thể chịu nổi bị đánh trúng y ế u đớt vị trí hẳn là tại chỗ bay ra ngoài xương gãy nghiêm trọng điểm có thể có thể thương tới phế phủ đầu á t là một chút cũng không có lưu thủ nếu lao sư này ngay cả công kích của mình đều không chịu nổi kia càng đừng nói d ạ y học rồi dưới đấy học sinh nhìn xem đây trên trận hai người còn muốn x u ấ t sắng nghe được tiếng nổ đùng đoàn càng là hơn căng thẳng trong lòng á t là thân thể chưa tới nhưng mà trường khoát đao đã tới trước khoảng cách tháng chín đầu lâu chỉ có rất nhỏ bé một khoảng cách dường như có lẽ đã g ẹ o đến rồi sợi tóc của nàng vội vàng không kịp chuẩn bị muốn nện ở trên mặt của nàng lần này nếu tháng chín mặt nhất định sẽ xương gò má gai xương trực tiếp lom xuống xuống dưới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tháng chín hơi chết đi một chút đầu động tác này quả thực nhỏ đến không thể nhỏ hơn giống như là ngủ nướng tỉnh lại lúc hơi méo mó đầu con con meo trạng thái có thể khoát đao cứ như vậy rán mặt của nàng g ọ n quá khứ lạc tiểu ly thấy cảnh này thậm chí cũng hoài nghi tháng chín gò má đã chạm đến khoát đao lạnh băng thân đao rồi ắt là cầm trong tay khoát đao vung ra một tuyệt hảo đ ộ con nhưng này còn chưa xong nàng làm cực kỳ quỷ dị động tác như là giữ chặt mất khống chế giống như ngựa hoang nạnh sinh dùng lực cánh tay dừng lại đao tiếp tục vung ra tình、thế. phải biết thân mình đau trọng lượng nàng có thể thoải mái huy động nhưng mà lại thêm q u á n tính lực lượng trình độ kia cũng không phải là bình thường người có thể khống chế xem ra hãn là ở chỗ nào trong vòng mấy giây tiếp nhận rồi khó có thể tưởng tượng áp lực cơ thể của nàng trong nháy mắt kéo căng cánh tay thượng bó sát người vải vóc nhô lên một đường cong diện mục nét mặt cũng biến thành dữ tợn nhai răng trợn mắt đồng thời trong cổ họng xuất hiện để nén tiếng giống sinh sinh đem vũ khí ngừng tại rồi không chung sau đó hướng phía một phương hướng khác bổ chém đi xuống nhắm chuẩn mục tiêu đúng vậy tháng chín đầu lâu cái góc độ này khoát đau lưới đao chính đối mũi của nàng một cương m a n đến cực điểm bổ xuống á t là nói mình sẽ dùng đao lời này tuyệt đối không có giả rét lạnh bắp địa lưu chuyển xuống đao kỹ chú ý chính là đại khai đại hợp lấy thế đ ờ y thế không phòng thủ lời nói này thế công sẽ chỉ như sóng chiều giống như ngày càng máy liệt mãi đến khi kiệt lực hoặc là một phương khác bị đánh trúng mới thôi có thể mỗi một kích đều là hướng phía yếu hại đánh tới cho dù sói hoang bị chặt chúng chỉ sợ cũng sẽ trong khoảnh khắc xương sọ vỡ vụn bóc văng khắp nơi khí lực lại lớn một chút trực tiếp cho chém thành hai khúc từ ở giữa đã nứt ra tháng chín cổ tay xoay chuyển yêu đao đột nhiên hất lên đem thôn mưa gác ở bờ vai của mình phía trên có thể là bởi vì nàng mất đi một tay một tay đi cản này cương manh chiêu thức quá mức khinh thường cho nên nàng lựa chọn quay đầu đi dùng bả vai đỡ đau chia sẻ trọng lượng chỉ là này yếu ớt không xương nhìn lên tới căn bản không chịu nổi keng thanh thúy vũ khí lạnh dao phong tiếng vang lên triệt cả phòng chấn người lỗ thai run lên trong đầu một hồi ông run dậy trong tưởng tượng tháng chín bị thương hình tượng cũng không có xuất hiện ngược lại là a á l a đau kêu một tiếng khoát đau trong khoảnh khắc thoát tay hướng phía k h á c một bên băng bay ra ngoài yêu đau vẫn như cũ vững vàng treo trên bờ vai tháng chín nét mặt đều không có biến hóa quá lớn vẫn như cũ như thế lành ạ t lạch một tiếng đau rơi trên mặt đất bắn lên lại một l giữa sân ạ lạ kinh ngạc hướng lui về sau hai bước bàn tay từng đợt run lên đã mất đi cảm giác trên mặt nàng có không thể tin t h ầ n s á c mà trong chính sảnh hoàn toàn yên tĩnh mọi người giống như hắn ngơ ngác nhìn qua tháng chín thu lao và vỏ bên ngoài vẫn như cũ tung bay tí tách tí tách tiểu vũ liên miên bất tuyệt tí tách b ọ t nước rơi xuống mái hiên trên mặt đất vũng nước nhỏ trồng tràn lên có hơi gợn sóng ạ lạ như thế kinh ngạc nàng cúi đầu xuống tay khôi phục c h i giác xuất hiện đau rắt cảm giác ngón tay cái phía dưới trưởng may đã vỡ tan dịn da đỏ thắm điểm, điểm vết máu tháng chín âm thanh vào các học sinh trong lỗ thai c h â n c h í n h c h é m i ế t từng chiêu từng thức cũng đủ để trí mạng từ trước đến giờ liều không bao nhiêu cái qua lại chỗ lấy các ngươi sẽ phải n ẽ tránh công kích phản ứng muốn rất nhanh đây là điểm thứ nhất đối mặt tránh cũng không thể tránh công kích lúc phải học được cản mượn nàng thế đánh nàng thế học được cảm thụ đau kỹ sinh ra khí lưu làm ra phán đoán chuẩn xác đây là điểm thứ hai học tốt hai điểm này lại học làm sao công kích hai hai một tổ một người công một người phòng hiện tại bắt đầu lượt đi các học sinh x ứ n g sở chỉ c h ố c lát phản ứng nhanh đi chọn đau không còn dám đối với mới chương trình học tay cụt ít nữ lao sư có một chút điểm kinh thị chương 278, những ư thứ này tra tấn và đau khổ ra chỉ tại người yếu ớt trên người mặt khiến cho yếu ớt không xương rời ra pha toái huyết dịch xông ra mạch máu chạy xuôi tại cằn cối thổ địa bên trên bị thái dương phơi thành màu nâu đen Chúng trước a nuốt xuống nhiễm màu đỏ vết ghi nước thép, nuốt xuống từng khúc phân liệt núi đá, nuốt xuống thân nhân chết đi thi thể, nuốt xuống màu vết thép, liệt chết thi thể, t ghi khúc đi đỏ đá, à n lan Kiên ô trọc chi thủy. chi c ờ n sinh tồn đến rồi hiện g rồi tại. t r ư đó vài ngày giang thành còn đang ở nhìn xem về ạ tèn lịch sử cổ đại thư h ắ n ở đây không nhiều thời gian nhàn hạ trong lật r a quyển kia trầm trọng sách cũ trên đó viết đã từng gặp ôn dịch thành bang khốc liệt đến mức nào đống người chết đầy lộ diện chạy xuôi dòng sông trong khắp nơi là mục nát khí quan khắp nơi có thể thấy được ăn nhiều người chết g i cầu g i cầu con mắt đều thành rồi màu đỏ trong mồm còn nấm h u t cho nên chúng ta kiên cường sống đến rồi hiện tại nuốt xuống vô số gì đó cho nên chúng ta thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng đã từng những kia ôn dịch không thể lại khiến cho chúng ta đại diện tích lớn diện tích chết đi đối với thiên thai cũng có rồi dự đoán hiện tại mới khiêu chiến xuất hiện đối mặt nó liên bang cũng cấp ra chính mình thích hợp đáp án thời gian trước mắt tức thì nhân viên nghiên cứu khoa học tranh đoạt từng giây làm nghiên cứu mà ở theo không để người tiến vào trong cao ốc tầng bên trong còn sống giống nhau bí mật thứ gì đó nó không biết nói chuyện thân thể cũng không đủ số trăm mét chiến cơ giống nhau khổng lộ cũng không thể mang cho người ta trên tâm lý tầng tầm rung động có thể nói xác thực xác thực thực là giang thành giao ra đây mấy phần bài thi trong đó trọng yếu một phần giữa trưa cố thanh n g u y ệ n tại cùng giang thành cùng nhau ăn cơm chính xác mà nói là nàng yên lặng nhìn giang thành ăn cơm tại khoảng thời gian này trong y nguyên không ngừng có người đi tới tại trong nhà ăn tìm thấy hắn sau đó đi báo cáo một sự tình nói nghiên cứu lại xuất hiện tình huống mới ba lạc ba lạc tính quyết định vấn đề giang thành một ngày muốn làm mấy trăm bởi vậy không khó coi ra làm người quản lý thật sự là một chuyện vô cùng chuyện kinh khủng ý lại chủ kiến của mình phán đoán tình huống thực tế sau đó ra lệnh cho nên có nhiều như vậy vương hầu tướng lĩnh quen thuộc làm sau khi quyết định biến thành bảo thủ tự dùng người bọn họ sau đó lại biến thành chỉ tin tưởng mình đắc long giang thành ăn một miếng cơm còn không tới kịp nuốt xuống thì lại tới người hay là hắn rất tin tưởng nghiên cứu khoa học thuộc hạng tuổi tác thật tính không nhỏ nên có một hơn năm mươi tuổi địa trung hải dâu pai nón nói xong không nhiều lưu loát tiếng trung chẳng qua tiếng trung trong đó sen lẫn câu kia buồn nôn ngược lại là vô cùng tiêu chuẩn hắn một bên vũ bộ ngực của mình vừa nói chuyện dùng lực rất mạnh đầu cũng tại đông đưa giang thành thật rất sợ ra hỏa này đem bộ ngực đều chụp lom xuống người này thật vô cùng phất nộ ta thật không nghĩ lại hợp tác với hắn rồi mặc kệ là quyết nghị hay là nghiên cứu chúng ta không có có một dạng có thể thống nhất hắn vĩnh viễn sẽ không nghe ta nói sẽ chỉ bưng lấy một chén ghét cầm sắt giả điếc hắn căn bản không có coi ta là người lúc học chúng ta vĩnh viễn tại cãi nhau nói không hết thô tục hắn còn luôn dùng nghe không h i ể u nông thôn thô tục m ằ n g ta một thuần túy t h ằ n g khốn vồn nôn chết rồi quan chỉ huy để cho ta đơn độc chủ trì hạng mục này đi ta thật không muốn cùng hắn hợp tác nữa tiếp tục như vậy nữa muốn điên rồi này dâu q u a y nón trong miệm hắn là tại vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu bộ môn một vị đại lão mà dâu quay nón bản thân cũng là vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu bộ môn số một số hai tồn tại hắn cùng một vị khác đại lao bất hòa chuyện này không phải một ngày hai ngày rồi trước đó cũng bởi vì việc này tìm quá gian g thành nhưng bị hắn dăm ba câu đổi giới mất dưới mắt mâu thuẫn lại kích thích rồi đến rồi một không phải tán không thể tình trạng bởi vì hai người chức vị thật quá cao bọn họ trực hệ lãnh đạo chính là gian g thành cho nên mới dám như thế lô mãng xông lại muốn thuyết pháp người có bản lãnh đều cũng có tỷ khí gian g thành cũng rất bất đắc dĩ dưới tay này hơn một trăm cái siêu cấp thiên tài thậm chí quái tài hắn đều chỉ có thể dỗ dành đối phương làm nghiên cứu bước đến quá chặt có thể có người vung cánh tay rời đi đến rồi siêu cấp nhà khoa học cấp độ tiền đã hoàn toàn không khả năng hấp dẫn bọn họ lưu lại làm việc chỉ có càng tiêu chuẩn cao nghiên cứu mới có thể để cho bọn họ h ư n phấn ngoài ra còn có một phần trách nhiệm giá trị những thứ này quái tài thậm chí không thể coi như là liên bang nhân viên chỉ có thể nói là người hợp tác nghe giang thành sắp đặt rất lớn một bộ phận thượng là trên tâm lý sùng bái vui lòng tiếp nhận lãnh đạo hai người tính cách không hợp hoàn toàn không cách nào tại cùng một cái hạng trong mắt dùng sức này lại chậm trễ hiệu suất cũng sẽ dùng nghiên cứu khoa học người thân mình sinh ra phản cảm suy nghĩ một chút này đi theo chỗ làm việc thượng giống nhau mỗi ngày dậy sớm thật vui vẻ đi làm vừa đi vào văn phòng liền thấy cười với đám cúc như hoa đồng nghiệp chụp lãnh đạo m ô n g ngựa kiên định đoạt dáng vẻ nhìn xem để người thẳng buồn nôn đồng nghiệp này được lãnh đạo niềm vui còn muốn ở trên hướng cao nhìn xuống sử dụng lãnh đạo niềm vui chèn ép những người khác À c ả gì một bộ ngầm một bộ làm cho ngươi tặc phản cảm buổi tối nhớ tới ngày thứ hai còn muốn đối mặt tấm kia tiểu nhân g õ má lập tức đối đầu ban mất đi hứng thú xác thực sẽ ảnh hưởng công tác tính tích cực giang thành mắt thấy này hai nghiên cứu khoa học đại lao trong số mệnh xung đột lẫn nhau kh ngươi về trước đi giang thành k h o á t k h o á tay sáng sớm ngày mai ta thì cho ngươi thích hợp sắp đặt tốt có ngươi những lời này ta an tâm quan chỉ huy hơn năm mươi tuổi dâu quay nón tươi cười r ạ n g rỡ xoay người sang chỗ khác đi lại nhẹ nhàng chỉ chốc l á t thì biến mất tại rồi nơi cửa giang thành rốt cục có thể có rồi thời gian nghỉ ngơi hắn vội vàng lay rồi hai cái cơm uống một hớp tại giờ ly lên lúc hắn hướng phía cô thanh n g u y ệ n vươn tay uống xong thủy hô phun ra thở dài thỏa mãn vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu đến rồi giai đoạn kia bây giờ có thể chia cắt ra sao nhường hai người bọn họ chủ trì khác nhau hạng mục đối với dạng này người chúng ta cấp cho cho cực lớn tự do đầy đủ tín nhiệm như vậy hắn mới vui lòng tận tâm tận lực vứt bỏ chỗ có thành kiến thành liên bang làm nghiên cứu ta xưa nay sẽ không đi qua nhiều hạn chế hán những kia thiên mã hành không ý nghĩ cả cái thế giới phạm vi bên trong cũng không có mấy cái có thể thực hiện cho nên trần phong băng nhận phương án cấp phát cho nhiều như vậy cố thanh luyện trong lòng nổi lên một con số mười con số dự toán mặc cho cái đó vũ khí lạnh quái tài tiến hành tiêu xài muốn làm sao làm sao làm đồng thời giang thành còn đưa cho như thế chi đánh giá cao trần phong băng nhận hạng mục cấp phát đại khái là cái khác nghiên cứu bộ môn gấp ba bốn lần lão bản anh minh không chỉ như vậy giang thành âm thanh đột nhiên trở nên nhỏ một chút mặc dù đầy đủ không cần như thế hắn dùng bữa ăn chỗ không có mấy cái người sống xuất hiện muốn xuyên thấu qua tầng tầng phòng hộ người tiến vào cũng chỉ có mấy cái cao tầng đồng thời cố thanh luyện bên này sẽ c o i nhắc nhở nhưng hắn hay là t h ấ p r ộ n g về cơ giác trợ chứa hiện đại vũ khí lạnh tất cả thiết kế phương án ta đều phái người dành trước x u ố n g dưới mỗi cái nghiên cứu hạng mục đều sắp xếp chúng ta người đợi đến chiến tranh kết thúc này sẽ là chúng ta một món tài sản khổng lồ hắn chậm dãi ăn lấy gì đó tiếng nói là như vậy bình tĩnh có thể một đoạn này lời nói gần như có thể thay đổi về sau thế giới bố cục tinh cầu mặt đất quốc gia vô số những thứ này quốc như trên bàn cờ từng khỏ quân cờ. Liên bang một thành. tinh nhuệ vô số bọn họ đồng dạng cũng là từng khóa quân cờ nghiên cứu khoa học tinh nhuệ hoa hạ người tâm phúc những người này là cờ trận sông lên phong giết địch t h a n t tướng là trí giả m u i đi một bước không chỉ muốn nhìn thấy trước mặt còn phải xem đến sau này mấy chục năm càng thân có thể nhìn thấy sau này trăm năm lịch sử biến hóa như tam quốc một sách bên trong câu nói đầu tiên thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân thực sự là xuất thần nhập hóa đã hiểu giang thành trước đó vài ngày qua thẻ căn cước thượng thời gian hắn hai mươi tuổi rồi thành ngồi ngay ngắn trên bàn cờ cái đó cầm quân cờ người cố thanh nguyện ngày càng sợ hai thán phục cho một nam hải trở thành một người nam nhân tốc độ phát triển rồi t i ể u này trưởng thành có thể tại trong c h ư ớ c mắt một nước mũi bôi ở tay á o bên trên tùy tiện vứt bừa bãi é lệ ngại ngùng nam hải thì thay đổi hắn không còn để ý những kia hư vô thứ gì đó không còn đắm chìm ở ngắn ngủi trong khoái cảm không còn đi ỉ lại người khác không lại dễ dàng xúc động phẫn nộ biết mình đến tột cùng muốn là cái gì đối mặt người lạ có thể chậm rãi mà nói tại trong xã hội mọi việc đều thuận lợi thích hợp giữ yên lặng nội tâm có một to lớn thế giới đây là một người nam nhân cái kia có dáng vẻ cố thanh nguyện rất bội phục lắp bản hắn chỉ là một nhục thể phạm thai nhân、loại. lại dám làm thần đều kiên kỵ sự việc thần làm sao không kiên kỵ là một m lãnh tụ đâu bởi vì vì mọi người toàn bộ đều tâm hoài q u ỷ thai vọng tưởng vì thuyền phúc thủy tranh danh đoạt lợi còn tội ác chồng chất nếu ăn thần thịt có thể vô thai vô bệnh vậy ngày mai thì có người bắt đầu tạo thiên bậc thang thần linh có thể chỉ lo thân mình không cách nào lòng mang thiên hạ đã ăn xong gì đó giang thành ngồi trên ghế nghỉ ngơi hắn hỏi cố thanh luyện đã kéo dài hai ngày rồi mới chương trình học tình huống thế nào cái đó thích khách có hay không có gì thường tự động cũng không có nàng vô cùng nghe lời An phận thủ thường trương trình học. Các học sinh phản ứng cũng còn có thể. nàng nhóm thủ học, học thể, sư giáo các có được ố i với mới ơ n trình học nhu cầu danh g、so、học cầu l i so t r ư ớ đó hóa văn môn h ọ chúng p ả i nhiều. Bởi vì những người cao c hơn những h này vì là chúng ta ngàn chọn bạn tuyển lưu lại. Mặc kệ là mặc tốc lại, lưu kệ đi ộ độ học tập hay là tốc độ phản ứng đều được cho tốc được tập là đều ứng s ê u yu, trong a tin tưởng ấ t thể nhanh nàng nhóm liền có thể học có được cơ đ sở kỹ, cao siêu h ơ một ít muốn nhìn xem nộ ít tính. nhìn n h Được, c ú ta đi trong đại i trong đ lâu t ầ n g đi buổi sáng ta nhìn xem phượng vũ không sai bị lắm đợi chút nữa thử một chút có thể hay không khởi động được rồi lóp bản ra thang máy trước mặt này mà không ngoài tuyên một ít đều để người kinh ngạc tại cốt thép bê tông lâu vũ chính giữa những thứ này kiến trúc màu xám bao khỏa tận cùng bên trong nhất lại là đầy đủ trầm i ố n g có mấy cây cực kỳ tráng kiện ngân s á c trụ tử từ dưới trí thượng thọ tới t đại lâu sân thượng trụ tử chỉnh thể bóng l o á n g phía trên có thật nhiều lỗ khảm chỉnh thể hiện lên vây quanh hình mà trong đó có một to lớn hình tròn nền tảng phía trên kia cất đặt nhìn một mới c h i ế n cơ tên gọi phượng vũ chính xác mà nói nàng cũng không tính là tuyết nữ đồng loại vì phượng vũ có thể trên đất bằng đi lại không gian phi thường nhỏ Nàng nguồn n tại loại ư ợ n g p tốc độ này g l ra chỉ dưới nó nguồn năng lượng tiêu hao thật sự là quá kinh khủng mỗi phi hành một phút đồng hồ sử dụng nguồn năng lượng tương đương với phát xạ một phát pháo tợ lạc mạ có thể để cho một vạn người tả hữu thành thị đời sống dùng một mươi năm nhường một nhà máy đêm ngày công tác hơn bốn trăm i thiên lại là rồi truy cầu cực hạn tốc độ phượng vũ từ bỏ tất cả phụ trọng sử dụng vật liệu là trên thế giới mềm mại nhất vật liệu nghiên cứu khoa học người tìm thật lâu cũng không có thể làm đến vững chắc cùng nhẹ nhàng đều xem trọng phương pháp cho nên phòng ngự của nàng cực kỳ yếu kém cánh thượng hỏa lực nặng vô số cơ giáp hai bên đều có một khung tự thích dưỡng pháo tợ lạc mạ do loại nào tiến hành khống chế cùng người điều khiển cầu thông sau có thể thực hiện khóa chặt mục tiêu truy tung phát sạng vũ khí hạng nhẹ càng là hơn có nhiều đến bốn loại loại người hình thái cùng phi cầm hình thái các hai loại phượng vũ là thiết thiết thực thực tất sắc kỹ chỉ vì rồi g i ế t chóc mà sinh vì hoàn thành trọng thương địch nhân nhiệm vụ tạo ra tới nàng hủy diện tính còn gặp nguy hiểm tính coi là đính cấp điều khiển phượng vũ người phải phối hợp tuyết nữ hoàn thành một k í c h trí mạng nó là xuyên thẳng vào cái thú trái tim một cây truy thủ vì đối kháng xâm lấn liên bang làm ra chuẩn bị thật rất h o à n mỹ cuối cùng cả cái thế giới trí tuệ bọn họ đem hiện ra đặc sắc vô song một hồi phản xâm lấn biểu diễn hình cho nền tảng sau cái vị trí đều có khảm hợp ngân xác trụ tử lỗ khảm nó bị động lực nâng chậm rãi lên cao mãi đến khi giang thành chỗ cái này tầm lầu nghiên cứu khoa học người điều khiển máy mó bước vào trên bình đài hắn đứng trước mặt c h ỉ n h thể hiện lên màu nâu sáng phượng vũ có hoàn mỹ ẩn n ấ p tính mỗi một cái đường cong đều có thể thích đứng trong không khí to lớn l ự ợ c ả n toàn thân trôi chạy trình độ thật như một chỉ phi điều kia tại sao gọi là phượng vũ đâu thật sự phượng hoàng vũ mao không là cần phải cực độ diễm lệ rực hồng rực kim sao giang thành đem khớp xương rõ ràng bàn tay vào cánh bên trong họng tháo t r ò n g nơi này có một co r u ồ i xây dựng bên trong trải một tầng rất đặc biệt tài liệu khác có thể tiếp nhận nhiệt độ cao lại đạn pháo vào thân làm nóng lúc lại hiện ra một tầng diễm lệ màu và nóng cùng trong truyền t h u y ế t dục hỏa chúng sinh phượng hoàng vũ tốc độ của nó lại lại t r ư ớ n g một ít đây là cái đó quỷ tài nhà thiết kế sách ra tới hai tầng thiết kế không biết nói là trùng hợp hay là cái gì trong lúc vô hình cùng cổ lao truyền thuyết có rồi không như mà hợp chỗ giang thành trong lòng phượng vũ tên cũng liền đột một xuất hiện chẳng qua bộ này chiến cơ là một thanh kiếm hai lưới tại điều khiển trong khoang thuyền người đang ngồi muốn so tại tuyết nữ khoang điều khiển bên trong người nguy hiểm gấp trăm lần không thôi nếu thao túng không thích đáng bị người xâm nhập xem như thương giang giống nhau tiện tay đập tới vậy sẽ là hủy diện tính hào vô sinh còn cơ hội kỹ xảo lái tương đối cao siêu lời nói đối mặt cũng là sống chết khó nói nguy hiểm cục diện nguy hiểm và kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại lúc này giang thành ở vào một phân chấn trạng thái dù sao thời gian qua đi rồi thật lâu cái thứ hai cơ giáp cuối cùng thành công tạo ra đây hắn mảy may không biết ở mấy phút đồng hồ về sau một n h ư ờ n g hắn như bị xét đánh thông tin đem c h u y ể n tới hắn cẩn thận kiểm tra phượng vũ nội bộ mỗi một cái tổ hợp bộ vị trạng thái sau lưng cố thanh n g u y ệ n đứng an tĩnh một lát sau nàng điện thoại di động trong túi chuyển đến chấn động âm thanh lấy điện thoại biểu hiện dãy số tên lại rất khiến người ngoài ý lại là v u lập hiên đánh tới thế nhưng vưu lập hiên sớm tại cổ linh khảo hạch sau khi chấm dứt trực tiếp bị phái đi bắc băng dương giám sát lẽ nào là chỗ của hắn đã xảy ra chuyện gì vừa nghĩ đến đây cố thanh n g u y ệ n không dám kéo dài trực tiếp đi tới trong đại lâu tầng hành lang chỗ nhận nghe điện thoại vừa mới ấn nút tiếp nghe khóa bên ấy thanh nhâm lo lắng thì truyền ra cố trợ lý ra xảy ra chuyện ngươi hiện tại cùng giang chỉ huy quan ở một chỗ sao đừng có gấp từ từ nói ta hiện tại cùng lão b ả n tại một viên đâu hắn ở đây cơ giáp nội bộ kiểm tra gì đó ta trong hành lang ngươi nói chỗ nào xảy ra chuyện bắc cực bên ấy sao cố thanh n g uyển một bên an ủi tâm tình của hắn một bên trong lòng có dự cảm không tốt vưu lập hiên luôn luôn bình tĩnh có thể khiến cho hắn hốt hoảng tất nhiên là đại sự không phải là lam kinh ở mấy phút đồng hồ trước l a m kinh lãnh đạo gọi điện thoại cho ta giang chỉ huy quan phụ thân tại nặng chứng giám hộ trong phòng cố thanh n g uyển đột nhiên xứng sở những mày một lát sau mới hỏi người xác định xác định trước đó ta tại l a m kinh cao tầng trực hệ lãnh đạo gọi điện thoại cho ta tình huống cụ thể muốn nói chuyện chỉ là một hồi nhỏ đến không thể lại nhỏ sự cố dù sao giang chỉ huy u a n người nhà bên cạnh đều có trọng binh bảo hộ bọn họ chính mắt thấy một cô uống rượu còn cưới xe gắn máy nhuộm tóc tiểu thanh niên đem đi ra ngoài mua đồ ba giang đụng muốn mạng là người bay ra ngoài đụng phải chợ bán đồ ăn bên cạnh bốn hình lãng trụ thương tổn tới đầu vệ binh trước tiên phản ứng lái xe bệnh viện đưa đi tình huống hiện tại còn không biết hắn nói xong cố thanh nguyện trái tim chìm đến rồi đánh cốc nàng gửi hy vọng ở ba giang không có chuyện gì nhưng thương tổn tới đầu s á t thực rất thu tâm chỉ là nay thật chỉ là một hồi chuyện ngoài ý muốn sao vì giang thành thân phận còn dám có người đối với người nhà của hắn độ thủ đây không phải là cả nước chấn độ trình đồng thời hiện tại chức vị của hắn đã thành liên ban g quan chỉ huy tay cầm trọng binh không thể nào có người t o gan như vậy à được ta hiện tại đi nói cho giang chỉ huy cố thanh nguyện lập tức cúp điện thoại dấm lên giày cao gót hướng phượng vũ cơ giáp nội bộ đi qua chỗ nào giang thành đưa lưng về phía hắn thân ảnh vẫn còn bận rộn nhìn ư này. nơi g này không có vấn đề gì rồi nhưng mà vũ khí kích phát muốn nhiều khảo thí mấy lần bảo đảm nhất định phải vạn vô nhất thất ta luôn cảm thấy trôi chạy trình độ chưa đủ giang thành cùng kỹ sư còn đang nói chuyện cố thanh nguyện liền đi tới bên cạnh hắn vươn tay ra giật giật ống tay áo của hắn lão bản người tới đây một chút ta có chuyện muốn nói làm sao vậy giang thành đang thời điểm bận rộn bị quáy dày hơi có chút không vui như n h ữ n mày vũ hắn càng nghĩ tại nơi này chằm chằm đến đêm khuya chỉ để đem v ư ợ n g vũ khảo thí làm xong chấm dứt trong lòng những thứ này sầu lo kia b ổ i tối lúc ngủ liền càng thêm bình yên rồi nếu không luôn cảm thấy trong lòng đè ép một chút đồ vật chuyện rất trọng yếu lão bản cố thanh nguyện sắc mặt cực kỳ nghiêm túc g i á giang thành đã đến không người trong hành lang nơi này rất tiến tĩnh không có tới quá khứ nghiên cứu khoa học người không n h ố n đuổi chân sàn nhà trên cửa sổ khảm nạm màu xám thủy tinh có thể nhìn xem đến tình hình bên ngoài bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong giang thành củng cố thanh luyện mặt đối mặt đứng thân ảnh của hai người phản chiếu tại thủy tinh trong lão bản ta nói chuyện này lời nói ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lam kinh bên ấy xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện giang thành trong khoảnh khắc thì kinh ngạc há to miệng không nói nên lời trong đại não nổi lên một hồi tấn manh phong bạo lam kinh là quê hương của hắn cha mẹ đều ở đâu nếu như nói xảy ra chuyện thì rất có thể rốt cục làm sao vậy phụ thân n g ư ơ i ra tai nạn giao thông bị cưới mộ tỏ tiểu thanh niên đụng thương tổn tới đầu trước tiên t i ễ n đi bệnh viện rồi ngươi nhìn xem sau đó phải an bài thế nào lời này vừa nói ra giang thành như gặp xét đánh hắn cảm giác được lỗ thai một c ố vụ vụ âm thanh vang lên nhất thời mất đi năng lực suy tư kinh ngạc lui về sau rồi hai bước đợi đến phản ứng sau đó giang thành ý niệm đầu tiên là lập tức trở về làm kinh đi nhìn một chút chẳng qua ngồi chuyên cơ bay thẳng cũng muốn mấy canh giờ đợi đến hắn tới đó lại có thể làm gì chứ không được dù vậy hắn cũng nhất định phải trở lại đi xem giang thành dường như bản năng bước ra rồi bước chân cũng ít đi về phía trước đang tìm kiếm thang máy vị trí đi rồi vài chục bước đột nhiên dừng lại nhìn thoáng qua gánh chịu phượng vũ nền tảng r ũ mắt màn nuốt xuống một miếng nước bọn âm thanh theo k h ô u gốc trong cổ họng chuyển tới hiện tại chuyên cơ bay lam kinh ta lập tức tới ngay ngoài ra ta không tại này trong vòng mấy tiếng khoa nghiên sở có bộ môn q u y ề n chỉ huy giao cho t r ầ n n a n g nhường hắn đại diện toàn q u y ề n ta đem báo cáo gọi cho liên bang tổng chỉ huy quan bên ấy nói ta có việc gấp đi lam kinh còn có phượng vũ nay thiên nhất, nhất định phải hoàn tất thi kiểm tra nhường c h â n ngang trước tiên thả xuống trong tay hạng mục còn có c h â n lý cùng nhau đến chằm chằm vào làm được vạn vô nhất thất vũ khí lạnh kích phát ta nghĩ có vấn đề khảo thí thêm nhiều gấp bội sai lầm xuất đạt tới một phần ngàn thì hủy đi trọng trang nhường nghiên cứu khoa học người tăng giờ làm việc có thể điều nhân viên toàn bộ kéo qua phượng vũ bên này thành lập một đường dây riêng v ư u lập hiên bên ấy giám sát thiết bị muốn đích thân báo cáo nhanh cho ta không cần thông qua trần ngang ăn bài trước những thứ này giang thành vừa đi vừa nói thừa thang máy đến rồi lộ một hướng phía sân bay phương hướng chạy tới đi lại gấp rút cố thanh huyền yên lặng nhớ kỹ cùng theo một lúc thời điểm ra đi Đột n hắn i tới điều tới. Giang tại nơi đổi. ê n nghĩ dừng hướng phương hướng Thành không rảnh bận tâm những thứ này, cơ trưởng khẩn cấp nhận được mệnh lệnh cũng tại hướng nơi này gì, phía khác chạy thứ h một tâm bước, được cơ cấp chỉ chốc lát sau đã đến sân bay lúc này mới nhớ tới nên cho lão mẹ gọi điện thoại thế là mau từ trong túi lấy điện thoại di động ra hắn cảm giác được tim đập của mình trở nên càng lúc càng nhanh không chịu được nhắm mắt lại hít sâu để cho mình càng tỉnh táo một chút tìm thấy sổ truyền tin bên trong dây số hắn mới phát hiện lần gần đây nhất cùng trong nhà người trò chuyện là hai tháng trước rồi bởi vì quá mức bận rộn không để ý đến người nhà bỗng nhiên một cố tự trách c á náy dâng lên trong lòng tới quay số điện thoại lần đầu tiên còn không có bấm đợi đến lần thứ hai lúc điện thoại mới đạ thông bên ấy chuyển tới vô cùng lo lắng một tiếng uy thành nhỏ mẹ là ta hiện tại cha ta thế nào hà du thành nhỏ có thể làm ta sợ muốn chết ta vừa mới vừa đến bệnh viện ba ba của ngươi đã vào phòng giải phẫu rồi đưa đến bệnh viện tạm đặc biệt nhanh ta trong nhà thậm chí đều không biết hay là có mấy người trẻ tuổi đến đập, đập môn nói với ta lão giang xảy ra chuyện rồi bọn họ lái xe đưa ta tới bệnh viện nơi này còn có thật nhiều binh sĩ viện trưởng cũng vừa vừa gặp qua ta rồi chúng ta bây giờ tại làm kinh tốt nhất trong bệnh viện không kinh không? đô có đưa đi kinh đô liệu trị vậy i nói biết, nơi thiết kinh thời gian thì phải đến đây, lại đưa đi kinh đô có thể có khắc nguy hiểm ệ n trường bọn này bên không đến nguy tình huống. ta thể trì, thì thể được đưa có có có cho bác khắc họ bao bị đầy duy đây, đủ đô đô kêu lâu sĩ v cũng được mẹ ngươi đừng có gấp nghe lãnh đạo sắp đặt là có thể ta bây giờ lập tức đi máy bay chạy tới ngươi đ ợ i t a à nhất định đừng có gấp lại không có chuyện gì đi thành nhỏ ta có chút sợ sệt dù sao tổn thương chấm dứt không sao ngươi thoải mái tinh thần chất cứ như vậy đến rồi chúng ta lại nói giang thành sợ đang nói rằng đi chính mình thì ổn định không ở tâm tình mặc dù hắn một mực ga nổi lão mẹ nhưng trên thực tế chính mình cũng không biết lao ba có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này cúp điện thoại sau đó hắn thoát lực giống nhau rủ xuống bàn tay của mình giờ phút này thành tú trên khuôn mặt xuất hiện một k i a mờ mịt nhấc ngẩng đầu như thiên không nhìn xem xanh thảm thiên không tung bay bông vải bạch đám mây trong vắt đáng sợ gió nhẹ cũng thổi lên rồi p h ủ di chuyển sợi tóc của hắn giang thành giờ phút này rất muốn cầu nguyện một chút hướng thần xin giúp đỡ p h ù hộ phụ thân thường thường ăn an, an vượt qua nguy cơ lần này nhưng hắn một mực là cái tia hướng ai cầu nguyện đâu nếu như thế giới thật sự có thượng đế có nhân quả tuần hoàn, cả đời không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu lao ba tại sao muốn gặp vận mệnh trọng kích giang thành tạm thời không biết xấu hổ cho mình tăng thêm vĩ đại hai chữ như vậy trong lòng hắn phụ thân so với chính mình càng xứng với hai chữ này hồi nhỏ giang thành đặc biệt thích nghe lão ba giảng thuật quá khứ niên đại sự việc thật lâu trước đó ba giang mới là cái t r ư ờ n g hai mươi tiểu tử thời đại kia sinh viên còn vô cùng hiếm thấy thuộc về ai thi lên đại học muốn đầy đường đầy ngõ hẻm đốt pháo chúc mừng sự việc tại thời đại kia hình như lên đại học thì mang ý nghĩa nhất định quang thải nhất sinh bởi vì trở thành phần tử trí thức dù sao cũng so chồng trọt ra ra nãi nãi mạnh mạnh ba gi hoặc là không lo cơm ăn ngon chuyên nghiệp tốt nghiệp tất cả mọi người chờ lấy hắn tìm cái tốt công tác đâu mãi mãi mong mọi cùng trông mong hắn vào sự nghiệp đơn vị chính mình tốt có thể tại đầu ngõ trong nói khoác một phen bị người khác nâng một tay dậy còn có phép nhưng mà đi ba giang bị cùng túc xá một người bạn dán lên rồi tâm quả thực là không tới đơn vị tìm công tác ngược lại vụ trộm về nhà gói hành lý còn với giang thành gia g i a n mãi mãi muốn rồi ba trăm gói tiền lão s ư n g muốn đi bên ngoài du lịch một phen thấy chút việc đời được thôi cho tiền sau đó lão lưỡng khẩu mừng khắc khởi chờ lấy con trai du lịch quay về không ngờ rằng a chuyến đi này chính là bốn tháng bặt vô âm tín hiểu rõ rồi về sau nay bỗng chốc cho giang thành gia ra, ra tất giận hắn không thể lúc này ngồi xe lựa đi tìm hắn vung hắn hai đại trụy con chim vất vất vả và tạo điều kiện cho ngươi đi học chính là cho ngươi đi trong h ố c núi đại phát thiện tâm đi ta nhìn kìa hắn là đọc sách đọc cho váng giang thành gia ra, ra mắng một câu trên đời này cùng hải tử nhiều như vậy ngươi từng cái giáo chính mình cũng ăn không được cơm no còn phải thi trong nhà cho đâu ngược lại là từ bi cái gì nhạc sơn đại phật hắn sai người mang theo lời nhắn nhường con trai cút nhanh lên quay về thật không nghĩ đến qua hai tuần lễ lời nhắn chuyển về làm gì trở lại hai năm dậy xong liền trở lại n h ì n không được lao ra tử đeo thượng bao liền đi ngồi xe lửa lập không phải đem tiểu tử kia bắt quay về bảy lần q u ặ c tám lần rẽ nửa đường chuyển rồi hai chuyến xe đến rồi đường đất vào núi đường thì đợi lao ra tử ngăn cản chiếc nông dùng phá vỡ ba lượn muốn tan ra thành từng mảnh cái chủng loại kia một đường đua xe vào đại sơn cuối cùng đường là dùng đi đi rồi dòng dã ba giờ thiếu chút nữa cho nữa láo giang lão sư gia n g láo sư tại con u ố i thôn chỗ n à ở à y lại nên đang nghỉ ngơi. Các học sinh thôn Giang con ra học hạ học rồi. Cuối lại Các láo xây dịch rồi b ư ớ c chân đốt thuốc quấn một đường dày vò nhường hắn càng thêm p h i ề n não lúc này trên mặt với âm thiên muốn đả lôi giường như đến lúc đó hắn đầu tiên nhìn thấy một tòa lại thấp lại phá vỡ nhà gạch ngói đều không dùng bao nhiêu có nhiều chỗ vẫn là dùng đống đất dưới tường phương trong khe nước có bốn năm cái hang chuột không có chắn trong nội viện giải rác bày biện rất nhiều nông vật dụng trên tường treo lấy một chuỗi làm quả ớt nhìn lên tới cho không kém ấy hắn trong phòng tìm kiếm rồi một vòng không tìm được con trai lại chạy đến bên ngoài nhà kia p h í a địa phương có viên rất nhỏ về l i n rau chỗ nào có hai ngồi x ố n t h â n ảnh hai người đều mặc xanh đen sắc thổ áo phía trên dính không ít cho đầu tóc cũng rối bời với cái dã nhân giống nhau hắn đi qua muốn hỏi một chút đường v ô v ô một người trong đó bà vai kết quả người kia chính trong đất lay hay khoai l à n g cây n o n đ â u giật mình m ạ n h đứng lên mặt m à y xám xịt người trên mặt còn cóng c o đến khô nước miệng vết thương làn da rất đen cũng không thấp xuyên quần bò đã nhìn không ra nguyên bản màu xanh dương lão ra tự ẩn ẩn cảm thấy này cái quần có chút quen thuộc tập trung nhìn vào n h y không liền là chính mình theo trong thành sai người đem lại cho con trai quần bọ sao lão quý một cái lại xem xét trước mặt này người cao chính là con trai hảo g i a hỏa lão gia tử vô danh hỏa nhất thời thì vọt đi lên cơ lấy đến bên cạnh cái s ẻ n g liền muốn đánh ba giang lập tức cũng h o à n g hồn vung ra chân liền chạy với cái con thỏ giống nhau một bên chạy, m ộ truy bên t chiến đấu rồi mười mấy phút hai người mới thở hồng hộp ngừng lại mà lão gia tử mở miệng nói câu nói đầu tiên là chồng xe lẫn cùng ta trở về ta chồng chọn tạo điều kiện cho ngươi đọc vài chục năm thư ngươi chạy tới đây chồng chọn đúng không ba giang cứng lên cổ không trở về sau thế nào h ả lão gia tử ngày thứ hai chính mình trở về bởi vì đại khái là dừng một đêm ngày thứ hai nhìn thấy đến lên lớp trẻ con trên lớp học những hải tử này thất lẽ t á m tán có băng ghế đứng không có băng ghế ngồi trong tay có tối đa nhất chi bất chỉ ngay cả trang giấy đều không có tìm giấy nháp viết gì đó đem cả con giấy viết đầy chữ một cái khe hở cũng không lưu lại trong phòng t r ạ m không hạ người phía bên ngoài cửa sổ còn nắm sấp bảy tam cái bút không đủ phân rồi dùng nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ vừa đầu xuân thời tiết còn lạnh học sinh từng cái cóng đến với cái mới từ trong đất đào ra tới khoai tây trứng giống nhau trên mặt thân u rửa không sạch sẽ cách mấy dây t r ồ n g thì hút trượt hút trượt c á i mũi mặc quần áo cũng rách dưới có tốt một chút bộ là người trong nhà đại áo có ba bốn bộ s u n g động không trở ngại ấm áp kém một chút mặc chính là từng tầng từng tầng áo mỏng bên ngoài bộ cái nát n ử a bên chắn gió áo khoác càng kém thì cóng đến tay chân phát xanh hai vô dụng áo may hợp lại góp thành một còn có đem trong nhà nữ nhân y phục mặc đến được đại hồng y phục nhìn lên tới quái vui mừng nhưng mà này trời đông giá rét không trở ngại bọn họ cười không trở ngại bọn họ nghỉ giữa khóa cùng nhau tiến lên hỏi lao sư vấn đề không trở ngại trong mắt c cha ta đi vào ngọn núi này là vì bọn họ tương lai đi ra ngọn núi này lão gia tử nghe những lời này chầm mặc thật lâu k hít một hơi thuốc l á c u ố n ném cho con trai hai trăm đồng tiền chính mình đi rồi ba giang tìm trong thôn một cái duy nhất trong nhà có hai tay xe đạp dọc theo đường núi tiễn lao gia tử ra ngoài trước khi đi câu nói sau cùng lúc đó đợi lão gia tử ngồi ở băng sau xe ba giang cuốn quýt đi tới hắn cho rằng con trai muốn nói gì cảm thiên động địa lời nói đây không ngờ rằng ba giang hỏi cha ngươi chồng qua địa dạy một chút ta ta biết ở dưới khoai lang người kế tục sao cây non sinh trưởng tốt dễ cây không dài đâu mảnh đất này ta hạ mặt trở lấy cho các học sinh tổ chức bữa ăn tập thể đấy thời gian thấm thoát sau đó ba giang trở về làm kinh tìm sự nghiệp đơn vị đi bệnh viện c ẩ m cố bác sĩ hai năm chi giáo kiếp sống hắn thường xuyên nhắc tới có chút thổn thức cảm khái không có học sinh từng tới bái phòng hắn hơn hai mươi năm cũng không biết những đứa bé kia đi hay không ra đại sơn tính toán ra tuổi tác nên đây giang thành còn muốn đại cái ngũ lục tuổi do đó ba giang cả đời chưa làm qua chuyện xấu cẩn trọng tại bệnh viện làm đi hơn hai mươi năm cầm cố cái tiểu chủ mặc cho lục đục với nhau h ã n hại người khác sự việc chưa làm qua vốn mình theo người a duân định hót mánh khóe không có sự qua vì sao dạng này người không đại phú đại quý ngược lại phải có điều thai nạn đâu cái này mạng muốn làm sao nộ ra đâu giang thành trong lòng hơi choáng khắp không bờ bến loạt tường hắn đem ánh mắt theo trong vắt thiên không thu hồi lại kết thúc đoạn này hồi tưởng cơ trưởng đến rồi cùng theo một lúc lên máy bay hắn ngồi xuống nỗi lòng lộn xộn cố thanh n g u y ệ n khoan thai tới chậm cầm trong tay rồi hai bộ y phục ngồi xuống giang thành đối diện nguyên lai nàng vừa mới thay đổi lộ tuyến muốn đi rồi giang thành nghỉ ngơi chỗ liên bang trụ sở cùng lam kinh độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn đến rồi vậy ngươi có thể thay đổi mỏng một điểm trang phục bớt đi nóng hít thở không thông ta còn mang cho ngươi lượng b ả n thư ngươi tốt nhất đợi chút nữa buồn ngủ ngủ một hồi chúng ta phải bay rất lâu cố thanh nguyện chỉnh lý một chút tóc lại đi bên cạnh rót một chén nước cấm đặt ở giang thành trước mặt trên mặt bàn thực sự phiền lời nói đến rồi trên bầu trời xem xét ngoài cửa sổ đi có chuyện gì ta lại nhắc nhở ngươi xử lý vưu lập viên bên kia đường dây riêng ta đã sắp xếp xong xuôi đợi chút nữa hắn lại đem tin tức phát tới ngươi tự mình tìm đọc được giang thành đáp lại một tiếng trong thanh âm, vô hạn chương 280, lạc tiểu ly cùng ạt la quyết đấu chương 280, lạc tiểu ly cùng ạt la quyết đấu máy bay trước khi cất cánh giang thành biên tập một cái tin cho lạc tiểu ly phát quá khứ tiểu ly ta có việc gấp muốn về một chuyến lam kinh trong nhà xảy ra vấn đề bố của ta bây giờ tại trong bệnh viện cho nên ta khẩn cấp nhường chuyên hữu cơ mang theo ta trở về người tại nơi này hảo hảo luyện tập có vấn đề gì đều có thể với vạn hưng nói đạo viên nói hắn lại trợ giúp ngươi giải quyết chờ ta trở lại lại rất nhanh hy vọng ba ba không sao cái tin này vô cùng ngắn gọn cũng vô cùng vội vàng hắn không biết nên nói cái gì chưa tới lam kinh trước đó mọi thứ đều là ẩn số cũng may nay đột n g ộ t thông tin truyền đến đã qua rồi nửa giờ lúc này hắn hơi chấn định một ít chẳng qua là cảm thấy không khí trở nên càng ngày càng nặng b u ộ n b ự c trong lúc vô hình nhiều chút ít áp lực máy bay muốn chuẩn bị bay lên lạc tiểu ly chưa hồi phục giang thành cũng không ngoài ý m u ố n lúc này điểm nàng hẳn là còn ở trong khi huấn luyện không dành bận tâm điện thoại hắn biết mình thời gian không nhiều chỉ có thể gửi hy vọng ở kết quả tốt nhất đó chính là đến rồi làm kinh sau đó ba ba cũng không có cái gì trở ngại chính mình làm bạn một quang thời gian thì có thể trở lại liên bang tiếp tục tiếp nhận phản xâm lấn chức trách lớn chuyện này nếu chỉ là một khúc nhạc định tiếp thật muốn cảm ơn trời đất theo máy bay động cơ âm thanh truyền đến cửa khoang chậm rãi q u a n bế máy bay tại trên đường chạy phi nhanh sau đó hướng trên bầu trời phóng đi giang thành xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem thấy thiên không lại trông thấy phương xa phi điểu sau đó vòng qua tầng đối lưu đi vào tầng bình lưu đem vân dẫm tại dưới chân trong lòng của hắn bao trùm lấy đủ loại sầu lo lập tức cảm giác vô cùng mệt mỏi không muốn nói chuyện dày rộng cái ghế đem cả người hắn gói hàng mà chính hắn dựa chỗ tửi lưng l người cái gì cũng không muốn suy nghĩ sinh lão bệnh tử nhân gian truyền thường m cho nên sống tại nhân giang thành đã xông lên làm kinh lúc liên bang vũ khí lạnh trong quán thế nhưng một phen cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng nói thật chứ nay một bộ phận người luyện tập thật rất nỗ lực bọn họ tựa như biết mình trên đầu vai chịu trách nhiệm trách nhiệm dưới mắt cũng đi đến cuối cùng mấy bước sẽ không có gì lười biếng lý do liền như là phát điên luyện tập quân thể là có từ trường tính tâm trạng cũng là lại truyền nhiễm nay với ở trường học trong lớp lên lớp giống nhau nếu một lớp bên trong tất cả đều là học sinh oan bọn họ sáng sớm quấn giữa t r ư a c quấn buổi tối lúc ngủ cũng muốn đánh lấy đèn tin ở trong chăn trong đọc sách như vậy không nỗ lực người rất dễ dàng bị bài xích bên ngoài vậy hắn thì sẽ chủ động bắt đầu học tập đồng lý nếu toàn bộ là học sinh xấu bọn họ tại trên bàn học k h á p thanh minh thượng hà đồ lên lớp đi ngủ tan học đi ê n chạy buổi tối trốn học đi có nét nhàn rỗi không chuyện gì tránh nữ hải từ cầu vai Khi hết học nghị mọi người hết rồi tất tâm tư học tập, tham cả cộng đồng do ự v à nắm chặt nữ hài tử cầu vai. Vũ khí lạnh trong quán, luyện tập cố gắng nhất là còn chặt cầu cố hài khí tử tập vai. Vũ là đó sớm đến hai người này tranh nhau hỏi lão sư về đào kỹ phương diện vấn đề dù sao nàng ngày sáng đêm tối đều ở nơi này ắt lạ là, là sùng bãi ư ơ n giả d nàng trải qua lần kia luận bản sau đó bị một đao băng liệt hổ khẩu về sau thì cực độ sùng bái tháng chín chân chân chính chính từ nội tâm đem tháng chín trở thành chính mình lương sư hy vọng có thể học được tụ dùng một đời cao siêu đao kỹ t r ú c nhất bạch khác nhau là học sinh nam hắn đối với vũ khí lạnh cảm thấy hứng thú vô cùng cầm đao lúc trong miệng thậm chí lại mặc niệm một ít trung nhị lời kịch muốn học nhất tập chiêu tức h là bạn đao chạm chẳng qua vì hắn hiện tại cấp độ căn bản không đến được học tập khó như vậy độ kỹ năng trình độ tại hai người này điên cùng trong cuốn tình hồ giới những người khác cũng không cam chịu l ạ hậu thế là còn không đợi chương trình học bắt đầu trước nửa giờ tất cả mọi người thì đã đến vũ khí l ệ n h quán chuẩn bị l u ậ n b à n làm nóng người nay t r ờ i xế chiều lạc tiểu ly đang cùng kha băng tiến hành l u ậ n b à n nàng mảy may không biết giang thành cho mình phát thông tin một phen đối luyện sau đó tiểu ly trên c h á n toát ra mồ hôi nàng chọn cây đao này gọi là anh là một thanh truyền thống n h ậ t thức cương đao cùng yêu đao có chút tương tự chỗ rất nhỏ có sai lệch lạc tiểu ly v ấ n luyện trong quá trình không có chú ý tới chín nguyệt lao sư chính tại nhìn mình chằm chằm sáng lời kiếm đạo trong quán chín nguyện chính ngồi ở đầu vào vị trí trung ương sau lưng nàng chính là vách tưởng giờ phút này nàng chính cầm đao ngồi xếp b tháng chín nhìn một hồi lạc tiểu ly biểu hiện chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình thanh âm bình tĩnh vang lên n g ư n g một chút mọi người xuống dưới lạc đao đông nhiên dừng lại có người nghiêng đầu đến chầu nhìn tháng chín phương hướng nhìn sang chúc nhất bạch v ố t một cái mồ hôi trên đầu trên mặt hiện ra nghi ngờ nét mặt ngơ ngác một chút thả ra trong tay đao mũi đao chạm đến mặt đất làm sao vậy ta cũng không biết nghe lão sư nói thế nào đi cùng hắn tiến hành đối luyện người k i a hồi đáp tháng chín nhìn quanh mọi người vươn tay ra điểm một cái lạc tiểu ly vị trí ta nhìn xem các ngươi l u y n không sai bị lắm cơ sở đao kỹ nắm giữ có thể trong đó còn có mấy cái tương đối ưu tú hiện tại ngươi đến ta bên này ta là tiểu ly chỉ chỉ chính mình đúng còn có cái đó người cao tháng chín lại gọi a d n là đến hai người nghi ngờ đi tới đều cầm nhìn đao trong tay của mình đồng thời cảnh giác đánh giá đối phương không khí bông chốc thì trở nên không thế nào đối với kính trong mơ hồ hình như có đao quang kiếm ảnh tại hai nhân gian thoáng hiện triệu tuyết n u cùng kha băng hiệu rõ tiểu ly cùng n à n g không đối phó tò mò hướng bên này dò xét muốn biết chín nguyệt lao sư sau đó đạt cái gì mệnh lệnh ta nhìn xem hai người các ngươi đều luyện không tệ không bằng luận bản một chút tháng chín đầu tiên là về phía trước mấy bước đi sau đó đến rồi lạc tiểu ly bên người chưa ngừng cái tay kia t ừ rộng t h ù n g thỉnh tay áo trong đưa ra ngoài nâng lên lạc anh thân ao sau đó lại lại gần ấy lạ đưa nàng khoát đao cũng g ơ lên cả hai dính vào cùng nhau một chút chỗ trống cũng không cần có chi bằng hướng phía yếu hại chặt khi tất yếu ta sẽ ra tay chúng người thất kinh ai cũng biết nàng hai người là địch ngay bình thường cũng không nói lời nào thì ngay cả đi đường đều muốn tại con đường hai bên tự đi đồng thời vũ khí lạnh trên sàn đối mặt hai người một đầu một đôi ngay cả luyện tập cũng cách xa xa lẫn nhau trong lúc đó lạnh leo cứng rắn như cách sông băng để các nàng đánh xác định sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống sao so với những người khác kha băng càng thêm lo lắng nàng biết rõ ạ lạ đụng như một đầu hùng toàn thân đều là cơ thể căn bản không phải nữa n h â n mà mà lạc tiểu ly gầy gò yếu ớt so với nàng thấp một đầu theo trên lực lượng thì thua như vậy đánh xuống chẳng phải là muốn bị thương đến lúc đó khỏi cần phải nói giang thành bên ấy lại cái k i a bản giao thế nào mặc kệ theo phương diện tia đi nói trận chiến đấu này đều không có tiếp tục thiết yếu không biết lão sư sao suy tính nhưng mà chín chắc chắn ấy là biết nói lạc tiểu ly thân phận nàng vẫn như cũ không quan tâm làm không có chút nào thèm quan tâm nàng là quan chỉ huy bạn gái này là công báo tư thủ sao dĩ nhiên không phải nàng nhưng không có n h ả m chán như vậy là đao kỹ đại sư tháng chín ánh mắt đ ư c gắt nàng nhìn ra lạc tiểu ly tiến bộ nhanh chóng thiên phú tuyệt hảo trong khoảng thời gian ngắn luyện tập trình độ đã vượt qua những người khác một mảng lớn đồng thời tại lạc tiểu ly cùng kha b ă n g đối c h i ế n lúc lạc tiểu ly rõ ràng có lưu thủ căn bản là vô dụng toàn lực mà là thành thạo điêu luyện đi luyện tập tiếp tục như vậy là không có mảy may tiến bộ đao kỹ cuối cùng mà nói là kỹ thuật giết người có lưu chỗ chỗ ch lợi trong sân bây giờ hơn m ộ ư ơ i vị học sinh có thể làm đối thủ của nàng cũng chỉ có trước đó có khoát đao bản lĩnh an là rồi cho nên nàng mới làm như vậy tháng chín xoay người lại đối mặt mọi người các ngươi trước không cần luyện cùng nhau ngồi xuống nhìn xem hai người bọn họ làm sao luận bản h ả o h ả o quan sát một chút thế nhưng lao sư này rõ ràng bất công kha băng nóng vội đứng ra muốn n g ă n lại thế nhưng nàng lại nói giống như lại đột nhiên dừng lại nguyên nhân là đứng ở bình thường trong vì lạc anh đối với khoát đao lạc tiểu ly vươn khớp xương rõ ràng trắng non ngón tay ra hiệu nàng khác nói đi xuống t u t ta nguyện ý cùng nàng lập bản b ì như tĩnh thanh âm đàng thoại, đàng âm vậy lạc tiểu ly là nghĩ như thế nào đâu nàng không biết mình đã luyện đến loại tầng thứ nào chỉ cảm thấy cầm trong tay là anh chính mình đang nhanh chóng vượt qua cái này đến cái khác giai tầng từ vừa mới bắt đầu với kha băng đánh tương xứng đến tránh né công kích của nàng dễ như t r ở bàn tay nàng vô cùng muốn biết hiện tại có thể hay không chiến thắng ạt lạ còn có một chút đó chính là đã từng ạt lạ cố ý khi dễ qua nàng kia đẩy mối thủ nàng không có trả lại lạc tiểu ly từ trước đến giờ không có cảm thấy mình rộng lượng nàng thù rất dai như vậy lúc trước ngươi phạm sai hôm nay muốn ngươi trả lại nàng lui lại hai bước ánh mắt lấp lóe nghiễm nhiên bày song đối địch tư thế kha băng thấy này cũng không có lại ngăn cản chỉ là âm thầm lau một vệ t mồ hôi a kia tốt ạt lạ rất là khinh miệt nàng cảm thấy mình tùy tiện một chiều có thể ném lăn trước mắt tiểu lo ly dường như người trưởng thành n ậ u đ ã trẻ con giống nhau nam chắc thắng lợi trong tay tất nhiên kinh nghiệt không chỉ là lạc tiểu ly ở đây tất cả học sinh có mấy cái có thể cùng với nàng sò、so、chiêu một chút dù sao những thứ này người đều là sống an nhàn sung sướng ở trong thành thị đọc sách bén g oan mà chính mình đâu bảy tuổi liền theo phụ thân đi săn tám tuổi có thể với sói hoang vật l ộ ậ rồi này có gì có thể đầy tính chuẩn bị xong t ố t ta cũng khá t ố t kia trực tiếp bắt đầu tháng chín cùng các vị học sinh cùng nhau quật lại chân ngồi xuống chẳng qua trong tay nàng vẫn như cũ cầm cái kia thanh yêu lao hình như tùy thời chuẩn bị xuất thủ dán vẻ ạ lạ dương lên cái cằm để ngươi xuất thủ trước lạc tiểu ly trợn trắng mắt cổ tay lật ra một l ì n h xảo cổ tay hoa đao trong nháy mắt bên cạnh đi qua nàng một tiếng cũng không có lên tiếng mảnh khảnh bắp chân đạp một cái mặt đất cả người trực tiếp bay tới tốc độ kia nhanh đến để người kinh ngạc mấy tháng huấn luyện thân thể tại thời khắc này hiện lộ ra ảnh hưởng bọn này học viên thể chất đã xa vượt xa ra người bình thường càng đừng nói thiên phú tuyệt hảo lạc tiểu ly rồi phải biết thành tích của nàng một mực là xếp số một vị ạ lạ trước đây dùng dư quang liếc qua nàng bên này phương hướng không ngờ rằng tốc độ nhanh như vậy đồng tử đột nhiên co r ụ t lại lập tức muốn sách đao tới chặn trong nội tâm nàng trong chốc lát dâng lên dự cảm không tốt tay gắt gao bắt lấy chuôi đao nàng sách đao bảo vệ tốt chính mình bên trái đó chính là đối phương công đến vị trí tay phải lật cổ tay trái tay bị chặt răng khép cắn đinh một tiếng hai đao giao nhau một cỗ to lớn lực chuyển tới ạ là căn bản không có nghĩ đến cổ tay của nàng rõ ràng chuyển tới c h ấ n cảm thậm chí nhường trước đó chín nguyệt lao sư chấn nát h ổ khẩu đều ẩn ẩn làm đau rồi nàng đại to mày h ô n g ác ra tay đến dùng sức muốn đem lạc tiểu ly đao lấy ra đi chính mình chiếm cứ quy tại đ ố i bính đao kỹ trong quá trình quyền chủ động là vô cùng trọng yếu một việc nhưng mà đối phương lại như là phát hiện ý nghĩ của nàng giống nhau là anh dán khoát đao đi ra ngoài nàng căn bản không dùng r a quá lớn khí lực có loại vung đao rơi vào đ ô n g gòn bên trong không thoải mái cảm giác là anh nhẹ nhàng đi lên là tiểu ly nét mặt tại một giây sau đột n h i ê n run lên cơ thể xoay chuyển mang theo đao hướng cánh phải công tới mục tiêu cho đến ạt lạ lỗ thai nếu đánh thật lần này ít nói đối phương lỗ thai muốn bị s i n h s i n h x é rách cho dù đây là chưa mở lưỡi miếng sắt ạt lạ thiết thiết thực, thực cảm giác được áp lực cũng không dám lại có chút khinh thị dưới chân bắt đầu chuyển động muốn tránh thoát một n đau, đến đến đau, đau thân mình sắp bén dán đến bất kỳ chỗ nào đều là máu tươi văng khắp nơi nếu này là thực sự chém giết nàng đã bị thương theo bả vai hướng khuỵu tay này một viên đã lột huyết đục lạ vô cùng phẫn nộ mạnh cắn răng một cái vị lên khóc đau không nhường nữa lạc tiểu ly tiến thêm một bước trực tiếp thế đại lực trầm một bộ xuống múa hổ hổ sinh phong ngay cả không khí đều bị vằn vẹo rồi chạy bằng khí người cũng di chuyển lạc tiểu ly không cùng nàng chính diện tấn công hiểu rõ khoát đao chủ đánh chính là đại khai đại hợp nàng linh x ả o tránh ra cánh tay một tay cầm đao trong khoảnh khắc một thợ tiêu c ô n g thì là đối phương cửa thành mở ra phổ thông thất thủ khoát đao bị rút trở về chỉ kém chút xíu liền muốn bị đẩy ra bụng nàng kịp thời chặn lần này thợ tiêu không người như tôm đồng thời hai tay đột nhiên phát lực đem lạc anh đẩy xuống muốn vận thế đem lạc tiểu ly bỏ qua lôi ra một thích hợp không gian nhưng mà tâm tư như vậy sao có thể không bị phát giác lạc tiểu ly thấy rõ rối ý nghị của nàng từng bước trước bức đối phương dùng lực nàng liền theo đi lưu lực nàng liền về phía trước tấn công mạnh không lưu một chút thở dốc khe như ảnh tùy hình đây là lực lượng yếu một ít người đối với dùng man lực người đấu pháp nguyên lai nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn cho hắn lạ dùng khoát đao liên kích không có khoảng cách cầm khoát đao người chỉ có phòng thủ căn bản là không có cách tiến công bực này đáp ứng không xuể công kích nhường ở đây tất cả học sinh đều nhìn xem ngây người bọn họ căn bản không có nghĩ đến quyết đấu lại vì lạc tiểu ly chiếm cứ chủ động càng không nghĩ tới cả hai quyết đấu cấp độ xa vượt xa ra tưởng tượng sẽ như thế đặc sắc chương hai trăm tám mươi mốt nhân gian sợ hãi chương hai trăm tám mươi mốt nhân gian sợ hãi không thể không nói lạc tiểu ly khoái công tốc độ đối với tiến công thời cơ nắm chắc đối với tần suất công kích tự tin đều vượt ra khỏi ở đây học sinh một mạng lớn những thứ này ưu điểm nghệ tình tháng chín trong mắt nhường trong mắt nàng thần thái thoáng hiện liên tiếp bị kinh diễm đến luyện đao không phải một ngày chi công bao nhiêu người ba năm năm mới nhập muôn hạm mười năm tám năm mới tính được là rút đao khách thiên phú chắc tuyệt người khắc khổ luyện tập mấy năm mới có thể đ ạ i thành tháng chín và đao làm bạn ô m đao ngủ nàng đây bất luận kẻ nào đều phải hiểu muốn làm đến lạc tiểu ly như vậy phải hao phí bao lâu thời gian trừ lạc tiểu ly bên ngoài trong phòng những người khác không có một cái là ngủ ngốc tháng chín nhớ mang máng thật lâu trước kia chính mình cùng một nhóm tử sĩ cộng đồng lúc huấn luyện những người đó thiên tư đây ở đây những người này kém xa lắc cũng không biết liên bang là thế nào chọn ra tới những học sinh này trong lòng của nàng tổ chức này sắc thái thần bí lại tăng thêm không ít anh hoa quốc tay c ủ a thiếu nữ không hiểu rõ l ắ m chính mình theo ngồi tù đến hiện tại ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đại sự kinh tiên động điện nàng theo đối với tổ cựu g ạ h h a gia tộc thất vọng tại toàn cầu trong hội nghị nói ra chân thực nội t ì n h sau đó liền bị cầm tù tại rồi một viên hải hạng c thành thị trong mục giam cố thanh u y ệ n có nhìn xa trông rộng đặc biệt phân phó không muốn làm tàn nàng tương lai lưu làm lớn cho nàng ê n tháng 9 tỉnh cảnh cũng tặng ăn uống, n được, có ăn có uống, mỗi y s ố đang giám thị trong. Nàng duy hai hàng giải tịch mịch phương pháp là xuyên tấu qua gian phòng cửa sổ nhìn xem ngoài cửa sổ、Bạc、vân cùng với ngẫu nhiên s ẹ t qua phi điệu một cái khác phương pháp là mỗi thứ ba t bốn sáu có thể đi ngục gian phòng làm việc nhìn xem hai giờ thư cái đó phòng làm việc vô cùng phá vỡ thư chủng loại nhiều đến kinh ngạc có tên cũng có tiểu thuyết cũng có nàng giống như nhìn xem tiểu thuyết tình cảm còn có huyền huyễn tiếng chung nàng kiến thức nửa đời cho nên nhìn xem có chút miễn cưỡng tại đến liên bang chín vị trí Chí đầu nguyện còn đọc lấy một quyển dị hỏa tiêu viêm thư vừa vặn nhìn thấy đặc sắc tình tiết không ngờ rằng được v i sau khi đi ra thế giới thì thay đổi bộ dáng nơi này mọi thứ đều nhường nàng cảm giác như thế lạ lẫm phảng phất giống như cách một thế hệ nàng ánh mắt trở xuống lạc tiểu ly trên người lúc này giữa sân chiến cuộc say x ư a như ảnh tùy hình thế công nhường ắt là mệt mỏi chống đỡ lạc anh trên không trung thật nhanh múa lạc tiểu ly đem chính mình tại những ngày này luyện đại bộ phận cơ sở đao kỹ thay phiên nhìn dùng ra ban đầu còn có một chút không lưu loát đối phương có thể từ giữa khe hở trong tìm thấy thở dốc không gian nhưng càng về sau tốc độ của nàng càng nhanh ắt là trái cạn phải phòng tay không chế được trôi đao và thân đao vị trí cơ thể theo chết t hồi ậ m tưởng sơ khai thủy khinh miệt nàng là có cỡ nào thiên chân các học sinh chăm chú nhìn đều vô cùng cẩn thận triệu tuyết nhu thì quan sát được một ít thú vị gì đó lúc bắt đầu lạc tiểu ly đao kỹ đều là vô cùng cơ sở ngậm nhận cũng chưa đủ trôi chạy bằng vào tốc độ tới áp chế đối phương nhưng theo công kích tiến hành nàng rất nhanh thích hướng tiết tấu cũng đem tiết tấu hoàn mỹ dung nhập vào tiến công và né tránh trong đây là một loại vô cùng vật vô hình cần người đi thể hội đi k h ố vì biết do chính n g mình trôi thất lạ loạn rồi c thua không thể nghi ngờ loại đó hối hận còn có phẫn nộ đủ, đủ loại tâm trạng đều dâng lên khiến cho nàng cũng không còn cách nào ổn định lại tâm thần điều chỉnh lạc tiểu ly cũng đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội tại cuối cùng ạ là quyết định l i ề u mạng một k í c h lại không muốn ngồi chờ chết nàng n g h ị kỳ chiêu trí thắng tại phòng thủ phía trên tâm tư mỏng hơn yếu đi cục diện này duy trì cũng làm ã n tính tử vong còn không bằng cắn răng phản công kết thúc càng thống khoái hơn một ít nói không chừng còn có thể tìm tới sơ hở của đối phương ôm ý nghĩ như vậy nàng tại đối phương đối diện một chánh chém vào đến lúc dùng chân đạp mạnh bên cạnh vách t ư ờ n g mượn nhờ có lực lượng này hướng bên cạnh bay vút qua ánh mắt nhìn chỏng chọc vào lạc tiểu ly một tiếng lạc anh chặt ở trên vách tường tất cả thân đao rung động Chính là cái này đối phương động tác cứng cơ có chặt, có khách chiêu, phương hội, thể như thể hướng thắng này động nếu nắm nàng sắn tàn là đối vậy suy đờ đao một xu so bước ạ i t h ờ n trong định g tại một hai trong lúc đó thì hai chiêu rồi lúc có đó số. b ư ra ra góc trong trước mắt ấy nàng một tay vung lên k h o á t đao thập phần miễn cưỡng dùng lực lượng cuối cùng h o ạ c hướng h lạc tiểu l y đầu bởi vì cỗ này đảo ngược vung ra lực lượng vô cùng cường đại nàng cả người đều tại chiều bên kia na di như muốn bị đẩy đi ra giống nhau có một cỗ lực lượng theo k h o á t trên thân đao chuyên gia mà trôi đao chỗ không biết khi nào đã lây dính khẽ khẽ vết máu không thể không nói này một cách cuối cùng lực lượng có chút d ọ người tốc độ cũng tương đối khả quan ở đây tuyệt đại đa số người nhìn thấy trong nháy mắt đều là đồng t ử đột nhiên rụt lại bọn họ cho rằng lạc tiểu ly nguy hiểm vì bình thường tốc độ của con người là tuyệt đối trốn không thoát giá thú tương vong thời khắc kia cố liệu mạng tình là vô cùng ác độc adela cho người cảm thụ chính là như vậy thật không nghĩ đến lạc tiểu ly không chỉ phản ứng linh x ả o tránh thoát công kích còn bắt t r ư ớ c adela động tác nàng thắng ở nhanh nhẹn đồng dạng mượn nhờ tưởng quán tính hướng đối với phương phi lướt qua đi đồng thời adela khoát đao ra tay lại không phòng ngự thủ đoạn rồi vài giây đồng hồ qua đi giữa sân triệt để yên tĩnh trở lại không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện nhã tước im bọn họ tầm mắt tất cả đều một mực khóa ổn định ở một cái tên là lạc anh trên a o mà cây đ a o này gác ở hà đứa lạ trên cổ ạt lạ trong mắt bao hàm không thể tin được thần thái nàng cho đến hiện tại còn thoáng như trong động không tiếp thụ được chính mình bãi bởi rồi một yếu đuối tiểu nữ sinh c h u y ệ n này thật lâu ngoài cửa sổ trên một thân cây diệp tử rơi xuống rồi rung rinh nằm trên mặt đất bên trên vũ khí lạnh trong quán vang lên một tiếng tiếng vỗ tay tiếp theo là hai ba âm thanh lại sau đó càng trồng càng liệt lạc tiểu ly chọn một hạ lông này thu hồi đau của mình lui về phía sau mấy bước hướng phía ngồi đám kia học sinh đi qua tự mình ngồi xếp bằng xu túi đầu xuống cầm qua một cái khăn tay l a u sạch lấy lạnh băng thân đao nàng thắng tháng chín dùng đao chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến chậm dại đến rồi trước mặt mọi người những thứ này tiếng vỗ tay đối với ngây người tại nguyên c h â u át la mà nói là một loại nhục nhã quá lớn nàng ánh mắt phức tạp cắn môi bên thai tiếng vỗ tay ngày càng rõ ràng cũng dần dần trói thai lên nhường nàng có loại không dám ngẩng đầu xấu hổ nàng không biết mình là sao ngồi trở lại đám người sau khi ngồi xuống cũng một mực mật người ngay cả chín nguyệt lão sư đến tiếp sau nói cái gì cũng không có nghe thấy các ngươi cũng nhìn thấy hai người ở bính cảm giác thế nào đặc sắc, kha băng dẫn đầu lên tiếng nhìn rất kinh tâm động phách một chút sai lầm bị bắt được rồi thì sẽ vô hạn mở rộng lại rất khẩn trương nếu như là ta ta nghĩ muốn bị miễu sát mọi người nao h nhao cấp ra chính mình cảm nhận tháng chín gần đầu vô cùng nhận cùng lên tiếng của bọn họ không sai bởi vì thời gian cấp bách ta tử vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn giáo cho các ngươi cao siêu hơn một ít thứ gì đó chỉ là cơ sở chém vào gai c h ọ n những thứ này các ngươi ngày bình thường lặp lại vô số lần động tác đã đủ rồi tại thời điểm đối địch làm sao dùng những chiêu thức này linh hoạt tương hiện tại ta và các ngươi phân tích một chút nàng nhóm đối bính tất cả chi tiết cùng với ad là thất bại nguyên nhân thực sự cho dù đối với chìm đắm đao kỹ mấy chục năm tháng chín mà nói những học sinh này huấn luyện qua sau trình độ hay là quá cười bắp đ i ề u rồi nhưng nàng vẫn như cũng h i ê m túc phụ trách đi giáo thúc đẩy nhìn nguyên bản chương trình học quy hoạch nội dung theo đơn thuần vung đao hai hai thí luyện biến thành thật sự thực chiến đối bính tháng chín nhường mỗi người bọn họ đều chọn tuyển đối thủ tiến hành tiêu chiến quyết đấu sau đó phân tích tất cả chi tiết chuyện này lặp lại d ò n dã đến trưa thẳng đến tám h tối tất cả học sinh đều bụng đói tê vang đã đói bụng đến mất đi mới kết thúc. Nhưng khi hắn nhóm đi ra dùng cơm thời gian buổi tối rửa mặt thời gian nằm dài trên giường nhắm mắt lại lúc trong đầu không không hồi tưởng lại tháng chín phân tích thì nói tới vấn đề lần này buổi trưa chương trình học để bọn hắn được lợi rất nhiều có thể là nhận lấy kích thích triệu tuyết n u đ i ê n cùng luyện tập chính mình nàng khát vọng trở nên giống như án l a mạnh tối thiểu như vậy có cùng lạc tiểu ly đối bính khả năng lần lượt luyện tập đến không hết đối t r ọ i mãi đến khi cùng nàng đối luyện kha băng đều tình trạng kiệt sức kha băng cuối cùng nhịn không được đưa ra muốn nghỉ ngơi kết quả thở hồng hộp triệu tuyết n u vớt một cái mồ hôi trên đầu quay đầu đi tìm một người khác tiếp tục đối luyện nàng tại muốn như vào ngủ ban đêm trong. nhắm mắt lại trong đầu tự động phát ra đao và đao tấn công hình tượng tại liên bang bên này chính khẩn trước lúc một chiếc máy bay bay qua châu và châu trong lúc đó giao tới chỗ tại mênh mông trong bầu trời đêm ghé qua thẳng đến hướng lam kình bốn giang thành ngồi ở trên máy bay hắn ngủ trộn lẫn hôn độn độn trong đầu có vô số hình ảnh b ỡ nát nhường hắn cho dù nhắm mắt lại nghỉ ngơi lông mi y nguyên nhữ lại hắn cho dù nhắm mắt lại nghỉ ngơi lông mi y nguyên nhữ lại hắm nói không rõ ràng những thứ này xen lẫn mộng có ý nghĩa gì chỉ biết là đó cũng không phải hắn muốn giấc ngủ vừa mới còn dối bời tất cả mở mắt ra sắt na dường như thì toàn bộ quên hết hình như bị mộng kỷ nguyên bên trong thần tận lực xóa đi giang thành nhìn thoáng qua trước mặt trên bàn thủy ngồi đối diện hắn cách đó không xa cố thanh luyện không có nghỉ ngơi chính bưng lấy một phần văn kiện cẩn thận nhìn hắn bưng lên thủy đến uống một hơi cạn sạch quay đầu nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài là một tầng mỏng manh sương mù còn có liên miên đêm đường chân trời thấy không rõ bó tay thành bọc nước như hình tượng không rõ rệt cũ bức ảnh giang thành nói không rõ tâm tình của mình là thế nào suy nghĩ của hắn cùng mơ hồ đường chân trời giống nhau bắt đầu trở nên chỉ độn hoặc nói là cố ý không tới tự hỏi sự việc đem bản thân thả lỏng loại trạng thái này không phải thất thần suy nghĩ việc mà là trở thành một si ngốc hợp t r í dùng cái này đến sống ngổng chân quý nhưng cái khó nấu thời gian sự việc quá nhiều như ly không rõ tuyến đoàn trong nhà nuôi mèo đồng học hẳn là sẽ hiểu rõ đem mấy cái tuyến đoàn phóng tới miêu miêu trước mặt sau mười mấy phút lại tới nhìn xem tuyến đoàn trộn lẫn cùng nhau có thêm cái này đến cái khác ký kết giang thành mặt đối với chuyện dưới mắt cảm giác khoảng như nhìn thấy tuyến đoàn giống nhau hắn vô cùng buồn chán chằm chằm vào ngoài cửa sổ đã hình thành thì không thay đổi lại b ế n ảo ngàn cảnh sắc n â n má đẹp mắt c h â nhìn mày p kỹ sau tại thủy lưng của nàng thanh thi bị tủy tiện phát dây thừng cài chặt trên trán có một tốm tóc treo lấy chưa họa nhặt tuyến nhưng khỏe mắt của nàng rất có lãnh diễm cảm giác khéo léo mà tinh xảo mũi cùng với rất nhạt rất nhạt có chút phan xong môi cố thanh nguyện vô cùng chuyên trú tại xem văn kiện cũng không biết lão bản đang xem chính mình nàng thỉnh thoảng lật qua một trang rốt cục nhìn thấy cuối cùng thế là nàng gỡ xuống kẹp ở cặp văn kiện phía trên bút cầm trôi chạy ký tên lại ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy gian g thành lão bản ngươi đã tỉnh ta đi cấp ngươi rót cốc nước nàng đứng dậy quay đầu cầm lấy cốc liên tiếp sâu động tắc không có bất kỳ cái gì dư thừa hành vi gian g thành cuối cùng nhìn chăm chú trước mặt mình bước lên một chút nhiệt khí thủy hắn trong lòng yên lặng nói một câu ngươi cũng quá không như một nhân loại bởi vì nhân loại tuyệt sẽ không hoàn mỹ như vậy m ư i mấy tiếng phi hành giang thành vượt ngang xuyên lục địa lại đi qua hơn phân nửa hoa hạ n h ữ n g thời giờ này là hắn theo nghiên cứu phát minh gen người tổ đến nay tối nhàn rỗi một quãng thời gian có thể bản thân hắn cũng không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi càng thụ ngược lại rất mệt mỏi càng tiếp cận lam kinh hắn thì càng sợ sệt mãi đến khi rơi xuống đất trước một giờ loại tình huống này vẫn không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp hắn không biết là sao vượt qua cuối cùng một giờ chỉ biết mình cách mỗi mấy phút sau thì một lần nhìn biểu lam kinh sân bay chuyên môn không ra tới một sân bay binh sĩ vô số thật nhiều thân mặc tây phục lãnh đạo đứng ở xuân nhật trong gió yên tĩnh cùng đợi bọn họ không có bất kỳ cái gì bất mãn cho dù đã rất nhiều năm không có chờ hơn người rồi nhưng những thứ này lãnh đạo trong lòng ai cũng biết sắp đến người tới là bực nào địa vị lúc này là chín giờ sáng giang thành cưỡi máy bay an ổn rơi xuống khoang thuyền cửa mở ra hắn lo lắng thân ảnh dần hiện ra đến đi xuống cầu thang lúc một lam kinh lãnh đạo nhanh nên đón tiếp lấy vị lãnh đạo này mang theo kính mắt xem ra nên có hơn năm mươi tuổi gặp mặt câu nói đầu tiên giang thành hỏi thế nào trong mắt của hắn lóe ra một ít chờ đợi một ít sợ hãi thậm chí có chút sợ sệt kinh đô tới bác sĩ kỹ thuật vô cùng cao minh phụ thân ngại ý chí cũng vô cùng hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng giang thành mạnh nhắm mắt lại cơ thể trong phút chốc thì b u ô n g lỏng nuốt xuống một miếng nước bọt ngay cả nắm chặt nắm đấm đều l ư i lỏng làm kinh lãnh đạo lôi kéo giang thành màu đen bên cạnh cỗ xe môn đã mở ra tình huống cụ thể chúng ta trên xe nói chuyện lên xe t h ắ t chặt dây an toàn lãnh đạo mặt sắc mặt nghiêm trọng gọn gàng dứt khoát đối với giang thành nói ra tình huống cụ thể ta vẫn còn muốn lại nói với ngài một lần lệnh đường tạ i ra ngoài mua thức ăn giao lộ bị uống say người trẻ tuổi cưỡi mổ tò đụng ngã sấp xuống trong quá trình đầu bị thương người trẻ tuổi này chúng ta từ trong ra ngoài cha vô số lần cha của h đây tuyệt đối không phải một hồi ác liệt sự kiện mà là thuần túy t r ư n g hợp bởi vì sự việc phát sinh quá vội vàng binh lính bảo vệ căn bản không cách nào chặn đường một cố vận tốc hơn trăm đ i ê n mô tờ bọn họ chỉ có thể trước tiên đưa đi bệnh viện lại tại trong quá trình băng bó vết thương phòng ngừa mất máu quá nhiều đưa đến bệnh viện chúng ta xử lý vết thương và kinh đô chuyên gia bay tới trước tiên tiến hành giải phẫu chờ đợi qua đi giải phẫu thành công nhưng mà bị thương là đầu chuyên gia nói rõ có khả năng sau khi xuất hiện di chứng cụ thể còn phải xem khôi phục tình huống hắn kể xong giang thành bối rối rất lâu mới hỏi di chứng tâm loạn như ma giang thành thậm chí đều quên rồi mình học nhiều như vậy kiến thức chuyên nghiệp đầu bị thương nghiêm trọng cho dù khôi phục qua đi cũng có thể bộ phận thần kinh nguyên hư hao khôi phục không tốt có thể biết xuất hiện hành động bất tiện tả h ư u không c ầ n đối không khống chế được bộ mặt cơ thể hoặc khung máy những bộ phận khác cơ thể các loại thế hơn thậm chí biến thành người thực vật màu đen ô tô tại trên đường lớn phi nhanh như mũi tên chạy về phía bệnh viện hắn lo lắng một đường lâm trông thấy nhà này đệ nhất bệnh viện nhân dân đại lỗ lúc lại càng thêm sợ hãi cùng phụ thân gặp nhau tâm cũng không có như vậy bức thiết rồi có thể là vì giang thành lần đầu tiên xử lý người nhà loại hình sự việc hắn thật sự nếu tình hình không tốt làm sao bây giờ lão mẹ khóc thành nước mắt người hỏi có phải hắn nhất định lúc không có chuyện gì làm lại cái kia trả lời thế nào đến rồi bệnh viện lầu dưới hắn lấy điện thoại di động ra hay là gọi một cú điện thoại ngắn ngủi tiếng ấn xô âm qua đi bên ấy chuyển tới một thanh âm quen thuộc không nói chuyện âm rất là mọi m ệ n h uy thành nhỏ mẹ ta đến dưới lầu bây giờ lập tức đi tìm ngươi giang thành vội vàng cúp điện thoại đi theo lãnh đạo còn có bệnh viện chủ nhiệm làm thang lầu hướng phía lầu trên tiến đến nhưng mà hắn vừa mới di chuyển nhịp chân lại bị cố thanh nguyện kéo một chút hắn nghiêng đầu lại nhìn cố thanh nguyện thanh lệ m lão bản đeo khẩu trang đi bớt đi tạo thành không cần thiết ảnh hưởng nàng nhỏ giọng với giang thành nói một chút do dự hắn mang lên trên khẩu trang này nếu tại địa phương khác còn tốt thế nhưng tại lam kinh hiện tại bản địa mậu dịch đại hạ cự màn hình còn có hình của hắn này nếu như bị người nhận ra ra bệnh viện hiện tại tạo thành hôn loạn rồi cũng không tốt ngồi thang máy mấy người tới lầu sáu nặng chứng giám hộ khu vực giang thành đi theo bác sĩ đi một cái khác vô khuẩn trong phòng thay xong trang phục phòng hộ làm toàn thân khử trùng mang mặt nạ cùng chất bộ vội và chạy tới nặng chứng giám hộ thất đầy cửa ra trong t r ớ c mắt ấy hắn trái tim tan nắt rồi một g i à n mua bóng lưng đưa lưng về phía hắn sợi tóc lộn xộn dùng một cài tóc tùy tiện kẹp lấy đồng dạng mặc trang phục phòng hộ ngồi trên ghế mà trên giường nằm người kia cắm đầy cái ống nhất là đầu kết nối nhìn một cái lại một cây kích thích thần kinh tuyến hô hấp khoác lên mặt nhất thời dính đầy s ư ơ n g trắng nhất thời lại trẻ giấu nghe thấy tiếng mở cửa giang n g ụ quay mặt lại nàng hốc mắt s ư ơ n g đỏ trong mắt tràn đầy tơm máu môi hơi run một chút run r u dày một hồi b i ế n cố l ạ như là già rồi mười mấy tuổi giang thành đi lên trước cứ ép ức chế lấy tâm tình của mình hạ giọng hỏi hiện tại thế nào cha ngươi hắn đã tỉnh lại vừa nói với ta khó chịu. t a xem một chút hắn cất bước đến g i ả c h a trước mặt nhìn phụ thân đóng chặt hai mắt cái mũi trong khoảnh khắc thì chua cha giang thành nhẹ nhẹ gọi một câu cách một lát ba giang mở mắt đục ngầu đồng tử tại tập t r u n g nỗ lực thấy rõ người bên cạnh nhi mãi đến khi hắn nhận ra con trai mình khuôn mặt người cha người nói làm sao vậy giang thành túi người xuống đem l ô thai áp vào bên m ồ m của hắn lúc này mới nghe thấy cực kỳ yếu ớt lại mơ hồ tiếng nói chuyện người sinh nhật ăn bánh ngọt rồi không có n h ì n không được nước mắt của hắn trào lên mà ra chương hai trăm tám mươi hai thế giới bỗng nhiên liền rực rỡ chương hai trăm tám mươi hai thế giới bỗng nhiên liền rực rỡ giang thành không đành lòng để lão ba nhìn xem thấy mình d ư i lệ đứng bên ngoài rồi thật lâu hắn trước đây cho là mình có thể chịu đựng nhưng n à y câu ăn bánh ngọt rồi không có hỏi ra hắn triệt để nước mắt băng lão ba thanh tỉnh sau trước tiên không có tố nói n ỗ i t h ố n g khổ của mình cũng không nói gì tưởng niệm lời nói thậm chí ngay cả giang thành tên đều không có gọi cái này gần như bản năng bình thường quan tâm có lẽ hắn trong lòng ghi khắc rồi rất lâu rất lâu thậm chí tại nửa lúc hôn mê trong đầu như cũng tại hồi tưởng chuyện này cho nên hắn hé miệm câu nói đầu tiên thì nói ra Tháng nhật, có thể sinh nhất nhớ kỹ ngày này người, không phải là bằng hưu, không phải là người yêu, ngay cả mình năm ngày này người, bằng người ngay có cả có thể kỹ là là yêu, đều vì b ậ nào quá m quên、mất. Nhưng cha mẹ nhất định sẽ còn nhớ ngày này. n mất. mẹ cha sẽ à Vì nào đó một năm một ngày bọn họ chờ đợi rất lâu sinh mệnh hàng sinh ở trên thế giới mang cho bọn hắn vô hạn vui sướng cho bọn họ một cái thân phận mới cho nên ngày này vĩnh viễn đáng giá kỷ niệm giang thành vân v â y đầu ngón tay của mình tại bệnh viện lạnh băng trong hành lang ngồi trong không khí có mùi thuốc sát trùng có chút gáy mũi tâm tình của hắn vô cùng phức tạp nhưng vô luận thế nào đều mạnh hơn bách chính mình bình tĩnh trở lại giang thành không ngừng vân vê ngón tay càng thêm dùng sức hít một hơi thật sâu bên cạnh cố thanh n g u y ệ n tức thời đưa qua một t r a n giấy g hắn nhận lấy xoa xoa mặt mình đem vừa mới quá độ xoa nắn g ò má làm loạn tóc lý hảo các cảm xúc bình tĩnh trở lại giang thành lại đi vào phòng bệnh hắn chờ đợi mấy giờ như nhứ lại nhải nói rất nhiều lời an ủi nói cửa ải khó khăn nhất đã qua giải phẫu thành công không có, có gì phải sợ hắn còn lời thề son sắt bảo đảm vì hiện tại chữa bệnh trình độ nhất định không có cái gì trở ngại đến tiếp sau khôi phục muốn đi kinh đô đứng đầu nhất bệnh viện tiến hành hào hào phối hợp bác sĩ tốt là chuyện sớm hay mượn lời tương tự lặp lại nhiều lần giang ngụ ánh mắt mới trở nên không còn như vậy bồi dối bên trong có một chút tàn tâm rất tán thành nhẹ gật đầu tại đi nhà vệ sinh lúc giang thành theo trong toa l e t ra đây hắn như vậy nói cho cố thanh luyện liên bang bên ấy sự việc khẩn cấp ta nơi này cũng thoát thân không ra chậm chút ta với thả lì trò chuyện câu thông một chút viễn trình xử lý sự vụ công việc Sau này, hai Ta bang khoa Qua hai đâu huy cứu huống này ngày này Ngươi nhường bệnh viện tại phòng bệnh bên cạnh tích một văn phòng ta ở đâu chỉ huy liên bang nghiên cứu khoa học tiến trình ngày này Tình huống ổn định tích chỉ học tại một ở giang thành đem bàn tay vào máy s ấ y khô bên trong theo o n g o n g gió nóng thổi ra hắn nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì tại liên bang công vụ như thế bận rộn lam kinh xảy ra chuyện lúc này điểm nếu lại xảy ra chuyện gì kia chắc chắn là muốn mạng hết lần này tới lần khác vận mệnh chính là như vậy nó như một đốt lên kiến trúc sau lại quay lại trở về hung thủ thừa dịp tất cả mọi người tại cứu hỏa thời khắc lại dội lên một thùng dầu nhiên liệu mang theo tàn nhẫn mỉm cười nhìn thế lửa càng lúc càng lớn giang thành chỗ cảnh ngộ tên hung thủ này càng kinh khủng nó không chỉ tăng thêm dầu nhiên liệu còn thả một k h ó bom tại hắn đến lam kinh đêm đó xử lý xong sự vụ sau đó lại đi trong phòng bệnh nhìn thoáng qua mê man phụ thân hắn xác nhận không có có tình huống thế nào sau đó lại lần nữa cùng bác sĩ dặn dò lúc này mới yên tâm đi về nghỉ hắn mười mấy tiếng chuyến bay đến rồi nơi này cũng không có ngủ ngược lại một mực bận điệu theo lý thuyết cơ thể vô cùng mệt mỏi nên ngã đầu thì ngủ mới lạ có thể nằm dài trên giường giang thành cảm giác được toàn thân đều đau nhức con mắt cũng vô cùng không lưu loát nhắm lại lại ngủ không được hắn dứt khoát chống lên gối đầu tùy ý lấy tới một quyển sách yên lặng nhìn, nhìn thấy hai mươi bảy trang lúc giang thành cảm giác được đầu góc của mình t r ệ t để đứng máy rồi thế là hắn đem thư hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống lệch ra dưới gối đầu nhắm mắt lại không có vài giây đồng hồ liền ngủ mất rồi ngay cả chăn mền đều không có đắp kín chỉ l ó e lên đèn bàn trong phòng nghe được đều đều tiếng hít thở màn c ử a nửa nhìn có khe hở bên ngoài là cố hương trăng t r ọ n trong sáng ánh trăng từng chút từng chút thọ vào đến rất cẩn thận dường như nhiệt độ đang lên cao nếu buồn ngủ thực chất hóa thành hồ điệp trong phòng k i a bay khắp nơi nhìn hồ điệp sau mười mấy phút môn lạch cạch một tiếng bị cực thận trọng đẩy ra giữ tại chốt cựa thận tay rất chấm non non như ngọc son cố thanh huy trông thấy trên giường ngủ say gian g thành nàng đem giày cao góp tơi ra để ở một bên chân c h â n đi tới một ngón tay nhấn diệt để bàn tại trong h á cám cái này sợi tóc nghiêng mà xuống nữ nhân xinh đẹp như vậy nàng còn mặc công tắc thì bao ngông váy cùng áo sơ mi hay phải treo lấy sáng lấp lánh hình bán n g u y ệ t khuyên thai như là tối nay giống nhau sự việc đã từng xảy ra vô số lần đây cơ hồ thành một t r ù n g tập quán mỗi khi giang thành chìm vào giấc ngủ cố thanh nguyện rồi sẽ đi vào xem xét có cần hay không đóng lại để bàn có lẽ làm điểm cái khác chẳng qua hôm nay có chút ít khác nhau tại đây cái phong thái yểu điệu nữ nhân mặt mày trong mang theo như có như không nhu tình đi quái nàng đột n g ộ t dừng một chút nhưng vẫn là tới gần bên giường hạ thủ đem không có đắp kín cái c h â n hơi dịch rồi một chút nàng làm xong những thứ này lại không xoay đầu lại như là đang ngợi cái gì không có cách vài giây đồng hồ môn khẩu truyền đến binh sĩ cùng một nữ nhân tiếng nói khép hờ môn liền mở trong hành lang ánh sáng chiếu vào một có chút gầy yếu phụ người thân ảnh chiếu trên sàn nhà nàng hơi có vẻ tò mò hướng một đoạn trong bóng tối nhìn quanh kinh ngạc nhìn xem đến đứng tại bên giường thân ảnh cố thanh nguyện thời khắc này không có quen người lại đem cửa bên cạnh cảnh tượng thấy rõ, rõ ràng nàng vén một chút tóc không có bất kỳ cái gì bối rối bình tĩnh như t r ư ớ c bay đầu cửa trước bên ngoài đi còn chưa quên mang giày cao góp đây hết thể đều tại nữ nhân kia nhìn chăm chú trong hoàn thành a di ta đến tắt đèn l ã o bản hắn ngủ t i ế p đi nàng ra cửa rất lễ phép đối với phụ nhân kia giấu chấm hỏi bổ sung một câu để tránh đối phương hoài nghi n g u y ê n lai、like, cái này nửa đêm chuẩn bị đến giang thành gian phòng người là giang m ụ mẹ ta cũng đến xem thành nhỏ hắn bình thường ngủ ở nhà phát hiện đóng một nửa chăn mềm sợ hắn cảm lạnh ngươi vừa mới đến lúc ta nhìn thấy chăn m ề n của hắn đều dịch tốt giang ngụ mẹ nói ngươi có dành không chúng ta trò chuyện cố thanh nguyện đang chuẩn bị bước ra bước chân ngừng ở giữa không t r ú n g nàng có chút ngoài ý m ớ n phản ứng đáp ứng lập tức tất nhiên đến phòng ta đi a di sau năm phút tại giang thành nghỉ ngơi căn phòng đối diện cửa đóng nhìn hai nữ nhân ngồi đối diện giang ngụ mẹ trong tay nắm chặt một chén nước cấm vừa lúc tiến vào cố thanh nguyện thì ân cần giúp rồi hiện tại nàng chính quan sát đến cái thân phận này không giống đại chúng nữ nhân nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đây là lao bản, lao bản khách khí một chút luôn luôn không sai giang thành có phụ thân là người phương nam nhưng mẫu thân rõ ràng là phương bắc nữ tử tướng mạo con mắt rất lớn lông mày chưa qua bất luận cái gì chỉnh đốn tự nhiên mà thành khí khái hào hùng mặc dù phí hoài tháng năm nhưng nàng y nguyên được trò xinh đẹp trên người cũng không có mấy phần khí chất n u nhược phản mà tự nhiên hào phóng giang ngụ mẹ mang theo một tia ý cười mở miệng trước tại cái k i a lạnh chỗ khẳng định bị tội đi không bằng chúng ta bên này khí hậu ấm áp ánh nắng cũng tốt đi bên ngoài chính là chịu khổ n g ư ờ i cùng thành nhỏ ở bên kia rất không quân a còn có thể a di canh gác nhân viên nhiều tại hoa hạ điều kiện ở chỗ nào tuyệt đại bộ phận có thể thực hiện ăn ở an bài vô cùng thỏ đắn làm việc cố thanh nguyện còn chưa chỉnh lý tốt tìm từ trả lời đối phương thì lại đặt câu hỏi rồi ta nghe thành nhỏ nói hắn chức vị rất cao nghiên cứu khoa học dù sao hắn ở đây được n h a bận hiệu một chút nên khả năng càng lớn trách nhiệm càng lớn có phải hắn mỗi ngày muốn công tác thời gian rất lâu ừ muốn theo sớm bận đến muộn như vậy à nghe được trả lời g i a ngụ mẹ cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là có một ít thân vì mẫu thân cái kia có đau lòng một chút tâm trạng theo nàng hơi túi đầu động tắc thì nhìn ra được loại tâm trạng theo nàng hơi phức tạp vừa thành rang thành thành dụng cụ mà vui sướng lại vì hắn thành dụng cụ qua đi quá mức bận rộn mà khổ sở cố thanh nguyện trong lúc nhất thời không biết nói cái gì chỉ có thể trở mặc h i ệ tại tha hương nơi đất khách quê người vất vả ngươi rồi ta nhìn xem ngươi thậm chí để ý nàng trên sinh hoạt việc nhỏ trợ lý cũng không dễ dàng có ngươi ở người nàng bên cạnh ta yên tâm nhiều trong phòng này đèn mở ra thu thập vô cùng sạch sẽ g ọ n gàng trừ ra một ít thiết yếu đời sống vật phẩm bày biện trên bàn có một laptop trên cơ bản cái gì cũng không có rồi nghe ra ngụ mẹ rõ ràng nửa là khách khí nửa là khích lệ lời nói cố thanh nguyện nàng lại không biết như thế nào trả lời rồi tâm tình của nàng bỗng nhiên như ba tháng trong gió xuân lại bạo hết mưa hết xanh ở lại con cá vây vùng hồ nước giống nhau đầy a o thanh tịnh đục ngầu sen lẫn cùng nhau con ít lâm thanh cùng ao nước đều tràn ra tới rồi trung tâm nhất vừa mới bắt đầu sinh trưởng lá sen đều say nã lệch ra ngẩng đầu lên thảo cũng trưởng trích cũng bay một vòng đường cong ra hiện tại chương này tịnh lệ vô cùng gò má khỏe miệng chức trách của ta nàng cực kỳ khắt chế nhảy c ấ m tâm tình nàng biết rõ là lấy lỏng trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu năm bình tĩnh l ạ n h nhạt như lê bị cuộn trào mãnh liệt dòng lũ phá tan giống nhau không còn sót lại chút gì vỡ thành từng mảnh từng mảnh rồi cố thanh huyện chưa bao giờ như như bây giờ không kiềm chế được nghĩ mím môi cười nàng thật muốn không khống chế được chính mình rồi cũng may ra ngụ mẹ không có nói qua nhiều liền định c á o lui trước khi đi nàng dụng ý vị cực kỳ sâu sắc ánh mắt lướt qua cố thanh nguyện khách khách khí khí tiễn nàng đi ra ngoài đóng cửa lại một máy mắt nàng tất cả tính mạng con người giống như đ ứ n g im đứng tại chỗ cũng không núp ních mãi đến khi mấy phút sau đã qua trong hành lang tiếng bước chân biến mất rất lâu thật lâu rồi nàng r ộ i r a trắng non ngón tay ngọc ngăn trở mặt từng bước một đi trở về cái ghế bên cạnh xuyên thấu qua khe hở rõ ràng có không kiềm chế được nụ cười như như hoa tràn ra rồi thời gian thật dài nụ cười này cũng không thu lại dư vị vô tận cố thanh nguyện cảm thấy những lời này có thể đem tin lượng điện có thể làm cho nàng triển khai hai cánh bay hướng bình lưu tầng hướng phía mặt đất lao xuống một loại bất luận cái gì thi nhân đều không cách nào hình dung tâm tình thế giới bỗng nhiên liền rực rỡ mắt thấy chỗ tức hoa khai khoảng là cảm giác như vậy rạng sáng hai giờ xa xôi bắc cực có phiến to lớn khu vực bị một mực phong khóa lại chung quanh toàn bộ đều là dây kém gai phía trên treo lấy nghiêm cấm tiến vào bảng hiệu thực ra tấm bảng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nơi này ít ai lui tới duy nhất tồn tại nhân viên nghiên cứu khoa học có thể bước vào dây kém gai bên trong những kia gấu bắc cực còn có hồ ly càng sẽ không đến chúng nó đối với nơi này có sợ hãi s ớ m tại đến mười ngày trước liền chạy cách xa xa dọn nhà tại đây cực h à n trong dây kém gai phía trên lại treo lấy từng cái hình tròn vật thể chúng nó như ánh mắt dòm n g ó quần vực cảnh tượng bên trong lại h ư ớ n g trong lại có mười cái ánh mắt luôn luôn lan tràn đến nhìn không thấy trong cơn mông lung đây là nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên môn nghiên cứu không người giám sát thiết bị dùng để quan sát cổ linh tình huống nói là không người thực ra cách xa xa vưu lập hiên tại nơi này trấn thủ trừ ra hắn bên ngoài còn có mười cái nhân viên nghiên cứu khoa học lần đó bị lây nhiễm sự kiện qua đi rang thành sâu sắc đã hiệu rồi tuyến đầu tính nguy hiểm hắn không thể t ạ i tổn hại các đồng bạn sinh mệnh bất đắc dĩ đem trọng trách này giao cho mình tuyệt đối thân tín đi làm bằng không thật muốn bị liên bang trong những người khác lên án thế là vu lập hiên trước đó vài ngày chính thức kiêm nhiệm bắc cực tiền tuyến tổng chỉ huy hắn đi tới bên này t r á n g xóa trên lục địa hắn đứng ở thành lũy phía trước cửa sổ tò mò nhìn chăm chú đường chân trời chỗ cực quang này mang cho vu lập hiên mãnh liệt rung động lúc trước hắn chỉ từ trên sách có lẽ trên internet phong cảnh đ ồ nhìn qua quay phim xuống cực quang có người nói cực quang là địa cầu r ì ngoài thiêu đốt hỏa hoạn có người nói nó là mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây sau đó chân trời chiếu b còn có người nói là trên mặt đất băng tuyết tại ban ngày hấp thụ dường quang c h i về sau ban đêm thả ra năng lượng chẳng qua đủ loại này suy đoán tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay có rồi giải thích hợp lý điện từ phong bạo hiện tượng nó cũng bị biến thành hút nhật đông thăng trước lê minh vưu lập hiên ôm một chén cà phê nóng thỉnh thoảng uống một ngụm hắn ăn mặc như một con gấu mặc cực dày trang phục trên người không quá lạnh chẳng qua có loại cách trốn cũ quá mức xa x ô i mở mịt tẩm giác hoặc nói là cô đơn người còn không thể bỏ đàn sống riêng đời sống là bởi vì bọn họ cần q u thể hắn ngày càng chờ đợi sớ ngày hoàn thành nhiệm vụ chính mình về đến trong quán trường tiêu nhiệm vụ này khi nào mới là cái đầu đâu cổ linh không để cho hắn và đợi quá lâu chính vào buổi tối hôm ấy dị biến lại nảy sinh vưu lập hiên đang quan sát cực q u a n lúc quan c h ắ c thất bên trong vài vị nhân viên nghiên cứu khoa học đang ăn bữa khuya bọn họ một bên trò chuyện một bên khơi mào trong chén mì tôm đang nguồn hướng trong những nét ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn số liệu trên màn ảnh xuất hiện dị thưởng ngay người thời khắc bọn họ chỉ thấy cổ linh nhiệt độ kịch liệt lên cao theo nhiệt độ ổn định biến thành mấy trăm độ đồng thời hình thể tại vì vô cùng khoa trương tốc độ tăng trưởng tại đến rồi một khó có thể tưởng tượng giới hạn giá trị qua đi số liệu trên màn ảnh ở trong trước mắt về không không có bất luận cái gì độc tính nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng vương vật trong tay điều khiển dụng cụ q u a n chắc nhưng mà thứ này dường như bị hư giống nhau mất đi tất cả phản ứng nguyên lai không phải cổ linh nhiệt độ về không mà là tất cả dụng cụ đều tại vừa mới nháy mắt kia bị hư hao nhanh đi báo tin chỉ huy xuất hiện tình huống cũng là theo một câu nói kia tinh cầu bên trên kinh khủng nhất một cuộc chiến tranh chính thức kéo ra màn tre giang thành còn đang say ngủ trong chương hai trăm tám mươi ba đột nhiên bị đánh thức giang thành chương hai trăm tám mươi ba đột nhiên bị đánh thức giang thành trước đây thật lâu viu lập hiên mới vào quan trường lúc hắn còn sẽ không hút thuốc lúc trước cũng luôn luôn t ự tuyệt thành vì một cái người nghiện thuốc hắn không tưởng tượng nổi này khói trắng ngậm trong miệng xông vào trong phổi lại nổ ra t i ê u cảm thụ có thể tươi đẹp đến mức nào huống hồ hắn cũng không phải không có người qua người khác hai tay đ i ê n cái mùi kia thật là muốn tuyệt trừ ra bản thân hắn bài xích bên ngoài còn có một việc đặc biệt quan trọng đó chính là viu lập hiên m à m à có mắc hen xuyễn không ngửi được sặc người mùi khói nhưng làm viu lập hiên k h o á t k h o á t tay với cái đó cố ý bồi dưỡng lãnh đạo của hắn nói thật xin lỗi ta không hút thuốc lá lúc lãnh đạo cười cười không、sao. tiếp i theo h ệ nhưng tại bắt đầu ọ c Vì sao? h i ậ t mà ì n không đợi hắn hồi ức quá nhiều một thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã xông vào trong hành lang này động tĩnh tại yên tĩnh trong đêm như thế trói thai bóng người kia đúng vậy quan t h ắ c thất bên trong nhân viên công tác lúc này trên mặt hắn nét mặt đặc biệt hoảng sợ xảy ra chuyện xảy ra chuyện rồi chỉ huy từ từ nói làm sao vậy viu lập hiên nhữ mày vừa mới giám sát khí tượng số liệu tăng vọt đúng lúc này chết phản ứng ngươi mau nhìn xem là chuyện gì xảy ra nhắm hướng đông thành giáo sư đâu ngươi đi đánh thức hắn vâng ta hiện tại liền đi hai người một trước một sau tại góc rẽ tách ra hướng phía phương hướng khác nhau đi đến viu lập hiên vội vã đến rồi quan sát đánh giá thất mũi miệng một cước đem khép hở môn đa văng vào cửa đã nhìn thấy nét mặt khẩn trương quan c h ắ c viên tại nghị hết biện pháp khởi động lại máy móc này cả gian phòng úc bên trong hơn hai mươi đài màn hình biến thành một mảnh màu x á m trắng không có bất kỳ tín hiệu gì hắn gọt tới máy móc trước nhìn xem k i a cái trẻ tuổi nghiên cứu khoa học người ra sức vớt nút khởi động gõ mấy chục lần nghiên cứu khoa học người mồ hôi trên đầu đều xuất hiện hắn ngẩng đầu lên ánh mắt hoảng sợ một bên nói một bên lắc đầu không được đoán chừng là cổ linh bên kia thiết bị hư hại chúng ta kết nối không đến tín hiệu muốn thật như vậy sửa chữa đều sửa chứa không được thử lại lần hắn gửi hy vọng ở đây chỉ là một lần bình thường sự cố tuyệt đối không nên xảy ra kia ác mộng giống nhau sự việc tại liên bang thân cư cao vị hắn tất nhiên hiểu rõ hiện tại phản xâm lấn chuẩn bị còn chưa đủ hoàn thiện tốt nhất lại nhiều một chút thời gian tuy nói hắn là một hợp cách người quản lý nhưng mà nghiên cứu khoa học thượng sự việc còn phải giáo sư đến không lâu lắm người kia đi mời nhắm hướng đông thành giáo sư đến đây năm nào gần năm mươi giang thành khâm điểm đến phối hợp vưu lập h i ê n khoa nghiên học người tình huống thế nào liên y phục cũng còn không mặc mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không lâu lao hướng gọn gàng dứt khoát hỏi tối nay giám sát tiểu tổ trưởng rất không tốt hiện tại ta không cách nào xác định là thiết bị xảy ra vấn đề còn là tử vong trong khu vực xuất hiện biến hóa người đem tình huống xảy ra thì tất cả chi tiết đều nói cho ta biết một điểm cũng không được bỏ sót tốt là như thế này mấy phút sau trải qua một phen bàn bạc nhắm hướng đông thành thầy giáo già sắc mặt triệt để chầm xuống hắn quay đầu nói với vưu lập hiên sợ là thực sự xảy ra chuyện rồi báo tin liên bang đi vưu lập hiên thật lâu không nói chuyện quay đầu ra quan sát đánh giá thất môn phải biết này báo cáo một khi phát ra liên bang đem triệt để bước vào thời gian chiến tranh trạng thái lấy n g à n mà tính xe bọc thép theo binh sĩ sẽ đến đây bắc cực tuyết nữ cũng muốn kích hoạt tùy thời chuẩn bị nên chiến hắn đang chuẩn bị bấm vệ tinh điện thoại lúc tâm trạng là cực kỳ thất vọng điện thoại một khi kết nối uy ta là bắc cực không người kiểm tra hạng mục tổng chỉ huy vựu lập hiên đề xuất báo cáo hai vị tổng chỉ huy bắc cực d i biến bắc cực d i biến làm kinh đêm khuya vựu lập hiên báo cáo sau qua mười lăm phút cố thanh n g u y ệ n đẩy ra giang thành cửa phòng đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức giang thành theo mê man trong trạnh mắt, mắt nhắm nghiền liếm lấy một chút hơi khô môi t i ê n tĩnh một phút đồng hồ sau hắn từ trên giường ngồi dậy cầm lấy bên cạnh nước sôi để ngồi ừng ngực ừng ngực uống hai ngụm chuyện gì bắc cực dị biến phức vừa uống xong thủy bị giang thành mẹo đầu đống chốc xuống tới hắn thình lình đứng dậy cái gì liên bang bên ấy vừa tới báo cáo hai phút trước ta nhận được thông tin tới mở cửa lúc ta an bài máy bay lao bản cố thanh n g u y ệ n sắc mặt nghiêm túc theo nửa quý tư thế đứng dậy ngươi muốn lập tức chạy về liên bang chủ trì đại cục giang thành khoác khoác tay ra hiệu chính mình trước bình tĩnh một hồi hắn sửa sang lấy suy nghĩ thực ra tất cả chuẩn bị cũng là vì ngày này h ắ n cả ngày lo lắng cũng là bởi vì vào ngày này. chương hai trăm h t i m n ư ơ i bốn ủng hoàn c n m h o à n thành tuyệt đại bộ phận. tướng hãn mã ra trường thành chương hai trăm tám mươi bốn ủng h c mao thành đại tướng hãn mã ra trường, trường thành gia đình biên cố liên ban công vụ bắc cực kịch biến tất cả mọi chuyện đều đổi ở cùng nhau giang thành đang ở lam kinh trong lòng lại nắm tay treo lấy tuyến một những tiêu nghiên cứu khoa học đáng người Viu Lập h i ê n Lạc trầm i ể u Ly, t i ệ u Tuyết Đu, t r n bọn bình Lý, họ thủ hòa đều tại vì thủ vệ à nỗ lâm ự c có Nếu là hắn hiện tại ở vào liên bang, kia trái lại có thể rồi sẽ lo lắng bệnh viện phụ thân rồi. Tin tức tốt duy nhất là lại lo vào thể phụ h tại kia trái rồi t ở sẽ n Tin nhất thành công, đến tiếp sau ổn rồi. giải tiếp tức tốt duy phẫu sau định là u ố n m a Giang n đến Kinh g Đô. t h h không thể không chuyến à này n đến trở về, vậy cái lát n Kinh, tính t o n cũng hơn Nói đâu đấy đợi ra chỉ chờ đợi hơn 10 giờ. h ậ t ra, h ắ n thẹn. rất hổ c h mình bước chân, hắn do dự, tại muốn như thế u muốn y n giật tại bước do dự, và nói Ta hiện tại đi an hiện đi bệnh à i đi ngươi thử máy bay, đến lúc đó lại nói liên đi, hiểu rồi, Lão bản. Thanh gật đầu vẻ hiểu một máy một chút, theo thử trí ta chút phút Thanh lúc chờ Cô hồ. sau bay, bang Giang Nguyễn đó đến đó đồng Đã láo bản. bố viện trong hành lang đèn sáng rỡ chiếu vào trắng bệnh vách tường hôn tạp nước khử trùng cho người ta một loại bất cận nhân tình thanh lánh hương vị giang thành gõ cùng hộ tất h môn một liên gõ mấy lần bên ấy mới chuyển đến tiếng trả lời mẹ là ta thanh nọ a nửa giờ đi qua đêm khuya tiếp cận bốn điểm một chiếc xe phi nhanh tại trên đường lớn đi hướng sân bay ngồi trên xe giang thành thậm chí đều không biết vừa mới là thế nào nói ra kiên lời nói hắn liên tiếp nói mấy cái thật xin lỗi lại nói thật ra không có cách nào nhất định phải trở về c h ị liệu sự việc không cần lo lắng tất cả an b à i xong lão mẹ vô cùng thông cảm n h ư n g hắn có việc thì mau trở về bên này có nàng bồi tiếp lao giang có thể nàng càng là thông t ì n h đạt lý giang thành càng cảm thấy khó chịu nếu không chờ đến liên bang sự việc sau khi kết thúc nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi bồi bồi người trong nhà giang thành âm thầm hạ quyết tâm người luôn như vậy thiếu sót gì đó nghĩ đền bù nghĩ trả hết nợ dùng sau này ta nhất định phải làm sao làm sao ngự thức đến trấn an nội tâm nhưng trên thực tế ai cũng dự không ngờ được về sau một việc chỉ có làm mới biết được đúng sai nhưng mà mặc kệ làm cái gì người đều tránh không được hối hận này là nhân loại văn minh bệnh t r u n g giang thành mở ra cửa sổ xe thấu khẩu khí hai bên đường phong cảnh đàn g cực nhanh bốn điểm đêm khuya ngay cả qua sống về đêm người đều biến mất sạch sẽ hắn trên đường đi dường như nhìn không thấy người cố thanh n g u y ề n lại đem điện thoại đ di động trong nháy mắt đó hắn thanh trống không trong đầu tất cả ý nghĩ trên mặt bực bội thần sắc lại lần nữa trở về thành bình tĩnh thời cổ có một tướng quân xuất trinh mẹ của hắn chạm trong phủ đưa tiễn tướng q u â n trẻ tuổi trên người còn mặc trường báo áo mỏng nhưng bước ra cửa phủ trong c h ư ớ c mắt ấy hai bên binh sĩ trình lên áo giáp hắn bước bỏ bảo xuyên giáp t r ở mình lên ngựa chỉ đ ạ t một bước liền từ con trai biến thành tướng quân đủ mao thành đại tướng hắn mã ra trường thành điện thoại bên kia vạn hưng nói đại diện toàn quyền gian thành hắn ở đây trong hội nghị đưa điện thoại di động âm thanh điều đại ngoại phóng xung quanh ngồi toàn bộ là liên bang đại lao cấp nhân vật thác ly ngồi ngay ngắn ở đầu tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ hiện tại muốn vì xấu nhất tình huống dự định báo tin bắc cực tiển tuyến nhân viên phái ra một thân mặc phòng hộ phục bước vào tử vong lĩnh vực điều tra tình huống. đồng thời quân đội liên bang hơn ba tên tinh nhuệ tiến công bắc cực nội địa t r ở lệnh nhân thể xương cốt cơ giáp vạn hưng nói ngươi tự mình đi đại hạ một t ầ n giải g tỏa đi theo xe bọc thép làm nhóm thứ hai bộ đội pháo cỡ lạt mạ vận chuyển ta tin tưởng quan chỉ huy đã làm tốt chuẩn bị đồng thời tử vong lĩnh vực t r u n g quanh ba trăm cây số thiết quan sát đánh giá khu vực bất luận cái gì gió thổi cỏ l a y đều m u ố n báo cáo hiểu chưa đã hiểu Giang kia việc sao nữ chỉ huy, tuyết nữ sự việc làm sao bây sự làm khảo hạch phải thêm nhanh tiến hành sao không hiện tại thi xong toàn bộ không còn kịp rồi bốn tên dự bị hai vị chọn lựa đầu tiên nhường loại n à o số bốn quyết định vậy chúng ta liền chờ tiền tuyến nhân viên thông tin ừm ba giờ sau nếu như không có thông tin ủng quân vào bắc nhường thả l ì tổng chỉ huy đi đầu một bước theo điện thoại cúp máy thả l ì trong mắt tinh quang lấp lóe hắn đứng dậy chỉ hướng trên màn ảnh khổng lồ bản đồ trực tiếp bắt đầu rồi thời gian chiến tranh bố trí tổng thể cuộc chiến tranh này chia làm năm đạo phòng tuyến đạo thứ nhất là đơn độc tuyết nữ chiến cơ nó đem trọi cứng cổ linh thân thể khổng lồ đưa hắn vây khốn tại trong lĩnh vực vị trí đạo thứ hai phòng tuyến là tiếp cận một vạn danh nhân thể xương cốt binh lính cơ giáp bọn họ toàn bộ phân phối lực sát thương to lớn vũ khí nóng chia làm phòng ngự binh chủng lục địa binh chủng đánh xa binh chủng cùng hiệp trợ phượng vũ tiến hành công kích đường chân trời binh chủng đạo thứ ba phòng tuyến là mười hai đài pháo tợ lạt mạ bắc tại hình lục rác cạnh góc chỗ một khi cổ linh đột phá tới đạo phòng tuyến này đều sẽ tiến hành không khác biệt công kích đem theo phiến băng tuyết bao trùm khu vực trở thành đất chết chẳng qua pháo tợ lạt mạ cần thêm nhiệt không phải vạn bất đắc gì thời điểm không cách nào dùng tiểu này cực không ổn định sát chiêu đạo thứ tư là tử vong khu vực gấp mười có thừa p h ạ m vi lệnh tưởng nó tham khảo kính sinh vật vây khốn vệ tinh khái niệm như một cái cự đại bác đem phiến khu vực này trục lên một khi khởi động sau đó hiện đầy che đậy trong điện tương đều sẽ giết chết bất luận cái gì cố gắng thoát khỏi khu vực sinh vật chẳng qua uy lực của nó có thể hay không giết chết cổ linh còn không biết chỉ là nhằm vào những k i u y tổn phụ du sinh vật đạo thứ năm không có ý gì rồi đại quốc liên hợp lại bố khống phòng tuyến một khi liên bang thất bại n à y bắc cực trong khu vực chỗ có địa phương đều sẽ thành phế tích tính cả nhân loại nơi này ở bên trong bọn họ sẽ vận dụng văn minh trong lực sát thương lớn nhất vũ khí nóng chương 285, phát hiện dị thường các học sinh chương 285, phát hiện dị thường các học sinh lâm lên máy bay trước bắc cực tiền tuyến phái ra nhân viên đã xuất phát đi tìm kiếm rốt cục tử vong chiều không gian trong rốt cục xảy ra vấn đề gì giang thành một bên và cất cánh một bên bức thiết c h ờ đợi tiền tuyến t r u y ề n đến thông tin tranh thủ thời gian cái bay thê phía dưới nếu tử vong chiều không gian trong khôi phục tình huống không có khẩn cấp như vậy như vậy liên bang liền có nhiều thời gian hơn đ ứ n g đối lâm chiến kỳ hạn s u n g túc chuẩn bị có thể nhất để cao thắng lợi tỷ lệ thế nhưng hắn không đợi được liên bang thông tin lại chờ được một nhường hắn có chút ngoại ý muốn điện thoại giang thành ngồi trên ghế ngồi trong tay cầm một cây bút đang tính toán hai ba phòng tuyến ở giữa tốt nhất khoảng cách nhìn xem muốn không cần làm ra thích hợp điều chỉnh lúc này cố thanh nguyện lại đi tới bước chân vội vàng cầm trong tay thông tin dùng điện thoại thế nào thông tin không phải lãnh đạo đánh tới giang thành thần sắc cứng lại nhận lấy điện thoại bên ấy truyền đến rất có có thượng vị giả uy nghiêm từ tính âm thanh tiểu giang b ắ t cực sự việc ta bên này tiếp vào báo cáo ta bây giờ đang ở tiến về liên bang trên máy bay cùng t h ả l y đã tại làm chuẩn bị chiến đấu bố trí mời lãnh đạo yên tâm tốt ta sẽ thả tâm quyết định cho ngươi đi liên bang lúc ta liền hiểu rõ ngươi là duy nhất nhân tuyển vậy chúng ta làm giao ước được chứ lãnh đạo thỉnh giảng lần sau ngươi trở về thời điểm trong nhà ăn cơm dao dưa đi không trò chuyện cái khác chỉ nói thường ngày ta biết ngươi đọc sách rất nhiều vừa vặn ta có vài lời muốn cùng ngươi giao lưu vinh hạnh đến cực điểm giang thành nói chuyện nhịn không được thẳng người nội tâm tràn đầy k í n h ý lãnh đạo cũng như thế tin tưởng hắn có thể khải toàn trở về vậy hắn nhất định phải làm tốt người có mấy thành nắm chắc đối mặt điện thoại bên k i a h ỏ i giang thành trầm mặc một lát sau đó hạ giọng nói mười thành lâu cựu vị nói điện thoại bên ấy tựa như là cảm nhận được quyết tâm của hắn ngược lại là tại dừng lại sau khi đột nhiên ngâm ra hai câu giang thành xưng s ở đến ban cố nói phiêu kỵ quá quân biểu dũng xôn xao tiến nhanh sáu nâng điện giật lôi trấn uống mã hãn hải này hai ba câu c ủ văn nhường giang thành run lên rất lâu đầu bên kia điện thoại hết rồi thanh em đ giang thành suy tư một lát lại nối liền phong lang cư sơn tây quy sông lớn l i ệ t quận cầu ngay cả ngươi chính là phong lang cư tư của ta hắn một ư ơ i chín tuổi công quan toàn quân làm tướng quân nộ s á t gấp lan lưu hầu tạ lãnh đạo ta đem hết toàn lực đi làm tiên nói tốt rồi chờ ngươi tới nhà ăn cơm nói chuyện điện thoại xong máy bay cũng chuẩn bị cất cánh hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ tới vội vàng đi vội vàng giang thành lại cũng không muốn làm hoắc khứ bệnh vì phong lang cư tư hoắc khứ bệnh hai mươi bốn tuổi thì tráng n i ê n mất s ố n rồi hắn còn muốn thành tựu một phen sự nghiệp to lớn sau đó hảo hảo sống ở trong nhân thế phong còn chưa thổi đủ non sông còn chưa nhìn xem toàn bộ giang thành lưu luyến không rời nhìn ngoài cửa sổ hắn nóng nhìn thực ra không thấy được bệnh viện phương hướng nhìn chính mình cách cái hướng kia càng ngày càng xa dần dần mất đi sắc thái đô thị bóng đêm những kia lấp lóe đèn a trở nên ngày càng mơ hồ cho đến thấy không rõ ngoài cửa sổ triệt để thành vô tận bóng đêm phản chiếu t r o n g hắn thanh tú khuôn mặt giang thành nhìn hắn gương mặt này hắn càng thêm bình tĩnh theo vị trí càng ngày càng cao và yêu người tại cùng một cái trên đường phân đấu theo yêu người của hắn tha thiết chờ đợ hắn ngạc nhiên nhớ ra mình b ế t trước lúc đó hắn gần như ưu sầu tùy sinh mậu tử muốn tất cả đều không thể được là triệt triệt để để kẻ thất bại người thật là mâu thuẫn hình như có thể lựa chọn vô số loại sinh hoạt cách thức hình như lại không được chọn nguyên lai、like、à giữa người và người tranh lệch so với người cùng c ầ u chi ở giữa tranh lệch đều lớn hơn có chọn điều kiện tiên quyết là tay cầm quyền hành đó mới có thể an t h i ê n hạ kia mới có thể thành lý tưởng mà sống giang thành lý tưởng vô cùng sang quý hắn biết rõ điểm này cho nên hắn nghiêm trọng sinh đến hiện tại liệu mạng giống như nỗ lực chống cự cử qua cửa hải này như vậy hoa hạ tất như long đẳng pháo cờ lama phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ giáp xương vỏ ngoài nhân thể cơ giáp quân đoàn những thứ này góp vốn nghiên cứu ra tới gì đó hoa hạ bàn tay lớn kéo qua n à y thế giới lại làm đổi một mảnh bầu trời cùng lúc đó liên bang trong còn không tỉnh ngủ đông đảo các học viên không biết trong vòng một đêm đã xảy ra như thế nào đại sự bên ngoài cỗ xe bay lượn mà qua vô số binh sĩ chờ xuất phát người đến người đi đi qua này cửa sổ đến rồi kia cửa sổ bị bóng đêm lôi cuốn thanh em này quá thân thiết tập cuối cùng vẫn đem lạc tiểu ly nàng nhóm đánh thức nàng đứng dậy xuống giường mang dép tóc còn vô cùng tán loạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ra phía ngoài nhìn sáng sớm bốn giờ hơn phía ngoài thiên không hiện ra kỳ dị màu xanh nhìn xem không rõ lắm chỉ cảm thấy đường chân trời như thanh ngư bụng b ẩ y ừ m làm sao vậy lạc tiểu ly nhìn qua tình huống bên ngoài s u ấ t thần lúc trong căn phòng ăn tĩnh có thêm một buồn buồn tiếng nói chuyện nàng đảo mắt xem xét triệu tuyết nhu theo trong chăn thò đầu ra tới còn buồn ngủ hỏi nửa bên mặt bị tóc dài che khuất xảy ra chuyện rồi thật nhiều xe bọc thép binh sĩ cũng tại thành quần kết đội đi ra ngoài a triệu tuyết nhu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy c ũ n b i t mang dép k h á c lên y phục xoa mắt trái một cái khắc mắt chừng được chọn t r ị a quan sát nhìn bên ngoài đi qua bộ đội thật xảy ra chuyện rồi liên bang binh sĩ dường như toàn bộ hiện ra lạc tiểu ly lại lần nữa g ẹ o rồi g ẹ o mà cửa nhường khe hở lộ lớn hơn một chút nàng còn nói liên bang là quân sự trọng địa đối với tự thân khu vực bảo hộ tại trên thế giới số một như vậy dường như tự hủy phòng ngự thức thành không sách lược chỉ có một loại tình huống tình huống thế nào liên bang muốn mở ra phản xâm lấn chiến tranh muốn bắt đầu bố trí quân đội triệu tuyết n u nghe được sau đó đại não đột nhiên một hồi vù vù trên mặt nàng mang theo kinh ngạc s ư n g sờ nhìn tiểu ly dường như chưa từng có nghĩ tới tình huống này h o ặ c nói nàng trong tưởng tượng chiến tranh còn rất lâu rất lâu mới sẽ bắt đầu như thế vội vàng không kịp chuẩn bị làm sao có khả năng quan sát trong chốc lát hai người cũng không có ngủ tiếp tâm tư nằm ở trên giường vẫn đang suy nghĩ cái gì sáng sớm rất nhanh liền đến, đến rồi bên ngoài dần dần có một chút sáng n g i khoảng bảy giờ trong túc xá học sinh tất cả đứng lên rồi nguyên lai、like、tới gần sáng sớm bị đánh thức người không chỉ có một bọn họ không có đi trước ăn điểm tâm có thể là đã nhận ra liên bang bên trong không khí không thích hợp n g u y lai nhân viên dạy đặc cương vị hiện tại cũng trở nên vô cùng trống trải cho nên trực tiếp đi tới vũ khí lạnh cửa quán miệng ra ngoài ý định vũ khí lạnh quán không có mở cửa c h í n nguyệt lao sư sớm đã đứng ở môn khẩu chờ đợi nàng giống nhau thường ngày bình tĩnh chương trình học hôm nay trước tạm dừng mọi người trở về đi khi nào khôi phục chương trình học ta lại cái khác báo tin xảy ra chuyện gì lao sư cái này ta không rõ ràng chỉ là nhận được tạm dừng thông tin nói xong nàng quay đầu rời đi không có lưu lại chỉ còn hơn mười vị học sinh đứng tại chỗ mê man đi cũng không phải lưu cũng không phải ngơ ngác nhìn gần như bị tất cả đảo g i n g l ê n bang cao ốc vẫn như cũ đứng l ặ n g chiến cơ ngật tại giữa trời đất những t i ế t như mộng như ảo bình thường công trình như cũ tồn tại ngay cả lâu vũ trong gian phòng đèn đều l ó i lên lơ lửng khối cầu tại hình khuyên mang trên tăng lên chỗ có đồ vật đều không có sửa đổi chỉ là nhìn không thấy dĩ vãng vừa đi vừa nghỉ mặt mũi tràn đầy suy tư nghiên cứu khoa học người tựa như những học sinh này đã trở thành thế giới trẻ mồ côi cuối cùng hạt giống bọn họ sinh ra mở mị thất thố tâm trạc tới trên thực tế vì nghiên cứu khoa học đám người thật bậc quá kiêm chức cơ giáp học viện quản lý tiêm một số người càng là hơn vị cao cười nặng hiện tại bận bị túi căn bản cũng không có tâm tư đi quản học sinh. chỉ là ban bố tạm dừng báo tin thì vung tay mặc kệ thời gian chiến tranh trong trung tâm chỉ huy mặt vạn hưng nói đang cùng một đám lãnh đạo chờ đợi lo lắng nhìn cái gì hắn cúi đầu xuống không ngừng l ậ t xem văn kiện trong tay có thể bên cạnh không có xử lý bộ phận vẫn như cũ chất thành tiểu sơn thác ly ở bên bên cạnh vị trí dùng một cái bút tại trên màn ảnh tô tô vẽ vẽ đánh dấu bố trí quân đội phòng tuyến khoảng cách tất cả thời gian chiến tranh trung tâm gần như tập kết liên bang hết thể mọi người đứng xếp hàng muốn mời thụ mệnh lệnh vật tư bộ bộ trưởng bộ đội tiến lên quy hoạch quan trọng giáp tiểu tổ tổ trưởng đưa đầu nhìn xem phía trước xử lý xử lý x lao nhau người đến người đi không ai nhàn rỗi báo cáo quan chỉ huy bắc cực bên ấy chuyển tới tin tức nghe được câu này vùi đầu phát họa thạ l y bỗng nhiên ngầm đầu trên trán chỗ mi tâm nếp nhăn nhét trùng một chỗ nói điều động đi hướng tử vong c h i ề u không gian trong nhân viên đã hai giờ hai mươi phút chưa hề đi ra theo bắc cực nhân viên p h á n đoán hẳn là xảy ra chuyện tên này sĩ quan tình báo báo cáo thông tin lúc không hề có che giấu ý nghĩa thanh âm của hắn sau khi đi ra ồn ào trong đại sành một nháy mắt hiến lặng lại rồi nhất là làm xảy ra chuyện rồi ba chữ này thốt ra một sợi dây tại mọi người trong đầu trong khoảnh khắc căng thẳng t h á ly nắm rồi năm năm đấm nhận m ệ n h bình thường nhắm mắt lại ngẩng đầu lên lúc này mặt trời ngoài cửa sổ cuối cùng lộ đầu ra rồi thiếu đốt toất ken hem mắt quang mang chiếu dọi tại đại địa bên trên một đạo mạnh mà hữu lực tia sáng vòng qua cao ốc chính s ả n h cửa sổ trên mặt đất lưu lại bất quy tắc còn sáng thú vị là đạo ánh sáng này tuyến vừa lúc ở thạ lì ngẩng đầu lên phía trên nhìn về phía hắn nhân viên nghiên cứu khoa học có thể thấy rõ ràng có chút bụi đất trong không khí bay lên lướt qua ánh sáng rơi xuống người đầu vai thái dương giống như một cự hình máy chiếu phim giống nhau trên mặt đất tô lại ra một hồi phụ du vòng qua thời gian phim chiếu giảm vậy chúng ta hủng quân lên phía bắc b báo tin tất cả bộ môn chuẩn bị khai chiến chương 286 m á u của ta muốn đốt đi lên chương 286, m á u của ta muốn đốt đi lên ta vừa tiếp vệ tinh điện thoại bắc cực không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng chuyển tới vào tử vong vĩ độ người sinh tử không biết tiếp cận ba giờ rồi còn chưa hề đi ra trên máy bay cố thanh luyện hướng giang thành báo cáo thông tin giang thành tựu ngồi tại đối diện nàng dùng bút tại vợ thượng tô tô vẽ vẽ nghe thấy những thứ này vẫn đang không có ngầm đầu lên t h a c l e y đã mang bộ đội chuẩn bị bước vào bắc cực đi mệnh lệnh đã hạ trừ ra cùng chiến cơ có liên quan hạng mục còn đang ở đội tiến độ trọng giáp binh sĩ lục địa vũ trang và đã tại đi bắc cực trên đường rồi hắn tất nhiên sẽ không đụng đến ta toàn quyền phụ trách gì đó giang thành dùng bút họa ra một cái đường thẳng tự hỏi đồng thời còn nói chờ ta trở lại liên bang sau đó lại cử động chiến cơ cũng không m u ộ n phòng ngự bố chi đã thương thảo mười mấy lần rồi cải biến xu thế hoàn mỹ hiện tại cần phải làm là tìm thấy những người kia người nào chúng ta học viên ưu tú nhóm giang thành lúc này cuối cùng vẽ xong hắn đ ồ đưa mắt lên nhìn cải lên nắp bút mấy giờ rồi lao bản bảy giờ hai mười một phần trăm là thời gian học viên của chúng ta nhóm đã rời giường báo tin vạn hưng nói nhường thuộc hạ của hắn bộ môn đem người triệu tập lại thẳng vào cơ giáp nội bộ ta thông qua tinh thần kết nối đã nói cho số bốn ta lập tức đi ăn bài cố thanh n g u y ề n nói xong liền rời đi rồi chỗ ngồi không tại trong phòng này q u ấ y dày giang thành tự hỏi đợi đến hắn sau khi đi giang thành vẫn ngồi như vậy nhìn qua một không hề có đồ vật phương hướng xuất h ậ n trong tay chuyển bút hắn nói không thanh tâm bên trong cảm giác cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt hắn không có khẩn trương như vậy cũng không phiền m u ộ n ngược lại nhịp tim dần dần t ă n g tốc những động tác này mặc dù không có biểu hiện tại trên mặt nhưng mà chuyển càng lúc càng nhanh bút bao gồm thần thái trong mắt cũng nói do vấn đề hồi lâu giang thành l hắn bắt đầu bất ngờ loại tâm tình này đến cùng là cái gì đâu sợ sệt sợ hãi bị áp lực tra tấn đến khó dẹp an định không đều không phải là hắn suy nghĩ minh bạch trong đáy lòng dâng lên loại tâm tình này là hưng phấn nhường hắn bắt đầu chia bí kích thích tố tim đập nhanh hơn ánh mắt sáng ngời có thần bao nhiêu ngày đêm kiên trì chỉ, chỉ vì cuộc chiến tranh này chờ a chờ dài dang giặc chờ đợi trong thân thể có chút thừa số ẩn út thường ngày l ý căn bản nhìn không thấy mánh khỏe cho tới hôm nay những thứ này thừa số phục sinh sau dòng cuốn hổ trộn xâm nhập rang thành mạch máu chạy xuôi đến trong thân thể mỗi một cái bộ vị hắn chờ mong áp xúc rồi loài người tối công nghệ tiên tiến chiến cơ tại đại đ ị a bên trên chạy vội trong tay nắm lấy lạnh lùng băng nhận một đ a o đem người xâm nhập đầu lâu trả xuống nhường đầu lâu từ trên cao rơi xuống tại đại đ ị a bên trên quay cuồng tràn lên từng mảnh bụi đất đó là cỡ nào mỹ rượu c h ẳ n g cảnh làm cho lòng người đều say rồi rất nhiều rất nhiều ngày trước tại kinh đô lúc giang thành cùng trung lão nói chuyện nói đến có quan hệ với nghiên cứu phát minh hiện đại vũ trang nội dung khi đó hắn rất sợ chính mình sẽ hối hận vạn nhất chính mình tự tay làm ra tới gì đó biến thành thu hoạch vô số sinh mệnh the mủ đờ mẹ c h ị làm sao bây giờ hiện tại hắn tin t ư rồi chính mình sẽ không hối hận cuối cùng giang thành cùng in s a n không phải một loại người hắn cũng không đủ đơn thuần không dính vào một tia dơ bẩn hắn cũng không thể thoát ly quyền lợi và danh vọng vòng lẩn quẩn toàn thân tâm n g â m tại khoa học trong theo hắn biến thành nghiên cứu khoa học lãnh tụ này đó mọi thứ đều có rồi định số nghiên cứu khoa học chính là nghiên cứu khoa học ở đâu ra lãnh tụ chỉ có một người bảo lãnh dân yên ổn bảo đảm quốc gia an khang thử lại đồ dẫn đầu gia viên đi về phía mạnh hơn quyền như người mới được xưng tụng lãnh tụ quyền như người sao cũng được đúng sai đạo đức của bọn hắn chuẩn tuyến là với này cái thế giới chuyển hướng chuẩn sắc mà nói bọn họ có chính mình phán đoán đúng sai không đặt mắt chính là sai lầm nay cái thế giới trở nên càng ngày càng thợ ơ rồi ban đầu giang thành vì vì mọi người đều tốt bụng một chút như vậy thế giới sớm m u ộ n lại biến tốt kết quả thì sao chỉ phải bày ra từng chút một dễ khi dễ dáng vẻ đến lập tức thì có người chạm trên đầu đi ỵa ngay cả che đậy thân thể trang phục cũng phải cấp hắn chiếm đi nguyên lai loài người văn minh là cái dạng này hoa hạ từ đầu đến cuối cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là theo cường quốc biến là mạnh nhất quốc nếu không liền muốn thời, thời khắc khắc thụ người khác bức hiếp như ăn nhờ ở đậu nhìn xem thân tích sắc mặt hải tử sợ hay r u t rẻ cả ngày lo lắng hãi hùng giang thành cũng biết theo nghiên cứu phát minh tương lai vũ trang bắt đầu hắn thì đi lên một con đường không có lối về quân bị cần có tư kim là một t i ê n văn số tự các t h ứ c kiểu mới vũ khí khai phát mỗi một cái hạng mục đều cần khiển trách tư vài tỷ thậm chí chục tỷ số tiền này muốn theo nhà mình trong túi móc sao không đã có cường quốc cấp ra đáp án chúng nó ở các nơi khơi mào chiến tranh chỉ sợ thiên hạ bất loạn bán vũ khí can thiệp nước khác nội vụ đầu cơ trục lợi quân đu thừa cơ phát t ả i thế là nghiên cứu phát minh mới tiền vũ khí liền đến rồi tự thân càng ngày càng cường thịnh đồng thời nước khác ngày càng suy yếu tiếp tục như vậy đi đến thiên hạ đệ nhất chỉ là vấn đề thời gian năm ngoái mùa đông địa cầu bị xâm lấn vệ tinh chết liên hệ loài người tạo thành liên bang khiển trách món tiền khổng lồ ủng hộ liên bang chính quyền nghiên cứu phát minh vật liệu tiền như là nước chạy vào tổ chức này giang thành như hổ thêm cánh trong khoảng thời gian ngắn làm ra rồi đa dạng vũ khí thứ nơi sâu xa đây là một cơ hội xâm lấn kết thúc những thứ này s u thế thành thục kỹ thuật lại toàn bộ bị đưa vào hoa hạ đến lúc đó thế giới bố cục và d ị vãng cũng không tiếp tục giống nhau cố thanh n u y ệ n thông chi một chút về phía sau những học viên kia trong đầu ó c mù mị tập kết lên chuyện này tạm thời đẻ xuống không nói tại sau mười mấy tiếng trải qua xuyên châu tế phi hành giang thành đã đến liên bang khu vực hắn lướt qua đêm tối vòng qua tầng mây cực nóng ánh nắng nướng nhìn cánh xuyên thấu qua cửa sổ vớt v e hắn thanh tú mặt đã đến liên bang máy bay rơi xuống trên bãi đáp máy bay cửa khoang chầm rãi bị mở ra có thật nhiều liên bang nghiên cứu khoa học người đang chờ bọn họ nhận được chỉ huy phó hôm nay trở về thông tin không bị giải sầu theo quân đội vào bắc cực bộ phận này là cơ giáp tổ người tâm phúc s ớ m trước giờ hai giờ thì chạy tới xử lý sự việc đồng thời mong mọi cùng trông mong giang thành đến bọn họ dò nhìn đầu nhìn về phía nơi cửa khoang vài vị binh sĩ dẫn đầu xuất hiện mặc áo chống đạn toàn thân trên giới hiện lên màu đ Đi x nhìn nhìn cố n g thanh g luyện đi theo n g t phía sau của nàng giơ tay lên một cái bên này chờ đợi vạn hưng nói hiểu ý lập tức mang theo hai người đi tới bên trong một cái trong tay binh lính cầm áo khoác liên bang và bắc cực cách núi tuyết thương vọng nhiệt độ cứ thấp không phủ thêm áo khoác lại khắp cả người phát lệnh cố thanh luyện từ trước đến giờ trong tay người nhận lấy trang phục khoác đến rồi giang thành n ầ u vai gió nhẹ lướt qua trên quần áo m a u dẫn lông tơ nằm vật xuống một mảnh vạn hưng nói đi đến giang thành bên cạnh thì thầm túi qua thân tới giang thành nhó mắt ngước nhìn sừng sững ở trong thiên địa chiến cơ chiến cơ dưới chân là vô số hắn thiết kế tương lai kiến trúc một hồi khổng lồ chiến tranh muốn mở ra mà giang thành cuối cùng trở về liên bang dẫn dắt trận chiến tranh này đi về phía thắng lợi hắn cảm giác được trước nay chưa có h ư n ấ n đó là một loại chỉ huy trăm vạn bày mưu nghĩ kế cảm giác thành cự kiểu... máu của ta muốn đốt đi lên giang thành hung hăng cầm một cái bởi vì kích thích tố quá độ bài tiết dẫn đến run nhẹ nhẹ nằm đấm hắn như vậy đối với vạn hưng nói chương hai trăm tám mươi bảy ta thật có điểm sợ độ cao chương hai trăm tám mươi bảy ta thật có điểm sợ độ cao lại đem thời gian tuyến gậy về đến chừng bảy tám giờ giang thành ở trên máy bay hạ dùng số bốn khảo thí học viên mệnh lệnh liên bang trên mặt đất vạn hưng nói trong phòng làm việc hắn tiếp vào thông tin sau đó trước tiên đứng dậy đứng lên hỏi bên cạnh trợ lý những học sinh kia bây giờ ở nơi nào vũ khí lạnh quán phụ cận cần ta đi gọi qua tới sao không cần ngươi trực tiếp dùng khuyết đại âm thanh thiết bị hô để bọn hắn đi chiến cơ phía dưới tập hợp ta ở đâu và lấy bọn hắn dứt lời vạn hưng nói dọn dẹp văn kiện mang lên gì đó thì đi ra ngoài cửa hắn đi bộ vòng qua lâu vũ trong lúc đó kiên định hướng phía vài trăm mét chiến cơ đi qua kia chung quanh có t ầ n g t ầ n g thấp vé nhà làm chiến cơ ngày thường tu sửa khảo thí và công tác thiết bị trong rõ ràng mà có từ tính âm thanh cũng truyền hiện ra có thể cách đó không xa vũ khí lạnh cửa quán miệng bồi hồi rất nhiều học sinh đ ỗ n g nhiên ngẩm đầu lên n g h i ê n thai lắng nghe cơ giác học viện vạn hưng nói lớp mười ba vị học sinh hiện tại lập tức đến chiến cơ dưới chân đất chống chỗ tập hợp lặp lại cơ gi những học sinh này nhìn lẫn nhau một chút đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỷ theo sáng sớm bắt đầu tỉnh lại bọn họ thì ở vào đầu góc mơ hồ trạng thái không có bất kỳ người nào nói cho bọn hắn chuyện gì xảy ra này tất nhiên lại để người vô cùng bối rối hiện tại cuối cùng có người nhớ lại chúng ta mau chóng tới đi còn như vậy khắp không mục đích bồi hồi xuống dưới ta quả thực muốn điên rồi t r ú c nhất b ạ c h kéo bên cạnh mình đồng học đã dậm chân bắt đầu đi về phía trước còn lại ẵn là mấy người cũng nhanh chóng đi theo lạc tiểu ly cùng kha băng sóng vai đi về phía trước không biết sao triệu tuyết n u nhưng không có lập tức đuổi theo kị đi nàng lạc đến cuối cùng mặt một loại dự cảm bất t ư ở n g trong lòng của nàng vùng đi không được triệu tuyết nhu luôn cảm thấy liên bang có loại mưa gió nổi lên tư thế mỗi cái bước chân vội vã binh sĩ mặt trên đều mang theo nghiêm túc tiểu nhu nhanh lên đi khảo thí phòng đường ngươi không biết đợi chút nữa mất dấu rồi làm sao bây giờ nha đến rồi phía trước kha băng vẫy vẫy tay đang kêu gọi nàng ngắt lời rồi suy nghĩ của nàng triệu tuyết nhu vội vàng tiểu chạy tới chỉ chốc lát sau các học sinh cuối cùng đã đến chỗ cần đến vạn hưng nói từ lâu tại nơi này chờ đợi hắn cầm văn kiện đi qua đi lại có chút lo lắng khoe miệm càng là do ở căng thẳng co lại co lại nhắc tới cũng là nhiều ngày như vậy luyện tập giờ khác này cuối cùng đám học sinh của hắn muốn ra chiến trường là đạo viên hắn cùng những học sinh này đợi thời gian dài nhất tự nhiên hiểu rõ tiền tuyến nguy hiểm sau mấy tiếng vận mệnh của bọn hắn muốn được quyết định đến tột u cùng muốn đi hướng thế nào đường xá hơn hai mươi tuổi người hoặc bác sinh mệnh a tràn đầy năng lượng và sức sống lúc vạn hưng nói nghe được lộn xộn tiếng bước chân hướng phía trước mặt đất chống nhìn sang theo thấp b é phòng ốc góc rẽ đi ra đám học sinh này khuôn mặt của bọn hắn như thế non n t máu của bọn hắn còn ấm áp lao sư cách xa xa chúc nhất mạch thì chả hỏi hắn chạy nhanh hơn, cơ hổ là lao đến đến rồi trước mặt mới thở hồng hộc ngừng lại lao sư hôm nay rốt cuộc xảy ra cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ sao liên bang cái gì cũng thay đổi có chuyện gì vậy tại d i vãng như thế lô mãng hành vi khẳng định sẽ bị không nói cười tùy tiện vạn hưng nói cờ mãng một trận có thể hiện tại hắn cái gì cũng không nói bình tĩnh nhìn rồi cái này thanh niên một chút lập tức người đã đông đủ ta sẽ nói cho các người biết và những người khác đi tới n h ữ n g học sinh này trâu đầu ghé thai rồi vài câu sau đó rất nhanh liền ý thức được cái gì vội vàng xếp hàng đứng thẳng tính kỷ luật trải qua thời gian dài luyện tập đã hoàn toàn đã trở thành quen thuộc theo cao đến thấp hạ đứng ở phía trước nhất Vạn vòng Hưng nói người bảng, mọi túi quét mắt một vòng mặt của đây ầ u xuống qua sau nhìn thoáng qua văn kiện trong tay của mình, lên. tay Tại cao cao của đó đ dơ lên. Tại đây viên vào văn rơi kiện, sinh trên trên trống, thanh thần dương quang tung xuống, hắn trắng không không ngẩn đất tay đầu học dơ màu là ê bên trên. n nhìn xem, đem tầm mắt lạc ở bên trên. Đây lạc l ở hôm qua dạng sáng bốn giờ t ạ hữu bắc cực xảy ra kịch biến sau thạ lủy tổng chỉ huy quan cùng giang thành chỉ huy phó liên danh ban bố bộ đội và ở bắc cực tuyên bố ngắn ngủi mấy giờ hiện tại phần văn kiện này đã được đưa đến hoa hạ thủ phủ ánh quốc thủ phủ a m e z i ca thủ phủ các loại cả cái thế giới đều biết rồi tin tức này đó chính là cổ linh khôi phục sắp đến liên bang muốn trước giờ bố trí quân đội đình chỉ tất cả nghiên cứu phát minh hạng mục chính thức mở ra địa không tác chiến tin tưởng các ngươi sáng sớm cũng phát hiện người đến người đi chương trình học toàn bộ đình chỉ quân đội liên bang rút lui khu vực này vạn hưng nói giọng nói chuyện nghiêm túc lại lanh cốc như cùng một căn cái đục hung hăng đâm vào trong lỗ thai của mọi người làm bọn hắn tâm thần câu chiến nôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời các ngươi theo các nơi trên thế giới ngồi xe đã đến liên bang vào cái ngày đó một mươi phút đồng hồ thời gian chuẩn bị khảo thí lập tức bắt đầu người thang mây bước vào tuyết nữ phòng điều khiển đạt được tư cách sau lập tức sắp xếp cơ giáp chính thức bộ đội biến thành số một người điều khiển hai mươi bốn giờ trong tiến về bắc cực mười phút đồng hồ tỉnh lại sau giấc ngủ liên bang chở trời, trời rồi mơ mơ màng màng được cho biết chương trình học tạm dừng bồi hồi thật lâu cuối cùng có người nhớ tới bọn họ tồn tại nhưng mà tới được địa điểm chỉ định sau đó lập tức được cho biết khảo thí trước giờ chiến tranh muốn mở ra nay cực lớn đến khó có thể tin thông tin như xôi trào mánh liệt sông lớn thủy hung hăng rót vào rồi mọi người trong đầu cọ rửa thần kinh đều lạnh băng chết lặng kinh ngạc m u ô n phần tình huống thế nào a ta hiện tại nên làm như thế nào triệu tuyết nhu trong lòng đại l o ạ n lo lắng giật giật kha băng cùng lạc tiểu ly ống tay áo n ế u l ạ i đẹp mắt lông mày nàng thậm chí sáng sớm lúc thức dậy vô cùng do ngoài ý muốn mặt đã xảy ra chuyện gì ngay cả trang dung đều không có họa tóc cũng không có rửa cả người chính là vô cùng mê man trạng thái kết quả trong đời quan trọng nhất một hồi khảo thí muốn bắt đầu này với quên đi thi đại học thời gian đột nhiên ngày nào đó tỉnh lại được cho biết còn có mười phút đồng hồ vào trường thi giống nhau có chút học sinh cùng triệu tuyết n u phản ứng giống nhau người đều choáng kha băng hơi bình tĩnh một hồi dỗi ra hai con trắng tóc tay n g m triệu tuyết n u hai má dùng sức đi lên lời nắm đưa nàng bộ mặt thịt mềm ép thành một đoàn ta đại tiểu thư thả lỏng thứ này có thể cùng mô phỏng khoang điều khiển giống nhau sao lạc tiểu ly đem tóc của mình về sau chải sửa lại một chút tình cờ thổi lên gió nhẹ dùng sợi tóc bay lên nàng nhìn về phía triệu tuyết nhu ngươi sợ độ cao sao có chút ta cảm giác trái tim của ta muốn đụng tới chương hai trăm tám mươi tám kết nối thành công số một học sinh lạc tiểu ly độ phù hợp chương hai trăm tám mươi tám kết nối thành công số một học sinh lạc tiểu ly độ phù hợp lạc tiểu ly túi đầu vượt lên dây dày đồng thời cởi bỏ chính mình bên ngoài cái này thông khí màu xám áo khoác lộ ra bên trong xuyên vật chiến thuật lưng phần lưng của nàng cân xứng bóng loáng nhất là túi đầu lúc cơ thể kéo căng độc đẹp như một bức họa nhanh đến vào mùa hạ nhiệt độ cũng không tính thấp lạc tiểu ly lúc này không hề cảm thấy lạnh nàng đem bộ nơi cổ tay phát dây thừng lột xuống dưới đâm một cao cao đ ô i ngựa như thiên nga cổ y ê u nhã bại lộ trong không khí đeo luyện đao thì thủ sáo nàng xoay xoay cổ hoạt động gân cốt trên mặt đất làm lên chống đẩy tới xa xa cùng nàng kém không nhiều lắm ạt lạ càng thêm k h o a trường hởi y phục xuống trực tiếp bắt đầu rồi dưới người muốn đem toàn thân cơ thể đều ra đặt tới ngày bình thường trạng thái tốt nhất các học viên nhận được mệnh lệnh l ậ p tức bước vào trạng thái không một chút nào kéo dài cũng bắt đầu rồi chuẩn bị công tác ngày bình thường l k i n h bạc đồng thời phòng hộ tính mạnh h ấ p mồ hôi khả năng càng là hơn ưu tú có chút cùng loại với vận động lưng chỉ chốc lát sau những nữ sinh này trên c h á n có rồi thật mỏng một tầng mồ hôi theo gương mặt trượt xuống nhỏ dọn cái cổ có lẽ bước vào thần bí trong khe n ư ớ c vạn hưng ơ nói nhìn xem nhìn đồng hồ trên cổ tay bóp đúng giờ ở giữa nho nhỏ chờ đợi rồi sau khi hắn nâng tay lên mười phút đồng hồ đến rồi ai trước cái thứ nhất ta đến ta đồng thời hô lên âm thanh hai người quay đầu sang đúng vậy lạc tiểu ly cùng ẵn lạ nàng nhóm ánh mắt đối mặt trong khoảnh khắc loe ra hỏa diễm ai cũng không căm lòng l ạ hậu ta điểm danh l ạ tiểu ly tới trước. lên trước thang mây khoang điều khiển mở ra sau khi ngươi bước vào cùng số bốn thành lập tinh thần kết nối thử thao túng cơ giáp nếu trong vòng năm phút đồng hồ tinh thần kết nối còn không có thành lập định là khảo hạch thất bại đã hiểu đến thang mây chuẩn bị vạn hưng nói hướng phía phía sau giống lên một tiếng tại cơ giáp khảo thí trong phòng nhân viên công tác nghe được âm thanh lập tức bông u xuống cái thang lạc tiểu ly từng bước một đi tới sau lưng nàng là vô số nhìn chăm chú ánh mắt trong ánh mắt tâm trạng có lo lắng có cực kỳ hâm mộ cũng có không phục đạp vào thang mây sau đó cột cửa đồng bế trên quỹ đạo tự thích h ư n g đường dập tợ liền mang theo nàng lên cao đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh đứng ở chính giữa lạc tiểu ly thậm chí bên t a i có thể nghe được ồ、oh, ồ、oh, tiếng gió nàng không có cúi đầu nhìn xuống phía dưới dần dần trở thành con kiến lớn nhỏ người đoán chừng những phòng ốc kia cũng lại biến thành từng cái tiểu h ỏ a cụi hộp sau đó trở nên càng ngày càng nhỏ mãi đến khi thấy không rõ lạc tiểu ly hiện tại trong lòng thực ra cũng không bình tĩnh nàng rất muốn rất muốn nhìn một chút chiến cơ nội bộ rốt cục là cái tình huống thế nào bởi vì cái này nhìn lên tới như thế rộng lớn cơ giáp suất từ nàng người thương thủ hạn ó nên là thập phần h o à n mỹ cùng giang thành người này giống nhau có một như thế ưu tú bạn trai nàng cảm giác được vinh n ụ c cùng hưởng cho nên hiện tại nàng toàn bộ tâm tư đều tại và thang mây vài mét chi cách chiến cơ bên trên xoay người chính đối nó sắt thép thân thể dọc theo tuyến đường nàng nhanh chóng lên cao đồng thời nhìn thấy này trăm mét cơ giáp tiền nhiệm gì một đường con trôi chạy quả thực như nghệ thuật gia pho tượng giống nhau đây là tới từ tương lai khoa học kỹ thuật vẻ đẹp chiến cơ nội bộ nên là dạng gì đâu nàng càng ngày càng hiếu kỳ lúc này nghĩa m ư n g đã thăng lên đến lồng ngực chỗ vị trí cách xa mặt đất có rồi tiếp cận hai khoảng trăm thước nàng thậm chí có thể trông thấy phương xa liên miên dây núi rồi đó là bắc cực đỉnh cao nhất núi tuyết phía trên một mảnh thuật trắng ngẫu nhiên có to lớn màu xám n h a n thạch lỗa l Có tác. lẽ là phong tuyết kỳ báo cáo số một khảo thí học viên khoảng đã đã đến khoang điều khiển ngoài cửa đề xuất buồng điều khiển môn cho phép lạc tiểu ly vừa mới đến rồi chiến cơ giới cổ họng mặt vị trí nơi này có một tiếp cận ba mét lỗ khảm chung quanh có rõ ràng cắt chém ra tới đường cong không có mấy giây cửa khoang nhanh chóng trong chiều long xuống một hình chữ nhật cùng loại môn giống nhau không gian xuất hiện trên cùng máy truyền cảm kiểm tra đến thang mây bên trên có người tồn tại băng lanh cơ giới âm thanh vang lên mời số một khảo thí học sinh dương mắt số bốn muốn xác nhận thân phận của ngươi lạc tiểu ly ngoan ngoãn làm theo kiểm tra hoàn tất liên bang cơ giáp học viện số một học sinh mời vào vào cửa khoang đáy hạ dọc theo người ra ngoài một cái lối đi trực tiếp dựng đến thang mây phía trên mang có chút tâm tình thấp thỏm nàng đi vào chiến cơ khoang điều khiển bên trong tiến vào một sắt na lạc tiểu ly không cách nào hình dung trong lòng cảm thụ đỉnh đầu nàng bên trên có cái cực nóng theo đổi trạm vật thể tán phát ra ánh sáng nay sáng lời cùng nàng đã từng chứng kiến thấy tất cả nhân tạo ánh sáng cũng khác nhau ngược lại cho người ta thái dương cảm giác đúng chính là kiểu này mang theo có hơi ấm áp ánh sáng trong không khí có một loại rất dễ chịu hương vị mang theo một ít lành y máy móc vị làm nóng qua đi lại cực h à n giết chết tất cả vi khuẩn sạch sẽ hương vị ngắm nhìn bốn phía máy móc đường ống rắc rối phức tạp khảm n ạ m tại trong suốt mỏng thép thủy tinh bên trong như là bộ này sắt thép thân thể mạch máu giống nhau nguồn năng lượng khu động thời điểm màu lam nhạt điểm, điểm quan mang lại vòng qua đường ống chuyển vận đến thân thể hắn bên trong mỗi một chỗ tối vị trí giữa coi như là chiến cơ hạch o tâm nhất bộ vị nó dùng mô phỏng sinh vật kỹ thuật do loại não hiệp trợ nhân thể cùng nhau hoàn thành những k i ế độ khó cao động tác người tại điều khiển trong khoang thuyền làm cái gì chiến cơ liền có thể một tia cũng không kém bắt trước tất cả lớn nhỏ mười mấy cái thần kinh tuyến có thể kết nối não người thần kinh nguyên còn có một cái tráng kiện giác hút và cuộc sống phụ họa nay khoang điều khiển bên trong chỗ coi đồ vật đều tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cũng mà còn có khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp khoang cứu thương tại giai đoạn khẩn yếu nhất đem khoang điều khiển bên trong người bắn ra đi trình độ cứng cấp cũng coi như thế giới phạm vi bên trong đứng đầu nhất rồi chiến cơ trong h chí có thể nhân ậ m làm có được, cùng đó thần h kỳ càng không cần nhiều lời lạc tiểu ly đi qua lấy tay tiếp xúc cái đó mềm mềm bong bóng nàng vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị thôn phệ vào trong đồng thời muốn té ngã tại đây cái không biết hướng ở đâu d i ẫ m lơ lửng bong bóng trong lúc đột nhiên hiện lên một bộ phận đưa nàng nửa người nắm dơ lên nàng ngồi dưới đáy liền tự động dâng lên cỡ nhỏ vương toạn nàng đưa tay một con dao tức trong tay hình thành có thể xương kỳ tích nguyên lai、like, cái này bong bóng là loại nào hướng ngoại biểu hiện là nhân tạo thần kinh nguyên bản khối kéo dài phát giác được số một học sinh bước vào báo cáo tính danh có phải chuẩn bị kết nối máy móc tiếng vang lên bên thai bờ nàng hít sâu một hơi lạc tiểu ly bắt đầu kết nối đang dựng thần kinh tuyến đang tiếp xúc người điều khiển thần kinh nguyên đang kết nối c u ộ sống số bốn và lạc tiểu li độ phù hợp chín mươi chín chín mươi chín kết nối hoàn thành chương hai trăm tám mươi chín khó có thể tưởng tượng lực lượng chương hai trăm tám mươi chín khó có thể tưởng tượng lực lượng Lực lượng, khó có thể tưởng tượng lực lượng có thể tùy tiện đem một tòa thành thị phá hủy đem dãy núi bổ ra ngầm đầu hướng lên nhìn cao không thể chạm thương cung tuy t ù y tiện tiện thì có thể đã đến nàng có thể cảm nhận được phong hô hấp phương xa phi điểu dưới chân đã đi l ạ tại tập trống đầy hít đất mồ hôi tại thạch đầu trên sàn nhà phong do nam thổi hướng bắc vận tốc sáu m mỗi giây thể cảm giác nhiệt độ bảy độ c độ ẩm 36% khí áp 1 0 2 n g h ì m t r khăn trong cao cấp bắc cực dãy núi bên trên có chỉ tuyết hồ đang nhảy ngược lại lại giấu sau thạch đồ mặt không thấy bóng dáng liên sau khi nhận lấy lạc tiểu ly cảm thấy tuyết nữ chiến cơ là kỳ tích nó khiến cho nhân loại siêu việt tự thân chướng ngại đạt tới khó mà hình tượng đ ỉ n h phong thiên đột nhiên biến cao h ả i đột nhiên biến quát thế giới từ đây trong sáng quét qua vẻ lo lắng chỉ vì nàng nắm giữ lực lượng loại cảm giác này thực sự quá khiến người ta say mê nó thậm chí có thể quét dọn nội tâm tất cả tự ti như vương ngồi xuống vốn có vương tọa phía trên nẩm g đầu nhìn nhìn xem trong thiên hạ mặc phi vương thổ lạc tiểu ly nhắm mắt lại lảng lặng cảm thụ lấy chiến cơ mỗi một cái bộ vị nó là một cái quái vật khổng lồ lại tinh xảo đến để người sợ h ã i thắng phục bên trong vũ khí thiết bị hơn mười chồng lạnh vũ khí vũ khí nóng đều có nói có đồ thành lực lượng t u y ệ t không quá phận đột nhiên lạc tiểu ly mở to mắt trước mắt nàng xuất hiện cơ giáp hai ba cây số phạm vi tầm nhìn đồng thời nắm chặt lại nắm đấm của mình đứng lặng tại dưới bầu trời chiến cơ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động cong lên một cánh tay nắm chặt quả đấm to lớn bánh răng và máy móc điều hòa va chạm chi tiếng biết thai nhức nhường phía dưới vô số học sinh tranh nhau lui lại bản năng sinh ra đối với cự vật một loại sợ hãi tới lạc tiểu ly tuyệt khuôn mặt đẹp gò má trong nháy mắt treo thượng minh mị nụ cười như là trẻ con đạt được rồi tối yêu mến nhất đồ chơi nàng chưa bao giờ có như vậy mới lạ cảm thụ trong thân thể huyết tựa hồ cũng nóng đi lên theo một ý nghĩa nào đó mà nói trong đó cũng có giang thành nghiên cứu tăng thêm nàng yêu ai yêu cả đường đi đột ngột sinh ra khó có thể tưởng tượng hoan hỉ tới di chuyển động lạc tiểu ly thông qua khảo hạch tại chiến cơ dưới chân khảo thí phòng bên cạnh mọi người cũng quít tránh lui đồng thời nghe thấy kha băng kinh ngạt đối triệu tuyết n h nói nàng thế mà thật làm được triệu tuyết nhu cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn còn lại học sinh phản ứng cũng không kém nhiều lắm cảm giác được đầu góc của mình bị pháo kích rồi trong nháy mắt thì trở nên chống không đoạn đến hôm nay mới thôi chỉ có giang thành một người sử dụng loại nao số bốn tinh thần kết nối nhường tuyết nữ tại đại địa bên trên phi nước đại chỉ có một mình hắn làm được qua mà lạc tiểu ly đã trở thành cái thứ hai một mấy trăm mét cao cự v ậ t động là dạng gì cảnh tượng một màn này mang cho người ta rung động tựa như bình tĩnh trong hải dương mọc lan tràn thao thiên cự lãng vô số nghiên cứu khoa học người đều ngẩng đầu hướng lên nhìn trong ánh mắt mang theo ước mơ Chiến cơ là t â một h u y bọn hướng n k bình i đã trải qua bao nhiêu cái ngày tĩnh m vạn hưng nói môi cũng run rẩy hắn nhìn qua che kín nửa mảnh chân trời trên cơ sửng sốt rất lâu mới khép lại tái nhậm miệng màu máu phục dâng lên thật lâu hắn nhắm mắt lại thở gấp ra một ngụm thở dài trên khỏe miệng phủ lên khó mà ư ớ c chế nụ cười đáng tiếc ca giang thành ngươi còn ở trên máy bay không có tận mắt thấy cảnh này lúc này vạn hưng nói nghĩ như vậy vậy ta liền thay thay ngươi chứng kiến đi hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm mà liền tại vạn hưng nói trong tay có một phần số liệu hắn cũng không n g o ạ i ý muốn lạc tiểu ly thành công và chiến cơ kết nối vì bất kể từ chỗ nào hạng số liệu hiện ra đ ế n xem lạc tiểu ly đều là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển nàng thuộc về là thê đội thứ nhất chẳng qua nơi này có cái lo lắng điểm đó chính là nàng là giang thành nữ thân phận bằng hữu có thể tất nhiên giang thành không nói gì lạc tiểu ly lại là cam tâm tình nguyện như vậy hắn cũng có thể nói như thế nào đây còn tại điều khiển trong khoang thuyền lạc tiểu ly không ngừng quen thuộc nhìn chiến cơ công năng vũ khí kích phát pháo tợ l ạ t mạ thêm nhận thời gian nàng lập tức cảm thấy người máy này bên trong tri thức mênh mông như biển chính mình căn bản không học hết trong ngày thường mọi người ghét nhất chính là cơ giáp tri thức môn học những kia phức tạp khoa học tự nhiên tri thức để người tê cả ra đầu những học sinh này tự nhận không ngung ố c có thể nỗ lực học cũng chỉ học được rồi không đủ một phần mười lạc tiểu ly hiện tại hiểu rõ rồi chính là một phần ngàn nàng cũng không có nắm giữ n h ì tới nếu như hiểu rõ tay chân của mình giống nhau hiểu rõ cơ giáp nhất định phải một thời gian hạ khổ công nhưng mà thời gian cấp bách qua không được một hồi người kiểm tra tiếp theo liền sẽ lên tới lạc tiểu l y mắt quang chức đốt c h ầ m c h ầ m vào bong bóng trong bên trong một cái giả lập ân phím nàng nhắm mắt thầm nghĩ tượng chính mình tại vũ khí lạnh trong quán cầm trong tay lạc anh thì hình tượng đồng thời tay hư không hướng bên cạnh một nắm lập tức trên cơ r ộ n g bàn tay to thượng khe hở hướng vào phía trong c o vào tầng tầng sắt thép dọc theo người ra ngoài không ngừng leo lên hợp kim lẫn nhau bao trùm vô số khối vung nhỏ tuân ra gấp thành rồi một cái cự hình lưới lao ngân sát cự đao phản chi chiếu sáng r ạ n g rỡ lại cho người ta trói mắt cảm giác phong mang tất lộ lạc tiểu ly tại bên trong buồng lái này hai tay khép lại cơ giáp cũng bắt đầu chuyển động chậm rãi dùng hai tay nắm ở ngân đao làm chém vào hình một cỗ thế không thể đỡ khí thế phóng lên tận trời nhường người xem đều bị tê cả ra đầu nếu vung r a trôi này đao xa xa sơn phong cũng có thể cắt đứt xuống vạn hưng ơ nói mắt thấy mọi người nét mặt không đúng lập tức thông qua bộ đàm nói cho cơ giáp khảo thí trong phòng nghiên cứu khoa học người t ố t nhường nàng tiếp theo người kế tiếp khảo thí đồng thời hắn xoay đầu lại hướng rung động đến tột đỉnh những học sinh khác nói các người đi lên lúc cũng muốn còn nhớ kết nối thành công thử động một cái quyền là được rồi tuyệt đối không nên làm động tác nguy hiểm khổng lồ như vậy s á t thép thân thể thật muốn động vài phút liền đem liên bang công trình hủy diệt rồi khảo thí phòng nội bộ nghiên cứu khoa học người báo tin lạc tiểu ly thanh âm của hắn vang ở cơ giáp nội bộ nàng đang chìm say thời điểm đột nhiên tiếp vào tạm dừng mệnh lệnh có chút thất lạc nhưng mà không có cách liên bang đầu thứ nhất lệnh chính là phục tùng thượng cấp nàng chỉ có thể lưu luyên không rời nói cho loại não đỉnh chỉ khảo thí tách ra tinh thần kết nối vài giây đồng hồ về sau, lạc tiểu ly theo bong bóng trong thoát thân mà ra chân đẹp đạp ở hợp kim khoang điều khiển trên sàn nhà nàng quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt cửa khoang từ từ mở ra thang mây chính trở ở bên ngoài nhìn mỹ môi một cái nàng một bước đạp vào thang mây ra hiện tại dương quang phổ chiếu phía dưới thâm tình nhìn khoang điều khiển trong tung hoành tại trong suốt vách tường đường ống trong trào lên năng lượng đây là chiến cơ huyết cũng đúng thế thật giang thành mở ra phản ứng tổng hợp hạt nhân thời đại vì nhân loại văn minh nối liền máu mới ạ ngươi tới đi thang mây chậm rãi hạ xuống vạn hưng nói điểm rồi người thứ hai tên mắt thấy lạc tiểu ly thành công thành lập rồi tinh thần kết nối ạ lạ trong lòng tia cố không chịu thua kình lại nổi lên từ nhỏ đến lớn nàng đều là người đồng lứa trong ưu tú nhất một cái kia sao có thể cho phép chính mình quang mang bị người khác che đậy tại liên bang những ngày gần đây nàng không có theo hoa hạ đặc khu mấy nữ sinh này t r o n g chiếm được một chút tốt phần này ân o á n nếu như là báo không được nàng tối thiểu muốn trên mặt muốn tìm trở về thế là số một lạc tiểu ly vừa rơi xuống còn chưa đi xuống thang lây ạ lập tức đi tới hai người này gặp thắng quà lẫn nhau chưa nhìn đối phương một chút hỏa hoa lại là trong nháy mắt va chạm hiện ra vạn hưng nói nhìn khí thế hung hăng nàng n h ì n không được trong lòng n ở đủ cười hắn làm đạo viên thời gian dài như vậy tự nhiên hiểu rõ mấy người trong lúc đó có cựu hoán chẳng qua hắn chưa bao giờ ra mặt đã từng nói chuyện này tốt cạnh tranh có cái gì ngăn trở thiết yếu nhìn những người này có rồi ma sát ngược lại càng thêm nỗ lực muốn đem đối phương làm hạ thấp đi làm đạo viên hắn ngược lại cảm giác được vui mừng vạn hưng nói suy nghĩ một lúc ca lạ thành tích hắn ẩn ẩn cảm thấy tuyết nữ điều khiển đối với nàng mà nói cũng không tính vấn đề quá lớn giờ này khắc này xuyên châu tê tiến lên trên máy bay giang thành nhìn văn kiện đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu tiểu ly thông qua khảo hạch nàng độ phù hợp là chín mươi chín phần trăm ta không hy vọng nhìn thấy sự việc quả nhiên đã xảy ra tại hắn ngồi đối diện cố thanh n g u y ệ n ngòi bút d ừ n g một chút g ơ lên mỹ mạo gò má a số bốn nói cho ta biết sau đó phải khắc một đệ tử tiến hành khảo nghiệm theo ta xem qua thành tích này thập tam cái học sinh có thể thông qua không phải số ít ngươi cảm thấy phượng vũ ứng cái kia an bài thế nào cố thanh n g u y ệ n không có do dự bình tĩnh trả lời sắc bén nhất sát khí tất nhiên muốn ưu tú nhất người đến điều khiển chúng ta che giấu trưởng mâu tướng quyết định cuộc chiến tranh này cuối cùng đi về phía phải thận trọng lựa chọn lạc tiểu ly không được giang thành đột nhiên quay đầu đi không phải ta ích kỷ mà là nàng cùng biết nữ độ phù hợp quá cao không có so với nàng càng thêm thích hợp thí sinh phượng vũ chỉ có thể thay người vậy chúng ta nhìn xem tiếp xuống thành tích lùi lại mà cầu việc khác chỉ có thể như vậy rồi giang thành bôn g văn kiện trong tay mở rộng rồi một chút có chút chua gân cốt n h ả m chán chằm chằm vào bên ngoài thổi qua từng mảnh b ạ c h vân nội tâm hắn ngày càng mong nóng về đến liên b a n g rồi chương hai trăm chín mươi ta muốn làm con người anh hùng chương hai trăm chín mươi ta muốn làm con người anh hùng á t là toại nguyện trái qua khảo hạch ở đây chẳng qua nhiều lắm lời thành tích của nàng cũng là phi thường ưu tú vẹn vẹn đây lạc tiểu ly kém một kia độ phù hợp phương diện cũng có chỗ không kịp chẳng qua loại tình huống này tại giang thành trong dự liệu và loại não phù hợp phương diện lạc tiểu ly vốn là chiếm cứ tự nhiên ưu thế không thể dùng cái này đến so sánh những học sinh khác bằng không thì có chút không công bằng tính rồi theo thang mây bên trên xuống tới về sau ạ là rất có mở mày mở mặt cảm giác nàng đi đường đều trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều không có nhiều như vậy áp lực rất giống thành tích cuộc thi tuyên bố qua đi học sinh xuất sắc trên mặt nhìn không thấy một chút hoảng loạn rồi nội tâm của nàng nhiều hơn mấy phần tự tin lần nữa khôi phục kia ngang ngược dáng vẻ đem người trẻ tuổi không chịu thua bước đồng thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế Ác lạ đạp vào mặt đất chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía lạc tiểu ly triệu tuyết nhu cùng kha băng bên này trong ánh mắt mang theo một chút khiêu khích n à y ánh mắt bị triệu tuyết nhu phát giác nhanh chóng trừng mắt ngược rồi quay về bên này lạc tiểu ly nói xong bước vào khoang điều khiển cảm thụ nàng không nhiều có thể miêu tả kiểu này kỳ tích chỉ có thể ra dáng an ủi áp lực cực lớn triệu tuyết nhu nhưng nàng thả lỏng một chút ngày bình thường sao mô phòng luyện tập đến rồi trong khoang thuyền như thường giống nhau là được rồi nàng cương điệu nhấn mạnh chờ ngươi khảo hết lúc ngươi liền hiểu triệu tuyết vừa ý tình nhưng không có thoải mái nửa phần nhìn thấy hai người đều thông qua được khảo hạch những học sinh khác kích động nhất là tương đối sinh động trúc nhất b ạ c h lập tức liền yêu cầu cái thứ ba khảo thí liên tiếp với vạn hưng nói năn nỉ rồi nhiều lần thang m â y tiếp theo trúc nhất b ạ c h trực tiếp thì nên đón hắn không ngừng nhìn quanh chiến cơ nội tâm trở mong như thủy chiếu nước biển mang theo vài phần hy vọng mấy phần khiếp sợ trúc nhất b ạ c h nỗ lực đem nội tâm hoài nghi tâm tình của mình loại trừ rơi luôn luôn hít sâu nhìn thực ra hoa hạ đặc khu học sinh tại liên bang thành tích rất không tệ hắn càng là hơn có thể đi vào ba vị trí đầu liệt c â nhân tài trên người hắn mang theo trung nhị thiếu niên khí chết nhìn ngốc ngốc kỳ thực linh động dị thường theo thang mây càng ngày càng cao hắn lại sinh ra vươn tay ra nhẹ nhàng phụ s ờ một chút chiến cơ lồng ngực chỗ cương giáp r ụ c vọng cách càng gần phần này khoa học kỹ thuật mỹ cảm liền ngày càng rõ ràng hoa lệ đến kinh tâm động p h á c h không biết sao hắn hiện tại ý nghĩ vô cùng b u ồ n cười hắn nghĩ móc ra điện thoại quay xuống từ từ đi lên cách chiến cơ thân thể chỉ cách một chút c h ẳ n g cảnh chúc nhất b ạ c h trong điện thoại di động đã tổn vô số t r ư ơ n g dạng này bức ảnh rồi bao gồm giang thành thao túng chiến cơ thần phục một màn kia hắn cũng vô xuống sừng sững tại giữa trời đất tràng cảnh phía cạnh đường cong bức ảnh hắn thậm chí chạy đến thật xa láo xa địa phương vì rồi t r ụ một tấm nửa người cơ giác đổ sau đó n à y tất cả bức ảnh trúc nhất b ạ c h không có phát cho cha mẹ mà là phát cho rồi một cái cho tới bây giờ không hồi phục hắn thông tin người người này không phải hắn t h ầ m mến đối tượng cái gì mà là một người bạn bằng hữu của hắn rất rất nhỏ khoảng một ư ơ i tuổi thượng lớp năm ở tại lam kinh vùng ngoại thành hiện tại kia phiến địa phương đã bị hủy đi kiến thành khu đang phát triển đến rồi tại thật lâu trước kia trúc nhất mạch thì với người bạn này cùng nhau chơi vừa rồi hai người yêu thích giống nhau tính cách đều vô cùng h o ạ bát tốt quả thực muốn mặc một cái của lót bọn họ có một cộng đồng anh hùng、mậu. tin tưởng mình cũng không phải là sinh ra bình thường mà là này cái nhân vật chính của thế giới thời khắc đều có ca mê ra đối với cho phép bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều bị chiếu vào trên màn hình lớn sinh hoạt ống kính bị ngàn ngàn vạn vạn người đang nhìn thấy vì sao lại nghĩ như thế nhỉ đại khái là vì chỗ xem ạ nỉm mỗi một cái nhân vật chính đều là như vậy bọn họ vinh không chịu thua tính cách tùy thiện bên cạnh vây quanh một đám đồng bạn tại trục ngậu con đường thượng không sợ phi nước đại gặp được chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi không biết sợ sệt là cái gì bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình sinh ra liền mang theo sứ mệnh trên người có chưa khai quật ra tới siêu năng lực tùy ý đưa tay khí ba thì có thể đánh ra dùng bên cạnh cây cối d ì rào lá rụng mưa rào xối xả trước đó cùng phong gào thét những dị tượng này là lên trời cho khảo nghiệm của bọn hắn chỉ tiếc tay cầm thẳng t ắ p gậy gỗ tại nông thôn cỏ dại trên đường lung tung chém vào anh hùng còn chưa bắt đầu viết lịch sử thiên t r ư ơ n g thì chết tại bất ngờ trong k i a trời xế chiều đi theo cha mẹ đi trong thành chơi c h ú c nhất b ạ c h quay về chỉ thấy khóc kêu trời kêu đất ta di còn có che mặt cực kỳ bi ai thúc thúc hàng xóm đông nào tụ ở phòng khách ba mẹ của mình cũng tới đi an ủ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy này tấm hoạt bắt họa dần dần biến thành màu trắng đen mà hắn ở đây ra mặc kịch trong mở mị thất thố ngày này bằng hữu như ngừng lại lớp năm mai táng tại rồi tuổi thơ của hắn trong lại cũng không sẽ lớn lên về sau hắn hình như không có bằng hữu rồi hơi lớn một điểm trường học mấy ngàn người một cái lớp học bốn năm mươi cái đồng học dạng người như hắn rất ít nào có người lại tùy ý cơ lấy một cái nhánh cây coi như thanh kiếm đối phương xa tươi tốt cây cối thi triển kiếm kỹ hơi một tí muốn hô mưa gọi gió còn muốn thành lập tổ chức ban thưởng người khác trước con đâu chúc nhất bạch bị coi là dị loại không người nào nguyện ý cùng hắn chơi không còn có người có thể như người kia giống nhau cùng hắn cùng nhau nổi điên hắn tìm không thấy cái đó phái đại tinh rồi thằng đến hiện tại chúc nhất bạch học xong thu lại chính mình trung nhị c h i hồn hắn cũng có thể cùng những người khác ở c h u n g tốt đẹp rồi bằng hữu a bằng hữu hắn trong lòng nói mấy ngàn lần ta thật từng bước một đi đến tổ chức thần bí bên trong khoảng cách anh hùng cũng chỉ có cách xa một bước làm anh hùng cái này buồn cười mộng ta sẽ phải thực hiện ngươi xem đến sao nay hoa lệ chiến cơ nay khoa học kỹ thuật thành trì nay thẳng lên vần tiêu cầu thang nếu ngươi có thể cùng ta cùng nhau thật là tốt biết bao hắn cuối cùng không có lấy điện thoại di động ra bất đắc di cười cười thang lây t ỉ n h cờ cũng vào lúc này đình chỉ cửa khoang đang ở trước mắt lại chậm rãi trong chiều long xuống lộ ra một ba m ỉ đổ cao lối vào tới vô số sáng ngời đang quản trạng đường tung hoành hình tượng ánh vào tầm mắt của hắn lơ lửng trong không khí bong bóng mấy chục cây kết nối thần kinh tuyến có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng c h u y ể n vận pháo cỡ l ạ t mạ thêm nhiệt cái nút những thứ này như mộng như ảo vị thứ ba học viên chúc nhất mạch đề xuất tinh thần kết nối hắn đi vào cửa khoang sau đó ngã vào bong bóng nhắm mắt lại toàn thân toàn ý đi cảm thụ loãi não đây là khác một cá thể cùng nhân loại ý thức được ra chương hai trăm chín mươi mốt tháng làm vua thua làm giặc từ xưa giờ đã như vậy chương hai trăm chín mươi mốt tháng làm vua thua làm giặc từ xưa giờ đã như vậy chúc nhất bạch tinh thần kết nối thành công và loại não phù hợp s u ấ t tám một trăm chín mươi chín thành tích của hắn n h ư ờ n g vạn hưng nói lấy làm kinh hãi không ngờ rằng nhất quán hạng ba t i ể u tử này thực hiện đường rẽ vượt qua tại tối cuối cùng trong khảo hạch vì không phải mấy số lượng siêu việt rồi á ã lạ hiện tại đứng ở tên thứ hai vị trí phía dưới các học viên cũng biết hắn thành công thông tin lập tức tinh thần chấn động c h ẳ nghiên lẽ n cứu u ố i c khoa học đám người cũng cực độ vui vẻ ưu tú điều khiển nhân tài càng nhiều chiến tranh thắng lợi có thể lại càng lớn bởi vì loại này khiển trách món tiền khổng lồ bồi dưỡng nhân tài trong thời gian ngắn không tìm ra được bao nhiêu có càng nhiều dự bị k i a cơ giáp liền có thể liên tục không ngừng tiến hành chữa trị dù là và cổ linh tác chiến lệ mề cũng không sợ thực ra như tuyết n ữ như vậy yêu cầu cực cao cơ giáp tương lai cũng không thích hợp cho loài người tác chiến nó chỉ có thể là phản kháng ngoại lai sinh vật sâm lấn đại sắc khí có lẽ chiến tranh qua đi nay sừng sững trong thiên địa chiến cơ liền muốn tuyết giấu đi không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời thật sự có thể vận dụng đến chiến tranh hiện đại là những k i a cỡ nhỏ một mình thao túng cơ giáp chỉ cần tố chất ưu lương một điểm binh sĩ liền có thể điều khiển bọn họ và chiến cơ phân chia là có hay không có đặc biệt phối trí loại não loại nào mới là hạch tâm mấu chốt dựa theo g i a n g thành ý nghĩ nếu có đầy đủ thời gian hắn còn có thể đem một mình trọng g i á p binh sĩ làm lớn hơn một chút bỏ đi vợ lạt mạ dạng này trọng tháo nhiều tăng thêm chút ít vũ khí hạng nhẹ chưa chắc không thể là sát khí tung hoành chiến trường gì đó làm càng nhỏ cần có kỹ thuật thì càng tính xảo chí ít tập kết hiện tại nghiên cứu khoa học người trí tuệ không cách nào đem tuyết nữ thu nhỏ hơn nữa bất luận cái gì từng chút một cho dù giảm bớt cũng mang ý nghĩa hủy đi tường đông b ổ thành tây muốn đi rơi một ít vũ khí hạng nhẹ mới có thể thực hiện do đó c h í n cơ vẫn độ cao ba mươi ba ba m một tấc không thể nhiều một tấc không thể thiếu Cũng cùng cứu học không phải Giang Thành cùng nghiên cứu khoa học người muốn đem nàng khoa phải đem lời à mà là m lớn lớn như như tiến cần chỉ thể Khoa học kỹ thuật h vậy, vậy. có t kỹ bộ g i a ngoài i thời gian. Lời a n Thành còn hắn cần n g g rất trẻ, lề tạm thời không nói t r ú c nhất b ạ c h lúc này không biết phía dưới học sinh cùng nghiên cứu khoa học đám người đủ loại tâm trạng hắn cùng trước hai nữ sinh giống nhau bị mê ngông như biển cơ giáp nội bộ cho chấn động đang cố gắng nhiều hơn giải một ít dường như trong nháy mắt thì đắm chìm trong đó thoát ly lúc hắn đồng dạng là lưu luyến không rời đi ra cửa khoang lúc cẩn thận mũi bớt đi nghĩ tại nơi này chờ lâu thượng một giây cho dù là nhiều một giây kiểu này có được lực lượng cảm giác quá để người trơ mê lực lượng quyền lực tiền tài những vật này có thể phân loại là một loại một khi nhiễm lập tức thì hội thượng ẩn dùng hết suốt đời khí lực theo đuổi rơi vào dục vọng trong nước xoáy chẳng qua có dục vọng chưa bao giờ là xấu chuyện có bao nhiêu người vì dục vọng mà bức thiết tìm kiếm mạnh lên vì nghèo rất mùng tơi cho nên p h ấ n đấu hướng lên bất luận gì đó đều có chính phản hai mặt lực lượng cũng đồng dạng hạ t h ă n g m â y s ắ p và hạ một đệ tử tháp thân mà qua lúc trúc nhất bạch mang trên mặt nụ cười nhìn đối diện hướng mình đi tới càng ngày càng gần học trường người học trường này tại liên bang huấn luyện thời kỳ coi như là cùng hắn quan hệ không tệ người nói như thế nào đây học trưởng có điểm giống v i e lập hiên phong cách dáng người cao gầy lại t h o n gầy mang theo một kính đen có gọn gàng tóc ngắn chẳng qua khí chất trên người kém một chút cũng không có lao v i e kia phần lạnh lùng dù sao tuổi tác b ả y tại nơi này cách gần vừa đủ rồi trúc nhất bạch rất nhỏ giọng nói một câu cố lên đồng thời dội ra nằm đấm muốn cùng gã đeo kính sở c h ạ m thử để bày tỏ b à y ra cổ vũ một quãng thời gian ở chung đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu hắn ý tứ đồng dạng nắm tay vươn tay ra kiểu ý cười một tiếng hai nam nhân quyền quyền chạm vào nhau tất cả đều không nói t r o theo lên thang lê sắt na người này vẫn tại h í t sâu hắn cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy không ngừng cho mình cố lên động viên ra hiệu ngầm nhất định có thể thuận lợi thông qua theo hắn từ từ đi lên người phía dưới trong đó tư vị cũng không giống nhau triệu tuyết nhu hoạt động tiếp cận nửa g i ờ tay chân mồ hôi chạy x u ô i tiếp theo theo cổ đi xuống nàng máy móc thức tái diễn động tác tiến hành quên hết tất cả đây tuyệt đối là khẩn trương biểu hiện nàng cố gắng thông qua hành vi tê liệt chính mình đạt tới đủ rất bình tĩnh trạng thái mắt thấy cái thứ tư gã đeo kính cũng đi nàng tìm kiếm an ủi bình thường hướng phía kha băng bên ấy nhìn quá khứ hai người đối mặt ở chung thật lâu trong nháy mắt kha bang thì đã hiểu. cũng đi tới giang nôn an an ủi nói không có chuyện gì liên tiếp có người thông qua chứng minh cũng không khó như chúng ta có thể thông qua vậy chúng ta khi nào đi lên tương đối phù hợp chờ một chút đi xem xét cho thông biểu hiện kia tốt triệu tuyết nhu hướng lên trên mặt nhìn qua trong lòng bắt đầu cảm thấy này chiến cơ thực sự là xa không thể leo tới chỉ là quan sát liền để người khắp cả người phát lệnh rồi cũng may có người bồi tiếp nàng cùng nhau chờ nói đến kỳ lạ tại cộng đồng vận mệnh cùng với sớm chiều làm bạn trước mặt ngày xưa gặp mặt thì vật lộn người dần dần trở nên thân mật vô dan rồi hiện tại ngay cả đi nhà xí đều muốn tay cầm tay cùng đi có chi tâm cũng cũng không giàu giếm có lẽ ghét một người chỉ là bởi vì không đủ giải một người chẳng qua đáng tiếc là từ xưa đến nay lưu truyền đạo lý đó chính là thành công chưa bao giờ có thể tùy tiện đạt được nếu tùy tiện đạt được như vậy vận mệnh cũng sẽ ở một cái khác thời khắc thu hồi b à n cho người may mắn tất cả có tức đại biểu ngươi xứng với nó chơi không toại lòng người dài răng g i ặ t mà dày vò chờ đợi lơ lửng b ỏ khí trong cho thông nét mặt bắt đầu trở nên mờ mịt hắn quả thực như một lạc đường hài tử vô ý thức đưa tay mò nhìn cái mũi ngoài ra hắn không biết mình còn có thể làm cái gì phía dưới vạn hưng nói đột nhiên ngẩng đầu hướng lên nhìn n h ữ n h ũ mày vũ sau đó thở ra một hơi thanh âm của hắn dẫn tới mấy cái học sinh sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhận cho thông chưa thể thành công thành lập tinh thần kết nối còn thiếu rất nhiều điều kiện khảo hạch thất bại chương hai trăm chín mươi hai mang theo ta kia phần đi tiếp chương hai trăm chín mươi hai mang theo ta kia phần đi tiếp cái thứ nhất chưa thể thông qua người xuất hiện cái này khiến chờ đợi khảo hạch học viên tâm đông c h ố c lạnh một nửa nói cách khác độ khó y nguyên tồn tại nào có trong tưởng tượng đơn giản như vậy những học sinh này không để ý đến một vấn đề nghiên cứu khoa học đám người cũng thế chỉ có vạn hưng nói hiểu rõ cho nên khoe miệng của hắn mang theo đáng chắc cười tiên tiến nhất được khảo hạch ba người cũng là tự tin nhất ba người bọn họ ngày thường thành tích cái nào hạng đều là nghiền ép những học sinh khác căn bản không phải một t ầ n g cấp thông qua khảo hạch nhẹ nhàng như vậy bắt nguồn từ tự thân điều kiện ư u việt c ù n g độ khó không có bất cứ quan hệ nào thất hồn lạc p h é p cho thông theo lơ lửng bọt khí trong đi ra ngoài hắn kinh ngạc nhìn qua này trong s u ố t sắc bong bóng nói không thanh tâm trong là một loại gì cảm thụ chỉ cảm thấy trước mặt có chút hoảng hốt giống như thủy chiều vọt tới một ngạt tâm trạng đưa hắn trong khoảnh khắc bao vây lại để người không thờ nổi ngắm nhìn một phía này tinh xả n hắn hắn đáng sợ. Đáng sợ vì, vì sao vạn đạo viên từ trước đến giờ chưa nói qua loại não lại là cơ cho dưới tình huống nào rồi phán đoán cho thông còn không tới kịp càng khổ sở hơn lập tức thông qua thang mây trở về mặt đất mệnh lệnh liền hạ rồi hắn hốt hoảng đứng ở thang mây bên trên ngay cả sao xuống đều quên cả người ở vào một loại bị ác mộng ở trong trạng thái đã đến mặt đất về sau theo thang mây thượng đi xuống hắn cũng quên đi sao trở về đám người như là một bộ không có linh hồn hành thi tẩu đục giống nhau tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống lấy mắt kiếm xuống túi đầu nhìn xuống đất mặt ngay cả chúc nhất bạch giờ phút này đều không biết nên không nên đi an ủi cách cũng không xa hắn nhìn qua kính mắt học trường thân ảnh lại là một trận trầm mặc không thể thông qua xét duyệt tán lệ đối với chờ đợi hồi lâu người mà nói đồng dạng là hành hạ lớn lao triệu tuyết nhu cuối cùng nhịn không được rồi nàng nghĩ liền xem như phải chết cũng phải chết đau nhức mò một chút và không luôn luôn đợi trên mặt đất trờ lấy nhuệ khí muốn bị làm hao mòn sạch sẽ trong l nàng trực tiếp đứng ra ta ta muốn tiến hành khảo thí trong yên t ĩ n h cực kỳ đột một đêm hai âm thanh dẫn tới mọi người ghé mắt ngay cả khảo thí trong phòng nghiên cứu khoa học người đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xa rồi mọi người chính bất ngờ là ai có dạng này d i n g k h í nhìn thấy cái này hơi có vẻ nhu nhược tịnh lệ thân ảnh càng là hơn sợ hãi cả kinh triệu tuyết nhu nàng không phải luôn luôn tâm tính bất ổn sao thành tích cũng t r u n g đẳng chết số dưới sao lúc này lên không biết ta không cảm thấy nàng có thể thông qua ta cũng cảm thấy châu đầu ghé hai tiếng thảo luật trong triệu tuyết nhu đi về phía trước mấy bước đứng ở vạn hưng nói trước mặt kế tiếp ta đến đây đi nàng bình tĩnh đôi nó nói ừng vậy ngươi bên trên thang mây chuẩn bị nhân viên nghiên cứu khoa học tại ngây người trong vội vàng bóp lại cái nút bọn họ không hiểu rõ lăm cái này nhìn lên tới rất đẹp nữ sinh rốt cục ra sao thực lực chẳng qua có thể lưu đến hiện tại theo mấy ngàn người trong lan truyền ra tuyệt không chỉ là đơn giản bình hoa cứ như vậy triệu tuyết nhu trước kha băng một bước bắt đầu rồi khảo thí lâm p h á t ly mặt đất trước nàng còn hướng nhìn hào hữu bên ấy nhìn t h o á n g qua cố lên nàng nhìn thấy tiểu băng làm ra một dạng này khẩu hình đồng thời nắm tay khúc cánh tay xuống dưới ta nhất định được đồng thời triệu tuyết n u trong lòng tự n ủ giống nhau khoang thuyền c ử a mở ra tình cảnh giống nhau kinh ngạc nàng tại đi và khoang điều khiển về sau miệng liền không có khép lại qua nàng ngạc nhiên nhìn này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác tất cả trong đôi mắt đẹp quang thải liên tục còn dôi da trắng non tay đến thận trọng dùng ngón tay đụng một cái trong suốt v á t h tường nàng cảm nhận được ấm áp giống như này trên cơ làn da dưới chạy xuôi thực sự là huyết dịch giống nhau hướng bong bóng bên ấy nhìn sang triệu tuyết n u tức thì bị kinh đến tội đ ỉ n h chẳng lẽ nói cái này chính là điều khiển chỗ ngồi bởi vì là lần đầu tiên bước vào thực ra nàng cũng không quá chắc chắn nguyên bản còn tưởng rằng là một bình thường chỗ ngồi tới này thiết kế cũng không khỏi quá mức vượt mức quy định một chút hiện tại xem ra chỉ có khả năng này vì nội bộ trong không gian lại không có một có thể bày ra vị trí l ã i địa phương ra ngoài tò mò triệu tuyết nhu dán qua thân đi, nhẹ nhàng đụng vào lơ lửng bọt khí từ ngoài không ngờ rằng vừa tiếp xúc đến s á t na hấp lực thì sinh ra đưa nàng cả người đặt vào vào trong dường như có thể dùng quặn g để hình dung nàng trực tiếp mất trọng lực rồi không chờ bối rối nàng phản ứng đều không có phản ứng vách trong trong tại triệu tuyết n u rơi xuống phần e o vị trí sản sinh â n đỡ mềm mại cái đệm tiếp nhận rồi trọng lượng đưa nàng nâng dậy đồng thời không tình cảm chút nào trung tinh âm thanh văng lên loại nao số bốn kiểm tra ký chủ vị thứ năm khảo thí học sinh triệu tuyết n u có phải bắt đầu tinh thần kết nối c h ờ một chút ta chuẩn bị một chút nàng vội vàng hít thở sâu mấy ngụm n h ư ồ n g một mực tăng tốc nhịp tim hơi trầm rãi đồng thời vén hạ tóc tán loạn chẳng qua trạng thái cũng không có trong dự đoán tốt như vậy chuyển lên điểm ấy có thể theo nàng không ngừng run đầu ngón tay nhìn ra tốt kết nối bắt đầu đi chỉ có năm phút nàng không có kéo dài quyền lợi rơi vào đường cùng căng thẳng cũng chỉ có thể làm khảo thí lại là dài ràng giặc trợi nàng như là bị tiểu phiến bày tại trên tấm sắt sắc cá mực mỗi t h ờ mỗi khắc đều là liền hỏ nước người chưa bao giờ giống như hiện tại căng thẳng qua nếu hôm nay không thể thông qua khảo thí như vậy chỗ nỗ lực mọi thứ đều phí công nhọc sức cho dù có thể lưu tại liên bang làm cái khác công tác cũng đền bù không được không thể điều khiển chiến hữu cơ tiết n ố i thế nhưng chuyện thế gian nếu nỗ lực thì có thể làm đến kia cũng sẽ không có nhiều như vậy không hoàn mỹ chuyện xưa kết cục lần này triệu tuyết n u chưa thể ép tiêu tuyệt s á t nàng trong lòng đến ngược nhìn năm phút một giây đi qua lại một giây đi qua cho đến vậy không cho đến trung tính máy móc tiếng vang lên lên triệu tuyết n u chưa thể thành lập tinh thần kết nối khảo hạch thất bại có thể Từ vừa m kẻ bại vẫn sinh hạ thang mây kha băng đã đi tới an ủi nhưng hai người tương vọng kha băng lại sửng sốt nàng lại từ nhỏ nhu trên mặt nhìn thấy thoải mái cười không nhìn lầm kha băng tỉ mỉ tường tận xem xét lần nữa xác nhận cái đó nụ cười cũng không được một tia bi thường chỉ là một chút tiết m ố i được đợi chút nữa đến ngươi nếu ngươi thông qua được mang theo ta kia phần đi tiếp nàng nhỏ dọn g tại tiểu băng bên thai nói chương 293, không có chân chính cảm động lây chương 293, không có chân chính cảm động lây giống nhau giống nhau như lúc điểm ấy ngược lại là rất có thú giang thành ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi nói ra một đoạn này lời nói đến dẫn tới cố thanh n g u y ệ n ngừng đầu bởi vì thành lập tinh thần kết nối hắn đối với liên bang khảo nghiệm kết quả hiểu rõ như lòng bàn tay trong dự đoán thông qua danh lệch thực ra cùng hắn đoán không có bao nhiêu không c h ớ p triệu tuyết n u có thể lưu đến hiện tại đã là vượt qua hắn nhận biết rồi cuối cùng cửa này kém một chút ý nghĩa cũng đầy đủ giang thành đối nàng lau mắt mà nhìn chẳng qua có người lại chưa từng có khảo hạch thành tích của nàng càng là hơn kỳ dị nhường giang thành quả thực có chút mơ hồ cho nên mới nói ra thú vị đánh giá tới tên của người này gọi kha băng là giang thành bạn cũ nàng chỉ là kém một chút liền cùng số bốn thành lập rồi tinh thần kết nối nếu như thật cho nàng nhiều một chút thời gian nói không chừng thành tiến độ đều đã đến trăm phần trăm đáng tiếc hiện thực không có nếu khảo hạch kết quả thất bại không có bất kỳ người nào có thể sửa đổi thật sự đến rồi trên chiến trường đến chế một giây đồng hồ hay là kết nối lúc xuất hiện tin cực nhỏ ba động đối với liên bang tất cả phản xâm lấn kế hoạch mà nói đều là trí mạng có một k hôn u sáo cũ chuyện xưa chuyên miệng tin tưởng đại đa số người đều nghe qua một cho mã đinh gót sắt thiết tượng sơ xảy loạt một khỏa cái đinh kết quả lên chiến trường này mã chạy trốn trong quá trình gót sắt không chặt chẽ chót ra rồi ngãi n g ã nào đèn nhà ai lấy sáng phòng tuyến vì binh sĩ theo ngã từ trên ngựa mà bị địch nhân thành công đột phá theo mà chết đi rồi nguyên một liệt công kích quân lại bởi vì công kích quân t r ậ ợ t vong địch nhân bộ đội như vào chỗ không người đánh thắng cả cuộc chiến tranh chiến tranh hiện đại nghiêm cẩn càng là hơn khoa trương không cho phép có một điểm sơ sẩy dạng này phản ứng dây chuyển càng là không có khả năng để nó biến thành hiện thực chẳng qua kha băng cùng triệu tuyết nhu kết nối tiến độ lại lạ thường tương tự loại nào đối với hai người phán đoán không có sai biệt đường con ba động thần kinh nguyên tốc độ phản ứng nếu không nhìn kỹ rất có thể nhận lầm thành cùng là một người cảnh tượng như vậy giang thành còn chưa bao giờ thấy qua ở xa ở ngoài ngàn dằm liên bang kha b a n g về tới mặt đất tâm tình của nàng muốn so cái khác kẻ thất bại tốt hơn rất nhiều ngay cả khảo hạch nàng đều là thuận vị tiến hành mãi cho đến không ai rồi mới chống đi tới n à y chính cùng tính cách của nàng liên quan đến triệu tuyết nhu hiểu rõ nàng không có thông qua thông tin dự định tới an ủi nhưng bị kha b a n g k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nàng nói không sao này có gì ghê gớm đâu ta đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư đi đến một bước này ngươi không tệ ta cũng không tệ ngươi nói để cho ta mang theo ngươi kia một phần đi tiếp hiện tại xem ra là không thể rồi nhường tiểu ly tiện thể lên đi nói xong ánh mắt hai người cộng đồng hướng lạc tiểu ly nhìn sang kha băng xử lý chuyện thái độ luôn luôn phân hệ có cơ hội liền đi tranh thủ nếu như không có cơ hội vậy liền thuận theo đương nhiên tốt rồi nàng đến liên bang cũng là bởi vì trắc nghiệm thông qua được vậy liền đến một chuyến coi như là du lịch giải sầu một chút một mực làm a kinh có giành xem xét bên ngoài rộng lớn thế giới đương nhiên là chuyện tốt kết quả rất trọng yếu hình như lại không trọng yếu chính như nhân sinh bên trong mỗi một đoạn lữ trình giống nhau đi đến đích đương nhiên là chuyện tốt nếu đi không đến kêu nhiều nhìn một chút ven đường bên trong phong cảnh mục tiêu là đến bị ngã mục tiêu cũng có thể là ở trong nhân thế trải nghiệm cảm thụ n ắ m hoa chưa hẳn hái hoa đây không phải một đạo tất t u y ề n đề chạy hướng nào nơi đó chính là đường đến phiên kha băng khảo thí kết thúc thực ra liên bang này vội vàng tối khảo hạch cuối cùng đã sắp đến hồi kết thúc mười ba người còn có cuối cùng hai chờ đợi thượng vân bậc thang bước vào khoang điều khiển thành tích kia đến tột cùng làm sao trừ trước khi đi thông qua ba người các học viên có thể nói toàn quân bị diện chỉ có một beo kính t ề tóc mái hắn tướng mạo xấu xí luôn luôn trốn ở góc một điểm đạm nữ sinh đã trở thành cái thứ tư còn lại lại không có có thể khiến cho nghiên cứu khoa học người ghẽ mắt liên tiếp nhìn người trong quá khứ xuất hiện mọi thứ đều vô cùng hợp lý không có gì kỳ tích xuất hiện nay đã chứng minh liên bang thành tích khảo hạch là phi thường khoa học rất hữu hiệu, hiệu thành tích hữu dị người đều trải qua khảo hạch kém một chút thì tản mát đến những ngành khác phát huy ưu điểm biến thành tiền tuyến nghiên cứu khoa học hiệp trợ đúng bởi vì cái đó điểm đạm nữ sinh quá mức không thấy được ngay cả một viên huấn luyện trúc nhất b ạ c h đều thường xuyên giao thoa tên của nàng vông tĩnh ngư cùng nàng người rất xứng đôi nghe tới liền nhớ lại đến một bức họa trời tháng b ố trong lá sen dưới có chỉ yên tính thổ phao phao con cá cuối cùng hai người lên cuối cùng hai người bại khảo hạch kết quả cuối cùng bốn người thông qua còn lại toàn bộ thất、bại. vạn hưng nói tay cầm phần tài liệu kia do loại n à o cung cấp trừ bỏ giang thành chỉ có hắn cái này làm đạo viên biết được mọi người khảo hạch số liệu tình huống để người mở rộng tầm mắt là kẻ thất bại trong triệu tuyết nhu cùng kha băng thành tích lại đặt song song thứ nhất đều là kém như vậy một chút thời gian vội vàng lại thêm tâm tính không tốt và điều khiển tư cách bỏ lỡ cơ hội điều này không khỏi làm cho hắn cảm t h á n theo lam kinh tới học sinh nỗ lực trình độ đầy những người khác nhiều hơn không ít mấy tháng thời gian hắn cũng đều nhìn ở trong mắt trong lúc vô hình lam kinh đã trở thành một đại danh từ chỗ nào là giang thành quê hương theo nơi này đến học sinh cũng cộng đồng dính một phần giang thành mặt mũi nàng nhóm vẫn không nghĩ lời biếng lời biếng để người khác đi chế d â ước như vậy điều khiển tư cách trần ai là định khảo hạch một màn đến đây tính kết thúc vạn hương giảng hòa một đám nghiên cứu khoa học người tha thiết mong mọi giang thành đến chỉ có hẳn đến đến rồi cơ giáp hạng mục mới có thể chính thức kết thúc tuyết nữ và phượng vũ vận chuyển về bắc cực theo bộ đội cùng nhau mệnh lệnh mới có thể truyền đạt mệnh lệnh Hai bức cơ giáp là liên bang bố chi hoạ bang giáp liên bức bố cơ trong là kế trên thế giới chưa từng có chân chính cảm động lây cho dù c h ú t nhất bạch nhiệt tâm như vậy ruột người chạy tới chạy lui dỗ dành xong người học sinh này lại đi an ủi cái đó kia thì có ích lợi gì chỗ đâu còn không thể cho thất hồn lạc phách người đem lại từng chút một tâm lý an ủi nay ngụm c h ọ c khí cần chính bọn họ đi nuốt xuống sau đó tiêu hóa mới có thể trở thành nhân sinh trong tối kinh nghiệm bị máu phần này kinh nghiệm tên là tiếp nhận thất bại có lẽ gọi tiếp nhận bình thường